Trong 57, Khẩn Thiết bảo vệ. Quý Minh ngôn từ khẩn thiết, nhãn thần cực kỳ chân thành, không gì sánh được nguyên vẹn biểu hiện ra thân là một vị huynh trưởng, đối với mình bướng bình muội muội khẩn thiết thái hộ tri tâm. Chí ít hắn tự nhận biểu hiện ra là như thế tâm tình. Quý Linh nghe được đại não đứng máy trong nháy mắt, sau đó mãnh địa trợn tròn mắt to, người ăn bậy đàn rừa. Làm sao? Ngươi không muốn? Quý Minh tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc, sau đó nhíu mày, hướng về phía Lâm lộ ra ánh mắt "Xin lỗi Lâm Minh, đây cũng là ta không có cân nhắc chu toàn, nếu sá không phải. Ai nói ta không muốn?" Quý Linh thần sắc hơi hoảng hốt, vô ý thức lớn tiếng nói: Chờ phản ứng lại, chỉ thấy từng tia ánh mắt rơi vào trên mặt mình. Sắc mặt nàng chợt đỏ lên, hơn tìm không được một cái lỗ để chui vào, khó khăn nói: "Ta, cái kia, kỳ thư ta, kỳ thư a, quý tỷ tỷ là luyến tiếp ta cô đơn." Một bên, từ đầu tới cuối duy trì lấy Trầm Mặc Lâm tiện ngư cười khoác ở Quý Linh cánh tay, mặt mày con cong: "Ta nói có đúng không, quý tỷ tỷ?" "Đúng." Quý Linh lặng yên thở phào nhẹ nhõm, thân mật ôm Lâm tiện ngư mạnh tay, như gà mổ tóc gật đầu: "Không sai, ta chính là ý này." "A huynh" Lâm Tiện Ngư trong suốt như nước đôi mắt nhìn phía Lâm Nguyên, chậm chú nói ra: "Thân ngươi ở Cự Kình Bang, ở Hắc Sơn thành có tốt, một ngày đi ngắm danh thành, sau này khẳng định sự vụ đặc biệt bận rộn, có quý tỷ tỷ theo ta, sinh hoạt cũng sẽ không thái quá không thú vị." Quý Minh thấy thế trong lòng cảm khái. Quả nhiên thông tuệ là trời sinh, Lâm Uyên muội muội thoạt nhìn cũng chỉ 12, 13 tuổi dáng dốc, nhưng tâm tư linh lung. Không chỉ có đúng tại chỗ tốt vì quý linh giải trừ xấu hổ, còn rất tự nhiên bang nói một câu nói. Lâm Uyên trầm ngâm trong mấy mắt, từ từ gật đầu: "Có thể. Vậy cảm tạ Lâm huynh." Quý Minh trên mặt lộ ra ý, đứng dậy hướng về phía Lâm Uyên thật chào. Sám mọi từ trước đến nay thất động, nếu như nàng có cái gì xông tới cử chỉ, mong rằng Lâm Hinh có thể thông cảm nhiều hơn, không muốn cùng nàng quá mức tính toán. Ngay vậy, Quý Linh Mâu Quang giun dậy. Nàng biết, chính mình Nhị Ca từ trước đến nay tâm tồn ngâm nền. Lại bởi vì là nho môn xuất thân, một cách tự nhiên có một cỗ thanh cao ý, không nghĩ tới vậy mà lại vì nàng, như vậy hạ thấp thân thể của mình đoạn. Nhị Ca. Quý Linh trong lòng cảm động không thôi. Giáo này giáo hấn lúc liền giáo huấn, chỉ cần đánh bất tử liền thành. Lúc này, Quý Minh nửa câu sau nói chậm rãi vang lên. Quý Minh. Quý Linh giận tí mặt. Thẳng đến Quý Minh cáo từ rời đi, Quý Linh vẫn là giận đùng đùng. Thua Thiệt nàng cho rằng Quý Minh ở đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng nghĩ, còn có chút cảm động, kém chút rớt xuống tiểu Trân trâu, kết quả, hủ nho chính là hủ nho, không có thuốc chữa. Lúc này Lôi Vũ dần dần nghỉ, bầu trời cũng sẽ không long chậm, gần trong. Trên đường phố nước mưa biến thiếu rất nhiều, trong không khí tràn ngập tầm ức khí tức, còn mang theo một kia bùn đất đục ngầu. Quý tỷ tỷ đừng nóng giận. Lâm Tiện Ngư cười mắt nói rằng, nào có trưởng không đau muội ca nói là nói như vậy, nếu như A huynh động thủ thật đấy ngươi, chỉ sợ hắn đệ một cái không đồng ý muốn tìm A huynh liều mạng Vậy hắn cũng phải đánh thắng được mới được. Quý Linh lẩm bẩm, liếc nhìn bên cạnh ngồi An Tĩnh Lâm Nguyên. Nàng nhãn thần có một tia hoảng hốt. Vừa mới qua đi mấy ngày, thiếu niên trước mắt thân phận đã có long trời lở đất biến hóa. Cự Kình Bang Đường chủ, Trấn Ma Ti người làm văn hộ. Mà để cho nàng chấn động, không ai bằng Ký Châu Tổng binh dĩ nhiên tự mình đến thấy Lâm Nguyên. Đổi thành bất kỳ người nào, sợ rằng đều muốn kích động khó có thể tự giữ. Có thể Lâm Nguyên cảm xúc dường như từ đầu đến cuối đều không có phát sinh quá chấn động lớn. Người bình thường căn bản không thể nào nhìn thấy, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là một Châu Tổng binh A. Nếu không là vị này tổng binh cùng quý gia có giao tình, đồng thời nhị ca Quý Minh ở trấn Mati đứng trước, chỉ sợ cũng căn bản không nhận ra đối phương tới. Đại ly Hoàng triều tổng cộng cũng chỉ có bát Đại Châu. Mà ký Châu lãnh thổ bao la, gần với hoàng thành chỗ khu vực trấn Đại Châu, giống như hát Sơn thành như vậy thành chỉ không biết có bao nhiêu tòa, vô số. Người làm sao nhận ra hắn là ký Châu tổng binh đại nhân? Quý Linh nhịn không được hỏi. Mới gặp mặt lúc, ta không phải đã nói sao? Lâm Yên trong tay vuốt vuốt cái viên này đại biểu cho người làm văn hộ thân phận lệnh bài, thuận miệng nói rằng, bởi vì thực lực của hắn rất cao. Quý Linh tràn đầy khó hiểu. Có thể trấn ma ti thực lực cao rất nhiều người à, thì như ký châu bát bộ chấn em, vì sao hàng ngày đoán là tổng binh đại nhân. Bát bộ trấn em, là gần với tổng binh chức vị. Danh như ý nghĩa, bọn họ phân bố với ký châu phương vị khác nhau, riêng phần mình chấn thủ một khu vực. Trong ngày thường trấn ma ti nhân viên, có khả năng nhìn thấy tối cao tầng thứ, cũng chính là bắt bộ chấn em, hơn nữa bình thường cũng không có thể thấy, tu hữu công vụ khẩn cấp mới có thể. Trực giác. Lâm Biên thản nhiên nói. Hắn ở mô phòng trong cuộc đời tối cao chức vị vì trung lang tướng, mặt trên ngoại trừ thiên tướng quân, chính là trấn thủ tướng quân. Mà bát trấn đem tuy là vi cao thâm, Nhưng cùng tổng binh rõ ràng còn kém một cấp bậc, Lâm Yên trước đây liền đi theo thiên tướng Diêm thống linh bên người, gặp mặt quá một vị ký châu trấn tướng lấy tự thân hôm nay tu vi, sát thực còn kém chút. Nhưng tuyệt đối không có ký châu tổng binh kinh khủng như vậy khí tức, căn bản không ở đồng nhất cấp bậc. Bất quá, có người nói bát bộ chấn đem cũng có mạnh có yếu, mạnh nhất một vị cũng không yếu với tổng binh bao nhiêu, lại không biết thật hay giả. Quý Linh không nói gì, được rồi, lý do này thực sự vô giải. Trực giác, thấy Lâm Yên dường như rơi vào nào đó suy tư, liền tức thời không quấy rầy nữa, chỉ cùng Lâm Tiện Ngư nhỏ giọng nói lời này, hết khả năng vẫn duy trì Rõ ràng Bên ngoài chỉ còn lại có tiểu vũ tí tách, tích tích đáp đáp thanh âm dường như tấu nhạc. Lâm Viên đoan thân mà ngồi, người làm văn hộ lệnh bài ở trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, mâu quang tiềm thức không chừng. Ký Châu tổng binh tới gặp mình, chỉ là tiên thể, bằng không đường đường tổng binh há lại sẽ chỉ vì một thiên tài thiếu niên mà chuyên môn tới một chuyến. Cho Lâm Viên người làm văn hộ thân phận, chẳng qua là tâm huyết dâng trào thế gian này cũng không thiếu khuyết thiên tài, khả năng lớn lên mới có mấy cái. Có lẽ đúng như hắn nói. Như vậy, tới Hắc Sơn thành làm cái gì? Một cái xưng hô trong sát na phù hiện ở Lâm Viên trong đầu. Hắc yêu cũng chỉ có đầu này trong tin đồn với Hắc Sơn ở chỗ sâu trong Trầm Miên Thần Bí yêu vương mới chỉ có đáng giá làm cho Ký Châu tổng bình tự mình đến một chuyến. "Gì? Nói đứng lên, có phải hay không rất nhanh thì tháng 6 rồi hả?" Quý Linh đệ thấp thanh âm vang lên. "Đúng vậy, tháng 6 cái gì đặc thu sao?" Lâm Tiện Ngư nghi hoặc. "Tháng sau đêm trăng tròn là đèn mạo ti a." Quý Linh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Tiện Ngư, "Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đèn màu tiết là cái gì?" Lâm Tiện Ngư chấp chớp mắt to như nước trong mèo, "Đêm trăng tròn đại gia không phải đều là đóng chặt cửa cửa sổ, đợi ở nhà không ra khỏi cửa, thân sớm mà bắt đầu ngủ sao?" Quý Linh, Quý Linh có điểm hồ đồ, không hiểu nói, Hắc Sơn thành không có đèn màu tiết sao? Tại sao muốn đợi ở nhà không ra khỏi cửa? Bởi vì là đêm trăng tròn a." Lâm Tiện Ngư đương nhiên nói. Nghe hai nữ đối thoại, Lâm Viên không khỏi hồi tưởng lại trên địa cầu tiết Trung thu. Thế giới này cũng không có tiết Trung thu, mà là có một cái gọi là đèn màu tiết đặc thu ngày lễ, đến lúc đó ở một ít bên trong tòa thành lớn sẽ phi thường náo nhiệt. Cả trai lẫn gái đều sẽ đi tới trên đường cái, có các loại các dạng trò chơi nhỏ, tỉ như đoán đố đèn, thả đèn hoa các loại. Ở một ít vùng ven sông thành trì, còn sẽ có thịnh đại hoa du hành là đại ly hoàng triều nhất thịnh ngày lễ lớn một trong. Mà ở Hắc Sơn thành, đêm trăng tròn cũng là cho tới bây giờ không có có gì tốt ngủ ý khi đó, mêng ngông hôi vụ đem tịch quyển toàn bộ Hắc Sơn sơn mạch, người sống chớ vào, là tất cả Hắc Sơn thành cư dân đều biết một chuyện. Không chỉ là có độc, còn có thể khiến người ta bỏ lỡ phương hướng, dễ dàng đi vào một ít hiểm địa. Chương 57, trước vị biến động. Lâm Yên Mâu quang đột nhiên đông lại một cái. Hôi vụt, hắn bỗng dưng nhớ tới ở Liễu Vương trấn trải qua, đầu kia đến từ chính hôi giới ma, làm cả trong hầm mộ đều ngập có thể mê hoặc tầm xương ngủ màu xám, hoặc là có tuyết pháp khác. Chẳng lẽ là cùng một loại đồ đạc? Nếu như truyền thuyết là thật, Hắc Sơn lão yêu chớ không phải là thật lâu phía trước từ hôi giới mà đến một loại âm ma, ở chỗ này được tôn xưng là thần linh cũng phụng, sau lại bị cường giả phong ấn. Cũng Hắc Sơn sơn mạch trùng điệp không biết bao nhiêu vạn dặm, phạm vi này cũng quá kinh khủng chút, sợ không phải nhất tôn chân chính tà thần. Nhìn lấy bên cạnh kinh ngạc nghe Quý Linh giảng thuật đèn màu tiết, trong suốt trong mắt to tràn đầy hướng tới màu sắc Lâm Tiên ngư. Lâm Yên trong mắt nhiều hơn vài phần bình thản. Phải nhanh một chút dọn nhà. Bảy vài ngày sau, vàng xám trên quan đạo, năm chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe, đang chậm rãi dọc theo đường xe chạy về phía trước đi đường. Di chuyển. Ở chính giữa xe ngựa hoa lệ nhất, ước chừng từ bốn đầu thể chất to lớn yêu mã kéo động, hành xử bình ổn, cho dù gặp lắc lư đoạn đường, cũng sẽ không có quá lớn lắc cái gọi là yêu mã, kỳ thực liền là có lấy yêu với mã. Loại sinh linh này trên thế gian cũng không tính thiếu, thuộc về tạm giao giống, một dạng được xưng là yêu thú. Bọn họ cũng không phải không có trở thành chân yêu khả năng, chỉ là xác suất thấp chút. Bởi vì có yêu huyết, những thứ này tất ngự chỉ số quy hơn xa với xúc vật bình thường, phi thường nghe lời, còn như yêu huyết mang đến táo bạo, thì đã sớm ở một ngày lại một ngày trong huấn luyện bị ma bình. Ở cách đó không xa trên ngọn núi thấp, lúc này đang có lần lượn từng bóng người nằm ở nơi đó, nhìn phía dưới thong thả lái qua xe ngựa. "Thủ lĩnh, muốn không nên đột thủ." Một gã trên mặt có dào ba nam tử thấp giọng hỏi. Vừa dứt lời, một bạn thai cũng trọng chụp lại ở tại sau ghế của hắn, cầm đầu hắn từ đầu đội khăn đỏ, thân hình cao lớn cường tráng, tức giận nói, "Nặng ngươi tởmở giờ hộ ạ. Nhìn không thấy những xe ngựa kia bên trên là ký hiệu gì? Cự tình bang, ngươi muốn chết đặc biệt sao lôi kéo lão tử? Bọn họ là sơ tộc, không phải là đồng đốc. Bình thường coi như đụng tới trong huyện nha nhân bọn họ cũng không sợ." Nhưng cự kinh bang bất đồng, chọc phải những thứ này kẻ tàn nhẫn, nửa phút thì có nhóm lớn người chạy tới đem bọn họ gì hay, đồng dạng là bang phái, chúng ta khi nào có thể như thế phong cảnh. Một cái sơn tạc hâm mộ nói, trong ngộng gì đều có. Dẫn đầu hán tử nét mép một cái, nhân ra cự kinh bang là đại ly hoàng thất thừa nhận chính quy bang phái, bọn họ là cái gì. Cứ bóc thổ phỉ, rút lui. Thẳng đến 5 chiếc xe ngựa đều biến mất ở trong tầm nhìn, hán mới, chỉ có, vùn bã hiệu xịu phất phất tay, vốn là cho là dê béo qua phố ai biết là hổ hạ Sơn một chuyến tay không Trương Bảo Nghiệp cưỡi ngựa đi tới ở giữa nhất bên cạnh xe ngựa, cười nói: "Lão đại, tiếp qua 3 ngày, chúng ta là có thể chứng kiến ngắm Giang Thành." Ân. Thanh âm nhàn nhạt từ trong xe ngựa chuyển ra, làm cho các huynh đệ ngị ngơi một chút. "Được rồi." Trương Bảo Nghiệp cười ha hả ứng tiếng, quay đầu thở sâu, hét lớn một tiếng trung khí mười phần rừng. Đường chủ nói làm cho đại gia nghỉ ngơi một hồi, nên ăn cơm ăn cơm, nên ngồi cầu ngồi cầu, tốc độ giải quyết một người nhu cầu, sau nửa canh giờ tiếp tục đi đường, tranh thủ trước khi trời tối chạy tới dưới một cái thôn trấn. Một đạt đường chủ. Ai thật đúng là điên chết ta rồi. Không nghĩ tới chúng ta một ngày kia cũng có thể nhìn tới Giang thành nghe nói nơi đó có thể vượt hoa. còn không phải là dính chúng ta đường chủ ánh sáng mười mấy cự kinh bang bang chúng ngừng lại tôi ba tụ năm tụ chung một chỗ bắt đầu nói chuyện phía ma cơm trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang mangư phấn. bọn họ đều là hát Sơn thành sinh trưởng ở địa phương nếu không có chuyện ngoại ý muốn đời này đều sẽ đợi ở chỗ này mà bây giờ bởi vì Lâm viên nguyên nhân lại có thể đi đến ngắm dân thành hưng phấn là việc không thể bình thường hơn cuối cùng là sắp tới trong massage quý Linh Dũng người Mỹ hào dáng người 17 già vô cùng Nguyễn khoảng chừng ở năm ngày trước Phân Đả chủ Tôn Hữu Vi tự mình đến tìm Lâm Nguyên một chuyến, nói mặt trên đã đem cống hiến hạ phát, đối với hắn bày tỏ cực đại coi trọng. Một gã tổng đà trưởng lão thậm chí muốn tự mình đến đây, chỉ là đủ loại nguyên nhân không thể thành hành. Sau đó cho hắn làm ra hai lựa chọn. Một, đi đến tương đối địa phương vắng vẻ đảm nhiệm phân đả chủ. Ký nhị, đi nơi phồn hoa tiếp tục đảm nhiệm đường chủ. Vì vậy, Lâm Nguyên liền thuận thế đưa ra nhìn tới Giang Thành ý tưởng. Tôn Hữu không nói hai lời, trực tiếp giúp hắn hướng phía trên đưa ra xin, đồng thời rất nhanh được phê chuẩn, làm cho hắn đi vào tiếp quản nắm Thành cự bang phân đường. Mà nguyên bản nắm Thành phân đường đường chủ thì biến thành phó đường chủ. Trong thời gian này, Tôn Hữu Vi ám chỉ hắn có thể nhiều một số người đi qua, bằng không đến rồi ngắm Giang Thành khả năng không tốt lắm quản lý. Lâm Nguyên lại là từ chối cho ý kiến cười cười. Không tốt quản lý, đây chẳng qua là thủ đoạn không đủ sắc bén mà thôi. Bất quá Lâm Nguyên vẫn là mang theo mấy người, Trương Bảo Nghĩa dùng tương đối thiệt tay, rất biết làm việc, tự nhiên là phải dẫn theo, sau đó lại để cho Trương Bảo Nghĩa tùy tiện tuyển mấy cái, xem như là làm cho Tôn Hữu Vi mặt mũi thật đẹp một ít. Còn có 3 ngày là có thể đến nắm Giang Thành, khoảng cách đèn mầu tiết còn có thể có hơn 10 ngày đâu, có thể thật tốt chuẩn bị một chút. Úy Linh cười tủm tỉm nói: "Hắc Sơn thành là bởi vì tiếp giáp Hắc Sơn, cái kia ngắm Giang thành là có thể chứng kiến đại Giang sao?" Lâm Tiện Ngư tò mò hỏi. "Không sai." Quý Linh cười giải đáp nghi ngờ của nàng, ngắm Giang thành cánh bắc không xa, có một cái nối ngang đông tây đại Giang, gọi là Thông Thiên Giang chiều rộng 800 dặm, vẫn kéo dài đến cửa biển, cũng đang bởi vì này Giang tồn tại, ngắm Giang thành mới chỉ có phá lệ phồn hoa, xem như là một cái bến tàu thành thị, mà cự kình bằng phân đường." Quý Linh quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên, có ý nói, liền ở bến tàu bên trên, cùng Tiên Long bang địa vị ngang nhau, cầm giữ ước chừng 3 thành sinh ý lợi nhuận kinh người. Lâm Viên thần sắc bất động, dường như cũng không có nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Quý Linh có chút đột trí, miệng môi xuất ra một chỉ trước giờ chuẩn bị tốt gà quay, cùng Lâm Tiện Ngư phân phân. Lâm Viên mới vừa rồi trên đường liền đã ăn rồi, hiện tại cũng không đói. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Đoàn xe lần nữa bắt đầu hành xử tốc độ không nhanh cũng không chậm, Trình độ lớn nhất cam đoàn thư thái độ. Lảo đá lảo đạo chung, Quý Linh mơ mơ màng màng liền đang ngủ. Chiếc xe ngựa này cũng đủ lớn, đồng thời ở chính giữa dùng một cái mảnh tiến hành ăn, hoàn toàn có thể ngủ được dưới ba người. Thình Đột nhiên Xe ngựa nặng nghề nhảy một cái, đem Quý Linh giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Nàng mãnh liệt ngồi dậy, chứng kiến Lâm Viên ở bên cạnh ngồi yên lặng phía sau, mới chỉ có lại bình phục lại. "Xin lỗi đường chủ, vừa rồi dường như dập đầu một tảng đá lớn." Bên ngoài lái xe cự kình bang bang chúng có chút sợ hãi nói rằng. "Không có việc gì." Lâm Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, Trương Bảo nghĩa thanh âm cũng vang lên, "Lão đại, trời sắp tối rồi, ta xem phụ cận có cái thôn xóm, chúng ta muốn không đi trú ấy tá túc một đêm." Lâm Nguyên vén màn cửa lên, phía cách đó không xa ngóng nhìn liếc mắt. Chỉ thấy ở dãy núi trong lúc đó khoảng cách đường cái không tính là chỗ rất xa, có một mảnh tường đất nhà trẻ, cô linh linh ở nơi đó, tựa hồ có hơi hoang vu. Có thể, Lâm Yên gật đầu, á hắn cũng không phải cảm thấy mệt, nhưng mỗi muội Lâm Tiện Ngư mới vừa bắt đầu lại bì, một đường sông này, căn bản không ngủ ngon, trong thần sắc có rõ ràng vẻ oải màu sắc. Hơn nữa Trương Bảo Nghĩa ra quyển cũng ở trong đội xe. Thành, lão đại kia, ta trước dẫn người đi xem một cái." Trương Bảo Nghĩa nói rằng. "Không cần." Lâm Yên đưa mắt nhìn cái kia phiến tôn mắt, chậm rãi buông cửa sổ xuống, "cùng đi." Chương 58, thủ công tranh quỷ. Đặt đến ngắm răng thành, ra vai phủ đầu. Sắp trời dần dần hú ám, trên mã xa treo đèn lồng, lái vào thôn trang nhỏ. Trương Bảo Nghĩa đi ở phía trước nhất, cau mày đánh giá xung quanh. Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, mười mấy nhà bằng đất cũ nát bơ ham, rải rạc tọa lạc tại bốn phía, trung gian là một cái chợt hẹp lối đi nhỏ. Cỏ dại rậm rạp, loạn thất bắt tào. Xe ngựa kéo kẹt kéo kẹt nghiền qua mặt đường thanh nghiêm phá lệ rõ ràng. Có ai không? Một cái cự kỳ bang thành viên lớn tiếng hô. Đừng hô. Trương Bảo Nghĩa mở miệng, một cái bỏ tiểu thôn xóm, xem cái này lùi bại trình độ, ít nhất cũng có 10 năm đi lên không ai ở lại. Thế đạo này quỷ mị hành hành. Yêu ma nổi lên một phía. Bởi vì các loại ngoài ý muốn, Lâm thôn Di chuyển lại không quá bình thường. Đường, Ho Khan, Nghĩa ca, ngoài phía trước nhìn tới giang thành vậy cũng trải qua con đường này à, phía trước không có chú ý tới có cái này thôn xóm. Có người tò mò hỏi, ta cũng liền đi qua hai lần, ven đường vứt bỏ thôn trang nhiều hơn nhiều, ta làm sao chú ý nhiều như vậy. Trương Bảo nghĩa thuận miệng đáp một câu, liền đi tới ở giữa nhất xe ngựa chỗ, đem tình huống trong thôn đơn giản nói rõ một cái. Lâm viên vén rèm lên quất mắt. Thản nhiên nói, buổi tối liền không ở trên xe ngựa ngủ, sắp xếp người thay phiên các đêm, chú ý cảnh giác. Nghe vậy, Trương Bảo Nghĩa trần chờ nói, "Lão đại, nếu là có cái gì có chuyện xảy ra, những thứ này ngựa dễ dàng chân kinh, đến lúc đó, chiếu ta nói làm." "Là?" Trương Bảo Nghĩa trong lòng rùng mình, không nói thêm nữa. Rất nhanh, ở Hàn An bài dưới, làm cho hơn 10 người bàn chúng chia làm 3 đợt, buổi tối thay phiên chỉ thủ. Lâm Yên đám người xe ngựa ở nhất trung gian vị trí, còn lại 4 chiếc thì vần quanh ở bên cạnh, tạo thành một cái vòng tròn, đem vây quanh ở bên trong. Bóng đêm dần khuya, lửa trại đùng đùng thiêu đốt. Trương Bảo Nghĩa cũng ở trước đêm, gương mặt cương nghị bị khiêu động hỏa quang chiếu thành đỏ sậm. Nhìn như thần sắc bình tĩnh, kỳ thực ánh mắt thỉnh thoảng quan sát bốn phía, đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn biết rõ Lâm Nguyên Nghiên kỳ mặc dù không lớn, nhưng công tác cũng rất lao thành, cũng không phải là cái gì đều không hiểu người, nhưng biết rõ ngựa dễ dàng chấn kinh dưới tình huống, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều không ở trên xe ngựa ngủ. Vì sao? Chỉ có thể nói rõ một điểm, thôn trang này không thích hợp. Khả năng đối với Lâm Nguyên mà nói, vấn đề không tính lớn, nhưng mà Trương Bảo nghĩa căn bản không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào, tự nhiên là muốn đề cao cảnh giác. Nguyệt hắc phong cao, chỉ thủ bang chúng đã thay đổi một nhọ. Trương Bảo Nghĩa vẫn là không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. "Thank tựu đổi huyết võ giả, một đêm không ngủ hoàn toàn không phải chuyện này." Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Bốn phía thủy trung đều rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có dã lang tiếng kêu gạo xa xa truyền đến, khoảng cách rất xa. Người muốn đi đâu?" Trương Bảo Nghĩa mở tròn mắt. "Nghĩa ca, ta mắt đái." Một gã đứng 277 lên bang chúng cười làm lành. Hắn gọi Vương Ân, bình thời là cái thật cơ trí tiểu tử. "Tiểu Lưu, ngươi cùng hắn cùng đi, chú ý không muốn lạc đàn." Trương Nghĩa thản nhiên nói. "Là." Bên cạnh khắc một thanh niên cười đầu, "Đi thôi Vương ca." Hai người bọn họ kết bạn đứng dậy, liền hướng lấy cách đó không xa một căn phòng phía sau đi tới, rất nhanh trong bóng tối liền chuyển ra răng dấp thanh âm. Chương Bảo Nghĩa chăm chú nhìn nơi đó. Đột nhiên mơ hồ chuyển đến một tiếng trầm đục, Chương Bảo Nghĩa hoắc mắt đứng dậy, quất lên, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì Nghĩa ca, không có chú ý dưới chân có cái hố, té lộn mèo một cái. Tiểu Lưu thanh nham văng lên, "Cẩn thận một chút." Chương Bảo Nghĩa lạnh rên một tiếng. Rất nhanh, thân ảnh của hai người một lần nữa xuất hiện, đi trở về, ngồi đàng hoàng ở bên cạnh đống lửa, Chương Bảo Nghĩa nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn hai lần xác định không phải là bị quỷ vật nhập thân các loại, lúc này mới tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Qua nửa ngày, Trương Bảo Nghĩa mở mắt ra, nhìn lấy lần thứ hai đứng dậy Vương Ngân, nếu mày lại, thì thế nào? Nghĩa ca. Vương Ngân đưa tay chỉ hướng bên trên nhất chiếc xe ngựa kia, ta vừa rồi dường như chứng kiến nơi đó có đạo bạch ảnh tránh khỏi, lo lắng có chuyện, muốn đi nhìn liếc mắt. Bóng trắng. Trương Bảo Nghĩa hai mắt vì ngừng, đi, đi qua nhìn một chút. Vương Ngân liền vội vàng gật đầu, đem dao rút ra, đi theo phía sau của hắn. Rất đi mau đến chiếc xe ngựa kia phía sau, Trương Bảo Nghĩa mắt hổ trung quanh, nhìn không thấy nửa cái hành tử. Là nơi đây. Đúng vậy, ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến có cái bóng trắng kia mà, chẳng lẽ là mắt của ta tốn? Vương Ân nghi ngờ hướng phía Trương Bạo Nghĩa bên người góc đi, thình thịch. Trương Bạo Nghĩa nhanh địa bắt hắn lại tay, chỉ thấy hai ngón tay gian mang theo một căn châm nhỏ, ngân quang hiểm thước, đang hướng phía bên ngoài bên hung đâm tới. Xem sơ ngươi không được bình thường. Trương Bạo Nghĩa cười lạnh một tiếng, ánh mắt xâm lệ, ngươi là ai, Vương Ân ở nơi nào? Ngươi đoán? Vương Ân, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hóa, biến thành một cái nam tử xa lạ dáng dấp, hắn quỷ dị cười, cầm đao tay kia hung hăng bổ về phía Trương Bạo Nghĩa. Muốn chết? Trương Bạo Nghĩa bung ra tay Lùi ra phía sau hai bước tránh thoát, sau đó đột nhiên rút ra sau lưng đại đao. Ai biết đối phương chỉ là hư hoàng nhất đao, chỉ là buộc hắn vung tay phía sau, liền không chút do dự xoay người, hướng phía trong bóng tối chui vào. Trương Bảo Nghĩa vừa muốn đuổi kịp, đột nhiên chấn động trong lòng. Không tốt, mới vừa rồi cùng Vương Ngân cùng đi nhà vệ sinh còn có lưu lực, nếu Vương Ngân bị người thần không biết quỹ không hay thay thế đi, cái kia lưu lực tự nhiên cũng là không chạy khỏi. Vừa nghĩ đến đây, Trương Bảo Nghĩa liền vội vàng xoay người. Đã thấy Lưu Lực lúc này đang bị chẳng biết lúc nào đi ra xe ngựa Lâm Nguyên, một tay cầm cổ, để tại không trung. Rang Theo nhất thanh thúy hưởng Liưu Lực giãy rửa tay chân nhất thời cứng đờ, giật giẻo túi xuống phía dưới. "Lão đại." Trương Bảo nghĩa đuổi liền đi tới, chạy rồi một cái. "Ân, hai người bọn họ vẫn còn ở vừa rồi nơi đó, đi mang về a." Lâm Nguyên thuận tay đem vật cầm trong tay thi thể ném ở một bên, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lãnh đạm nói: "Đưa cái này hàng giả kéo đi xuống kiểm tra một chút, nhìn trên người có cái gì." "Không tiêu chí." Những người này nhìn như làm thần không biết vị không hay, động tác cực nhanh, thậm chí ngay cả khí tức đều bắt chước rất tương tự. Nhưng ở Lâm Nguyên trước mặt, cũng là dịu quá mắt trợ. Trước đây hắn ở trấn Ma thi trước hết muốn học đúng là như thế nào nguy trang. Cái gì khất nhì, thư sinh, bán hàng, dòng, thầy bói, hầu như đều đóng vai quá. Hung chi. Lâm Viên bây giờ đối với khí cơ cảm nhiễm xong mà nhạy cảm. Cái thứ hai gã bang chúng đang bị đánh ngất xỉu một sát na, khí huyết ba động trận biến đến yếu ớt, sau đó liền có hai người che giấu khí cơ trong nháy mắt bắt đầu phát ra. Sợ dĩ chỉ là đánh ngất xỉu, mà không phải là giết chết, chỉ sợ là lo lắng có huyết tinh khí cùng sát khí gây nên chú ý hôn mê hai gã bang chúng bị mang trở về. Trương Bảo Nghĩa tiến lên kiểm tra một chút, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bị mê dược mê đi. Lão đại, cái kia hàng giả trên người có cái huyết khô lâu đồ án. Rất nhanh. Liên có người tiến lên đây bẩm báo. Huyết ý Di Lâu. Chương Bảo nghĩa ánh mắt đông lại một cái, kinh nghi bất định, Huyết ý Di Lâu tại sao phải để mắt tới chúng ta? Chương 58. Lâm Viên đôi mắt híp một cái, lại là Huyết ý Di lầu Phía trước ở Hắc Sơn thành lúc, hắn cũng đã giết một cái, xem ra đám kia ra hỏa là quyết tâm để mắt tới rồi chính mình. Mục đích của bọn họ lúc này đã rất rõ, hiển nhiên là muốn muốn vô thanh vô tức đem Lâm Viên người bên cạnh thay thế đi, sau đó sẽ âm thầm điều tra Lâm Viên trở nên mạnh mẽ bí mật, một đám không gia hỏa hồn đồ vật, chỉ biết những thứ này u ám thủ đoạn. Tiếp tục cảnh giới. Lâm Viên lạnh lùng nói câu xoay người liền tiến vào xe ngựa. Quý Linh cũng đã bị thức dậy, thấy Lâm Viên trở về, giữa hai lông mày hiện ra một chút sầu lo màu sắc, thấp nói nói, huyết ý liễu lầu tiếng xấu lan xa, tuy không phải tà giáo, nhưng cũng mỗi người kêu đánh, đồng thời không phải đạt đến mục đích thì không bỏ qua, liền một ít thế ra người cũng thường thường bị để mắt tới. Then chốt đám người kia xảo hoạt giấu cực sâu, tuyệt đại bộ phận thành viên đều không biết, chỉ ở một ít Lâm Thời hang ổ nhận nhiệm vụ. Kế tiếp, sợ là sẽ phải có không ít phiền phức. Lâm Viên bình tĩnh ngân một tiếng, chậm rãi vươn tay. Ở tại trong lòng bàn tay, thinh linh có một đoạn mông lung quang, hơi đung đưa. Đây là Quý linh mắt lộ ra nghi hoặc. Không có gì. Lâm viên bỗng nhiên một lần nữa đứng dậy, đi ra phía ngoài, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, những người đó trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Đi ra xe ngựa, hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở cách đó không xa một căn phòng phía sau. Hô. Một trận âm lánh gió thổi qua, huyền phù ở Lâm viên trong lòng bàn tay mông lung u quang chợt lóe lên, liền thấy một đạo thân ảnh thật nhanh vẽ bề ngoài thành hình, xuất hiện ở Lâm viên trước mặt. Đương nhiên đó là mới vừa rời giả trang lưu lữ người. Hắn lúc này nhìn lên hầu như cùng người sống không có gì khác nhau, thậm chí ngay cả thân thể đều là thực thể không hai. Ngươi Ngươi nọ hồn hồn ngạc ngạc mở mắt ra, chứng kiến trước mắt Lâm Viên phía sau, chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bao phủ toàn thân, không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất. "Ta, ta đây là?" Hắn vạn phần hoảng sợ, sát na hiểu rõ thân phận mình, tránh quỷ. "Ta làm sao sẽ thành chằn quỷ?" Người không phải Lâm Yên, ngươi là Quỷ Yêu." Lâm Viên đánh giá hắn, như có điều suy nghĩ. Xem ra hổ sát thối thể chân công không chảnh, đúng là cùng hổ yêu thao túng chằn quỷ thủ đoạn cùng loại. Bất đồng chính là, yêu cần ăn tươi mới có thể đem sinh linh chuyển hóa chằn quỷ, mà Lâm Vyên chỉ cần giết chết liền có thể. "Chết không được, chết không được." Ngươi nọ thần sắc đờ đẫn tự lẩm bẩm, ta liền nói một cái phổ thông gia đình lớn lên người, tại sao sẽ đột nhiên biến đến mạnh như vậy, nguyên lai chân chính Lâm Viên đã sớm chết rồi, bây giờ căn bản là hồ yêu biến hóa mà thành. Chỉ nói vậy thôi, tên của ngươi, cùng với huyết ý liề lầu kế hoạch là cái gì? Lâm Viên hờ hứng nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ta gọi Dương Trung. Hắn rất nhanh thì nhận rõ sự thực, về mặt trả lời, huyết ý liề lầu kế hoạch là đem chủ nhân bên người mọi người đều thay thế đi, tiến hành theo chất lượng, sau đó một chút xíu thăm dò sở ngài trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, nếu như xác định là bạo vật gây nên, sẽ có cao tần số thủ. Dương Trung tiến nhập nhân vật rất nhanh, không sót một chữ đem hết ý ý lầu Kế hoạch nói rõ rõ ràng ràng. Hắn vô cùng rõ ràng, một ngày trở thành chánh quỷ, từ đây sinh tử không khỏi mình, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không thể sinh ra. Nếu như biểu hiện tốt một chút, sau này nói không chừng còn có được phóng thích khả năng, đến lúc đó đầu thai chuyển thế, bằng không trọc giận hồn yêu, kết quả duy nhất chính là hồn phi phế tán, lại không tiếp sau. "Chủ nhân, ta biết bọn họ ở nơi nào, ta mang ngài đi qua." Dương Trung trong mắt hiện ra một vệ tác độc màu sắc, hoán khí lên, chính mình biến thành chánh quỷ, dựa vào cái gì bọn họ không có. "Dẫn đường đi." Lâm Yên liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Tranh quỷ cùng bình thường quỷ vật còn có bất đồng, thường thường đều sẽ biến đến cực kỳ hung ác tí tiện, nhất là hoan hỉ nhất hại lúc còn sống người bên cạnh, đem dụ dỗ bị hổ yêu thôn tệ. Đây cũng chính là vẽ đường cho hiệu chạy một từ can nguyên. Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới. Thất bại. Bốn phía trên cây có 6 7 đạo thân ảnh nhảy xuống, cau mày nhìn lấy sông tới người. Thất bại. Người đến sắc mặt âm trầm, chính là phía trước đào tổ người, không nghĩ tới Trương Bảo nghĩa dĩ nhiên như vậy cảnh giác, lão Dương phỏng đoán là bị bắt, nếu không phải là ta phản ứng nhanh, cũng phải bị bắt ở nơi đây không thể ở lại phải lập tức rút lui khỏi. Không có việc gì, Dương Trung cái này nhân loại ta hiểu, là một cứng cứng, tuyệt đối sẽ không đơn giản tiết lộ cơ mật. Bên cạnh một người trầm thấp mở miệng. tên còn lại cũng khẽ gật đầu, Lao Dương tuy là thực lực kém một chút, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không phải. "Chủ nhân, bọn họ ở chỗ này." Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Đám người thần sắc cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Trung xuất hiện ở cách đó không xa, đang đưa tay chỉ bọn họ hưng phấn kêu to. Mà ở sau thân thể hắn, lặng lặng đứng thẳng một đạo thon dài hấp ý thân ảnh. "Dương Trung." Huyết ý liền lầu mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Bọn họ có nghĩ qua Dương Trung có thể sẽ ở nghiêm hình tra tấn giới tiết lộ dấu kín vị trí, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trung dĩ nhiên phản bội nhanh như vậy, ngay cả một hòa hoan thời gian đều không có cho bọn hắn lưu lại, cơ hội là cùng bên trên một cái người một trước một sau đến. Ai tờ mở giờ nói hàng này là một xương cứng kia mà. Lúc này mới bao lớn một hồi, liền chủ nhân đều gọi, vì không khỏi cũng quá nhanh a. Kinh sợ, khó hiểu, sợ hãi, đủ loại tâm tình ở trong đầu của bọn họ hiện lên. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, càng không kịp đi chửi lên, mọi người cũng bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Vì tận khả năng không làm cho Lâm Huyên chú ý bọn họ lần này tới đều là luyện bị cùng đội hết võ giả. Một lát sau, căn bản không thể nào là đối thủ. Từng đạo bóng người khuôn mặt khổ xác, đồng loạt quỳ sát ở Lâm Yên trước mặt. Chết không được Dương Trung phản bội nhanh như vậy. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ một lòng muốn tìm kiếm kỳ bíến mạnh mẽ bí mật Lâm Nguyên, dĩ nhiên là một đầu thực lực không gì sánh được cường đại hổ yêu. Riêng phần mình đem thi thể xử lý một chút. Lâm Yên nhìn lấy trên mặt đất thi thể ngổn ngang, nhẹ giọng phân phó. "Là." Cửu đầu trăn quỷ đồng thời đồng ý, sau đó bắt đầu đi đào hầm, đem thi thể của mình chôn giấu ở phía dưới, đem vết tích dọn dẹp sạch sẽ, lại dùng thật dày lá cây che giấu. Động tác nước chạy cực kỳ thuần thủ, hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm rồi. Đợi đến bọn họ xử lý xong hết, Lâm Viên tùy ý đưa tay, chúng trành quỷ liền hóa thành từng đạo mông lung quang đoàn, không có vào trong lòng bàn tay của hắn, biến mất. Không thể không nói, trành quỷ vật ấy quả thật có chút ý tứ. Rõ ràng là quỷ thể, hết lần này tới lần khác có thể giống như người sống giống nhau, rất khó bị phát giác ra được. Thậm chí ngay cả ban ngày đều có thể hiện thân, chỉ bất quá cần một ít che náms vật, tỉ như đen nhánh đấu lạp để nguyên quần áo áo lót, chỉ cần không bạo lộ ở ánh mặt trời phía dưới, liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Dựa theo Khống Trành giải thích, thao túng Trành quỷ số lượng chắc là có hạn, bất quá ta hiện tại dường như còn xa xa không có cảm nhận được cực hạn là bao nhiêu. Lâm viên hơi trầm tư, ở trong rừng đứng một lát, xoay người biến mất. Trong 3 ngày kế tiếp, ngược lại là một đường tĩnh, lại không sóng lớn. Huyết Ý Liề Lầu người không có tiếp tục xuất hiện, dùng Dương Trung chờ, các loại Trành quỷ nhóm lời nói mà nói, hiện nay bọn họ sống chết không rõ, rất có thể bị Huyết Ý Liề Lầu cho rằng là lẫn vào thành công. Chỉ cần đến rồi ngắm răng thành, tùy tiện làm cho một giả đi Huyết Ý Lầu bí ẩn giao tiếp điểm, là có thể hoàn toàn hoàn toàn dấu giếm được đi. Đây chính là ngắm thành xông lên trên xe ngựa rèm cửa sổ, Lâm Tiện Ngư nhìn đập vào mi mắt Bao La Hùng Vi thành trì, trong mắt như nước trong veo trung lộ vẻ rung động, thật là cao tường thành, cao hơn Hà Sơn thành gấp 4 5 lần không ngừng. Đúng vậy, nắm Giang thành lịch sử đã lâu, ở toàn bộ Kỳ Châu cũng cũng coi là xếp hạng trước mấy đại thành. Quý Linh ở một bên cười nói, vào thành rất thuận lợi, thành vệ binh vốn đang chuẩn bị tới theo thông lệ kiểm tra, nhìn một cái trên mã xa có cự kình bang tiêu chí, lại nghe Trương Bảo nghĩa tiến lên nói, là mới đường chủ đến đây đi nhậm chức tại chỗ trực tiếp cho đi. Xe ngựa ở trên đường phố chậm rãi đi về phía trước, Lâm Tiện Ngư vén lấy rèm cửa sổ. Tô Mộ đánh giá đường phố Phồn Hoa. Hai bên lầu các san sát, từng gian đối diện đường cái cửa hàng đều có chút náo nhiệt, người đi đường nối liền không ngừng, muôn hình muôn vẻ. Có kết bạn đi dạo phố nhà giàu tiểu thư, có phong độ nhanh nhẹn công tử thiếu gia, cũng có đạo kiếm ra thân hiệp khách, ngẩng đầu mà bước, nhìn quanh trong lúc đó thần thái phân chấn. Lão đại. Lúc này, Trương Bảo Nghĩa cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, thần sắc cổ quái, "Chúng ta vào thành lâu như vậy, theo lý thuyết nắm Giang thành phân đường nhân đã sớm nhận được tin tức, dĩ nhiên đến bây giờ đều không có một cái người đến đây nên tiếp, đây là muốn cho ta một hạ mã Bình thường, Lâm Viên nhàn nhạt mở miệng, ai bảo chúng ta là địa phương nhỏ tới. Cái kia phía trước đường chủ làm rất tốt, đột nhiên bị ta hàng không thay thế được, biến thành phó đường chủ, trong lòng khó chịu lại không chịu phục, cũng là phải. Lão đại kia có ý tứ là? Trưng Bảo nghĩa thử hỏi dò. Lâm Yên nhãn thần như không sóng yên tình, trên mặt cũng là từ từ toát ra một tia lạnh lùng cùng tốc sát. Ta chỉ chờ, các loại, hai ngày. Chương 59, đất một linh căn. Chỉ có nhất sát mà thôi. Quý gia trang Viên, cự Kim Bang, nắm răng thành phân đường. Một gã mặt cẩm bào, vóc người không cao lớn lắm, thậm chí rất là gợi yếu trung niên nam tử hai mắt lại. Hắn nơi khóe mắt có một vết sẹo, giống như một điều nô công ghé vào mặt trên, theo ánh mắt hắn nheo lại, Đao Ba cũng theo đó mà vặn mèo. "Không sai." Thám tử trầm giọng nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, xe ngựa lái vào quý gia trang viên, trong đó có một cô gái đẹp, tựa hồ là bị trang viên người hầu xưng là đại tiểu thư. "Hain, ta nói một cái hoàng bao tiểu tử, tại sao sẽ đột nhiên hàng không thành chúng ta ngắm giang thành đường chủ, nguyên lai là một tiểu bạch kiệm." Lời vừa nói ra, ngồi ở đại sảnh bên cạnh coi như một gã tóc đỏ nam tử to con nhất thời hừ lạnh lên tiếng. Hắn là ngắm giang thành phân đường phó đường chủ trang viêm bởi vì tiên sinh đầu đất tóc đỏ, người tiễn biệt hiệu xích phát quỷ. Hoặc giả nói là nguyên phó đường chủ. Bẩy Lâm viên đến, trước đường chủ hạ xuống phó đường chủ, mà hắn tự nhiên cũng theo giảm nhất cấp, trong lòng nén giận rất. Quý gia, nô bình đại mã Kim Đao ngồi ở chủ vị, trong con ngươi lộ ra suy tư. Theo hắn biết, Quý gia là kinh đô một cái thế gia, truyền thừa đã lâu. Nếu quả như thật là bảng thượng Quý gia, lại tăng thêm thực lực cá nhân không kém, tổng đà quả thật có có thể sẽ cho Quý gia vài phần mặt muối. Phải biết rằng, ngắm Giang thành chính là bến tàu thành thị, mà cự kình bang cầm giữ trong đó ước chừng 3 thành 4 bán. Mặt khác bảy thành, có 5 10 là bị Thiên Long bang chiếm đoạt, còn lại 2 thành mới, chỉ có thuộc về vềuyện nhà sở hữu có thể nói ngắmăng thành đường chủ vị trí tuyệt đối là một cái công việc nó bở coi như từ giao dịch tài vật bên trong móc ra tới một điểm chính là người thường mấy đời cũng xài không hết tài phú hắn Ngô Bình ở chỗ này thâm canh 30 năm một cái cái gọi là thiên tài hàng không xuống tới vừa muốn đem hắn cho là đổ tuyệt đối không thể sợ là sợ là cấp trên có người đối với ta bất mắt a nô bình đáy mắt hiện ra một tia lo lắng hắn óc người nhỏ gầy hết lần này tới lần khác người mặc rộng lớn cờ bảo nhìn một cái chẳng ra cái gì cả giống như là một chỉ hầu tử mặc vào người y phục phá lệ quá gì đã từng có một mới vừa vào giúp lần đầu tiên chứng kiến, nhịn không được cười ra tiếng. Nô Bình ngoài mặt không chút nào nổi giận, vẫn là cười ha hả giáng dấp, kết quả ngày thứ hai bắt đầu mọi người liền lại không có từng thấy người đó. Đường chủ, theo ta thấy, chúng ta cũng không cần phản ứng đến hắn, làm cho chính hắn chơi a. Lúc này, Xích Phát Quỷ Trang Viêm mở miệng lần nữa, cười lạnh liên tục. Một cái mười mấy tuổi tiểu thí Hải Nhi biết cái gì? Thiên tài. Thiên tài làm sao vậy? Thiên tài cũng hắn mụ là hai cái cánh tay hai cái đuổi, chìm đến trong nước giặc hơn. Câm miệng. Lô Bình mãnh địa vỗ bàn một cái, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, trang Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Trang Viêm trong lòng giận mình, tình nộ lại đùng một cái tắt hung hăng quất vào trên mặt mình, nhất thời sưng đỏ một mảnh, nhìn ta cái này trương miệng túi, vừa sốt ruột mà bắt đầu hầu non lẫn ngứa, ta Trang Viêm làm sao có khả năng đối với bên trong bang huynh đệ xuất thủ. Trong đại sảnh an tĩnh lại, Ngô Bình đốt ngón tay có tiết tấu gõ lưng ghế giữa, rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên là không sợ một cái hàng không tới được Lâm Uyên, dù cho đối phương là người thiếu niên thiên tài, tu vi không kém, nhưng mạnh mẽ lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Căn cứ Tôn Hữu Vi phê vật báo lên tin tức, cũng chính là giết cái chân cương cảnh thủ yêu mà thôi. Mấy năm nay Hàn Diệt Chân cưng cũng mau có 10 ngón tay số lượng. Nô Bình chân chính cố kỵ là phía trên ý tưởng. Suy tư một lúc lâu, Nô Bình rốt cuộc quyết định, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem ngắm giang thành đường chủ chi vị nhường ra đi, bằng không những năm này thầm canh chẳng phải là làm công công. Lại phơi hắn 3 ngày. Nô Bình ánh mắt trầm ngưng, thông thả nói ra, nếu như hắn thức thời cũng cũng không sao, lợi ích cũng không phải là không thể chia lại hắn một điểm. Nếu không phải thức thời, để hắn làm cái này đường chủ thì như thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một cái độc nhất đường chủ có thể hay không ở nơi này nắm giang thành tiếp. Đến lúc đó suy nghĩ thảm đạm, như thế nào hướng cấp trên giao cho. Xích Phát Quỷ Trang viêm nết mỉm cười, "Đường chủ Anh Minh, đi xuống đi." Nô Bình khoát tay áo. Chờ, các loại, đến trong phòng khách chỉ còn lại có chính hắn, Nô Bình mới chỉ có tự lẩm bẩm, ba ngày, không sai biệt lắm hồi phục cũng liền đến đến rồi." Hắn ở nhận được tin trước tiên, liền lập tức viết thư cho sau lưng hắn một vị tổng đà trưởng lão. Phải biết rằng, bình thường hắn từ ngắm Giang Thành có được chỗ tốt, nhưng là hơn phân nửa đều đến cái kia vị trong tay. Bảy đảo mắt 2 ngày đi qua, tới tới tới, đến nơi đây, đem mặt trên cái kia thay thế tới. Lâm Viên tức dinh tự ngoài cửa lớn. Quý Linh chỉ huy mấy người đem treo ở phía trên quý phủ tấm biển tháo ra, sau đó thay mới vừa đặt làm lẫn phụ. Mạ vàng đại tự móc sắt văn hoa, ngay ngắn mạnh mẽ, nhìn một cái chính là xuất tử danh gia thủ. "Ân, cái này nhìn lấy thoải mái hơn." Đứng ở trước cửa, Quý Linh quan sát tỉ mỉ vài lần, hài lòng gật đầu. "Quý tỷ tỷ, ngươi trực tiếp đem bảng hiệu đổi, có thể hay không không tốt lắm?" Một bên, Lâm Tiện Ngư chớp động đôi mắt sáng, nhỏ giọng hỏi. Quý Linh không để ý vất vơ tay. "Hai, cái này có gì không tốt, chuyện sớm hay muộn. Một ngày 1000 lượng được phí." Ta nhị ca cũng bị lầm Công tử bà vạn lượng không đến, không dùng được vài ngày, sớm muộn phải đem ngôi nhà này cũng trống đi vào. Lâm Tiện Ngư muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói, đây vốn chính là các ngươi quý gia phòng ở a, ở đâu ra tiền thuê? Nói là bảo hộ phí còn tạm được. Bất quá nhìn lấy quý linh long lanh động nhân thần thái, nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, không nói thêm gì nữa, chỉ là hé miệng cười. Lâm tiểu thư, quý tiểu thư. Lúc này, một đạo thân ảnh xài bước đi tới, chính là Trương Bảo nghĩa. Hắn tự nhiên không có khả năng cũng ở tại quý gia cái tòa này dinh thự, mà là dùng tiền ở phụ cận mượn một căn phòng, tạm thời ở lại. Ơn, chương ca, tìm đến A huynh à." Lâm Tiện Ngư quay đầu nhìn lấy hắn. "Đối với, đây không phải là 2 ngày thời gian đã tới chưa?" Chương Bảo nhếch cười, dựa theo Lâm Viên phân phó, hai ngày này bọn họ cũng không có làm gì, mà Lâm Viên cũng từ đầu đến cuối đều đợi ở nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngắm Thành cự kình bang từ đầu tới đuôi đều không có gì biểu thị, thật giống như hoàn toàn không biết hắn tới giống nhau. "Lão đại có ở nhà hay không?" "Ở, A huynh hiện tại trong vườn hoa, Chương ca ngươi đi tìm hắn a." Lâm Tiện Ngư gật đầu. "Tốt." Chương Bảo nhếch đầu mới vừa đi vào sân, liền thấy một cái toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bảo thân ảnh xuất hiện, hướng hắn bắt đầu, xoay người dẫn đường. Đi ở phía sau, Chương Bảo nghĩa nhịn không được quan sát phía trước thần bí nhân này. Ngày hôm qua hắn tới gặp Lâm Yên thời điểm, liền phát hiện quý phủ. Bây giờ là Lâm phủ, nhiều hơn mấy người của áo đen. Bọn họ đầu đội đen như mực đấu lạp, cả người đều mặc rộng lớn hắc bảo, liền bộ mặt đều dùng hắc xa che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cũng không biết là từ đâu tới. Bất quá những người này tu vi tựa hồ cũng không cao lắm, cũng như lúc này dẫn đường cái này, đại khái chỉ có luyện cảnh thực lực. Tuy là nghi ngờ trong lòng, Chương Bảo Nghiệp nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, Chương Bảo Nghĩa liền đi tới ngoài hoa viên. Nơi đây hòn non bộ thác nước, trong hồ nuôi kim sắc con cá, trong không khí tràn ngập một cỗ say lòng người mùi hoa, khiến người ta ngửi bên trên một ngụm sách tóm tắt tâm thần tinh mịch. Chờ đợi Hạ nhân đi vào bẩm báo sau đó, Chương Bảo Nghiệp mới chỉ có rón rén đi vào. Lâm Yên lặng lặng ngồi ở trong lương đình, bên cạnh trên bàn đá để trái cây đĩa ngụội, bên cạnh còn ngâm vào nước có một bình trà, mạo hiểm đàng đàng khí. Lúc này, sau lưng hắn, hai gã sinh đẹp tuyệt trần thị nữ cũng kính đứng ở nơi đó, tùy thời chờ đợi phân phó. Trương Bảo Nghĩa chứng kiến Lâm Viên đem một viên lục sắc không biết là vật gì đồ đạc, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Còn không có cửa ra lời nói gắng gượng nuốt xuống, một lần nữa ngậm kín miệng. Đó là yêu ma tinh phách. Trương Bảo Nghĩa tuy là chưa từng thấy qua bực này vật chân quý, nhưng dù sao từng là Hắc Sơn thành phân đường đường chủ, nhiều ít vẫn là có chút kiến thức. Chương 59. Hẳn là bao nhiêu sẽ có chút tác dụng. Rất hiển nhiên, Lâm Viên đây là đang ngượn vật ấy tu luyện. Lâm Viên trầm tư, trước mắt hiện ra tin tức bảng tới, ánh mắt rơi vào một môn tên là khai bi trường hoán huyết cảnh võ học. Phi thường phổ thông, là từ trành trong miệng có được, chủ yếu dùng với thí nghiệm bắt đầu văn tự mô phỏng. Trong lòng liên lặng niệm câu, từng hàng văn tự từ từ ở trước mắt triển khai. chính là hoán huyết cảnh võ học, đối với bây giờ đã bước vào ngọc dịch cảnh ngươi mà nói, căn bản không tính là cái gì, chỉ tùy ý vài lần là có thể nhìn ra trong đó chân ý ngươi nhục thân sớm đã căn cơ hùng hậu, trong thiên hạ có thể cùng ngươi sánh ngang cũng tìm không được mấy người năm thứ nhất, ngươi đột phá tới cảnh giới đại thành năm thứ hai, ngươi không có dùng bất luận cái gì cơ khí, tùy ý một trưởng đem giả sơn bộ ra, nghĩ thầm cái này khai bi trưởng lực ngược lại, cũng cũng tạm được, cũng không phải là trong tưởng tượng cái dạng nào bất kham. Ngươi đột phá tới cảnh giới viên mãn trong lúc này, ngươi ngậm vào trong miệng yêu ma tính phách đang không ngừng bị tiêu hao, đồng thời dung nhập trong cơ thể của ngươi bởi vì phải loại bỏ trong đó ẩn chứa yêu ma khí tức, sở dĩ hơi chậm năm thứ ba, ngàn năm liễu tụ yêu yêu ma tinh phách hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, ngươi vẫn như cũ đang không ngừng luyện tập khai bi trưởng cứ việc đã sớm viên mãn. Đã không còn bất kỳ biến hóa nào ngươi lòng có cảm giác, trong mơ hồ nhận thấy được tự thân dường như nhiều hơn đặc thù thiên phú lĩnh đẳng. Tất mục linh căn, ngươi ở đây tu luyện một loại hình lúc, có thể chỉnh độ nhất định tăng thêm tốc độ, đồng thời nhất định có thực vật thân hoa lực, lại thương thế khôi phục nhanh hơn lâm liên ánh mắt nhất độ linh căn. Loại này tu tiên vật mới có, bây giờ đã là lần thứ hai xuất hiện. Lần đầu tiên vẫn là thanh kiếm thượng cổ phi kiếm. Tuy là hôm nay là võ đạo vi tôn thời đại, bất quá cái này cái gọi là ất mục linh căn, cũng tịnh không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn kỹ hết giới thiệu, Lâm Viên trong lòng đại thể nắm chắc. Nói tóm lại, đây là một lần thành công nếm thử, yêu ma tinh phách quả nhiên có thể thu được một ít đặc thù thêm được, nhưng hẳn không phải là tất cả yêu ma tinh phách đều sẽ sinh ra linh căn loại vật này. Từ ý liếc mắt khai bi trưởng tin tức. Khai bi trưởng hoan hước cảnh giới, viên mãn đạt hiệu, lực lượng tăng trưởng nhị cấp lắc đầu. Lâm Viên sớm đã phát hiện, cái này đặc hiệu chỉ có tối cao đẳng cấp mới có thể có hiệu lực, cũng sẽ không cùng cộng lại. Thâm tư trầm rãi thu liễm. Lâm Viên ngước mắt nhìn về phía đứng ở tròi nghỉ mát bên ngoài Trương Bảo Nghĩa, mỉm cười nói, bọn họ vẫn là không có bất kỳ bày tỏ gì. Trở về lão đại, không có. Chương Bảo Nghĩa lập tức lắc đầu, cho tới bây giờ, không có bất kỳ một danh vọng giang thành phân đường thành viên chính thức xuất hiện ở chúng ta trong tầm nhìn, ngầm phụ cận ngược lại là có không ít cơ sở ngầm, đang ngó trường chúng ta nhất cử nhất động. Xem ra bọn họ đã làm ra tuyển trạch a. Lâm Viên cười nhạt một tiếng, hắn tùy khoát tay áo, tốt lắm, đi xuống trước đi. Là, Chu Bảo Nghĩa không dám hỏi nhiều, không người chậm rãi lui ra phía sau. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, vị này tuổi không lớn lắm đường chủ, trên người tản ra uy thế càng ngày càng nặng, ngựa khí mặc dù bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. Lại phản phất là quanh năm ở lâu thượng vị giả một dạng. Lâm Nguyên mặt không thay đổi ở trong lương đình uống một hồi trà, sau đó hoắc mắt đứng dậy. Bốn bốn nắm giang thành phân đường. Lô Bình ngồi ở chủ vị, chậm rãi nói, hắn hai ngày này vẫn luôn đợi ở quý gia, một lần cũng không có đi ra qua cửa. Là, Trạm Gắc ngầm đều ở đây phụ cận thay phiên nhìn chằm chằm, sắp định hắn tự đi vào bắt đầu. Từ đầu đến cuối không có rời đi. Tiểu tử này ngược lại là thất thời. Nghe xong thám tử lời nói, Xích Phát Quỷ Trang Viêm cười lạnh một tiếng, ta còn làm cái gọi là thiên tài hội có bao nhiêu ngạo khí, nguyên lai like cũng bất quá là một người nhắc đàn, thậm chí ngay cả chúng ta phân đường cũng không dám chủ động qua đây. Tốt lắm, nếu hắn coi như hiểu chuyện, lời như vậy về sau liền không nên nói nữa. Nô Bình trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn mới nhận được phía sau vị trưởng lão kia truyền tin, chỉ làm cho hắn nhìn lấy làm liền được, chỉ cần không đem sự tình làm được quá căng, liền sẽ không có chuyện. Vốn đang cho rằng phải tốn nhiều một ít khúc chiết, hiện tại xem ra ngược lại là thinh thị. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục cùng tiêu thảm thiết. Lô Bình nhíu mày lại. Nơi này chính là cự kình bang phân đường, coi như là Thiên Long bang đám người kia cũng sẽ không tới nơi này ban ngày ban mặt náo sự, là ai ăn hùng tâm báo tử đảm? Ân. Xích Phát Quỳ Trang Viêm càng là đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ hùng tướng, từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, dám đến ta cự kình bang náo sự, không muốn sống. Hắn chen một tiếng rút ra sau lưng cửu hoàn đại đao, sải bước hướng phía đi ra bên ngoài. Mới vừa đi tới cửa lớn đóng chặt bên cạnh. Oen. Cả cánh cửa ầm ầm một đạo thân ảnh đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng hướng phía trong đại sảnh nóng nhìn mà đến là hắn. Chủ vị, nô bình khỏe mắt giật một cái. Muốn chết. Trang Viêm trận tròn đôi mắt, cũng không biết là không nhận ra được giả, vẫn giả bộ không nhận ra. Trong tay hắn Cửu Hoàn Đại Đao nhấc lên lạnh thấu xương ánh nào, như cùng phong quét lá rụng, trong sát na hơn 10 đạo đao khí nối thành một mảnh, hướng phía người đến trên đầu hùng hàng bộ tới. Khai Bí Trưởng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khai Bí Trưởng. Cái kia môn chỉ cần dùng tiền là có thể học rác rưởi hoán huyết cảnh võ học. Trang Viêm trên mặt giữ tận bộ phất rõ ràng, hắn há có thể không có nhận ra người. Từ lúc này đầu tiên bức họa cũng đã đưa tới, nhưng chỉ cần đem trực tiếp chém chết. Hoàn toàn có thể nói là không biết thân phận đối phương, chỉ nhìn thấy hắn đã thương bên trong bang đệ tử, chấn vỡ cửa phòng, còn tưởng rằng là có kiểu hoán địch đột kích đến lúc đó người đã chết, dù cho cấp trên biết chất vấn, lại có cái gì quá không được. Chẳng lẽ còn sẽ để cho chính mình đền mạng không thành? Vừa nghĩ đến đây, đao thế càng thêm mãnh liệt, toàn thân cương khí không muốn sống vậy nghiêng mà ra, chỉ cầu nhất đao đem đánh chết. Thanh thiếu bước vào chân cương cảnh đã có 10 năm rải võ giả, trang viêm cũng không tin một cái mới vừa bước vào chân cương gia họa có thể cùng chính mình so đấu công lực, cho dù là thiên tài cũng không được. Như vậy cơ hội ngàn năm một nở không công đưa tới, có thể nào không phải năm chắc? Trang Viêm hống khiếu tiếng giống như vạn trống tề minh, chấn được bốn phía cửa sổ ông ông Tắc Hưởng. Kim tiết va chạm thanh kiếm nổ vang. Lãm. Trang Viêm trên mặt điên cuồng cùng sắc mặt vui mừng chợt ngưng kết, bách luyện tinh cương luyện chế ma thành cửu hoàn đại đao lại trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, cuốn ngược mà quay về, giống như vô số phi đao đem thân thể hắn xối thùng. Mà con kia hiện lên bàn tay màu vàng nóng nhạn, giữ thế không giảm, vô vào trước ngực của hắn. Rang rắc. Tiếng xương nước vang lên liên miên. Một ngụm máu tươi mà ra, Trang Viêm bay ngược mà quay về, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Lâm Viên sải bước đi vào trong điện, thân hình thoát một cái, đã là xuất hiện ở trang viêm phía trên, một chân hướng phía đối phương đầu lâu đã qua. "Thủ hạ lưu tỉnh. Lô bình rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có biến, một tiếng hô to, tựa như như chim ưng phát sát tới, trưởng phong sắc bén như dao, hướng phía Lâm Viên đánh ra mà đến, cần muốn cứu trang viêm. "Phanh." Lâm Viên nhìn cũng không nhìn, giơ tay lên đánh trả một trường, đem lô bình chấn được bay ngang đi ra ngoài. Sau đó hung hăng đạp. "Tha." Trang viêm trợn to vạn phần hoảng sợ hai mắt, chỉ tới kịp hô lên một chữ, đầu lâu tựa như như dưa hấu nổ lên, hồng bạch vật bắn tung tóe Lâm Viên không lại nhìn nhiều, đi tối cao phương chủ vị, chậm rãi ngồi xuống cùng. Chương 60, Thiên Long Bang, Thái Thúc Hồng, cùng Quý gia có thông gia quan hệ. Trong đại điện tĩnh mịch không tiếng động. Lô Bình sắc mặt trắng bệch, miệng môi trằn máu. Hắn mới vừa cùng Lâm Viên đụng vào qua cánh tay giật giẹo túi xuống phía dưới, hiển nhiên bên trong xương cốt nát hết, dù cho chân cương võ giả năng lực khôi phục mạnh mẽ, sợ là cũng muốn bán nguyệt tài năng mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhìn đầu lâu nổ lên, chỉ còn lại có thi thể nằm dưới đất trang viêm liếm mắt, Lô Bình khẽ mắt có cóp. vừa đối mặt. Thật sự vừa đối mặt võ thuật Có chân cương ngũ trọng thiên tu vi Trang Viêm liền bị một cái bình thường không có gì lạ khai bi trưởng đánh trọng thương, sau đó bị một cước giết chết. Mà hắn Nô Bình đã có chân cương bắt trọng thiên, lại cũng khó có thể ngăn trở đối phương một trường. Hắn đây mụ rốt cuộc là cái quái vật gì? Sâu hấp một khẩu khí, Nô Bình ngẩng đầu nhìn về phía đại mã kim dao ngồi ở chủ vị Lâm Uyên, lạnh giọng nói: "Lâm Uyên, ngươi tùy ý đánh giết bên trong bang huynh đệ, huống hồ vẫn là một gã phó đường chủ, như vậy bạo ngược hành sự, đã nghiêm trọng phạm bang quy. Ai là phó đường chủ? Lâm Nguyên đột nhiên hỏi. "Đương nhiên là." Ngô bình vừa định nói Trang Viêm, lời đến khóe miệng lại sinh ra sinh một trận Dựa theo tổng đà điều lệnh, bây giờ Trang Viêm đã không phải là phó đường chủ, hắn mới là. Tốt, mặc dù hắn cũng không phải phó đường chủ, đó cũng là một vị chân cương tầng thứ hạ thủ, ngươi không phân tốt xấu đem đánh giết, nhìn Bang Quy vì không có gì. Bang Quy. Lâm Yên trực tiếp đem lời hắn cắt đứt, lạnh lùng nói, biết rõ ta là tân nhiệm đường chủ dưới tình huống, dám hướng ta cơ đao tập sát, dĩ hạ phạm thượng, ý đồ bất chính. Ngươi đã luôn mồm đều là Bang Quy, cái kia không trở ngại đến nói một chút, dựa theo Bang Quy cái này lại nên xử trí như thế nào? Nhẹ thì phế bỏ tu vi, trục cự cùng bang, nặng thì tại chỗ chảm sát. Lô Bình sắc mặt khó coi, ngươi tùy tiện xông vào, hắn ở đâu ngươi là được chủ. Chê cười. Lâm viên cười lạnh một tiếng, ta là tổng đà bổ nhiệm được chủ, bất quá là đến đây thị sát, tại sao tùy tiện xông vào? Còn là nói, ngươi đối với tổng đà bổ nhiệm bất mãn. Hắn lạnh lùng hai tròng mắt nhìn thẳng Lô Bình. Trang viêm ra tay với ta, nhưng thật ra là chủ ý của ngươi hay sao? Ngươi? Lô Bình đồng tử chợt mở rộng. Một sát na này, hắn trong thoáng chốc chứng kiến ngồi ở chủ vị Lâm Yên phía sau hiện ra một đầu cự đại hung hổ, phô thiên cái địa sát khí như thủy triều ùa tới, làm cho hắn hô hấp cứng lại. Phản phất sau một khắc sẽ vụt tới, đưa hắn nuốt một cái. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống nước toàn thân. Hắn không còn kịp suy tư nữa, một cái mười mấy tuổi trên người thiếu niên từ đầu tới kinh khủng như vậy sắc khí, trên mặt đã là bản năng kéo ra nụ cười, "Lâm." Đường chủ nói đùa, thuộc hạ sao dám có bực này ý tưởng? Tất cả đều là trang viêm tự chủ trương. Thoại âm rơi xuống, Nô Bình thấy rõ ràng, Lâm Yên trong mắt làm như hiện lên vẻ thất vọng màu sắc. Trong lòng hắn cuộn loạn, biết đối phương tất nhiên động sát cơ, giả sử chính mình mới vừa rồi còn nữa chút nào chống đối nói như vậy, sợ rằng sẽ lập tức nên đón lôi đỉnh chỉ đánh. Mà từ mới vừa giao thủ ngắn ngủi, Lô Bình biết rõ mình tuyệt đối đối thủ, nhất định chính là người điên. Lô Bình không thể nào hiểu được, người này chẳng lẽ liền thật không sợ tổng đài trách tội xuống? Có thể ngươi vừa rồi dường như cũng động thủ với ta. Lâm Viên đốt ngón tay nhẹ nhàng ở ghế đem bên trên gõ, phát sinh đốc đốc đốc cẩm thanh. Thuộc hạ, thuộc hạ là nhất thời thất thần, dưới tình thế cấp bách mới có thể tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối vô ý xông tới đường chủ, cũng xin đường chủ trách phạt. Lô đầu. Lâm Viên không nói, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Một mạch đem hắn nhìn mồ hôi lạnh theo cái trán xuống, thân thể hơi run rẩy, hở thanh mới vừa rồi vang lên. Đảm bảo tổng đại a. Trang Viêm bởi vì tự thân phó đường chủ chi vị bị ngoại trừ, ghi hận trong lòng, thừa dịp bản đường chủ hôm nay đến đây thị sát lúc làm bộ không biết, chủ như tập sát, bị ta chạm sát tại chỗ. Nô phó đường chủ, có thể có cái gì gì nghĩ? Không có. Lô Bình sâu hấp một khẩu khí, trầm giọng mở miệng, Trang Viêm gieo gió gật báo, thuộc hạ ổn thỏa y theo đường chủ nói như vậy, như thực chất bẩm báo tổng đại. Hy vọng như vậy. Lâm Viên tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn, làm cho dấu trong lòng tiểu tâm tư Lô Bình nhất thời tê cả da đầu. Thật lâu, Lâm Viễn mới chậm rãi thu tầm mắt lại, bình nói, nói một câu phân đường tình huống là. Lô Bình chịu đựng cánh tay chuyển tới đau nhức, cùng tính nói: Ngắm Giang thành phân đường cùng sở hữu 3600 thừa bản chúng, hạ hạt 3 cái nhị cấp đường khẩu, chia ra làm phi ưng đường, đang đỉnh đường, thần binh đường. Trong đó phi ưng đường chủ yếu phụ trách tình báo thu thập, bình thường các nơi dị thường sự kiện phát sinh, đều sẽ đi qua phi ưng đường xét duyệt sự tra, sau đó tuyên bố ra không phải cùng cấp bậc nhiệm vụ, giao cho bản chúng nhận. Đang đỉnh đường phụ trách chữa thương, luyện chế đan dược, cũng có một vị tam phẩm dược sư phụng, hai vị nhị phẩm dược sư cung phụ, còn lại đa số học đồ. Thần binh đường luyện chế bên trong bang đệ tử binh khí, bất quá cần tốn hao ngân lượng hoặc công hiến. Này tam đường hương chủ đều có chân cương tu vi. Lâm Viên lặng lặng nghe, trong lòng âm thầm cảm khái. Trên lệch thực sự là cách xa. Đông dạng là phân đường, Hắc Sơn thành phân đường quả thực yếu thương cảm, Nguyên Đường chủ Trương Bảo Nghĩa cũng bất quá là hoán huyết tứ trọng tu vi. Nhân số cũng bất quá chỉ có mấy chục trên trăm. Trái lại cái này ngắm Giang Thành, Liên nhị cấp đường khẩu hương chủ đều có chân cương tu vi. Không hổ là ký châu có tên tuổi đại thành. Như vậy đến xem, chủ tính chung nơi này phân đã chủ, tất nhiên là có ngọc dịch tu vi. Một ga phân đà chủ thường thường phụ trách 10 cái tả hữu thành trì, khả năng nhiều 1-2 cũng có thể thiếu một hai cái, chỉnh thể mà nói đại kém hay không. Tiếp tục. Ngắm Giang Thành do vì duyên Giang Thành trì, vãng lai thương thuyền đều sẽ bị ở chỗ này cập biến, sở dĩ chúng ta phân đường sinh ý phần lớn đều là ứng với ở chỗ này, ước chừng chiếm khoảng 3 phần 10. Chỉ có 3 thành. Lâm Viên cắt đứt hắn. Đường chủ có chỗ không biết. Nô Bình rũ xuống song trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, giải thích nói: "Cái này 10 phần trong sinh ý, có 2 thành là nhất định sao phải thuộc về Vân nhà, dù sao lối ăn không thể quá khó coi, bằng không hoàng mặt mũi để nơi nào. Mà đổi thành bên ngoài 5 10, cũng là từ Thiên Long bang chịu giữ." Nói đến đây, Lô Bình ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên liếc mắt, thấy hắn thần sắc bất động, lúc này mới tiếp tục nói, Thiên Long Bang chính là đại ly hoàng triều đệ nhất đại bang, thủy chung đệ nặng chúng ta cự kình bang một đầu. Mà ở các nơi phân đà, phân đường, lẫn nhau trong lúc đó lại là có thắng bại. Nguyên bản cái này ngắm rằng thành phân đường, chúng ta cùng Thiên Long Bang không can thiệp chuyện của nhau, riêng phần mình chiếm giữ tứ thành sinh ý. Thẳng đến 3 tháng trước, Thiên Long Bang tới một vị mới đường chủ. Hắn thở dài, là Ngọc Dịch cảnh. Ngọc Dịch? Lâm Nguyên mày một cái. Tím thương Ngọc Dịch hắn chắc là có thể một cái tát đập chết, bất quá dưới mắt lại không thể quá nhiều chiến lộ tu vi bằng không tới liền không dừng là một cái huyết ý liều lầu. Giống như cái kia vị Thiên Long Bang đường chủ tên là Thái Thúc Hồng, hắn thứ nhất liền bá đạo đoạt đi rồi nhất thành sinh ý, lại thường thường tận lực làm cho Thiên Long Bang đệ tử cùng ta cự kính bang nổi lên ba chạm. Nếu không phải là có phân đà chủ trấn, để cho hắn không dám quá phận, sợ rằng liền ba thành cũng không thừa lại. Chương 60. Gần nhất các huynh đệ cũng là thường xuyên đoán giận, Thiên Long Bang xác thực là có chút kinh người quá đáng. Lô Bình nói đến đây, giống như vô tình đạo câu. Nghe nói Thái Thúc gia cùng quý gia quan hệ không cả, dường như đời trước có thù gia. Nghe vậy, Lâm Viên mặt không thay đổi liết hắn một cái, mà Nô Bình chỉ là khiêm tốn túi thấp đầu, một bộ thực đã hoàn toàn phục trang, Đi xuống đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. "Là." Nô Bình cung kính con người, túi đầu chậm rãi rời khỏi đại điện, tại sắp lúc xoay người, ánh mắt ở trang viêm thi thể không đầu bên trên quét mắt, khỏe mắt nhảy lên một cái, liền xoay người xài bước ly khai. Nhìn chằm chằm hắn rời đi bối ảnh, Lâm Viên trong mắt sát khí lóe lên liền biến mất. Nô Bình tận lực nói rõ Thiên Long hiếp cự kình bang sự tỉnh, lại kéo ra Thái Thúc cùng Quý gia một đời trước nhi thông gia quan hệ, trong đó dụng ý Lâm Viên há có thể không biết. Trước nhắn rượt Nưu Toan Kích hắn đi cùng Thiên Long Bang tranh đấu, vẫn cảm thấy hắn lại bởi vì Thái Thúc gia cùng Quý gia đợi trước thông gia quan hệ, do đó là một ít bất lợi cho cự kình bang sự tình, dễ tìm mượn cơ hướng tổng đà cáo trạng. Ngu Xuân, Thái Thúc gia cùng Quý gia quan hệ, cùng Lâm Viên có quan hệ gì đâu? Sớm muộn gì chứ ngươi. Lâm Viên trong lòng cười lạnh một tiếng. Phía trước ở lúc tới, Quý Linh cũng đã đề cập tới, nắm Giang Thành thành tiểu mạo dịch bên tẩu, lợi ích cực đại. Ngô Bình thân là phân đường chủ, cũng không tin nhiều năm như vậy không có đưa tay quá. Một cái đối với đường chủ chi vị như thế quan tâm, liền tổng đà điều lệnh hạ phát, cũng không muốn làm cho người đi ra ngoài. Lâm Viên không tin hắn có như vậy tự chủ. Đương nhiên, nô bỉ có thể ở ngắm giang thành cái tòa này giàu có chi địa, làm lâu như vậy đường chủ, phía sau không có khả năng không có chỗ dựa vững chắc, lấy đến trong tay tài vật sợ là chỉ ít phân nửa đều muốn đưa đi mà chỗ dựa vững chắc loại vật này, trừ phi là lấy huyết mạch vì ràng buộc, bằng không nhất định cần lợi ích đi duy trì. Hô. Lâm Viên bỗng nhiên vung tay lên, đem treo ở bốn phía vài mảnh rơi xuống, sau đó trong tay du quang lóe lên, xuất hiện một đạo mông lung hư ảnh, ngay sau đó cấp tốc thật, cùng chân nhân không mấy phân biệt. Chính là Trang Viêm. Ở đánh chết Sa Lâm Viên liền đem chi chuyển hóa thành chánh quỷ. Chủ nhân, Trang Viêm chứng kiến trong điện chính mình thi thể không đầu, lại hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, nhất thời minh bạch tiền căn hậu quả, mặt lộ vẻ khổ sáp, hướng phía Lâm viên túi người quỳ xuống. "Hồ Yêu, ngoại trừ Hồ Yêu, còn có ai có thể đem giết chết người chuyển hóa thành tranh quỷ? Xem ra mọi người đều bị lừa. Cái này Lâm viên nơi nào là thiên tài gì, rõ ràng chính là một đầu nhiều năm lão yêu, không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đem yêu khí hoàn toàn thu lại, quả thực cùng nhân loại giống nhau như lúc đứng lên đi. Thanh tranh quỷ phía sau, vậy chính là người mình, Lâm Yên thần sắc cũng sẽ không cái dạng nào lạnh lùng, mỉm cười nói, toàn lực công ta." Trang Viêm sử xuất, không biết kỳ ý, nhưng Trảnh Quỷ không cách nào vi phạm chủ nhân ý nguyện, hắn cả người lập tức âm khí sôi trào, hóa thành một chuôi đại đao nắm ở trong tay, toàn lực hướng phía Lâm Viên chém tới. "Làm!" Lâm Viên bấm tay khẽ búng, âm khí đại đao chợt vỡ nát, liền mang Trang Viêm trực tiếp bay ngược mà quay về. "Nô, no, so với nguyên bản yếu đi một ít sao?" Lâm Viên như có điều suy nghĩ. Cái này Trang Viêm vốn có chân cương cảnh ngũ trọng tả hưu thực lực, thế nhưng bị chuyển hóa thành Trảnh Quỷ phía sau, thực lực thì đại khái chỉ có chân cương nhất trọng bộ dạng. Hơn nữa không động thủ liền thôi, một ngày động thủ liền sẽ trong nháy mắt hóa thành thân. Kỳ thực Lâm Viên vừa rồi cũng nghĩ tới trực tiếp giết Mô Bình, đem hắn cũng hóa thành chân quỷ, nhưng nghĩ lại nơi đây còn có ngọc dịch tu vi phân đà chủ tòa trấn, rất dễ dàng bị nhìn ra đầu mối. Trực tiếp mất tích càng là vô nghĩa. Giết một cái Trang Viêm cũng cũng không sao, sẽ đem Mô Bình cũng trực tiếp làm thịt, coi như tổng đả như thế nào đi nữa đối với Lâm Viên coi trọng, cũng sẽ lập tức phái người đến đây điều tra. Dù sao cũng là chân cương cảnh võ giả, mà không phải cây cải củ rau xanh, tùy ý có thể thấy được. Nhiều năm như vậy, Mô Bình một mình cầm tới tay tài vật, đại khái có thể có bao nhiêu? Nhìn lấy từ dưới đất bò dậy Trang Viêm, Lâm Viên tùy hỏi: Hắn vừa rồi chỉ là tùy ý bán ra, vẫn chưa dùng khí lực gì, sở dĩ Trang Viêm trên người âm khí vẫn chưa trở thành dạng. Thuộc hạ không biết. Trang Viêm lắc đầu, Nô Bình đang nghi, loại chuyện như vậy xưa nay sẽ không đi qua tay ngoại nhân, đều giao cho em vợ của hắn để làm. Chỉ biết là hắn một mình nuốt vào tài vật đại bộ phận đều đến tổng đảm một vị trưởng lão trong tay. Người trưởng lão kia tên biết không? Không biết. Lâm Viên khẽ nhíu mày, liền Trang Viêm cũng không rõ ràng, cái này Nô Bình thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Còn như dối trá tự nhiên là không có khả năng, tranh quỷ đối ngoại nhân lời nói dối hết bài này đến bài khác nhưng đối với chủ nhân lại một câu lời nói dối cũng không thể nói. Đúng rồi, nô bình cậu em vợ bình thường công tác ngược lại cũng cẩn thận ổn thỏa, chẳng bao giờ xuất sai lầm, nhưng hắn có cái lớn nhất mà bệnh, chính là thích cờ bạc. Trang Viêm chợt nhớ tới chút gì, lại liền vội vàng nói, "Đồ." Lâm Viên như có điều suy nghĩ, từ từ gật đầu, trầm ngâm chốc lát phía sau, hắn ngước mắt nhìn về phía Trang Viêm, "Ngươi tu luyện võ học là cái gì?" Hồi chủ nhân lời nói, thuộc hạ tu luyện võ học pha tạp, trong đó có một môn Chân Cương cảnh võ học, tứ môn Hoán Huyết cảnh võ học, tam môn. Chỉ nói Chân Cương." Lâm Viên đưa hắn cắt đứt. Hoàn huyết cảnh võ học đối với hắn hiện tại mà nói có thể nói là không hề có tác dụng, chân cương có lẽ còn có thể cung cấp một ít thêm được. Chỉ có một môn chân cương ngược lại cũng bình thường. Dù sao Lâm Viên ban đầu ở trấn Ma Ty lên làm trung lang tướng sau đó, cũng mới có một môn thật 4.5 cương vũ học. Bởi vì trao đổi trước tiên cần chất vị, thứ nhì là công huân công hiến. Kích sắt chân cương cảnh yêu ma, liền có thể có được một cái nhị đẳng công hiến, cũng có thể đổi lấy một môn chân cương võ học. Còn đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, một môn chân cương võ học cũng đủ để tu luyện thật lâu. Tham thị thâm. Đồng tu hai môn mang cho tự thân để thậm chí còn không bằng một môn như lần đầu tiên mô phỏng trong cuộc đời Lâm Huyên sẽ biết, dùng chọn một năm mới chỉ có khó khăn lắm đem hổ ma đoán thể công nhập môn mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhiều người sẽ đem nhiều hơn cống hiến, dùng với trao đổi những vật khác, tỉ như binh khí, đan dược trở, các loại, hoặc là còn lại một ít bảo mệnh vật. Trang Viêm cung kính nói, "Là, thuộc hạ tu luyện chân cương võ học tên là Đại Tuyết Vỡ Đao Pháp là ở bên trong bang tàng kinh các đời lấy, có người nói người khai sáng từng trải qua Đại Tuyết Vỡ mà chưa chết, sinh tử chi gian có chút mộ, sáng chế pháp này." Danh tự này, thật đúng là thông tục dễ hiểu. Mặc dù đối với bên ngoài võ học đã có suy đoán, nhưng xác định Trang Viêm tu luyện chân cương võ học là đạo pháp lúc, còn là không miễn có chút thất vọng. Lắc đầu, Lâm Yên giơ tay lên đem Trang Viêm thu nhập trong lòng bàn tay. Ngược lại tùy thời cũng có thể làm cho hắn đem đại Tuyết Vỡ Đao pháp bí tịch viết ra, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Xem ra chỉ có thể ở tàng kinh các thay đổi. Lâm Yên đứng dậy, gọi tới một gã canh giữ ở bên ngoài chiến chiến căng căng cự kình bang đệ tử, làm cho hắn mang cùng với chính mình đi đến tàng kinh các. thượng cổ kiếm đã thả cố gắng thời gian giãn tiếp tục như thế đi, Lâm Yên lo lắng bên trong tính biết trôi đi càng nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể còn lại một cái phê phẩm, đã là thượng cổ phi kiếm, tự nhiên muốn dùng một môn kiếm pháp tới mô phỏng, trình độ lớn nhất phát huy ra tác dụng của nó. Chương 61, thượng cổ phi kiếm. Đường chủ, phía trước chính là tàng kim cát, đi trước dẫn đường cự kình bang đệ tử thận trọng mà miệng. Hắn là chính mắt thấy mới vừa rồi phát sinh ở đại điện một mặt kia, vị này tân nhậm đường chủ xuất thủ có thể nói là hung ác độc địa bá đạo, không lưu tình chút nào. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền nguyên bản phó đường chủ Trang Viêm trực tiếp chiếm Lâm Viên nhiên nói câu, ngước mắt ngắm về phía trước đỉnh đài lầu cát. Nóc nhà Kim Sơn khát long Lưu Ly làm vượng, mái cong ngói xanh, khí thế đệ người, khoát khí trên cửa lớn treo một tấm tấm biển, nóng chữ to màu vàng dạng người rực rỡ. Thằng tinh cách. Lâm Viên xoải bước đi tới, mới, chỉ có, vào đại môn liền chứng kiến có một ông già ngồi ở chỗ kia, đang hiếp mắt ngủ gần. Luyện Bì Hoán Huyết đều ở đây tầng thứ nhất, cho tốt phía sau qua đây nói cho ta biết võ học tên gọi. Lao giả tóc hoa râm mắt cũng không mở, lười biếng nói, "Chân cương ở hai tầng." Lâm Viên liếc hắn một cái, hơi chút cảm ứng liền đã nhận ra tu vi của đối phương, cũng chính là ở ngọc dịch tầng thứ. Đương nhiên, đối với cự kình bang đệ tử bình thường mà nói, Cái này cũng sát thực cũng coi là cao nhân rồi. Hả? Nghe được chân cương hai chữ, lão giả lúc này mới mở mắt, cau mày quan sát hắn liếc mắt, mà Lâm Nguyên thì đúng lúc hiện lộ ra chân cương cảnh phi tức. Gì? Trong bang gần nhất lại có tân tấn chân cương võ giả sao? Lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc, quan sát Lâm Nguyên hai mắt, tấm tắt nói, tiểu tiểu không bốn nghiên ngộ kỳ thì có chân cương tu vi, không sai, không sai. Người là cái nào đường? A. Tiên bối, vị này chính là chúng ta phân đường tân nhậm đương chủ. Mới vừa rồi dẫn đường đệ tử nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lời vừa nói ra, lão giả hai mắt lóe lên, tổng đà không hạ xuống đường chủ lợi hại lợi hại, có thể đem nô bình cái ra hỏa này cho trên xuống, hậu trưởng không nhỏ a. Bình điều. Lâm viên thuận miệng đáp một câu, liền tự mình hướng phía lầu 2 đi tới. Nhìn lấy hắn bối ảnh, lão giả sông bên cạnh cự kình bang đệ tử vây tay, cười ha hả, qua đây, ta lại hỏi hỏi ngươi. Nô bình ta hiểu, tâm tư thâm trầm, phòng trừng không biết làm gì chuyện khác người, bất quá chủ viêm tiểu tử kia không có làm mà mỹ. Ngay vậy, cái kia cự kình bang đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Quả nhiên náo sự a. Lão giả lộ ra tràn đầy phấn khởi dáng dấp, nói một chút coi, có phải hay không đánh một trận? Ngươi nào thắng? Mới đường chủ thắng. Hoặc, lợi hại như vậy, xem niên kỷ hẳn là vẫn chưa tới 20A, trang viêm ở chân cương cảnh cũng có nhiều năm, dĩ nhiên không có đánh quá hắn. lão giả tay vướt hàm dâu, trong thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao có thể bị hàng không mà đến, trực tiếp đảm nhiệm đường chủ, thực lực tự nhiên là có thể ganh kỳ. Dùng mấy chiêu. Cự kính băng đệ tử tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, hai chiêu. Hai chiêu. lão giả biểu tình sừng suốt. Hắn nhã Có thể hai chiêu đánh bại trang viêm, nói rõ hai người thực lực là có khắc xa, bằng không bình thường giao thủ, đều là chân cương cảnh tu vi dưới tình huống, làm sao cũng phải 3-40 chiêu, tài năng, mới có thể phân ra thắng bại tới. Giống như, hai chiêu. Cự kính băng đệ tử khỏe miệng co quắc một cái, một trưởng đem trang phó đường chủ đánh trọng thương, một cước đem hắn giết chết. Tổng cộng 2 chiêu. Hắn còn không có đem xưng hô chuyển hoán qua đây. Lao giả đồng tử trận co rụt lại, hoác mắt ngước mắt nhìn phía lầu 2. Tăng kinh các bên trong võ học bí tịch cũng không phải là trưng bày ở trên giá sách, mà là khóa ở từ bách luyện tinh cương chế tạo thiết cự tử chung mỗi một chiếc trong hộc tủ, đều dán đối ứng võ học tên gọi, đặc điểm, lấy cung cấp chọn. Cùng chấn ma thì không sai biệt lắm. Dù sao trên đời này chưa bao giờ thiếu khuyết đã gặp qua là không quên được người. Nhất là theo tu vi đề thăng, thần hồn biến cường, cái gọi là đã gặp qua là không quên được hầu như đã biến thành cố hữu kỹ năng. Cùng một lầu rậm rạp chẳng chỉ thiết ngăn tủ bất động. Lầu 2 chỉ để hai cái ngăn tủ, mỗi cái ngăn tủ lại phân thành 40 cái tiểu cách, đây cũng là ngắm răng thành phân đường tất cả chân cương cảnh võ học. Thu sơ giản lược đã qua, Trưởng pháp, quyền pháp, đao pháp, thương pháp đầy đủ mọi thứ. Cũng có luyện thể võ học, thân pháp võ học trở, các loại. Lâm Viên đại thể nhìn một lần, liền đi tới bên trái nhất vị trí. Nhất tự địa kiếm, thích hợp đi tốc độ lộ tuyến võ giả, tu luyện đến đại thành, kiếm quang như điện, khiếp người song động, trong chốc lát lấy cánh mạng người ta. Bạo Vũ lê hoa kiếm, dùng với nhuễn kiếm điều kiện tốt nhất, tu luyện đến đại thành, kiếm khí như châm, phân loạn lại tựa như mưa, khó lòng phòng bị. Côn Lôi kinh đảo kiếm pháp, thích với đại khai đại hợp. Từng cái từng cái liên tiếp, kiếm pháp có 6 bản có thể cung cấp lựa Sau một lát, Lâm Yên liền làm ra quyết định, xoay người xuống lầu. Mới vừa rồi dẫn Đường Cự Kình bang đệ tử đã đi rồi, chỉ có trông coi tàng kinh các lao giả còn ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Lâm Yên xuống tới, hắn ánh mắt dường như có chút quái gì. "Đường chủ, chọn xong?" Không có để ý đối phương ánh mắt của quái, Lâm Yên gật đầu, "Ta muốn chọn linh hạt kiếm pháp." "Tốt, Đường chủ chờ." Lão giả thân hình thoát một cái, liền hướng lấy lầu hai bước nhanh, rất nhanh thì đi xuống lần nữa, cầm trong tay một bản mới tinh võ học bí tịch. Hắn người ghi chép xuống sau đó, lúc này mới đưa cho Lâm Yên. "Xem thời gian là 3 ngày, sau đó phải trả trở về, Đường chủ nên biết quy củ a." Lão giả cười hỏi: "Hiểu rõ?" Lâm Viên đưa tay tiếp nhận, xoay người liền đi. Còn như cái gì cấm chỉ thật gấn, cấm chỉ ngoại truyền các loại ngữ, Lao giả lại là một chữ cũng không có nói. Loại chuyện như vậy thuần túy xem cá nhân tự cảm thấy. Ban quy nhất định là cấm chỉ, nhưng loại chuyện như vậy nơi nào có thể chân chính tránh cho. Luôn luôn một nhóm nhỏ người biết bí quá hóa liều, kết quả không phải là bị phát hiện sau đó bị phế tu vi, may mắn Đào Tẩu Liên tuyên bố cự kình bang truy sát lệnh truy nã, nếu như không phát hiện được thì là vận khí tốt. Khen chốt còn phải nói chứng cứ. Cự kình băng võ học có một bộ phận là từ ngoại giới phải đến không thể phân biệt là bên trong bang chuyển gia còn là nơi khác sở học. Nghe nói Ngô Bình cùng phân đà chủ xưa nay sự hòa thuận. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm sâu kín ở sau lưng vang lên. Lâm Yên bước tiến hơi dừng lại một chút, sau đó liền tiếp tục cất bước, rất nhanh thì biến mất ở trong tầm mắt. Trong coi tàng kinh các Lao giả lặng lặng ngồi ở sau cái bàn, tự lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cái giảo cục xuất hiện, thứ nhất là làm thị chuyện viêm, còn Đả Thương Ngô Bình là một kẻ tàn nhân a. Lắc đầu cười cười, một lần nữa nhắm mắt lại trước mắt. Lão giả niên kỷ đã rất lớn, đương nhiên sẽ không có nữa cái gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư nhưng hắn còn có nhi tử, còn có tấu tử. Sở dĩ như vậy nhắc nhở một câu, Trần Túy chỉ là vì giao hào Lâm Nguyên, trước giờ kết một tiện liên. Ngô Bình cùng phân đà chủ quan hệ sự hòa thuận, ở Lâm Uyên trong dự liệu, quá bình thường. Nằm răng thành dính dấp lợi ích cực đại, làm sao có khả năng chính là một cái Ngô Bình là có thể toàn bộ nắm chặt. Hắn một mình nuốt mất tài vật sợ rằng không phải số ít, thành tựu bên ngoài cấp trên trực thuộc, phân đà chủ không giúp một tay đề hộ, lại có thể thuận lợi như vậy. Sở dĩ tổng hợp đến xem, không có gì ngoài nộp lên cho tổng đà một bộ phận kia bên ngoài. Chỗ giữ đầu to chính là Ngô Bình sau lưng Trường lão, thứ nhì là phân đà chủ, nô bình chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Lấy được ít nhất, Phiêu Lưu lại lớn nhất. Đơn giản mà nói, ba chữ, có nồi hiệp. Ngồi ở trong đại điện, bốn chu không không một người. Bị Lâm Viên phá hư đại môn đã chữa chỉ khỏi, trang viêm thi thể cũng dọn dẹp, trên mặt đất vết máu bị tắm sạch sẽ, hiệu suất có thể nói là cực nhanh. Liếc nhìn trong tay linh hạc kiếm pháp, sau một lúc lâu, Lâm Viên liền đem chi nhẹ nhàng gấp lại. Linh hạc kiếm pháp chân cương cảnh giới, chưa nhập môn 297 là hiệu, không tuyển trạch môn võ học này tự nhiên là có nguyên nhân. So với cái gì nhất tự đi kiếm Bạo Vũ Lê Hoa Kiếm, cùng lôi kinh đảo kiếm phát trở, các loại, cái này môn linh hạc kiếm pháp tên thoạt nhìn lên đơn giản là phổ phổ thông thông. Thần trọng đem thượng cổ phi kiếm lấy ra. Lần này Lâm Viên qua đây cự kình bang phân đường, cố ý đưa nó mang theo. Nhưng mà Lâm Viên chính là nhìn chúng cái này võ học tên gọi. Linh hạc đều sẽ phi, mà thượng cổ phi kiếm hiển nhiên cũng là dùng để phi, thuộc tính phù hợp, một điểm ma bệnh cũng không có. Cùng mới lấy được thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào, gì sét lo lỗ, trên thân kiếm còn có cái này tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, chợt nhìn lên yếu đuối Bắc Rất sợ sơ ý một chút liền đem nó làm gãy có hay không sử dụng mô phòng tài liệu, linh tính cực độ không chọn vẹn thượng cổ phi kiếm. Sử dụng. Lâm Yên trong lòng mặc niệm một câu. Mình sử dụng mô phòng tài liệu linh tính cực độ không chọn vẹn thượng cổ phi kiếm nhất định xác xuất gây ra kỳ ngộ sự kiện văn tự mô phỏng bắt đầu năm thứ nhất, người chăm chú tu luyện linh hạc kiếm pháp có thể là bởi võ học của người đại đô cương liệt bá đạo, đại khai đại hợp, sở dĩ đang tu luyện cái này môn lấy mềm mại nhu hòa làm chủ kiếm pháp lúc. luôn luôn như vậy một tia không có thói quen năm thứ hai, ngươi thành công nhập môn năm thứ tư, bởi chậm chạp không có tiến. Triển, ngươi tâm sinh táo, dưới cơn nóng giận tế kiếm đổi thành triều rộng như cánh cửa kiếm to. Ai quy định linh hạt liền không thể trưởng trạng một điểm. Quả nhiên, đang thay đổi cố hữu tư duy sau đó, người bắt đầu thuận bổn sôi gió đứng lên, rất nhanh đột phá tới thuần thục cảnh giới 5 tứ 6, người đột phá tới tinh thông cảnh giới năm thứ 8, người mua mấy chục con bạch hạt, cẩn thận tỉ mỉ nuôi nấng, đồng thời mỗi ngày quan sát động tác của bọn nó, ngày qua ngày, lại nghi tới hổ ma đoán thể công quá trình tu luyện, trong lòng có sở hiểu ra ngươi loại bỏ sữa răng, nhìn lấy còn sót lại một con hạt, rơi vào trầm tư. Người quyết định ra ngoài du lịch. Chương 62, cổ tiên di tảng. thủy đại sơn canh. Lâm Yên cũng không phải khó hiểu tự mô phòng chính mình náo mạch kín. Ngay từ đầu nuôi mấy chục con bạch hạ, mục đích chắc là tham quan học tập bọn họ cử chỉ hành vi, dùng với thể nghệ linh hạc kiếm pháp, nhưng thật ra là không, có gì tặt xấu. Nhưng sau lại đột nhiên nghĩ tới hổ ma đoán thể công tăng thêm tốc độ tu luyện phương thức. Thuôn vệ khai trí hổ yêu hết đủ. Kết quả là đem bạch hạ căn sạch. Có thể then chốt những thứ kia bạch hạ khẳng định cũng không phải yêu vật a, cái kia cái phương pháp làm liền hiện ra rất ngoại hạng. Văn tự mô phòng quả nhiên không thể khống. Trong đầu không hiểu loé lên cái ý niệm này. Ngươi gửi gắng tình cảm xuất thủy. Bình thản tâm tình theo linh hạc kiếm pháp cảnh giới đề thăng, ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được mình thân thể biến đến bộ phát mềm mại nguyên lai môn võ học này bên trong bao hàm có khinh thân phương pháp một ngày, ngươi gặp phải một gã tu luyện hồ hạ song hình võ giả, thực lực của đối phương tuy là rất yếu, nhưng cho ngươi nhất định dẫn dắt, có lẽ có thể dùng hồ sát thối thể chân công thôi động linh hạc kiếm pháp ngươi thành công, nhưng ồ, hình trung cải biến linh hạc kiếm pháp nguyên hữu con đường, hoàn toàn từ bỏ mại nhu hòa năm, ngươi đột phá tới cảnh giới tiểu thành đạo mất lại qua 2 năm, ngươi tới đến một chỗ tên là Lạc Tiên Ngai Lũng thuyết ở cực kỳ lâu, có tiên tử cửu Thiên Ma rớt, vạn trượng quang, rơi vào nơi đây. Tinh thiên động địa, mới vừa rồi hình thành tung lũng thiên. Lâm viên thần sắc khẽ động. Ở bây giờ sở hữu hiện có trong địa tịch, chỉ cần là hắn đã gặp, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua tu tiên giả chữ. Nhưng tiên cái chữ này lại không phải không có đề cập quá, chỉ là cũng không phải tu tiên tiên mà là võ đạo nhân tiên tiên. Cố lao tướng truyền, nếu là có thể đột phá thiên nguyên vũ người cảnh giới, chính là trong truyền thuyết võ đạo nhân tiên từ đó thọ nguyên vô cùng, cùng thiên địa tí thọ. Cái này chỉ là cái truyền thuyết, chỉ ở các loại chí dị cố sự, người kể chuyện trong miệng xuất hiện qua. Là có hay không có đạo nhân tiên. Lâm Yên cho là nên là có nhưng cũng không người thường khả năng rồi hiểu tầng thứ. Đương nhiên, lần này mô phòng trung xuất hiện tiên nói không chừng cùng chân chính tu tiên giả dính líu quan hệ, dù sao kỳ ngộ sự kiện là thượng cổ phi kiếm tiếp xúc phát. Thẩm Tư thu lại, hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Người dấu trong lòng chiêm ngưỡng cổ tích tâm tư, từ từ thâm nhập lạc tiền ngay, rải răng giặ tuyết nguyệt tới nay, nơi đây đã sớm có vô số người đi qua, người ngược lại cũng không kỳ vọng có thể có được cơ duyên gì khác, ta còn tưởng rằng là bảo bố gì, Nguyên lai là người khác ném phá kiếm nhiên, ngươi được phía trước có người nói như vậy câu, đồng thời đem một thanh rỉ sét ban bác phá kiếm trên mặt đất. Hùng hung hổ hổ nên ngang mà đi ngươi hiếu kỳ tí lên. Quan sát vài lần, tuy là cũng cảm giác nó không giống bà bối, nhưng vẫn quỷ thần xui khiến đưa nó nhặt lên tay ngươi cầm phá kiếm, đi ở Lạc Tiên trong vết núi, thẳng đến trong cốc dần dần không người nên rời đi trong lòng ngươi nghĩ lấy, chuẩn bị xoay người rời đi nơi này, đột nhiên trong tay phá kiếm dĩ nhiên phát sinh ánh sáng nhạn, ngươi kinh dị phía dưới, tiếp tục hướng phía trước ngươi tới đến Lạc Tiên nhai ở chỗ sâu tròng, bực chúng quanh, nhìn không thấy nửa cái. Uy ảnh đột nhiên, phá kiếm run dậy liệt, dường như muốn tránh thoát bản tay của ngươi, cần muốn bay về phía trước ngươi giận mặt, đến rồi vật trong tay ta còn muốn đi. Ngươi nắm thật chặt phá kiếm không tha. Cuối cùng theo phá kiếm một đầu hướng phía bên cạnh vách đá đánh tới người trong lòng giận mình, lại không có công tay, lấy ngươi khí lực dù cho đụng vào cũng là không bị thương chút nào phảng phất xuyên qua một tầng màn sáng, Người dương mắt xung quanh, phát hiện đây là một cái sơn động chỉ là nhìn từ ngoài, nó cùng núi đá hòa làm một thể, căn bản không khả năng nhìn ra, sợ rằng chỉ có phá kiếm tài năng mới có thể dẫn một người tiến nhập. Cuối cùng đã tới trọng đầu hí. Lâm Yên mường rỡ, ngày càng tập trung tinh thần. Lần này nói không chừng liền có thể triệt để chứng thực tu tiên giả đã từng tồn tại qua, nếu như truyền tới ngoại giới, sợ rằng sẽ gây nên võ đạo giới một lần hành động to lớn. Sơn động rất ạ, ngươi liếc nhìn phía trước ngồi xếp bằng một cụ thi cốt phá kiếm vẫn như cũ đang dùng rằng, lần này ngươi không có mạnh mẽ bắt lại nó, mà là thuận thế buông tay lưu một tiếng, phá kiếm lăng không dựng lên, thẳng tắp cắm ở phía trước bộ kia thi cốt phía trước. Ông nông thông minh, như bi thương như khóc ngươi chậm rãi tiến lên, ngước mắt nhìn thi cốt đối phương quần áo trên người đã sớm hủ bại tiêu thất, huyết nhục cũng tận đều không thấy, chỉ còn lại có một cụ trong suốt như ngọc xương cốt, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó không khó nhận ra, đối phương rõ người mang ngọc xương mà ở cốt bên cạnh, một cụ phi cốt, đi qua ăn mấy chục con bạch hạ kinh nghiệm, người không khó nhận rõ. Đó là một cụ bạch hạc xương cốt, trong suốt như ngọc liền chỉ bạch hạc đều tờ tởmở giờ là ngọc cốt. Người có điểm không bình tĩnh, nhưng ngẫm lại là tiên nhân to khí, liền lại thoải mái ngươi ở trong sơn động tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà có thể là thời gian vô cùng dài dằng dặc, tất cả mọi thứ đều đã nghiền nát kiến diệt, người dĩ nhiên không hề thu hoạch vì vậy ngươi đưa mắt về phía hai cỗ thi cốt ta tu luyện linh hạc kiếm pháp lâu không tiến triển, có thể là không có ăn yêu hạt hết đủ, đầu này tiên hạ tuy là chỉ còn cốt, nhưng vậy cũng có thể cung cấp một ít thêm được. Người động linh cơ một cái, lúc này tại chỗ nhóm lửa, cũng đào ra bùn đất nung một ngụm bắt tô, đem thủy đốt lên phía sau. Đem tiên hạc mấy cây đầu khớp xương nhặt lên, ném vào trong nồi, chờ đợi nấu canh uống Lâm Nguyên một trận trầm mặc. Thanh Thần nói, đội thành chính hắn hơn phân nửa sẽ không có loại này tao thao tác. Dù sao cũng là tiên hạc xương cốt, dính đến tiên trời mới biết còn có hay không cái gì linh tính lưu lại. Dù cho trải qua vô số tuyết nguyệt, chỉ sợ cũng không phải hôm nay Lâm Nguyên có khả năng chống lại. Nếu không phải là khác một cái có đủ tiên nhân xương cốt là hình người, hắn hoài nghi văn tự mộ phỏng bên trong chính mình có thể hay không thuận tiện đem đầu khớp xương ném vào trong nồi cùng nhau nấu. Người tụ tinh hội thần cùng đợi hạc cốt canh nấu xong, dù sao cũng là tiên hạc Nấu thời gian đoạn hẳn là tác dụng không lớn, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên có một đạo thanh âm sâu kín bên thai bờ vang lên, ngươi vô ý thức trả lời câu ngao cốt đầu cảnh tỉnh ngộ phía sau, mãnh địa quay đầu, chỉ thấy bên cạnh đứng thẳng một đầu Bạch Hạc, nhưng cũng không phải thực thể, mà là một cái bóng mờ ngươi cười lệm một tiếng, ánh mắt hướng phía bốn phía quan sát, Lặng Yên đem một căn đầu khớp xương thu vào trong lòng, chuẩn bị trốn bán sông bán chết mà thôi, dù sao cũng đã sớm chết đi tàn mù, dài tới này, cuối cùng là có người tới chỗ này, không ngờ công hạc gia bọn ta đợi lâu như vậy Bạch Hạc hư ảnh chỉ, chỉ bộ kiêng ngồi xếp bằng tiên nhân xương, lại tiếp tục nói ngươi lại tiến lên, không cần quy lại Chỉ không người thi lễ liền có thể, Hạc ra liền đem chủ nhân chuyển thừa giao cho người tay, chỉ là tuế nguyệt mình lâu, linh tính mẫn diệt, có lẽ có không trò vẹn, có thể được bao nhiêu liền xem duyên phận ngươi không chút do dự, đi lên trước liền hướng về phía tiên nhân xương Không người thi. Lễ Bạch Hạc hư ảnh khẽ gật đầu, vươn cánh chỉ hướng một bên sơn động sói sỉnh, nói ngày xưa lưu lại đều ở trong đó, để cho ngươi tự hành đạo móc ngươi trong lòng chậm xuống, tiên nhân huyết nục cấp thân bên trên bảo y đều đã hôi phiên diệt, giấu lại đồ vật chẳng lẽ còn có thể bảo lưu. Người theo lời đi tới, quả nhiên đào ra một cái kinh hộp phía trên phong tẩm thuật đã sớm tiêu thất, ngươi ung dung đem mở ra, chứng kiến bên trong đặt có mấy cái bình ngọc cùng mấy quyển ngọc thư, nhưng mà ngọc thư bên trên không có nửa điểm bà động, trong bình ngọc cũng không có vật gì ngươi mà không biểu cảm nhìn về phía Tiên Hạc hư ảnh, gì? Ngọc thư ở trên đạo ngân làm sao cũng không có, bên ngoài đến cùng trải qua bao lâu? Tiên Hạc hư ảnh vạn phần kinh ngạc ngươi hoàn toàn không còn gì để nói, tu tiên giả tồn tại tuế nguyệt không biết là thời đại nào, nhưng theo hắn biết, võ đạo thực đã tổn thế cực kỳ dài dòng bồ chán, sợ rằng tiên hạc tự thân cũng không biết trải qua bao lâu đối mặt ánh mắt của ngươi, Tiên Hạc hư một trận thẹn thùng cái này, chủ nhân tu luyện pháp quyết học gia cũng không hiểu a chỉ hiểu được mấy môn nông cạn luyện đan thuật cùng pháp quyết trụ cột. Muốn không đem Hạc ra tu thuật truyền cho ngươi, không cần tí phí, lo liệu lấy loại ý nghĩ này, ngươi chỉ phải gật đầu ngươi được đến rồi tiên hạc ý niệm chuyển pháp lại đi thôi. Hạc ra mệt mỏi, sau này e rằng không ngày gặp lại tuy là cùng trong tưởng tượng đại cơ duyên cũng có chút bất đồng, nhưng ngươi vẫn là hướng tiên nhân sương cùng tiên hạc sương hơi không người đang chuẩn bị xoay người rời khỏi sơn động lúc, dư quang liếc về còn đang trong nồi hầm hạc cốt, hơi chần chờ, thật nhanh bừng lên to một lớn, sau đó, trong ngáy mắt lao ra sơn động phát hiện tiên hạc chi linh vẫn chưa đuổi theo ra tới, ngươi thở phào nhẹ nhõm, nên ngang mà đi. Chương 62, ngươi đột phá tới cảnh giới đại thành tiên hạc xương nấu canh quả nhiên rất có tác dụng, may mà ngươi trước gần giấu một căn tiên hạc xương, vì vậy mỗi ngày đem ra nấu canh, tin tưởng tiên hạc chi linh sẽ không để ý thứ 14 năm, đang uống hết một chén tiên hạc đại xương canh phía sau, hồi tưởng tiên hạc chuyển cho ngươi tiên hạc pháp phúc chí tâm linh mất đi, linh hạc kiếm pháp chân cương lĩnh ngộ, tiên hạc kiếm quyết ngọc dịch tiên hạc kiếm. Quyết, viên mãn. Thừa ra Mô phòng Tỏ Nguyên, 107 năm mô phòng hại này, kiện thu được Cơ Đan Vương Tự Linh Hoàn Đa Vương, ngũ hành loạn thần trận huyền giai cựu tiêu dẫn lôi thuật huyền giai trưởng sinh quyết huyền giai cương khí ở trong người xoay quanh, theo lệch cách một tiếng, trong đan điền xuất hiện lần nữa một giọt cương dịch. Ngọc dịch tam trọng thiên. Lâm Yên nhìn lướt qua, liền không phải chú ý nữa. Đến rồi ngọc dịch cảnh tu luyện độ khó tăng lên gấp bội, chỉ dùng 14 năm mô phòng thọ nguyên có thể để thằng tới ngọc dịch tam trọng thiên đã rất tốt. Bao nhiêu người vài thập niên đều khó tiến thêm. Lần này kỳ ngộ lấy một số cũng không phải tính ít. Lâm xá Đồng, đến để tán cũng chỉ là tại nguyên bản võ học trên có linh ngộ. ngoài ra chỉ đạt được vài cụ thể còn không biết có tác dụng gì thật tính, mà lần này thì lại khác, ước chừng 5 loại thượng cho, lưỡng trùng đan dược đan phường, một cái trận pháp, hai môn thuật pháp, chỉ là phẩm cấp đều không cao lắm. Nếu như không có đó sai, những thứ này đại khái chính là văn tự mộ phòng trùng, đạo kia tiên hạc chi linh truyền cho mình. Nghĩ tới đây, Lâm Yên liền tự nhiên mà sinh đáng tiếp ý nguyên bản bộ kia tiên nhân sương, là để lại không ít chân chính cơ duyên. Đáng tiếc hắn vạn không ngờ, chẳng đến tu chân thời đại trôi qua, võ đạo kỵ nguyên quật khởi, lại qua không biết bao nhiêu năm phía sau, mới chỉ có Có người tiến vào hắn Mai Cốt chi địa, lưu lại cơ duyên cũng đã sớm mục nát diệt. Có lẽ, đó cũng không phải chân chính tiên nhân, chỉ là một vị tu vi cao thầm tu tiên giả. Lâm Viên trong đầu hiện lên như vậy suy đoán. Còn như thượng cổ phi kiếm vì sao còn lưu lại một tia yếu ớt linh tính, cũng không phải khó hiểu, dù sao cũng là tâm thần ẩn dưỡng vật. Thiên Vân tế Nhật, cổ một che trời. U ám trong tung lũng, mười mấy bóng người chậm rãi đi về phía trước. Dẫn đầu hai người đều cả người xuyên hoa lệ cầu bảo, khí chất tốt quý, nhìn quanh trong lúc đó nghiêm lộ, nhìn một cái liền biết lai lịch bất phàm. Vân Nhi, ngươi xác định nơi đây có trong truyền thuyết tiên nhân di tạng? Một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng mở miệng. Hắn khí độ trầm ổn, trước ngực quần áo có thêu đầu tự kim thần mãng, đôi mắt đang mở hí thần quan lộ, làm người ta khó có thể nhìn gần. Một thúc phụ yên tâm. Thanh niên nam tử mặt mang tự tin tiêu ý, thần thái phấn chấn, ta cũng là trong lúc vô tình có được tin tức, sau lại lại chuyên môn tra tìm rất nhiều địa tịch, từ đủ loại trong dấu vết, mới vừa rồi đoán được tiên nhân di tạng tất ở chỗ này. Cho nên mới nghìn dặm xa xôi, mời thúc phụ cùng nhau đến đây. Nghe vậy, trung niên nam tử rãi đầu. Hắn nuôi một chỉ tên là Mịch Linh điệu phi, phi cầm. cực kỳ trân quý. Trong thiên hạ cũng khó tìm mấy con, nó không có dư thừa năng lực, duy chỉ có có thể tìm được một ít bị bí pháp che giấu khu vực đặc biệt. Thế nhân đại đô không biết thượng cổ có tiên, nhưng đến rồi bọn họ loại này tầng thứ, lại có thể tìm không được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Lịch sử biết diễn diện rất nhiều, lại cũng không khả năng hoàn toàn xóa đi. Thu đột nhiên đứng ở hắn đầu vai mịch linh điệu một tiếng kinh minh. Tìm được rồi. Trung niên nam tử thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng phía bốn phía ngóng nhìn mà đi. Thanh niên bên cạnh cũng lộ ra nét mừng, vội vã chung lại. Nhưng mà hai bên đều là vết đá, vẹn vẹn có một ít dây leo quấn quanh ở bên trên. Căn bản nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Đi, tìm được cụ thể vị trí." Trung niên nam tử nhẹ giọng phân phó câu. Mịch Linh điệu gật đầu, liền vụ cánh phành phạch bay lên, ở bốn phía tới tới lui lui xoay quanh mấy tuần sau đó, liền đột nhiên dừng lại ở một chỗ vách đá vị trí. Chính là chỗ này." Trung niên nam tử bước nhanh đến phía trước, vươn tay ở phía trên sờ sờ, máy nấn lại. Xúc cảm cùng chân chính tảng đá không có bất kỳ bất đồng, nhưng hắn vẫn đã nhận ra có cái gì không đúng. Tất nhiên là nơi này không thể nghi ngờ. Thanh niên cũng đã đi tới, cẩn thận quan sát đến, dựa theo ghi chép trung miêu tả đôi câu vài lời để phán đoán. Tiên nhân thủ đoạn có lượng, đại đô am hiểu cấm chế phương pháp, xem ra nơi này liền có cấm chế, vì vậy ở tại chúng ta xem ra nó mới chỉ có cùng địa phương khác tương đồng, có thể không thể phá hư. Trung niên nam thử hỏi, hắn biết mình vị này cháu thường thường nghiên cứu loại này đồ đạc. Không thể, nếu như mạnh mẽ hủy hoại có thể sẽ lệnh cấm chế gây ra, đưa tới bên trong toàn bộ bị trực tiếp hủy diệt. Thanh niên lắc đầu. Cấm chế thường thường là cấu kết đại địa chí lực, mượn từ trong mặt đất tiêu tán ra linh khí để duy trì, trừ phi bị ngoại lực mạnh mẽ phá hư, bằng không thường thường trải qua dài dạng giật tuyết cũng sẽ không tổn hại. Nhưng bây giờ dù sao đã không phải tiên đạo kỷ nguyên, cấm chế trung quy có chút yếu bớt. Ta chuyên môn nuôi dưỡng một nhóm chuyên môn nghiên cứu cấm chế thủ hạ. Đang khi nói chuyện, thanh niên nhìn về phía sau lưng mấy người. Bọn họ lập tức đi lên, cẩn thận lục lọi sau một lát, quay đầu lại nói, "Điện hạ, nơi này cấm chế thực đã bị nghiêm trọng suy yếu, nghi phá vỡ không khó, ước chừng cần thời gian một nén nhang." "Vậy liền bắt đầu a." Thanh niên mỉm cười gật đầu. Bên cạnh trung niên nam tử không khỏi cười, "Vân Nhi, phụ hoàng luôn nói ngươi thích nghiên cứu chút đồ mờ ngang." Bây giờ xem ra cũng là hắn nhãn quang sai rồi, như quả thật có thể được tiên nhân di tặng, người phụ hoàng tất nhiên sẽ đối với ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa a. Nói không chừng cái kia vị trí. Ngay vậy, thanh niên khỏe miệng tuy là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lại vẫn lắc đầu nói, "Thúc phụ, nói những thứ này vẫn là nói lúc quá sớm chút." "Ha ha, ta hiểu, ta hiểu." Trung niên nam tử cười ha ha. Không đến một nén nhang, vui đầu cưới ngoại trừ cấm chế mấy người liền thở vào một cái, lui về mấy bước, cười nói, "Điện hạ, chế đã giải ngoại trừ, có thể trực tiếp tiến vào." "Tốt." Thanh niên tuy là cố bình tĩnh, giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng lại lải đi không được. Sau khi trở về đại đại có thượng, vừa nói, liền không kịp chờ đợi hướng vách đá đi tới. "Tiểu Vân, để cho ta đi ở phía trước." Trung niên nam tử thân hình thoát một cái, che ở thanh niên phía trước, chấm giọng nói, dù sao cũng là tiên nhân di tảng, không thể lơ là. "Vậy liên phiền phất thúc phụ." Thanh niên sâu hấp một khẩu khí, đè xuống kích động trong lòng. Trung niên nam tử đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau, ở va chạm vào vách đá sắt na, liền thấy vách đá tiệm thức một cái, cánh tay trực tiếp giọ sét đi vào chướng. Sau một khắc, hai người đồng thời lần lượt đi vào. "Cái gì mùi vị?" Thanh niên môi rung động một cái, dường như người được một cố kỳ quái hứng thú, hình như là đi ở phía trước trung niên nam tử thần sắc có chút cứng ngắc, nhìn lấy sơn động ngay chính giữa đang ở bốc hơi nóng một cái chảo, ngốc ngốc nói, cách thủy xương canh mùi vị. Chương 63, đa chủ thi mời, Hắc Sơn quen biết cũ, Hồng môn yến. Chưa dập tắt hỏa diễm, bị cái ở phía trên bắt tổ, cùng với mấy cây ở nước sôi bên trong cuộn cuộn, trông suốt như ngọc tuyết trắng đầu khớp xương. Làm thanh niên từ hắn thuốc phụ phía sau đi ra lúc, thấy chính là tình cảnh như vậy. Đại nào nhất thời chính là một mộng. Tình gì? Chẳng lẽ trong truyền thuyết bên trên cổ tiên nhân lại vẫn sống không thành? Có thể phía trước rõ ràng có hai cỗ bạch cốt, một cụ là hình người, khác một cái vốn là phi cầm, đã sớm chết không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trước chung quân nhìn, cẩn thận một chút. Thích ra chào này, trung niên nam tử đến cùng tuổi lớn chút, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, chậm giọng mở miệng. "Tốt." Thanh niên nhịn không được nhìn nhiều ở trên lửa sôi trào nổi hai mắt, lúc này mới cẩn thận vòng qua nó, trong sơn động tìm kiếm vương. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, mở miệng hô hoán. "Túc phụ, qua đây nơi đây." Trung niên nam tử đi nhanh tới phía sau, phát hiện sắc mặt hắn có chút khó coi, theo bên ngoài ánh mắt nhìn sang. Phát hiện trên mặt đất để một cái kim hộ, bên trong có bình ngọc cùng ngọc thư bình ngọc là trống không, ngọc thư bên trên cũng không có bất kỳ đạo ngân. Có người so với chúng ta sớm tới một bước. Thanh niên nghiến răng nghi lợi, tuấn lãng mặt mũi có chút và vẹo. Hắn hao hết thiên tân và khổ, không biết điều tra bao nhiêu bí ẩn, mới chỉ có thật vất vả tìm được nơi đây, phá tan cấm chế. Kết quả, lại có người nhanh chân đến trước, trước giờ mang đi cổ tiên truyền thừa. Không đúng. Lúc này, trung niên nam tử tỉ mỉ quan sát vài lần phía sau, cau mày nói trong bình ngọc đan dược hẳn là đã sớm không rồi, ngọc thư ở trên đạo ngân cũng là tự nhiên tiêu tán. Thời gian lâu lắm Tuế Nguyệt đã xóa đi sơn động chủ nhân lưu lại cơ duyên. Hắn thở dài, cái kia không vẫn là đi một chuyến uổng công. Thanh niên gắt gao siết chặt nắm tay, sắc mặt tái xanh, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Trung niên nam tử lộ ra mỉm cười, chỉ hướng sơn động chủ nhân thi cốt cùng bên cạnh phi cầm thi cốt. "Sao tới? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây cũng là tiên nhân thi hài, hơn nữa rõ ràng đạt tới cực kỳ hiếm thấy ma cốt, cảnh, đưa chúng nó mang về, nói không chừng có thể nghiên cứu ra chút thập chờ đợi ở bên ngoài mấy người lập tức 600 đi đến." Thanh niên hai mắt sáng lên, thúc phụ nói có lý, người đến Đem cái này hai cỗ thi cốt đóng gói mang đi, cẩn thận một chút, không muốn làm hư hoặc đánh rơi. Là, đám người dồn dập đồng ý, liền tiến lên cẩn thận đóng gói di cốt. Điện hạ, cái này chỉ phi cầm di cốt, dường như thiếu sót rồi mấy cây a. Đang thu thập thi cốt một người Bông nhiên nói. Thiếu mấy cây? Thanh niên đi nhanh tới, nhìn kỹ, xác thực rõ ràng thiếu một ít vị trí. Trong nổi. trung niên nam tử chỉ tay một cái, trong nổi lăn lộn mấy cây đầu cấp xương liền lặng không nhúc nhích, sắc mặt hắn quái dị. đích xác là có người nhanh chân đến trước, bất quá đối phương vậy cũng không có được cái gì, hơn phân nửa là trong cơn tức giận đem cái này chỉ phi cầm đầu cấp xương đem linh dược, thực sự là phung phí của trời. Thanh niên không nói một lát, mới nói ra một câu nói như vậy. Một lát sau, hai cỗ thi hải đều đã đóng gói hoàn tất, liên thông cái kia kim hộp đều bị bọn họ mang đi. Đi thôi, hy vọng sau khi trở về có thể có thu hoạch. Trung niên nam tử nhìn sơn động liếc mắt, xác định không có gì quên phía sau, Lát đầu, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Liên tại hắn sát na xoay người, một đạo u quang đột nhiên hiện lên. Sau một khắc, lập ở trên vai hắn mật linh điểu cứng lại, nhưng mà vẻn vẹn chỉ rằng có một sát liền khôi phục bình thường. Bảy năm gian thành tự tình băng phân đường. Hả? Đây là cái gì? Lâm Viên nhíu nhíu mày, đưa tay vào trong ngực sờ mó. Hắn động tác trận dừng lại, thần sắc lưỡng lự trong nัย mắt, qua vài giây, mới chậm rãi xuất ra một căn trong suốt như ngọc xương cốt. Lâm Viên rơi vào trầm tư. Cái này tờ mờ giờ không sẽ là văn tự mô phòng bên trong, con tiên hạt kia đầu khớp xương a. Vật này là bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện ở trong ngực của hắn, chỉ là vừa mới Lâm Viên chú ý lực ở mô phòng thượng cho bên trên, vừa mới bắt đầu không có chú ý tới. Cho nên nói, tự mô phòng bên trong chính mình êm thầm một căn tiên hạt xương, dĩ nhiên cũng làm thực sự đến rồi trên người. Cái này hợp lý sao? Nhìn chằm chằm trong tay tiên hạ xương, Lâm Yên suy nghĩ hồi lâu đều muốn không thông. Đệ nhất, giả sử cái kia lạc tiên nhai thật tồn tại, hắn cũng không có tự mình đi qua, mà là văn tự mạc nghĩ đi. Đệ nhị, dựa theo văn tự thôi diễn nguyên đại, thời gian tuyến chắc là ở mười mấy năm sau. Càng nghĩ, Lâm Yên chỉ có thể quy kết là máy mô phỏng không nói đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu xuất hiện thực thể loại hình vật phẩm, trước đây chưa bao giờ có loại tình huống này. Thăm chốt cũng không cách nào thí nghiệm, dù sao văn tự mô phỏng không thể khống. Chầm chậm chốc lát, Lâm Uyên đem Tiên Hạc xương đem ra một tấm vải bao ở, có thể bảo tồn dài như vậy sự kiện, cái này tiên hạc khi còn sống tu vi tuyệt đối không thấp, thậm chí đến bây giờ còn có chân linh còn sót lại. Phải biết rằng, liền chủ nhân của nó đều đã triệt để hồn phi phế tán. Đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến mô phòng thượng cho bên trên. Đan phương, Chúc Cơ Đan, tự linh hoàn, Chân pháp, ngũ hành loạn thần trận huyền giai, thuật pháp, cựu tiêu dẫn lôi thuật huyền giai trường huyền Trong đó Cơ Đan thuộc về nhìn một cái liền biết tác dụng, dù sao kiếp trước rất nhiều vãng tiểu thuyết không phải xem không tác dụng không có gì khác, không phải là tăng thêm tu tiên giả thành công trúc cơ xác suất. Tự linh hoàn, Lâm Uyên liếc nhìn giới thiệu, rất đơn giản nói mấy câu, nó tác dụng duy nhất chính là nuôi dưỡng linh thú, đồng thời tăng thêm linh tính. Lúc rảnh rỗi ngược lại là có thể nếm thử một. 2. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Uyên cần đi trước học được luyện đan thuật. Loại này đan phương hắn không có khả năng để cho người khác đi luyện chế, dù sao liên lụy đến bên trên cổ tu tiên giả. Mên Ngung tiên địa đã có tu tiên giả lưu lại dưới di tích, không có khả năng chưa bao giờ bị người phát hiện, mà các loại trong sách đối với lần này không hề ghi chép, chỉ có thể nói rõ một chuyện có thượng vị giả tận lực gần nạp loại này tin tức. Ngũ hành loạn thần trận huyền giai, ngũ hành luân thế, tương sinh tương khắc, phạm vào trận này giả, đều nhiễu loạn tâm thần, ảo giác nảy sinh, thân ham trong đó, khó có thể tự kềm chế Lâm Nguyên quét mắt bố trí cần tài liệu. Ân, một cái cũng chưa nghe nói qua. Chẳng qua hiện nay hắn thân là ngắm giang thành phân đường đường chủ, muốn tìm không khó lắm. Quay đầu ở nhà bố trí một bộ. Chương 63, ý niệm trong đầu trong đầu hiện lên, Lâm Yên nhìn về phía sau cùng trọng đầu hí. Cửu dẫn lôi giới, nhập sinh giới, chưa nhập môn đạt hiệu, hiệu, không đơn giản nhìn xong giới địa. Biểu Tiêu dẫn lôi thuật nhìn như tên gọi rất cao thượng, kỳ thực chính là lấy pháp thuật dẫn động lôi đình rất xuống, cụ thể uy lực không rõ, còn muốn học được phía sau mới hiểu. Trường Sinh Quyết lại là một môn một thuộc tính công pháp tu chân, ngược lại là cùng tự thân linh căn phù hợp. Lâm Viên nhãn thần khẽ nhúc nhích, không biết nên nói là vận khí tốt vẫn là cái gì, hắn mới có 1 mục linh căn, quay đầu có được một môn một thuộc tính công pháp. Quả thực giống như là chế tạo riêng. Nhìn một chút còn lại 107 năm mộ phòng Phá Nguyên, Lâm hơi trầm âm, chế xuẩn xuẩn trong đầu. Tu chân cùng võ đạo là hoàn toàn khác biệt hai cái hệ thống co như hiện tại mô phỏng, trong khoảng thời gian ngắn đối với tự thân tăng lên sợ là tương đối có hạ. Mà Lâm Viên phải bảo đảm có thể còn lại 100 năm mô phỏng vò nguyên, tuy thời có thể tiến hành chân nhân mô phỏng, muốn đi liệp sắt một ít yêu ma. Lâm Viên mắt sáng lên, trực tiếp mở miệng nói, "Người đến." Chờ ở ngoài cửa lớn một gã cự kinh bang đệ tử lập tức đẩy cửa mà vào, không người chờ đợi phân phó. Bên trong bang còn chưa giải quyết một ít đặc thù sự kiện, chỉ cần là cẩn chân cương trở lên mới chỉ có, có thể giải quyết toàn bộ lấy tới cho ta." Lâm Viên trầm giọng nói, "Cự kình băng là lấy cống hiến để thăng địa vị và thu được các loại tu hành tài nguyên." Lâm Viên tự nhiên không thể đem tất cả mọi chuyện đều đi giải quyết sạch sẽ, bằng không sẽ gây nên bên trong bang đệ tử xao động, mà đây cũng tính là một loại quy định bất thành văn. Là, tên tiêu cự kinh bang đệ tử vội vã đồng ý sau một lát, hắn liền một lần nữa trở về, trong tay đang cầm một quyển sách, cung cung kính kính trình đi lên. "Đường chủ, phía sau vài tờ đều là hiện nay chưa giải quyết sự tình, trang." Trang nghiêm phía trước đi điều tra qua, nói dính đến quái dị cùng ma vực, không cách nào diệt trừ, bây giờ chỉ là đem những khu vực kia phong tỏa, cấm chỉ mọi người đi vào." Lâm Viên bật đầu, xua tay ý bảo hắn lui. Sau đó đem thư lật tới phía sau, tùy ý đọc qua, liền hơi nhíu mày. Quái gì, ma vực. Ban đầu ở trấn Ma Ti thời điểm, Lâm viên liền tiếp xúc qua, biết rõ loại này chuyện phiền phức tính. Thế nhân thường thường đem yêu ma quỷ quái nói nhập là một, nhưng thực tế là, cái này bốn loại cái gì cũng muốn chia làm thuộc loại khác nhau. Yêu, tức giá thú tu luyện thành tinh, cũng thường gặp nhất. Quỷ, thường thường là sinh linh sau khi chết toán khí không tiêu tan ngưng kết mà thành, số lượng cũng không phải số ít, bình thường phát sinh nhiều nhất kỳ thực chính là sự kiện quỷ nhát, có thể lớn, có thể nhỏ. Nhỏ sự kiện quỷ nhát thậm chí không cần đi xử lý, qua một đoạn thời gian sẽ tự hôi phi diệt. Ma, ma cùng quái, cũng có chút là thù. Người trước, Lâm Yên ngược lại là tự mình chém qua, tỉ như hôi giới mà đến nó ma. Nhưng loại này ma, cùng trấn ma ti xử lý án kiện lúc nhắc tới ma vực lại không phải cùng một loại đồ đạc. Nó cùng quái dị có điểm cùng loại, đại đô cực hạn vụ mộ cái cố định khu vực, mà vô luận người đem bên trong quái vật giết chết bao nhiêu lần, bọn họ cũng sẽ ở sau một thời gian ngắn, một lần nữa xuất hiện. Nói cách khác, bọn họ không cách nào triệt để giết chết. Dùng trấn ma ti đối với quái dị cùng ma vực miêu tả để hình dung, bọn họ càng giống như là một loại đặc thú hiện tượng một loại biết đổi mới cảnh vật. Đối với loại sự kiện này, biện pháp giải quyết tốt nhất, đúng là đưa chúng nó cách ly đi ra giết chết quái cùng ma, có thể hay không đạt được mô phòng thọ nguyên. Lâm Viên rơi vào trầm tư. Nếu như có thể mà nói, đây quả thực là có thể vô hạn soát mô phòng thọ nguyên địa phương tốt, ra đương nhiên, chờ chúng nó đổi mới cũng là phải cần một khoảng thời gian. Đường chủ, đúng lúc này, ngoài cửa chuyên đến bẩm báo tiếng, có ngài thiệp mời đưa đến. Thi mời? Lâm Viên khép lại sách trong tay, mang tới. Kéo kẹt. Cửa bị cẩn thận đẩy ra, một gã cử kinh bang đệ tử bước nhanh đang cầm một tấm hồng thiệp mời đưa tới, Lâm đưa tay tiếp được, nói, ai đưa tới? Là đại chủ phái người đưa tới thi mời. Lâm Viên lộ ra một vệ tự tiếu phi tiếu màu sắc, nhìn cung kính rựng thân ở bên cạnh bang chúng liếc mắt, dẫu nhiên nói, ta là không phải gặp qua ngươi. Trở về đường chủ, thuộc hạ có hạnh ở Hắc Sơn gặp qua ngài một mặt. Thanh niên hơi có thấp giọng ngẩng đầu lên. Hắc Sơn. Lâm Viên trong con ngươi hiện ra một chút vẻ suy tư, Phú Nghiêm Thần. Phú Nghiêm Thần nhất thời thụ sủng lực kinh, chính là thuộc hạ, không nghĩ tới đường chủ còn nhớ rõ thuộc hạ tên. A, ngược lại là duyên phận. Lâm Viên cười cười, cái này chính là ban đầu ở Hắc Sơn, bị liên giáo đồ sở ba gã cự bang, bang trong. Không nghĩ tới là ngắm thành phần đường nhân. Hắn mở ra thiệp mời nhìn hai lần. Nội dung bên trong rất đơn giản, phân đả chủ yếu xin hắn vị này tân nhậm đường chủ đi vào dự thiệp, nói là vì hắn đón gió tẩy trần. Sớm không mời, muộn không mời, chẳng đến hắn đến Vân Đường đại náo một trận, giết chằn viêm, khen thưởng Ngô Bình phía sau, mới nhớ cho hắn đón gió tây trấn một lâm viên trong lòng khẽ cười lạnh. Hồng Môn Niên, hắn không sợ nhất chính là Hồng Môn Niên. Hắn đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài, nhanh khi đi tới cửa bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nhắm mắt theo dõi theo ở phía sau phụ thần, hơi suy nghĩ một chút. Ta từ Hắc Sơn thành mang đến mấy người. "Còn không có chính thức ở chỗ này phân đường ghi chép thân phận, ngươi lại đi xử lý một chút." Phú Nghiễm Thần xử suốt, chợt thần sắc lại hỉ, là hắn tự nhiên không đốc, trong nháy mắt liền biết Lâm Viên đây là đem hắn là chính mình người. Bằng không vì sao lại có như vậy phân phó? Kỳ thực ngay từ đầu, Phú Nghiễm Thần khi biết Lâm Viên trở thành nắm giang thành đường chủ thời điểm còn có chút không dám tin tưởng, thậm chí cho là trùng tên trùng họ, thẳng đến mới vừa đi vào đại môn, mới rốt cục xác nhận tới. Có thể làm cho có thể nói vạn năm bất động nô bình từ đường chủ vị trí chuyển xuống phía dưới, chiếm lấy. Lâm Nguyên hiển nhiên địa vị càng lớn, bằng không làm sao có thể đem lay động. Làm rất tốt. Lâm Yên mỉm cười vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó ở phù nghiêm thần kích động ánh mắt nhìn soi mói, bước nhanh mà rời đi. Chương 64, tươi Như Đào Hoa, chiếu nhãn muốn rõ ràng. Quý gia trang viên. Hiện tại đã là Lâm gia trang vườn. Trong hoa viên, tiểu kiều lưu thủy róc rách, giả sơn thác nước, đình đài lầu các, thường thường bên thai có chim tức khinh minh, làm người ta vui vẻ thoải mái. Lâm Tiện Ngư thân hình tinh tế, tay cầm trường kiếm, quần áo nhanh nhẹn phảng phất mướu, mềm trong lộ ra tia, tia bén. Trong thoáng chốc một chỉ hạ, trình diễn sự tươi đẹp tư thái. Xích. Đột nhiên Trong tay nàng kiếm phong vừa phun, thẳng tắp không có vào phía trước người giả mỹ tâm, theo kiếm khí phun lên, phù một tiếng, người giả đầu lâu nổ tung. Không sai. Trong lương đỉnh, Lâm Viên tiếp nhận bên hông thị nữ đưa tới nước trà, khẽ nhấp một cái, khẽ gật đầu. Hắn đem từ Linh Hạc kiếm pháp trung lĩnh ngộ ra tiên hạc kiếm quyết, truyền thụ cho Lâm Tiện Ngư, mặc dù không có thể hoàn toàn đưa nàng tu luyện đại la giáo võ học khí tức gáp chế xuống, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể có một ít hiệu quả. Không thể không nói, Lâm Tiện Ngư võ đạo tư chất so với hắn phải mạnh hơn nhiều lắm. Tiên hạc kiếm quyết chính là ngọc dịch cảnh võ học, nhưng mà nàng chỉ dùng không đến một buổi chiều thời gian. Dĩ nhiên cũng làm đã khó khăn lắm nhập môn. Chắc không được là Thiên yêu nữ Kỳ Đông Ca, biết thực sự đem đại La giáo võ học cao thâm truyền tụ cho nàng, thậm chí còn động tới đưa nàng mang về Đại La giáo bồi dưỡng tâm tư. Cùng là một cái phụ mẫu sinh, không nên chênh lệch lớn như vậy. Lâm viên trong lòng bực bực. Hắn đối với tự thân tư chất rõ như lòng bàn tay, liền chân cương cảnh võ học đều muốn sắp xỉ một năm, tài năng mới có thể nhập môn, chỉ có thể coi là thành nhỏ thiên tài trình độ. Nhưng mà Lâm Tiện Ngư cái này phóng nhãn toàn bộ vực, sợ là đều có thể cùng coi là rảo rảo rả. biến dị cũng không có thể như thế cái biến pháp a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Viên tự thân võ đạo tư chất tuy là kém chút, nhưng nộ tính lại không hề yếu. Chẳng lẽ mất mẫu thân kỳ thực không có ai biết võ đạo tiên phú, chỉ là xuất thân quá mức phổ thông, chẳng bao giờ tiếp xúc qua võ đạo tu hành. Trong đầu không hiểu hiện lên ý niệm như vậy. Còn như phụ thân, Lâm Viên vẫn tương đối hiểu rõ. Dù cho còn sống, hiện tại phòng trường tối đa cũng liền đổi hết võ giả. Tiểu Ngư tiến bộ thật nhanh. Một bên, quý linh cả người xuyên tử sắc quần áo, bên hông một cái lục sắt sợi tơ, hệ ra có thể chịu được nắm chặt tinh tế vàng eo, lúc này trong con ngươi xinh đẹp mang theo chút hứa diễm tiện cùng tàn tấn. Ngẫm lại chính mình, không gọi có chút đề bài. Bây giờ nàng đã là có 21 tuổi, cứ việc xuất thân thế ra, nhỏ nhỏ không thiếu tu hành tài nguyên, nhưng đến bây giờ vẫn là hoán huyết cảnh. Sợ rằng không dùng được mấy năm, Lâm Tiện Ngư đều muốn vượt lên trước chính mình cái này chính là thiên phú mang tới trên lệnh. Người so với người làm người ta tức chết. Nhưng vừa nghĩ Lâm Nguyên, tuổi gần 16 cũng đã là chân cương võ giả, Lâm Tiện Ngư thiên phú dường như cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp thu. A huynh. Lâm Tiện Ngư cầm ngược trường kiếm, cái trang sáng bóng trên có một tầng mồ hôi dịn, nàng cái miệng nhỏ thở hổn hện, đi tới tròi nghỉ mát, tiêm mi hơi cao lại, ta cuối cùng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhưng là lại không thể nói được tới, ngươi nhìn ra được gì hả? Phát lực phương thức có một chút vấn đề nhỏ. Lâm Yên uống một miệng nước trà, trong đầu hiện ra mới vừa rồi Lâm Tiện Ngư sở hữu động tác. Mặt khác, ngươi vô cùng cố chấp chiêu thức, kỳ thực hoàn toàn không cần cẩn thận tỉ mỉ, đem mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn mỹ khắc lại, chân chính đang lúc đối địch đều cần tùy cơ ứng biến. Nói cách khác, ngươi khuyết thiếu chân chính thực chiến, quay đầu tìm vài tên hiệu võ đạo thị nữ, cùng ngươi nhiều ý chiêu. Nghe đến đó, bên cạnh Pí Linh đôi mắt đẹp sáng lên, muốn không để chờ ta tới. Có thể hay không quá phiền phức quý tỷ tỷ? "Sẽ không, kỳ thực ta cũng không phải hoàn toàn không có tư tâm, thuận tiện cũng muốn mời Lâm công tử có thể chỉ ra chỗ sai một cái thiếu sót của ta chỗ." Quý Linh Mâu quang lưu chuyển, nhìn về phía Lâm Viên, "Cũng có thể." Lâm Viên tùy ý gật đầu. Đến rồi hắn như thế tu vi, chỉ điểm hoán huyết cảnh võ giả cái kia đều là một bữa án sáng, một con mắt là có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở chỗ thiếu sót. Đây cũng là vì sao hầu hết thời gian, võ giả là cần phải có sư thừa. Bằng không hết thể đều phải chính mình mò đá qua sông. Tỷ như Trấn Ma Thi, tất cả kinh nghiệm đều là ở thời điểm đối địch chính mình cảm ngộ mà ra. Cái này dạng có thể sẽ chậm một chút, nhưng thắng ở phù hợp tự thân. Hai người có yêu quyết mà thôi. Vậy sau này là hơn dựa vào quý tỷ tỷ lạp. Lâm Tiện Ngư hướng về phía Quý Linh nhọn mỉm cười, sau đó lại hướng về phía Lâm Viên nháy mắt mấy cái, "A huynh, muốn không ngươi cho ta biểu thị một lần? Đương của ta số lượng chưa chắc thích hợp ngươi." Lâm Viên cau mày, "A huynh hành hành hành." Lâm Viên bất đắc dĩ đứng dậy. Bên cạnh Quý Linh hé miệng cười khẽ, "A huynh tốt nhất rồi." Lâm Tiện Ngư cười hì, hì cầm trong tay tế kiếm đưa cho hắn, "Ta không cần đồ chơi này, quá nhẹ. Kiếm không phải đều là thế này phải không?" Lâm Tiện Ngư mắt to như nước trong veo giữa dòng lộ ra một vệ hoang mang cũng khó hiểu. Lâm Viên cũng không trả lời, tùy ý đứng dậy, đi tới huấn luyện người giả phía trước cách đó không xa, trong lòng bàn tay cương khí phụt lên mà ra, cấp tốc ngưng kết thành một thanh. Dài chừng 7 thước, bề rộng chừng 5 thước kiếm. Quý Linh, 3. Lâm Tiện Ngư, các nàng trận mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Viên trong tay ván cửa tựa như kiếm bạc to, đầu có điểm ngân ra. Cái này, đây là kiếm? Quý Linh khỏe mắt nhẹ nhàng co quắp, nếu như đi qua, sợ là cả người cũng bị mất da. Các ngươi thái quá. Lâm Viên huy vũ hai cái trong tay kiếm bạc to, một bản nghiêm túc nói: Kiếm chỉ là một cái khái niệm, ai lại quy định nó nhất định là vừa mảnh vừa dài lại một mảnh? Tỷ như cầm trong tay của ta một cái nhánh cây, cũng có thể nói nó là kiếm. Ta bắt lấy bà đao, cũng có thể nói nó là kiếm. Mà trong tay ta vẫn cửa. Phi, trong tay kiếm bản to, hình thái cùng thông thường kiếm không hề phân biệt, chỉ là rộng rồi một điểm, tự nhiên càng thêm là kiếm. Tiểu Ngư, ngươi hay coi trọng, ta vì ngươi biểu thị một lần tiên hạ kiên quyết. Tiếng nói vừa dứt, Lâm viên bỗng nhiên cơ lên trong tay kiếm bản to. Côn phong tán phá bừa bãi nhất thời tịch quyển lệ trong hoa viên cây cỏ đều là điên cuồng Hắn đại khai đại hợp, Động tác phóng đãng, rõ ràng mỗi một chiều mỗi một thức đều cùng Lâm Tiện Ngư tương đồng, nhưng mà thi triển ra cũng là tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau, quả thực giống như là nổi lên long quy phong, hồn nhiên nhìn không ra nửa điểm ưu mỹ tư thái. Hết lần này tới lần khác Lâm Tiện Ngư cùng Kỳ Linh, sắc thực phản phất thấy được có tiên hạc cuồng vũ, tiên hạc kiếm quyết chi tiên hạc dương cánh. Lâm Nguyên trong miệng một tiếng quát nhẹ, trong tay kiếm bản to bỗng nhiên đi phía trước đâm một cái, chính là Lâm Tiện Ngư một chiều kia. Nhưng mà, thình thịnh. Theo kiếm phong tới, toàn bộ luyện người giả trực tiếp tung, bị ngược kiếm khí trực tiếp trấn được hô phi yên diệt. Mà sau lưng Lâm Uyên, dĩ nhiên thực sự xuất hiện một đầu tiên hạc, toàn thân trắng nõn, cánh chim mở ra, nhưng hùng tráng kỳ cục, từng cục cơ bắp nổi lên, hai mắt xích hồng, tràn đầy một loại bạo lực cùng hung ác điên cuồng mỹ cảm. Mạch liệt cùng phong thổi Lâm Tiện Ngư cùng Quý Linh sợi tóc hướng phía sau thật cao vung lên. Các nàng lốc lốc nhìn lấy một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. "Ba." Lâm Uyên trong tay kiếm bản to một lần nữa hóa thành cương khí tiêu tán không còn, thuận miệng nói, "Người đến, đem trong viện quét dọn một chút." "Là Cái đó không xa bọn đã sớm ngơi ra như phóng, nghe được thanh âm của hắn mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nước miếng một cái, bước nhanh chạy tới quét tức bữa bọn hoa viên. Thấy rõ sao? Lâm viên một lần nữa ngồi trở lại trong lương đỉnh, đem một viên đỏ rực trái cây bỏ vào trong miệng. Rõ ràng là rõ ràng, chính là luôn cảm thấy càng thêm không được bình thường. Lâm Tiện Ngư nhìn lấy trong tay tới kiếm, Nam Thanh nói: "Vậy thì đúng rồi." Lâm viên liếc nàng một cái, mỗi cá nhân đối với võ học lý giải bất đồng, thi triển ra hiệu quả cũng sẽ không cùng là. Ta vừa rồi liền đã nói qua, đường của ta số lượng không thích허 ngươi, ngươi không thưa, cái này phục sao tức giận. Có thể Nhưng à, cái này rõ ràng đã rời bỏ Tiên Hạc kiếm quyết ý cảnh a. Một bên Quý Linh không nhịn được nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lầm tiện ngư thi triển ra chiêu thức cùng tư thái, cái này Tiên Hạc kiếm quyết rõ ràng thiên hướng về phiêu miểu mềm nhẹ, đối với thân pháp cũng có nhất định để thằng, nghĩ như thế nào cũng có thể tương đối duy mỹ, khiến người ta có một loại. Chương 64, Thò gan Quý Linh. Ý cảnh. Lâm Yên nhất thời cười rồi, ta đây không phải là một loại đặc biệt ý cảnh. Võ học là dùng để giết địch, chỉ cần thích hợp bản thân, đâu thèm cái này ý cái kia ý. Ách, nói như vậy dường như cũng có đạo lý. Quý Linh chân mày cau lại, Lâm Viên lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tiện Ngư, khuyên bảo: "Tiểu Ngư, ngươi không cần đi quấn quýt ta như thế nào dùng, cái này Môn Tiên Hạc Kiên Quyết, chỉ cần dựa theo ngươi tự thân ý tưởng tới liền có thể. Ta tu vô học đều bá đạo cương liệt, sở dĩ phải kéo dài tự thân phong cách, mà ngươi thì lại khác." "A huynh, ta hiểu." Lâm Tiện Ngư nghiêm túc một chút đầu, trong suốt trong mắt to lộ ra vẻ suy tư. "Tới, hôm nay ta trước cùng ngươi đi đi chiều." Lâm Viên cởi vẫy tay, thi triển Tiên Hạc Kiên Quyết, hướng ta toàn lực công tới. Tốt. Lâm Tiện Ngư tình nghiêm một chút, Nàng cũng không nói gì, trong tay tế kiếm Hàn Quang lóe lên, thân hình nhanh nhẹn như linh hoạt. Chân đạp kỳ diệu bước tiến, hướng phía Lâm Yên đồng tới. Mà Lâm Yên chỉ ngồi trên ghế, di chuyển cũng không di chuyển, chỉ là ánh mắt hướng phía nàng dưới nách nhìn lại. Lâm Tiện Ngư trong lòng cả kinh, biết được một chiêu này bị huynh trưởng nhìn thấu triệt, chưa tới gần liền cấp tốc biến chiêu, thân hình hướng phía bên hông cấp tốc một bước đi ra, lần nữa đánh tới. Lâm Yên tầm mắt hơi nhíu, rơi vào đùi phải dưới sườn, lại bị xem thấu. Lâm Tiện Ngư đôi mắt đẹp vì ngừng, lần nữa biến chiêu. Liên tục 20 mấy chiêu, Lâm Yên chỉ ngồi ở tại chỗ di chuyển cũng không di chuyển, thậm chí bình tĩnh nâng chung trà lên tới, chỉ là ánh mắt ở Lâm Tiện Ngư trên người dao động mà ở bên cạnh Quý Linh xem ra. Lâm Tiện Ngư thật giống như được rồi dương điên phong tựa như, vừa muốn đã đâm đi liền mảnh điệu biến chiều, sắp tiếp cận Lâm Nguyên thời điểm lại đột nhiên dừng lại, đổi trước đâm là hư liêu, ai biết động tác còn chưa hoàn thành, lại vội vã lại đổi. Vẹn vẹn qua một lát, Lâm Tiện Ngư cũng đã đổ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay rủ xuống, mà từ đầu đến cuối nàng đều không có tới gần Lâm Nguyên một thước chi vị. Nhưng trong mắt của nàng nhưng rất sáng, dường như hiểu rõ rất nhiều. "Tiểu Ngư, cảm giác thế nào?" Quý Linh nháy mắt mấy cái, ở bên cạnh hỏi. huynh quá lợi hại rồi." Lâm Ngư thật dài phun ra một khẩu khí hai gọ má mơ hồ mang theo bởi vì hệ bại mà mang tới đỏ ửng. Ta chỉ cảm giác mỗi một chiêu đều sẽ bị hắn trước giờ xem đấu, vì vậy chỉ có thể không ngừng biến chiêu, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, một ít rõ ràng lỗ hổng ta đã có lòng tin có thể bổ tốt. Quý tỷ tỷ, muốn không ngươi cũng thử xem. Cái này, có thể chứ? Quý Linh do do dự dự nhìn về phía Lâm Nguyên, trong ánh mắt lại mang theo chờ đợi. Có thể. Lâm Uyên mâu quang bình thản, gật đầu. Vậy phiền Phức Lâm công tử. Quý Linh trong con ngươi xinh đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này Lâm Tiện Ngư mắt to như nước trong veo trung hiện ra rạo hoạt màu sắc, cười hì hì nói: "A huynh, quý tỷ tỷ, các ngươi từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Ta muốn trước đi tắm, ra khỏi một thân mồ hôi." Đang khi nói chuyện, nàng hướng về phía Lâm Viên lén lén trừng mắt nhịn. Lâm Viên dở khóc dở cười, khoát khoát tay: "Đi thôi." Đợi đến nàng tiểu bảo ly khai, hắn mới nhìn hướng Tiểu Lập Nguyên Điệu Quý Linh, mỉm cười nói: "Có thể bắt đầu." "Tốt." Quý Linh hồn nhiên không có chú ý tới Lâm Tiện Ngư mở ám, nàng nhẹ hớp một khẩu khí, bày ra thái, chăm chú mở miệng Lâm công tử: "Ta muốn tấn công." Không đợi Lâm Yên gật đầu, nàng liền khẽ quát một tiếng: Như khỏe mạnh thư báo vậy vọt mạnh mà đến. Tiêm Bạch Như ngọc bàn tay ở không trung như lật hoa vậy nhoáng lên, dùng một loại tương đối xảo quyệt tư thế hướng phía Lâm viên lồng được đánh. Có chút ý tứ. Lâm viên đôi mắt hơi nhau lại. Cái này nên phải chính là Quý Linh võ học gia truyền, phẩm cấp nên phải không tính là thấp, nhưng là quyết định cao không phải đi nơi nào. Tỷ như làm cho một gã luyện bị võ giả, vừa mới bắt đầu liền đi tu luyện ngọc dịch cảnh võ học, trừ phi thực sự tư chất cùng ngộ tính đều cực kỳ nghịch thiên, bằng không tiến triển nhất định cực kỳ thong thả. Võ học loại vực này, cũng không phải là phẩm cấp càng cao càng tốt. Còn nếu là lại cao hơn một cấp đi tu luyện báo đan cảnh võ học, vậy càng là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, võ học lấy cảnh giới phân cấp, một trong những nguyên nhân liền ở chỗ này. Cũng có một chút võ học tương đối là thủ, từ luyện bị cảnh mãi cho đến phía sau cảnh giới đều thâu tóm ở bên trong, nhưng cho dù là như vậy, lúc tu luyện cũng phân là đoạn tới tiến hành, không cùng giai đoạn, không cùng lứa tuổi, có bất đồng tầng thứ, mà không phải là một lần là xong. Nó như thế nào đây? Võ học tu luyện liền phảng phất tại trèo cầu thang. Mỗi một tầng cũng rất cao, hơn nữa càng đi về phía sau, cao độ lợi dụng gấp bao nhiêu lần tới tăng lên. Người có thể một lần đi trên tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3 Bởi vì giữa chiều ngang cũng không tính cách xa, nhưng mà vừa đến đệ tứ tầng, liền trực tiếp nói ra cấp bậc, từ hơn một mét biến thành một tầng lầu cao độ. Không có phía trước một tầng mang tới cơ sở, thì như thế nào có thể ung dung nhảy đi lên? Ý niệm trong đầu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Nguyên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt lại hướng phía Quý Linh chân trái nhìn lại. Kết quả bị Lâm Nguyên liếc mắt liền nhìn thấu triệt. Cái này, ta tận lực đổi chiêu thức, hắn dĩ nhiên cũng có thể phát hiện. Quý Linh trong lòng dĩ nhiên cả kinh, tận lực dùng hữu chưởng kích ra, dường như dụng hết toàn lực, nhưng trên thực tế chân chính sát chiêu cũng là bên chân trái bên trên chân cương cùng hắn huyết, thực sự chênh lệch có như thế cách xa sao? Còn là nói, trước đây cùng nhị ca bọn họ lựa chiếu, nhưng thật ra là bọn họ cố ý làm bộ không có phát hiện. Ý niệm như vậy trong đầu chỉ xuất hiện trong mấy mắt, liền bị Quý Linh phục quyết. Không có khả năng. Bình thường nhị ca tuy là cũng rất thương nàng, nhưng ở phương diện võ học lại xưa nay sẽ không có cái gì xa nước. Nói cách khác, cũng không phải là nhị ca bọn họ làm bộ nhìn không ra chính mình ẩn nút tri thức, mà là Lâm viên vô cùng mệ cảm, dù cho nàng tận lực làm cho khí huyết ba động giảm bớt, cũng khó mà giấu giếm được hắn cảm giác. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Quý Linh thẳng thắn thuận thế chân trái đá ra, Một sát na liền lại đem sát chiêu chân tránh đổi đến chân phải. Chỉ cần Lâm Yên đưa tay đi ngăn cản, nàng liền. Mà đang ở ý tưởng như vậy trong đầu hiện lên Sátna, Quý Linh bỗng nhiên cảm nhận được giống như như thực chất ánh mắt, nhìn chằm chằm chính mình chân phải phát lực điểm. Làm sao có khả năng? Quý Linh trong lòng hoảng hốt, lăng không mà lên thân thể muốn quay lại. Nhưng mà gắn liền với thời gian tối mật, nàng mạnh mẽ biến chiêu phía dưới, cả người nhất thời mất đi cân bằng, khí huyết trở hỗn loạn, khó khống chế, thẳng tắp hướng phía Lâm Yên đánh tới. Hô một cú cương khí đưa nàng bao khỏa, liền lại gần đụng vào Lâm Yên Sátna, vẫn duy trì một cái kỳ quái mà lại xấu hổ tư thế. Sinh sôi rừng ở giữa không trung. "Tuất Lâm, Lâm công tử." Nhìn lấy Lâm Yên gần trong gang tấp tuấn lãng mạn mũi, Quý Linh khuôn mặt đỏ lên, "Có thể phiền phức đem ta để xuống sao?" Lâm Yên thần sắc ung dung, nhẹ nhàng vung tay lên, cương khí liền cuốn Quý Linh, một cách tự nhiên giúp nàng điều chỉnh tốt tư thế, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. "Hô." Quý Linh thở vào một cái, quay đầu thấy Lâm Yên bình tĩnh không lay động khuôn mặt, chợt có một tia không cam lòng, đầu góc nóng lên, bật thốt lên "Lâm công tử, hình dáng của ta có phải hay không phi thường không phù hợp ngươi mỹ?" Lời mới vừa ra khỏi miệng liền lại hối hận. Chính mình sao nói ra bực này lời nói, chẳng phải là làm cho Lâm công tử cảm thấy làm khó dễ Lâm Nguyên nhìn về phía nàng, tỉ mị quan sát một cái, lắc đầu nói, "Quý tiểu thư tươi như là hoa, chiếu nhán muốn rõ ràng. Lâm Mộ Bình sinh sở kiến, cũng chỉ có số ít mấy người có thể cùng người sánh ngang." Quý Linh vốn là chưa từng nghĩ có thể được trả lời, không nghĩ tới lại nghe thế vậy lời nói, nhất thời Hà Phi hai gò má, vừa thẹn vừa mừng, "Có thể, Lâm công tử vì sao đối với ta dường như, ân, dường như ôn hòa?" Nàng nhẹ giọng hỏi, "Có không?" Lâm Nguyên nhíu những mày, hồi tưởng một chút, trầm ngâm nói, "Có thể là ta tương đối trầm nhạt. Vậy nếu như Quý Linh bước liên tục tiến lên, một đôi sáng rỡ đào hoa mâu thủy quang liễm diễm, thẳng tóc ngưng mắt nhìn hắn, ta nóng tương đối nhanh đầu bốn. Chương 65, đèn lồng. Thanh phong trầm thổi đến, mùi hoa sông và mũi. Mình là ban đêm, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời đám mây bị đốt thành sắc hồng, cùng Quý Linh tiểu diễm như lửa hôn mặt hòa lẫn. Nàng trong con ngươi xinh đẹp hòa hợp thủy quang, không nháy một cái ngưng mắt nhìn Lâm Nguyên, không gì sánh được luyến mật. Chỉ là từ bên ngoài trong ánh mắt, vẫn là có thể chứng kiến một chút Hai mắt giao hội. Ngắn ngủi yên lặng phía sau, Lâm Uyên nhẹ cười cười. Ngươi, ngươi, cười cái gì? Úy Linh không lý do có chút bối rối ý, đột nhiên nàng một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ phía sau lưng chuyển đến, thúc nàng không tự chủ được ngã vào Lâm viên trong lòng. "Lâm công tử?" Quý Linh đôi mắt đẹp có chút mở ra, làm như không ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện tình cảnh như vậy, không phải là nàng ở chủ động sao? Nàng mở to một đôi đảo hoa mâu, lông mi run rẩy, nhìn lấy Lâm viên khuôn mặt cấp tốc tiếp cận. "Ta..." Ân sau một lát, Quý Linh cả người mềm nhũn, mâu hôi quang như nước, nhìn Lâm Nguyên bước rời đi bối ảnh, vươn tiêm bạch ngón tay, sờ sờ môi đỏ mọng, lộ ra ôn nhu tiểu ý bỗng nhiên, nàng thần sắc cứng đờ, nhớ tới mới vừa đối thoại phát hiện một tia không đúng. Lâm Viên bằng chừng ấy tuổi, Hắc Sơn thành sợ rằng đều là lần đầu tiên ly khai, có thể gặp bao nhiêu người. Liền cái này còn có người có thể cùng nàng sánh ngang, hơn nữa không ngừng một cái. Lâm Viên, Quý Linh Niên răng nghiến lợi. Nàng lại không biết, Lâm Viên là nói thật. Tỷ như mọi mọi Lâm Tiện Ngư ở này nợ sau đó, cũng có khuynh thành phong thái, tỷ như Hắc Bảng thứ 9 La Thiên yêu nữ Kỷ Đông Ca, tỷ như một cây dây dài đánh nát yêu ma, tư thế hiên ngang diêm thống lĩnh, tỷ như trong thực tế chưa gặp gỡ, nhưng ở lần đầu tiên nhân sinh mô phỏng trùng đã sớm vạn phần quen thuộc nương tử 4400 vị lâu. Một tòa phiêu phù ở thông thiên giang xa hoa tử lâu. Lúc này đã vào đêm, mà Trâm Vị Lầu vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng, đan thiếu tiếng thỉnh thoảng từ đó chuyển đến. Bờ sông phà bến tàu phụ cận, có áo quần đơn bạc đứa bé An Xin ở trong phòng trung run nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm trong tiểu lâu ném ra cơm thừa đồ ăn thừa nuốt nước bọn, nhưng là lại không dám tới gần. Bởi vì bên cạnh xuyên có vài đầu tiểu như con bê một dạng to lớn đại cầu, đang ở ăn ngấu nghiến. Sắc bén như dao hàm răng, làm hắn chùn bước. Đó là Trâm Vị Lầu lão bản mưa cẩu, nghe nói có cái gì yêu huyết mạch, cực kỳ hung mánh, chỉ số IQ rất cao, hơn nữa hiểu được xem người. Đối mặt một ít quần áo hoa lệ nhân lúc, bọn họ liền ngoắc đôi lấy lòng mà giống như hắn như vậy khất nhi, hay hoặc là những thứ khác người dân thường, thì lập tức sẽ lộ ra giữ tợn sắc mặt, hận không thể nhào lên hung hăng cắn bị thương vài hớp. Lạch cạch đột nhiên, có cái gì rất tại trước mắt mình. Khất nhi sửng sốt một chút, túi đầu thấy bên chân có một viên bạc vụn. Ánh mắt hắn nhất thời liền sáng lên, cuống quýt nhặt lên, thuống về phía trước người đi qua một gã trang phục nam tử liên tục túi người chào nói dạ. Lâm Viên đứng ở bờ sông, ngước mắt quan sát liếc mắt, liền nhấc chân về phía trước. Trang vị lầu nhưng thật ra là một chiếc thuyền lớn, cùng sở hữu 5 tầng, trang hoàng cực kỳ hoa lệ, mái cong làm sừng, giường cột chạm chỗ, tơ lụa Vi liem, treo từng chiếc từng chiếc đèn lồng. Khuôn mặt dáng đẹp thị nữ ở bên trong xuyên tới xuyên lui ăn mặc khinh bạc, lộ ra xa hoa lạng phí khí tức. vị công tử này nhưng có dự định sao? Lâm viên mới vừa cất bước đi tới liền có thị nữ tiến lên đón xảo thiếu thiên nhiên cự kinh bang thiên tử nhất hào phòng. Lâm viên thản nhiên nói câu thị nữ kinh ngạc một chút dường như không ngờ tới trước mắt Tuấn giật thiếu niên lang dĩ nhiên là cự kính bang nhân nhưng hài lòng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày để cho nàng nhanh trong phản ứng nét mặt nụ cười càng tăng lên cung cung kính kính nhiêng người nói công tử xin mời đi theo ta Lâm viên hơi cả đầu cũng không biết là ốm lấy như thế nào tâm từ đi ở phía trước thì nữ Vong eo vận vẹo độ công rất lớn, đồng thời động tác cố ý thả chậm, mà Lâm Viên chỉ là nhìn lướt qua, liền mặt không thay đổi giờ ánh mắt. Trong tửu lâu ngồi rất vầy toàn, hầu như mỗi một bàn đều có người. Liếc nhìn lại, có hành tẩu giang hồ hào khách, có quần áo hoa lệ phú gia công tử, tiểu thư, còn có một chút nên là thương nhân, đều là vừa nói vừa cười. Mỗi lần một tầng, đều sẽ an tĩnh một chút. Thẳng đến đi tới năm tầng, bốn phía đã không phải thường ninh tĩnh, chỉ có thanh âm rất nhỏ từ bên trong bao sương truyền ra. Rất mau tới đến chỗ sâu nhất phòng riêng, thị nữ cung kính mở cửa ra, quay đầu cười nói, "Công tử, quý bang còn lại quý khách còn không có tới." Mọi công tử ở chỗ này chờ chút lát, nếu như cần có nô tỳ này hầu hạ. Không cần, đi xuống đi." Lâm Viên khoát tay áo, hắn có bệnh thích sạch sẽ, đối với tàn chi bại liêu không có hứng thú. Thị nữ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra mảy may, vẫn như cũ cung kính cười nói, "Là, nô tỳ liền ở ngoài cửa, nếu có phân phó mời công tử tùy thời hô hoán rất lời, liền không người rời khỏi phòng riêng, cũng nhẹ nhàng khép cửa lại." Lâm Viên quét bốn phía hai mắt, chỉ thấy bao sương này cực kỳ rộng rãi, sợ là 40, 50 người đều có thể chứa được. Từng chiếc từng chiếc màu đỏ đèn lồng treo trên vách tường, đem phòng trong chiếu thông minh Bốn cái sói sỉnh đang đứng chờ chúc, chỉ bất quá bên trong thiêu đốt cũng là đàn hương. Ở chánh đông sườn đang đứng một bức tượng thần, là một gã cả người xuyên cung trang quần áo mỹ phụ nhân, ung dung hoa quý, mặt mũi hiền lành, tựa hồ đang ngưng mắt nhìn hắn. Trước tượng thần cắm ba nén nhang, lượn lờ thiêu đốt. Lâm Viên đối với vị thần này giống như cũng không xa lạ, chính là thông thiên giang đại danh đỉnh đỉnh giang thần nương nương. Phạm là ở bờ sông kiếm sống, vô luận là đi biển bắt hải sản ngư dân, vẫn là đi tới hướng đi thuyền, đều sẽ đối với hắn tiến hành cung thế mình có ngàn năm lâu, cái này có thể cũng yêu cái loại này ngàn năm bất động. Giang thần bình thường đều là trong sông nào đó loại cá sinh linh tu hành mà thành, nghĩ sinh ra linh trí cũng không khó. khăn. Không giống cây loại yêu vật, vẹn vẹn khai trí đều là lấy trăm năm thậm chí mấy trăm năm qua tính toán. Ngàn năm tu vi tuyệt đối so với Liêu yêu cường đại hơn nhiều lắm. Chậm rãi đi tới trước cửa sổ, Lâm Yên tùy ý vươn tay, đem cửa sổ mở ra, ánh mắt nhìn một cái không sót gì, có thể trông thấy sóng lớn dũng động thông thiên rằng, trong lòng hắn không hiểu hơi xúc động. Trên mặt nổi, hắn hôm nay tu vi đại khái chỉ tương đương với trấn ma trung lang tướng, mà ở đảm nhiệm trung lang tướng thời điểm, Lâm Yên nhưng cũng cơ hồ không có đá tới cái này trăm vị lầu số quá cũng bất quá 10 ngón tay số lượng, hơn nữa đều là ở dưới lầu tùy tiện ăn một chút, cùng băng phái so sánh với. Trấn Ma Ti phần lớn thời gian qua là giống như khổ tu sĩ một dạng sinh hoạt, có thể dừng lại nghỉ thời gian ít lại càng ít. Cơ bản không phải ở chấp hành nhiệm vụ, chính là ở chấp hành nhiệm vụ trên đường. Cũng không nhất định toàn bộ đều là ở trạm yêu chứ ma, dù sao chỉ có tác loạn yêu quỷ mới có thể bị xử lý, trong ngày thường cùng Ma môn, tà giáo giao tiếp ngược lại thì nhiều một chút như vậy. Lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, cảm thụ được phong quất vào mặt. Lâm Viễn trong lòng bình tĩnh, trong đầu ngược lại là có quý linh tiểu diễm như đào hoa một dạng khuôn mặt hiện lên. Kỳ thực hắn sớm liền đã nhận ra Quý Linh tâm tư. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Viên có thể nói là sống rồi ba đời. Kiếp Trước địa cầu 20 mấy năm, mô phỏng nhân sinh lại là vài thập niên, lại tăng thêm bây giờ, có thể không phải chính là ba đời. Chỉ bất quá chính như Lâm Viên nói, hắn so với chậm chậm nhật, sở dĩ phải từ từ mà vào. Nhưng Quý Linh đã chủ động, hắn há lại sẽ tự tuyệt. Kỳ thực suy nghĩ cẩn thận. Quý Linh tâm tư rung động cũng không ngoài ý dù sao đối với nàng mà nói, nếu là không có Lâm Viên lời nói, mạng nhỏ sợ là cũng sớm đã giao cho ở Hắc Sơn. Lại tăng thêm Lâm Viên vốn là tuấn lãng phàm, Trước cái dung nhan của mẫu thân, lại tu vi cao thầm, làm nàng động tâm là không thể bình thường hơn được. Các loại ý niệm trong đầu trong đầu hiện lên. Lại chờ đợi một hồi, Lâm viên hơi những mày, trong lòng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Làm sao người còn chưa tới? Bảy đèn đuốc sáng choang trong bao sương. Mười mấy bóng người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, thường thường có người đi lén lén xem ngồi ở chủ vị người sắp mặt. Qua nửa ngày, một đạo giọng ôn hòa chậm rãi vang lên, hắn còn không có tới. Nói chính là ngồi ở chủ vị trung niên nam tử, hắn vóc người mập ra, trên mặt thịt béo chen ép ánh mắt, chỉ lộ ra một cái hở, khóe miệng hơi nhếch lên lấy ngồi ở đó. Bên trong liền giống như nhất tôn Phật đã vậy. Thiếu gia Lạc Tống Nhân, cự kình bang phân đà đà chủ. Ngoài mặt cùng Hắc Sơn thành phụ cận phân đà đà chủ Tôn Hữu Vi địa vị tương đồng, nhưng hắn vẫn là thứ thiệt ngọc dịch cảnh cử giả. Không có. Bên cạnh một người nhíu như mày, cái này Lâm Nguyên, không khỏi cũng quá không ra gì, đà chủ tự mình mở tiệc chiêu đãi, vì hắn đón gió thời trần, dĩ nhiên cho leo cây. Ho khan, Lâm Đường chủ có thể là có chuyện tạm thời. Bên cạnh Ngô Bình một bộ vì Lâm Nguyên lo nghĩ thái độ, mở miệng khuyên giải an ủi, nói không chừng lại chờ thêm một chút, hắn đã tới rồi. Hèn, hắn là thứ gì? sướng sao làm cho đà chủ lợi lâu. Lại có người lạnh rên một tiếng rốt cuộc là thanh nhân nhân, có điểm thiên tư liền không biết mình là người nào, tự cao tự đại. Không có biện pháp, ai bảo nhân ra chính là thiên tài đâu. Nô Bình cười khổ. Ta nói Ngô Phó đường chủ, ngươi sẽ không phải là bị hắn làm sợ a? Không phải giết cái trang nghiêm, ngươi liền hại sợ đến như vậy. Mới vừa nói người vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung lệ, cười lạnh một tiếng, muốn không ngươi đem ngắm giang thành phó đường chủ vị trí nhường cho ta, để cho ta đi cùng hắn vui đùa một chút. Lô Bình cái này vị trí, bọn họ cũng đều mơ giấc quá lâu. Không một nhưng mà đã nhiều năm như vậy lại không có người nào có thể đem lay động, thẳng đến Lâm Uyên hàng không xuống tới. Ngay vậy, Nô Bình chỉ là lắp đầu cười khổ, cũng không nói nhiều. Hắn ấy mắt mơ hồ hiện lên một tia chẳng đáng cùng cười nhạt, những thứ này ngu xuẩn mãng phu chỉ cho là Lâm Uyên đem trang nghiêm chăm sát, nhưng hắn vẫn không chút nào nói mình cũng bị một trường đánh trọng tư việc. Tuy là biết được đám kia gia hỏa không phải là đối thủ của Lâm Nguyên, nhưng có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái cũng không tệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nô Bình đúng là không nghĩ tới, Lâm Uyên đúng như này lợi tiết, Liên Vân Đả chủ tự mình phát thiệp mời mời, vì đó đón gió trần, dĩ nhiên có không đến. Hắn chính là vô cùng rõ ràng. Vị này phân đà chủ bình thường thoạt nhìn lên cười ha hả, giống như là nhất tôn Phật đà, ôn hòa không gì sánh được, trên thực tế tâm ngoan thủ lạn. Bằng không ha có thể ở mảnh này chất béo chi địa, đảm nhiệm thời gian dài như vậy phân đà đã chủ. "Hả? Đó là cái gì thuyền?" Đột nhiên, có người kinh ngạc đưa tay chỉ hướng cách đó không xa trên mặt sông. Chỉ thấy nơi đó có một con thuyền cùng bọn chúng lúc này chỗ trăm vị lầu gần như giống nhau như lúc, rồi lại có một chút khác biệt lầu thuyền, đang chậm rãi phiêu phù hành sự. Bất đồng chính là, trên chiếc thuyền này treo là đèn màu, mà chiếc thuyền kia cũng là treo tràn đầy một thuyền đèn lồng. Chương 66: Thế giới này ná bệnh. Cự kinh băng ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn tới. Dưới màn đêm, hai con huyền mượt ở mã sông bỏ ra rõ ràng cái bóng, theo sóng lớn cuồn cuộn nghiền nát lại tụ lại. Mà cái kia luân lâu thuyền thì yên tĩnh phiêu phù ở cách đó không xa vị trí, treo đầy đỏ rực đèn lồng, vốn vui mừng nhăn sắc, lúc này cũng là hiện ra phá lệ quỷ dị. Bên cạnh một người quả quyết nói trăm vị lầu nếu là thật mở chi nhánh, sao có thể có thể vô thanh vô tức, đã sớm trước tiên đang nhìn ra thành bên trong làm tiên truyền, hơn nữa chúng ta cự kỳ sợ là trước tiên đều có thể nhận được tin tức. Trăm vị lầu khi nào mở ra một chi nhánh, có người mặt lộ vẻ nghi hoặc không có khả năng, gần nhất hẳn không có kiến tạo quá lớn như vậy lâu thuyền. Phụ trách loại này nghề đóng thuyền vụ một gã mỹ phụ mâu quang lưu truyện, nhẹ giọng mở miệng. Farm Lang ngắm dáng thành phụ cận sưởng đóng tàu, hoặc là bị thiên long bang lún đoạn, hoặc là chính là bọn họ cự kình bang sản nghiệp. Nhà máy lại tăng thêm các loại nguyên vật liệu, công nhân các loại, nghĩa vô thành vô tức kiến tạo ra lớn như vậy một con thuyền lâu thuyền, tin tức là tuyệt đối không cách nào lừa gạt. Tiêu nhân mặt lộ vẻ âm, trên mặt thịt béo ánh mắt chỉ hở, nhìn không ra rà sao biểu tình. Động nhiên, nô bình hơi đông lại một cái, trong đồng tinh quang lưu động. Gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia lâu thuyền một cái cửa sổ vị trí, người kia hình như là Lâm viên! "Hả? Lâm viên! Mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ theo nô bình ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy chiếc kia lâu thuyền duy nhất mở chỗ cửa sổ, thấy được Lâm viên thân ảnh, tuy là chưa từng thấy tận mắt, nhưng bức họa đã sớm không biết xem qua bao nhiêu lần. Tự nhiên không khó nhận rõ. Hắn đây là bên trên sai rồi thuyền, mỹ phụ nhân thần sắc cổ cái. Khoan hay nói, chiếc kia lâu thuyền cùng trăm vị lâu trợt nhìn đi cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ có một chút bất đồng, không phải thường xuyên đến nói, hoàn toàn chính xác dễ dàng nhận sai bên cạnh người chép miệng một cái. Chờ, các loại." Đó là. Nô Bình đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc từ từ thay đổi. Bên cạnh thiếu Di Lạc Tống Nhân cũng, cũng trong lúc đó hoắc mắt mở mắt ra, trong hư không phảng phất hai tia chớp lạnh leo chợt sẽ qua, gắt gao nhìn thẳng trước kia lâu thuyền. "Đèn đỏ phường." Châm thấp ba chữ, chầm rãi từ hắn trong miệng thoát ra, mang theo một tia kinh nghi bất định. "Cái gì? Đèn đỏ phường?" Bên hông Mỹ phụ nhân sử sốt, chợa hoa dung tất sắc 60 năm trước, từng bị một bạo hỏa đốt thành tro bụi, trên thuyền mấy trăm người không một người còn sống quỹ kiệt thuyền những người khác cũng đều là dồn dập biến sắc, lại nhìn về phía trước kia lâu thời lúc, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Trên thực tế, trước đây nắm giang thành lớn nhất Tụ Lâu cũng không phải là trăm vị lầu, mà là đèn bỏ phường. Nó từng cực thịnh một thời, thời kỳ tột cùng liền hoàn thành đều có đạt quan quý nhân chuyên môn đến đây, bên ngoài lớn nhất là thủ, chính là cả trên chiếc thuyền này đều treo đầy lồng, vui sướng mà ở 60 năm trước, đột nhiên một hồi hỏa hoạn, làm cho đèn đỏ phường lúc đó hồi phi yên diệt. Trên thuyền mấy trăm danh thực khách tất cả đều bỏ mạng. Nhưng cái này chỉ là dân chúng bình thường sở hiểu được chân tướng mọi người tại đây mặc dù có chưa chắc trải qua chuyện này, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, chỉ là vừa nghĩ cũng biết cái này căn bản là nói hiệu nói vượn hầu như tất cả đều là võ giả. Có thể lên đèn đỏ phường bực này địa phương tiêu phí, há lại có người thường. Chính là họa hoạn có thể làm gì được bọn hắn? Coi như thực sự gánh không được hỏa, trực tiếp hướng thông thiên trong nước này, cũng không trở thành bị đốt chết tươi. Nhưng mà sự thực cũng là, năm đó ở trên thuyền mấy trăm người, liền thật không có một cái sống đi ra, liên thông đèn đỏ phường cùng nhau bị tiêu thành tro biến mất ở đại dương bên trong. Không phải Nhưng thật ra là có kết quả. Vì thế, thông thiên giang giang thần nương lương, đều bị trấn Ma Ti mời đi ra hiệp trợ điều tra, cuối cùng cũng không có thể có kết quả gì. Lúc này, Thủy Trung trầm mặc tiểu Di Lạc tống nhân nhàn nhạt mở miệng. Việc này cuối cùng bị định tính vì quá dị, chỉ bất quá cái này quá dị tương đối là thủ, nó cũng không phải cố định tại chỗ, mà là theo thông thiên giang tứ chỗ phiêu lưu, đồng thời đại ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, hắn mặt không thay đổi nhìn lấy chiếc kia đèn đỏ phường ngự khí hờ Bộ phận thời gian đều không thể chứng kiến, chỉ tại lúc ngẫu nhiên người tho hiện. Bởi quá dị, không cách nào bị triệt để tiêu diệt đã tính lại tăng thêm sau đó cũng cơ bản không có tạo thành người nào mệnh sự kiện, liền không người đi quản. Tống nhân trong con người tinh quang thiệp thước, xa xa cùng đứng ở đèn đỏ phường bên trong Lâm viên ánh mắt giao hội, nhẹ giọng mở miệng chúng ta mới nhậm chức Lâm đường chủ, lại đánh bậy đánh bạ lên chiếc thuyền kia. Không nghĩ tới, hôm nay lại lại xuất hiện, trùng hợp là. Dậm. Một ông già dâu tóc bạc phơ, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, nói nhỏ, lão phu nhớ không lầm, năm đó chiếc thuyền kia bên trên nhưng là có một vị ngọc dịch cảnh võ giả. Hắn là phụ cận một tòa thành phân đường đường chủ, bây giờ đã hơn 150 tuổi Người nhố lộn co như là đèn đỏ phường sự kiện kinh nghiệm bạn thân giả. Bên cạnh, Lô Bình mở miệng yếu ớt, ngữ khí không hiểu, nhưng thật ra là có 3 vị ngọc dịch cảnh võ giả, một vị trong đó vẫn là trấn ma Ti Thiên tướng quân. Cái này há chẳng phải là Lâm viên tiểu tử kia chết chắc rồi. Vẻ mặt hình nục trắng hắn làm sao sờ soạn một cái miệng, tựa hồ có hơi đáng tiếc, nếu như hắn đã chết, cái này nắm Giang Thành Đường chủ vị trí. Hả? Lời còn chưa dứt, Tiêu Di Lạc Tống nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, đều là bên trong bang huynh đệ, không thiết lập pháp nghị cách cứu viện liền cũng được, còn ở đây nhị nói nói mát, nắm Thành Đường chủ chi vị. Ha ha, liền như vậy cách cục Cung Nưu Toan nhúng trằm bị ánh mắt của hắn tho nhìn, trắng hắn trong lòng khẽ run, vội vã cúi đầu. Đa chủ dạy phải. Nô Bình lúc này vui sướng trong lòng, mặt ngoài cũng là thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Đường chủ kỳ tay nụ trời, vốn đại triển hoành độ, ai biết lại đi nhầm vào đèn đỏ phường. Bọn ta cho dù là nghĩ nghĩ cách cứu viện, cũng là hưu tâm vô lực a, trừ phi lúc này có tổng đà chủ nói, người quen cũ từ đến đây. Hắn lắc đầu. Lâm Đường chủ vậy cũng chứng kiến chúng ta a. Theo lý thuyết, hắn lập tức từ trong cửa sổ nhảy ra, nhảy vào thông thiên giang, còn có, sẽ xuống mấy. Mỹ phụ nhân Trần Trở nói cũng không phải mỗi cá nhân đều nhìn Lâm Nguyên không vừa mắt. Thì như mỹ phụ nhân, lại tỉ như kia tuổi khá lớn lao giả, bọn họ tự biết mình, hoàn toàn không có nghĩ qua lên làm ngắm giang thành phân đường đường chủ, cho nên đối với Lâm Nguyên đến là cầm hoang nên thái độ. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được, Lâm Nguyên tuổi còn nhỏ, tiền đồ vô lượng, sau này cũng không khả năng vẫn đảm nhiệm chính là một cái phân đường đường chủ, nếu là có thể giao hảo trăm lợi mà không có mự hại, chỉ có chân chính bị tổn thương lợi ích người, mới có thể đối với hắn căm thù, như nguyên đường chủ nô bệnh, như phân đá chủ tổng nhân. Người trước là đã bị trực tiếp thay thế được, mà hậu giả lo lắng chỉ sợ là đem đến từ người vị trí cũng bị thay thế được. Có thể để cho Ngọc Dịch cảnh võ giả đều chết ở bên trong quái gì, nào có đơn giản như vậy. Tống Nhân chậm rãi lắc đầu, trên mặt thịt béo một trận rung động, trong giọng nói mang theo thương hại từ Lâm Đường chủ bước vào một khắc kia, liền thực đã đảo sinh vô vọng. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi cầm lấy trên bàn một chén rượu, đi tới phía trước cửa sổ, xa xa hướng về phía Lâm Liên giơ lên, làm như đang vì đó đưa tiễn. Giang Phong hiện lên cảm giận mát, thổi lật Lâm Liên xuống tóc sợi tóc. Hắn ngắm nhìn cách đó không xa trong vị lầu, "Lô Bình." Cùng với nào đó phiến cửa sổ chung, Xong cùng với chính mình xa xa nâng chén một cái đại mập mạ còn có bên cạnh dường như nghĩ lộ ra nét mừng lại cố nhịn xuống hiện ra biểu tình có chút quái dị Lâm viên nhẹ dọn thở dài hắn vẫn cảm thấy chính mình là không phải có cái gì thể chất đặc thù không phải vậy vì sao tổng hội đụng tới các loại các dạng chuyện lạ trong mặt một lúc lâu không chỉ là lần này còn có lần trước Liêu Vương Trấn lần trước nữa Liên sinh giáo chủ tế cùng với hát Sơn Hồ yêu một lần cũng không từng đánh lên rõ ràng ở lần đầu tiên mô phỏng cuộc sống trong quá trình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đại đôi chỉ là một ít nhưng có, có thể không7 không tiểu đà tiểu não Chân chính đại phiền toái lại là kim bị ngọc cốt. Như vậy, là bởi vì cái gì đưa tới loại biến hóa này? Vẫn là từng cái cảnh giới phá giới hạn. Rất nhiều ý niệm trong đầu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sở dĩ, lần này lại là vật gì có thể làm cho Lâm Yên không cảm giác chút nào, từ tiến đến liền vẫn cảm thấy rất bình thường, cái kia chắc là quái gì a. Cũng chỉ có quái gì, mới có thể khiến người ta không phát hiện được dị thường, bởi vì bọn họ bản thân liền là một loại có thể không ngừng từ ta chữa trị cảnh vật. Vô luận là mắt thường vẫn là cảm giác, đều cùng bình thường vẫn chưa có cái gì bất động. Lâm Viên từng ở chấn Ma Ti nào đó trên quyển sách, thấy qua cái này dạng nhất đoạn tương đối thú vị thuyết pháp, cái gọi là quái dị, kỳ thực có thể hiểu thành ngày xưa tân ảnh, mà ngươi có khả năng thấy, có khả năng cảm giác, đều là ngày xưa chân thực tồn tại một màn, liền phảng phất vượt qua thời không, trông thấy đã qua. Mà ta càng muốn dùng bệnh quân để hình dung nó. Thế giới này đã nga bệnh, mà quái dị lại là không cách nào tiêu diệt bệnh nan y, y ấy, cố chấp bám vào ở các ngóc ngách, tản thực năng lượng trong thiên địa, từng bước một lớn mạnh. Mà đối với Lâm Viên mà nói, hắn thích dùng một loại càng thêm khít khao tuyết pháp để hình dung phó bản. Thung thung nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên một đạo tế tế, thanh em ôn nhu, ở bên ngoài truyền lại tiếng đến, công tử, quý bang khách nhân còn chưa tới tới, cần nô tỳ đám người trước tiến đến hầu hạ sao? Vào đi." Lâm Viên xoay người, bình tĩnh mở miệng. Kéo kẹt phòng cửa bị đẩy ra. Từng cái người khoác sa mỏng, dáng người hiểu điệu, rung động lòng người nữ tử ngư quán mà vào, các nàng đều là thiên kiểu bách mỹ, khuôn mặt truyền ý tiếu xanh xanh đứng làm một sắp xếp, khiến gợi hoàn mộng, thân thể riêng phần mình bất động. Lâm Viên mặt không thay đổi nhìn qua hai lần, ở một đôi câu hồn đoạt phách nhãn thần ngưng mắt nhìn dưới, chậm nói ra, "Đổi một nhóm." Chương 67, làm cho các cô nương tất cả đều lên đây đi, đổi Đổi một nhóm. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới biết là một câu nói như vậy. Thế cho nên chỉnh Tề đứng thành một hàng, dung mạo xinh đẹp rất nhiều nữ tử đều sửng sốt một chút, một lát không thể phản ứng kịp. Không có nghe rõ sao? Lâm Viên chậm rãi ngồi trên ghế, nhàn nhạt mở miệng, ta nói, đổi một nhóm. Đèn đỏ tiên diễm, đàn hương thanh nhũ dựng thân ở chính giữa đây đả mỹ phụ phục hồi tinh thần lại, che miệng người, dịu dàng nói, xem gia vị công tử này nhãn quang rất cao, nghĩ đến là từng va chạm xã hội. Không việc gì, cửu chúng ta thứ không thiếu nhất chính là khả nhân nhi. Đến đây đi các cô nương, cho công tử mở mắt một chút thoại âm rơi xuống. Chú nữ thần sắc không có không thích, tiểu nữ hiên hiến lui ra khỏi phòng. Theo một trận mùi hoa đánh tới, liền lại tiến đến hơn 10 thứ ảnh, giống nhau tú sắc khả san, áo mỏng vải không cùng là kiểu dáng, có theo các loại các dạng cánh hoa. Trên người cũng tản ra như có như không hương thơm, làm lòng người thần mê say. Mỹ phụ sóng mắt lưu chuyển, thanh âm như mơ, công tử có lẽ là lần đầu đến, không biết ra nhân, liền do ta giới thiệu một. 2. Đây là cả sảnh đường hoa say, đều là tỉ mỉ chọn lựa đẹp kiểu nga, mỗi ngày tắm rửa tỷ bồi dưỡng danh hoa chân hủy, ở chung một phòng, tựa như bạch hoa cùng nở ra, hương thơm sông vào mũi. Lại đổi Bình hạn thanh âm vang lên lần nữa. Mỹ phụ giảng thuật im bặt mà ngừng, nàng nụ cười trên mặt cứng lên trong nhe mắt, "Công tử, cái này đã tiểu lầu chúng ta." "Hả?" Lâm Viên Nhãn Châu suy động, hờ hững mắt nhìn nàng. "Mỗ là cự kình bang chủ nắm Giang Thành đường chủ, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy một chỗ nào đó vị không đủ, cầm những thứ này tàn hoa bại ước tới qua loài cho xong?" Bị hắn tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn thẳng, mỹ phụ trên người thoáng tê dại, miệng cứ cười, "Công tử giỡn, ta há lại có ý này." Nghĩ đến là ưa thích cá nhân bất động, nếu công tử không thích, cái kia. "Vậy cứ tiếp tục đổi, vẫn đổi được công tử thỏa mãn." Rất nhanh, Liên lại tới rồi một nhóm. Cùng lúc trước bất đồng, mỗi tên nữ tử đều cả người xuyên mi cô phục, nhưng đều là đặc chế mà thành, nội bộ như ẩn như hiện, lệnh trong thần sắc lộ ra trang trọng cùng trang nghiêm, hoàn mỹ phù hợp một ít người yêu thích. Đổi. đây là Phật tiền thanh tịnh, trừ giai nhân đều sẽ bị đọc kinh thư." Một đám người khoác trạm giống dấp trụ, cầm trong tay trường thường, trải đơn đuôi ngựa, trên mặt dính tiến huyết, giữa hai lông mày ẩn hàm tốc sát khí tức, tư thế hiên ngang nữ tướng sải bước đi tới đây là Đào Hoa trưởng anh lại đổi. "Đây là hiệp hồn." "Có còn hay không?" "Đây là" Một nhóm lại một nhóm phong cách khác nhau, nữ tử không ngừng đi vào gian phòng lại đi ra ngoài. Mà mỹ phụ kia thần sắc càng ngày càng khó coi, thanh âm cũng là càng ngày càng lạnh, nàng mặt không thay đổi nhìn lấy đại mã kim dao ngồi ở tại chỗ bất động lâm uyên, lư khí dày đặc, đây là đòi mạng u Linh công tử có thỏa mãn hay không? Nhìn lấy đứng thành một hàng, hoặc người mặc đồ trắng tóc hai bồ sủ, hoặc một thân giá y đầu đội khăn trùm đầu của cô dâu vài tên nữ tử, Lâm Uyên cau mày. Hắn chỉ hơi trầm nói, "Mà tôi, xem ra các ngươi nơi này phẩm chất cũng liền loại tình trạng này, là ta yêu cầu quá cao." Sở dĩ, ý của công tử là Mỹ phụ trong đồng tử lóe ra u quang, lẻ lươi liếm một cái môi đỏ mọng, chậm rãi lộ ra nút ở trong cửa tay áo bàn tay, lộ ra đỏ tươi móng tay. Toàn bộ lên đi. Lâm Viên vung tay lên, hào khí can vân nói, chất lượng không được, ngược lại là có thể miễn cưỡng dùng số lượng tới bổ khuyết. Mỹ phụ thần sắc sững sốt, trừng mắt nhìn. "Hả? Không được." Gặp nàng vẫn không núc đích, Lâm Viên trợn mắt. Mỹ phụ phục hồi tinh thần lại, rút bàn tay về, vội vã cười dịu dàng nói, "Hành hành hành, có thể nào không được. Chỉ là, có đang ở cùng đi còn lại khách nhân." Nàng lộ ra một tia làm khó dễ màu sắc. "Không sao, ai dám có thành kiến?" để bọn họ đi tới tìm ta. Lâm Viên nhếch miệng cười, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Cái này, có thể hay không cho công tử mang đến rất nhiều phiền phức. Mỹ phụ hơi cau lại nga y. Lâm Viên không để ý khoát tay áo, trong giọng nói lộ ra bá đạo cùng ngang ngược, ta đường đường cử kình bang đường chủ, xem ra giống như là người sợ phiền phải sao? Cái kia, được rồi. Mỹ phụ một chút do dự, liền hướng Lâm Viên khẽ không người, xoay người ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, phía trước cái gì cả sảnh đường hoa xoay Phật tiền thanh tịnh hoa trường anh hiệp cốt nu các loại Vương anh, anh yến yến liền vào trong phòng nhất, thời cả phòng đều tràn ngập các loại các dạng hương khí, các loại gió gà y y tụ một đường, liếc nhìn lại như đặt mình trong nữ nhi quốc cũng may bao xương này có thể ngồi xuống mấy chục người, bằng không còn không bỏ xuống được. Công tử, các cô nương đều đến đông đủ mỹ phụ thở hộc, dường như có điểm mệt mỏi, hướng về phía Lâm Yên cười duyên một tiếng, công tử chậm rãi hưởng dụng, ta liền không phải quấy rầy nhiều nói, liền muốn rời khỏi cửa phòng. Chấm đã. Đột nhiên, Lâm Yên thanh âm vang lên lần nữa. Mỹ phụ các bộ dừng lại, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lâm Yên, mắt lưu chuyển. Công tử nhưng còn có phân phó khác. Ta nói, là toàn bộ Có thể, đây chính là toàn bộ a." Mỹ phụ Nga Mi hơi cau lại, hình như có khó hiểu. Người đây." Lâm Yên tự tiếu phi tiếu ngưng mắt nhìn nàng. "Ta." Mỹ phụ sửng sốt. "Qua đây." Lâm Yên vô vũ chính mình cái ghế bên cạnh, đưa khí không được phép nghi ngờ, ngồi vào bên cạnh ta. Mỹ phụ lưỡng lự trong đáy mắt, làm như hơi hơi do dự. Nhưng rất nhanh chính là hướng về phía Lâm Yên tự nhiên cười nói, nhẹ đạp liên bộ, tới đến Lâm Yên bên hồng, thiếp thân ngồi xuống, "Ta người đẹp hết thời, công tử chẳng lẽ là không ngại. Công tử có thể xưng hô ta từ tử, có không?" "Ta xem ngươi cũng là phong vận dư âm." Lâm Viên quay đầu nhìn lấy nàng, khóe môi miết lên nụ cười lạnh nhạt, tên gọi là gì? Mỹ phụ dùng lời nhỏ nhẹ trả lời, phản phất cao ở lòng của người ta trên ngọt, nàng sóng mắt như nước, tiêu ý doanh doanh, không bằng ta nên xưng hô như thế nào công tử. Họ Lâm. Lâm Viên mỉm cười trả lời. Lâm công tử tuổi còn trẻ, liên minh vì cự kình bang đường chủ, như thế thiên tư làm người ta tán hán, lại không biết ta có tài đức gì, lại được ưu ái, may mắn ngồi trên công tử bên hông tử nương tử đoàn chính mà ngồi, hai tay trùng điệp để xuống trên đầu gối, tư thái ưu hồn nhiên không giống phong trận, như tiểu thư khoe các món thượng dạng. Ai, chủ yếu là mặt ta ra giọng chỉ làm cho ngươi một người ngồi ở chỗ này của ta không tốt lắm ý tứ, nhưng làm cho tất cả mọi người đều tìm đến, liền hiện ra chẳng phải được mấy." Lâm Uyên lắc đầu thở dài nói, ra mặt mỏng. Tứ nương tử khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp một cái, Lâm công tử thật là hài hước. "Ngươi không tin? Kỳ thực các nàng đều không thể vào mắt của ta, chỉ có ngươi coi như không tệ." Lâm Uyên cười nói. "Công tử khen nhầm." Tứ nương tử có điểm không phải thẳng đến làm như thế nào trả lời. Bốn phía quanh bạch nhìn một đám mặc quần áo phong cách hoàn toàn khác biệt nữ tử đều hàm tình mạch, mạch ánh mắt tăng tại Lâm Uyên trên người, mỗi người xảo tiểu yên yên. Đã có mấy người lặng yên đi tới phía sau hắn, tay nhỏ bé lạnh như băng thay hắn xoa bóp bả vai cùng đầu, hoặc nhẹ hoặc nặng. Còn có người ngồi sùm xuống, xuống, nhẹ nhàng giúp hắn xoa chân. Phục vụ rất là chu đáo. Không sai. Lâm Yên nửa nằm trên ghế, hơi cảm thấy thỏa mãn gật đầu. Công tử muốn ăn chút gì? Nhìn lấy hắn thích khí vạn phần dáng dấp, Từ Nương tử che miệng cười nói, cái này thông thiên trong sông ngọ vớt láo miết, có thể hiện trường đấu. Chúng ta có từ cực bắt chi địa vận tới Thiên Miên Tuyết Liên tử, cũng có từ Bộ Hoang Mạc đưa tới Xích Viêm Linh Quả. Đương nhiên, nếu như công tử muốn ăn chút bản địa đồ ăn, còn có từ Lâm Yên lộ ra cảm giác hứng thú thần tình, hiện trường nấu. Vậy tới một phần. Một không sai, từ đại chủ tự mình chế biến thức ăn, để vào 8 loại kỳ chân dược thảo, gọi là bắt chân con ba ba. Tứ nương tử hướng hắn nháy mắt mấy cái, đối với thân thể có đại bộ a. Lâm Yên không chút do dự gật đầu, còn có cái gì thiên niên tuyết liên tử, xích diễm linh quả, mỗi dạng đều nhiều hơn tới kỳ bản, một người một bản. Từ nương tử khỏe mắt khẽ nhăn một cái, công tử nói đùa, thiên niên tuyết liên tử cũng xích viêm linh quả đều chính là kỳ chân vật, ngược lại không lo lắng công tử tiêu phí không lên, mà là số lượng thực sự không nhiều lắm. Cái này dạng sao? Vậy cũng tiếc. Lâm Yên lộ ra một vẻ tiếc nuối màu sắc, các cô đường Các người cũng nghe đến, đến rồi, đây cũng không phải là công tử không hào phóng, mà là các ngươi tiểu lâu chuẩn bị không đủ. Ai nha, có thể bồi công tử đã vận hạnh, làm sao xa cầu. Chính phải chính phải. Ô ô ô, thực sự là quá cảm động, không nghĩ tới công tử sẽ đem chúng ta cũng nghĩ đến. Chúng nữ rộn rập mà miệng, càng thêm nhiệt tình, rộn rập chen đến Lâm Viên bên cạnh, tranh cấp giành giật muốn đấm bóp cho hắn, hương mềm mượt mảnh. Không thể không nói, diễn kĩ tại tuyến, làm cho Lâm công tử chê cười, những thứ này cô gái nhỏ, bình thường không ai sẽ đối với các nàng tốt như vậy, càng sẽ không nói đem tiên niên tuyết liên tử. Sức viêm linh quả bực này kỳ chân làm cho các nàng cũng nếm thử. Bị gắt gao chen ở Lâm Viên trên người Từ Nương Tử gạ gọi. "Không có việc gì, ta liền thích loại cảm giác này." Lâm Viên mang trên mặt nụ cười, trong ánh mắt lại vắng vẻ một mảnh, lúc nào có thể cách thủy lặng miết. "Tùy thời có thể." Từ Nương Tử nhẹ dọn quát lớn vài câu, làm cho Chen ở bên cạnh chúng nữ cho nàng nhường ra một con đường, sau đó hướng về phía Lâm Viên này náy cười, "Lâm công tử, ta đi trước thông báo chủ phòng một tiếng." "Đi thôi." Lâm Viên mỉm cười gật đầu. Hắn quay đầu lên nhìn, cửa sổ chẳng biết lúc nào đã bị đóng lại, trong phòng đèn lồng bộ phát tiên diễm, phảng phất mông thượng một tầng tiên huyết. Trứng Đông Xuân Giang Thần Nương nương giống như thì lặng lặng đứng sừng sững ở đó, Diễn Mục Hiền Hòa tựa hồ đang ngưng mắt nhìn hắn. Thứ Nương tự động tác rất nhanh, vẹn vẹn qua không đến thời gian uống cạn chén trà, liền mải tiểu toái bộ trở lại trong phòng, không cần Lâm Viên mở miệng, liền phi thường khéo léo một lần nữa ngồi vào bên cạnh hắn. "Công tử, đại chủ rất nhanh thì đến, biết hiện trường tiên cái thủy." Nang Ôn Nhu nói. "Tốt." Lâm Viên gật đầu. Chỉ chốc lát sau, liền thấy vài tên xích cánh tay hắn từ HH OO mang một ngụ đi đến, theo sát phía sau vóc người béo đại chủ, tay cầm đao giết heo chứng kiến ngồi ở chính giữa Viên phía sau, hắn khiêm tốn, cười giấy. Sau đó vươn tay, Lem đang đắp nắp nổi xốc lên, bên trong thỉnh lình có một con đại miết. Nó bị chói go, lúc này đang hoảng sợ chừng hai mắt dãy rủa, Trứng Kiến đứng dậy quan sát Lâm Viên phía sau, nhất thời đôi mắt nhỏ sáng lên, phát sinh minh minh minh thanh âm, chỉ là miệng bị chói chặt, không cách nào lên tiếng. Lâm Viên hai mắt nhau lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một luồng vào nhạn. Đột nhiên, hắn thân hình thoát một cái, nhanh như tia chớp xuất hiện ở cự miết trước người, dơ tay lên cắt thịt, giữa ngón tay kẹp lên một giọt tản ra yêu khí dịch. Lâm Viên hơi cau lại đôi mi, trong con ngươi lộ ra sắc mặt khát thượng. Không ngờ là thật sự một đầu còn sống đại miết. Chương 68 800 năm và nguyên, mở ra chân nhân mô phỏng. Lâm Yên trong lòng hơi có khó hiểu, quái gì cuối cùng là quái gì, dù cho như thế nào đi nữa giống như còn sống sinh linh, nó cũng cuối cùng là quái gì. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chân chính sinh linh. Trư Phi, đầu này lại miết, thật là từ thông thiên trong nước vớt đi lên. Lâm Yên trong mắt nhìn lấy Minh Ô rãy rùa cứ miết, nó hiển nhiên là muốn nói gì, nhưng miệng lại bị xích sắt thật chặt chói chặt, một đôi trong mắt nhỏ tràn đầy lo lắng cùng bối rối, nhìn về phía Lâm Yên trong ánh mắt tràn đầy thẩn cầu màu sắc. Lâm Yên chợt nhớ tới mô phỏng nhân sinh lúc đã nghe qua một cái tin đồn. Có người nói ở Thông Thiên Giang phủ cận một cái làng trại nhỏ bên trong, có cái cực kỳ ác liệt tập tục. Tức hướng Giang thần hiến tế đồng nam đồng nữ. Lúc này sau lại chuyển ra, trấn Ma Ty lúc này liền có cường giả trực tiếp tìm được cái kia vị Giang thần Nương Nương, đối với lần này Giang thần Nương Nương một mực phủ nhận, nói nàng chưa bao giờ có loại yêu cầu này, cũng chưa từng gặp người hiến tế quá. Nàng sợ hưởng công phẩm, đều vì dê bỏ gia súc. Mà cái kia vị trấn Ma Ty cao nhân cũng hiểu được không đúng lắm. Giang thần Nương, nương đã tại Thông thế năm lâu, thịnh, tiếp giáp đại Giang thành trì, trở, các loại cũng sẽ ở rời bến đi tới cống dân hương. Tu vi ngày càng tiến tiến, sao lại như vậy bất chí, làm cho làng trải thôn dân hiến tế cái gì đồng nam đồng nữ? Đơn giản là bởi vì nhỏ mất lớn. Sau lại, trải qua trấn ma ti âm thầm điều tra cùng Tam Viếng, phát hiện nguyên lai like là một đầu lao miết nói dối là Giang Thần Nương Nương thừa tướng, lừa gạt các thôn dân hiến tế đồng nam đồng nữ, sau đó đem thôn phệ. Nếu không hiến tế, liền nhắc lên sóng biển, lật úp ngư thuyền. Ở xác nhận việc này phía sau, trấn ma ti lập tức liền phái người đuổi bắt lao miết, Thần Nương Nương phái ra hạ binh tướng toàn lực phối hợp. Nhưng mà kỳ quái là, đầu kia lão miết đột nhiên không thấy bóng dáng, tựa như bốc hơi khỏi thời gian. Bây giờ xem ra. Lâm Yên trong mắt lóe lên vẻ của quái. Lâm Công Tử, làm sao vậy? Lúc này, Thứ Nương Tử thanh âm sâu kín từ sau lưng chuyển đến. Không có gì. Lâm Yên mỉm cười xoay người, một lần nữa đi tới tọa ỷ bên cạnh, vững vàng ngồi xuống, chính là hiếu kỳ, cái này rốt cuộc là có phải hay không sống cự miết, một phần vạn các ngươi dùng chết con ba ba tới lửa dối ta đâu. Dù sao lớn như vậy đâu, sắc thực hiếm thấy. Chủ yếu cũng là Lâm Công Tử ngày hôm nay vận khí tốt. Thứ Nương Tử xảo tiêu yên nhiên, đoan trang tú lệ tỏa lấy. Thanh âm lại mang theo câu hồn đoạn phách trí tứ hàm súc, trong ngày thường có thể bắt không được lớn như vậy con ba ba, nó là trong lúc vô tình đụng phải chúng ta thuyền, mới bị vớt đi lên. A, nguyên lai like cũng là lẫm sông vào. Lâm Viên tự thiếu phi thiếu, xem ra ta sát thực khí vận hưng thịnh. Công tử, hiện tại muốn bắt đầu sao? Đại chủ ồ mồm mở miệng, thanh âm nặng nề. Bắt đầu đi. Lâm Viên thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên bắt đầu. Ô cự miết ra sức dai rựa, rung đùi lại nó phát sinh hoa làm làm Đại chủ đưa ánh mắt về phía tứ tử, tử. Xem ta làm chi? Tứ nương tử nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vươn thoa đỏ tươi móng tay tiêm bạch ngọc tay, nhẹ nhàng khép dưới bên thái sợi tóc, không nghe được Lâm công tử lời nói sao. Được rồi." Đại chủ nết miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Hắn thật cao dơ lên trong tay đao giết Ditzel, ở từng chiếc từng chiếc đèn lồng chiếu dọi phía dưới, hàn quang lạnh thấu xương, vẻ huy nghiêm nổi lên. Cự miết con mắt tròn to trung tràn đầy hoảng sợ. "Chấm đã." Đột nhiên, Lâm Uyên mánh điệu mở miệng. "Hả?" Từng tia ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lâm Uyên trên người, vô luận là đại chủ, vẫn là chúng quanh rất nhiều nữ tử, đều là trực câu câu theo dõi hắn. Duy chỉ có Tử Nương tử nhẹ nhàng long lấy sợi tóc, mí mắt xuống, cũng không nhìn hắn. Lâm Yên nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhìn về phía dơ cao đao mổ heo đại trù, lộ ra vẻ mỉm cười, có thể hay không để cho ta tới động thủ. Vốn là lộ ra may mắn ánh mắt cự miết nhất thời lần thứ hai trận to hai mắt. Như thế tặng sự tình, có thể nào làm phiền công tử? Thứ nương tử nhẹ nhàng cau mày. Không sao cả. Lâm Yên cười híp mắt đứng dậy, đi tới đại trù bên cạnh, ta xuất thân nghèo khó nhà, thở nhỏ giết lợn làm thịt dê, rất có tâm đắc, nhưng chẳng bao giờ qua đại miết, trong lúc nhất thời có chút nửa tay. Nói vậy như vậy một cái tiểu tiểu yêu cầu, cũng không tính là quá phận. Tú Nương tử trầm mặt trong ngáy mắt, điểm nhẹ vuốt tay, nếu công tử có này hứng thú, liền xin động thủ a chỉ là cái này, lão miết hơi có mấy phần năng lực, công tử cũng phải cẩn thận mới là. Ngay vậy, cái kia cao lớn vạm vỡ đại chủ liền đem trong tay dao giết heo đưa qua. Lâm Viên đưa tay tiếp được, chỉ một thoáng liền cảm giác được một cỗ âm lãnh xâm sát ý theo thân dao hướng phía bàn tay vào tới, phản phất có thể đông lại huyết dịch. Thần sát hắn bất động, vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhìn về phía cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy khẩn cầu đại miết. Nâng cao trong tay chi đao. Trong phòng vắng vẻ không tiếng động, đèn lồng chiếu rọi, từng tên một tiểu diễm giai nhân đều ở đây mắt không chớp theo dõi hắn. Cự miệt điên cuồng vùng rằng, phát sinh trầm muộn tiếng gầm nhỏ, tựa hồ là biết mình chắc chắn phải chết, cặp kia đôi mắt nhỏ bên trong khẩn cầu màu sắc tiêu thất, biến đến hung ác độc địa lại toán độc đúng lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên biến đến ồn ào, mơ hồ có nam nhân thanh âm tức giận chuyển đến, cái gì cho ma cự kình bang đường chủ, lão tử vẫn là thiên long bang đà chủ đâu. Bên cạnh vị này là trấn ma ti thiên tướng quân. Một cái tiểu tiểu cự kình bang đường chủ cũng dám Oai, cứ đi sở hữu gia nhân. Hắn ở đâu, làm cho lão tử nhìn là ai ăn hùng tâm báo tử đảm. âm truyền đến, từ nương tử ánh mắt lấp lại, mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc, Lâm Cống tử Phiền toái tới rồi, ngài đừng vội động thủ, trước xử lý. Xích. Lóng lưực ánh đao trong nháy mắt chiếu sáng cả gian phòng. Phu một tiếng, cự miết đầu lâu bay lên thật cao, tiên huyết sắt gian kia như suối phun vậy tuôn trào ra, vẩy phòng trong rất nhiều trên người cô nương, trên mặt khắp nơi đều là. Đoàn đao giết heo bị Lâm Viên thuận tay cắm vào cái bàn bên trong. Bởi vô ích cương khí cách trở, tiên huyết tiêm nhiễm Lâm Viên mặt gò má, hắn thuận tay lau một cái, quay đầu nhìn về phía sắc mặt cứng ngắc từ tử, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Không đợi nàng có chút đáp lại. Thình thịch. Cửa bị một cước đá văng. Ba bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Ở giữa nhất một người diện mục hung hãn, hung tận nhìn về phía Lâm Nguyên, liền tởmở giờ Nguyên là đặt bao hết tự kỷng bang đường chủ. Trảm sát chân cương cảnh con ba ba yêu một đầu, tổng thọ 3000 năm, thừa ra thọ nguyên 760 năm, chuyển hóa hoàn tất thừa ra mô phòng thọ nguyên, 867 năm nếu như nơi đây không có những thứ khác cự kỷng bang đường chủ lời nói. Lâm Uyên lộ ra từ trong thâm tâm vui vẻ nụ cười, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn đứng ở ngoài cửa lớn ba đạo khí thế cường hãn thân ảnh, không sai, chính là ta. Chúng muội lớn a. Chính là ngàn năm vương bắc vạn năm quy, cái này cố nhiên là một loại cách nói khuyết đại. Nhưng uy loại thọ mệnh sát thực tương đối dài một chút. Giống như cái này chỉ con ba ba yêu, chính là chân cương cảnh tu vi mà tôi, thậm chí có ước chừng 3000 năm phàm nguyên, chằm sát phía sau một lần liền cho Lâm Nguyên mang đến 760 năm mô phòng phàm nguyên. Then chốt còn không dùng Lâm Nguyên tự mình đi tìm, trực tiếp bị chó Go đưa đến trước mắt. Há có thể ổn phí hết. Mặc kệ nơi này quá dị rốt cuộc là muốn làm gì, ngược lại Lâm Nguyên không nói hai lời, trước chém lao miết lại nói. Quả nhiên, mỗi lần đụng tới loại chuyện như vậy, đều sẽ huyết kiếm không thua thiệt ta. Lâm Nguyên trong lòng hết sức hài lòng. Nguyên Lai là tên hoàng mao tiểu tử, đứng ở chính giữa hán đỉnh lấy một viên sáng trọc, trên đó khắc một chỉ bỏ cả Hắn giữ tận cười cự cử kình bang lão già kia ta không nhúc nhích được rồi, ngươi một cái tiểu tiểu đường chủ, cũng dám như vậy trường cuồng. Lão tử hôm nay liền, chờ một chút. Lâm Yên bỗng nhiên lên tiếng đưa hắn cắt đứt. Sau đó xoay người sang chỗ khác, cầm lấy một bên đao giết heo, ở lão miết trên thi thể mãnh địa chém một cái. Sau đó ánh mắt hơi sáng, lấy cương khí bao lấy bàn tay, tại cái kiếm máu thịt bè bè trúng xuất ra một đoàn sáng lên ánh sáng nhạt, giống như tảng đá một dạng đồ vận. Yêu mà tinh phách. Quả nhiên có. Lâm Yên trong tay cương khí như nước chảy, đem tinh phách rửa sạch, sau đó bỏ vào trong lồng ngực mình. Loại này sống thời gian dài yêu vật, ngưng kết tinh phách xác suất sẽ rất cao. Mà con ba ba yêu đã sống rồi hơn 2000 năm, tuy là tu vi không cao, hay là đang chân cương cảnh giới, nhưng cũng ở trong người ngưng kết ra vật ấy. Yêu ma tinh phách đối với yêu vật mà nói tác dụng cũng cực đại, có thể tổn chữa yêu khí, tương đương với một cái ngoài định mức khí quan. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cái này con ba ba yêu sống rồi hơn 2000 năm còn không có đột phá ngọc dịch, chỉ sợ cũng chính là nguyên nhân này, mới chỉ có, không biết từ đâu có được tả môn tế tự phương pháp, lưu toàn thôn phệ đồng nam đồng nữ tăng cao tu vi. Đại khái là ở sự việc đã bại lộ phía sau, Phát hiện chiếc này lâu thuyền, muốn trộm trộm đi lên tránh một chút, kết quả bị bắt. Kỳ thực mới vừa khi nhìn đến chiếc kia chân chính trăm vị lầu phía sau, Lâm Yên thì biết rõ tự thân chỗ nơi nào. Đen đỏ phường, 60 năm trước bởi vì một hồi hỏa hoạn mà tan thành mây khói địa phương. Lâm Yên cũng chỉ là ở chấn ma ti hồ sơ trông được đã đến, nhưng miêu tả cũng không nhiều, chỉ nói là một chỗ ít có biết di động cái gì, chỉ cần không lên thuyền, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho tới bây giờ, Lâm Yên trong lòng còn có một tiếng nghi hoặc. Hắn là ở trên bên cản thuyền, những người khác cũng là ở trên bên cản thuyền, vì sao hết lần này tới lần khác hắn vào cái này đèn đỏ phường? chẳng lẽ là thật chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn lên thuyền một khắc kia, đèn đỏ phường đúng lúc xuất hiện. Căn cứ hồ sơ ghi chép, trước đây mạo loạn thời điểm, trên thuyền có ba gã ngọc dịch cảnh võ giả, trong đó bao quát một gã trấn ma ti thiên tướng quân, đều không có thể còn sống. Lâm Viên Nhãn Thần giật giật. Tuy là hắn đối với tự thân có tự tin, dù sao đều là ngọc dịch cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng loại thời điểm này, còn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cho mình thêm lên nhất trọng bảo hiểm. Ý niệm trong đầu hơi đổi, màu xanh nhạt mô phỏng bảng nổi lên. 1. Chân nhân mô phỏng. 2. Văn tự mô phỏng. Chương 69 Lúc đó Trầm Luân, Vĩnh Viễn rất vui thích nhà tổ. Trước văn tự hay là trước chân nhân? Tâm tư trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Viên liền đã làm ra quyết trạch. Hiện nay hắn tu luyện võ học đều đã viên mãn, nhưng lần trước có được trường sinh quyết cùng Cửu Tiêu dẫn lôi thuật còn chưa có bắt đầu. Có thể hay không vì tự thân mang đến để thằng, còn là muốn thử qua, tài năng mới có thể biết được. Mà chân nhân mô phòng chủ yếu là dùng để thử lôi. mặc kệ kết quả như thế nào, cuối cùng tất nhiên còn muốn trở về đến trước mặt Tiết Điểm. Bởi vì nó có cái vấn đề lớn nhất một ngày mở ra, đem không cách nào nữa sử dụng máy mô phòng công năng. Sở dĩ, Lâm Viên dự định là Trước đem tự thân có võ học thuật pháp toàn bộ kéo căng, lại mở ra chân nhân mà nghĩ. Ánh mắt rơi vào trường sinh quyết bên trên, Lâm Viên trong lòng mặc niệm một câu. Trước mắt trên màn sáng văn tự chợt vỡ nát, ngược lại từng đạo văn tự từ từ nổi lên. Ở mở ra trường sinh quyết phía sau, ngươi thấy trang tiên sách có một câu nói người có đơn linh căn là trời, hai ba linh căn là thật, bốn ngũ linh căn vị ngụy, không linh căn giả vô duyên tiên đạo trong lòng ngươi càng khái, so với võ đạo, tu chân dường như càng thêm nghiêm khắc người thường nếu có học bí tịch, cứ việc khó có thể có rất lớn thành tựu, nhưng cũng có thể tu luyện một. 2 Nhưng mà tu chân làm mất đi trên căn bản đoạn tuyệt con đường mà ngươi sở hữu đỉnh đẳng. Tất mục linh căn, mặc dù phẩm cấp không cao, lại có thể thuộc về thiên linh căn nhóm bởi linh căn thuộc tính cùng trưởng sinh quyết hoàn mỹ phù hợp, không đến thời gian một năm, ngươi cũng đã thành công nhập môn nhưng mà nhập môn đơn giản, tiến giai lại khó năm thứ ba, ngươi ngày đêm khổ tu, cuối cùng cũng đột phá thuần thục cảnh giới nguyên lai người tu chân cũng phải từ luyện thể bắt đầu, mà cảnh giới này dường như xưng là hậu thiên cùng tiên tiên, đem đột phá mới có thể đi. Vào luyện khí cảnh giới, chính thức trở thành người tu chân ngươi nhục thân bộ phát cường đại rồi đều nói tu tiên không chỗ nào nguyện, làm ngươi tự mình lĩnh hội mới rốt cục cảm nhận được trong đó đạo lý năm thứ 6, ngươi đột phá tới tinh thông cảnh giới có thể là bởi vì võ đạo tu hành lệnh ngươi nhục thân căn cơ thâm hậu, sở dĩ hậu thiên cùng tiên thiên đối với ngươi mà nói dường như cũng không tính khó, dễ như trở bàn tay liền đem chi đột phá năm thứ 9, ngươi đột phá tới cảnh giới tiểu thành, cũng phát hiện trong cơ thể nhiều hơn một cổ thánh khí ngươi rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể quần này cổ khí cùng cương khí hoàn toàn khác biệt, cùng bá khí so sánh với, nó hiện ra ôn hòa lại trùng không, giúp Đang phong thả tư dưỡng ngươi nhục thân đây chính là cái gọi là luyện khí nguyên lý cùng chân cương cảnh dường như đại đồng tiểu dị, ngươi rơi vào trầm tư thứ 13 năm, ngươi đột phá tới cảnh giới đại thành trong. Lòng ngươi cảm khái, lần đầu tiên cảm nhận được tư chất mang đến ưu thế tuy là tốc độ tu hành không tính là rất nhanh, nhưng làm đâu chắc đấy, toàn bộ hành trình đều không có cảm nhận được quá cái gì là bình cảnh, cứ nghe thiên linh căn mãi cho đến kết đan đều là không trở ngại chút nào, cổ nhân thành bất nhắc khi, các cụ nói cấm có sai, thời gian lại qua năm, ngươi tính bộ phát bình thản, trường sinh quyết không hổ là tu thân dưỡng tính công pháp một đời này, ngươi bỗng, nhân mở mắt ra, chị cảm thấy toàn bộ đều vì nước chạy thành sông trường sinh quyết, viên mãn. Thừa ra Mô phòng Tỏ Nguyên, 867 86718849 năm loại cảm giác này. Lâm Yên nội thị bản thân, trong đan điền tình lĩnh xuất hiện một luồng thanh khí, vần quanh xoay quanh, cùng lúc trước cương khí luồng khí xoáy có chút tương tự, rồi lại có chút bất đồng. Quét mắt cảnh giới tu vi, đã là luyện khí thất trọng thiên. Nhưng cho Lâm viên cảm giác, ngoại trừ nhiều hơn một cố lực lượng, khí huyết lần nữa hồn hậu rất nhiều, những phương diện khác cũng không lại tựa như hắn suy đoán cái dạng nào một một, để thắng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Ngược lại thì Thần hồn vương diện có không kém tăng trưởng, cảm giác so trước đó nhảy cảm rất nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói lời nói, võ đạo trọng điểm chắc là ở luyện thể, dù cho cũng sẽ có cơ khí, biết ứng dịch, bao đan, nhưng cuối cùng đều sẽ tặng lại ở thân thể tăng phúc bên trên. Mà tu chân dường như trọng điểm với thần hồn cùng thuật pháp phương diện. Hai người ngược lại cũng không thể nói rõ ai mạnh ai yếu, dù sao vốn cũng không phải là giống nhau hệ thống. Tiếp tục. Tâm tư khẽ động, đem mô phòng thoại nguyên quán chú vào Cửu Tiêu dẫn lôi thuật. lôi cùng tự thân đất một hơi tương bắt đầu nếm thử tu luyện, chậm chạp không cách nào nhập môn năm thứ 2. Ở một cái lôi vũ chủng chất buổi tối, Ngô Linh cơ lóe lên, trực tiếp xuất môn bay đến đỉnh, sau đó bắt đầu tu luyện Cửu Tiêu dẫn lôi thuật, trong sát na điện tiệm lôi minh một đạo thiên điện từ trên trời giáng xuống ngươi mừng rỡ không thôi, rốt cuộc đem thuật này thành công nhập môn nhưng mà sau một khác, đạo kia lôi điện liền thẳng tắp rơi vào trên đầu của ngươi kèm theo một trận đùng đùng hỏa quang, ngươi tóc độ lên, khuôn mặt cháy đen, trong miệng tốt ra một đạo khói đen, rơi vào trầm tư cũng may kim bị ngốc cốt, thương thế của ngươi thế không nặng, tu dưỡng một thời gian phía sau liền tiếp tục tu hành năm thứ 5. Ngươi đột phá tới tinh thông cảnh giới, ngươi thi triển Cửu Tiêu dẫn lôi thuật thành công ban ngày, sét đánh nổ vang, một tia chớp bổ vào trên người Đề Mang. Theo lôi quang mà ngươi đối với lần này đã sớm thói quen, đồng thời cực kỳ thuần thục đem cái kia một luồng lôi điện dẫn vào trong cơ thể, gen luyện ngũ tạng lục phủ, chút bất tri bất giác, ngươi trong đan điền cương dịch, ngươi mơ hồ phát giác chính mình phương thức tu luyện không đúng lắm, nhưng thì tính sao? Có thể biến cường chính là chính đạo. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngươi đối với Cửu Tiêu dẫn lôi thuật đã là càng ngày càng quen thuộc không cần lại tụng niệm khẩu quyết, chỉ cần đơn giản hai chữ, liền có thể dẫn lôi điện lệch thân trọn 20 năm trôi qua, ngươi nhục thân đã mạnh mẽ đến trình độ nào đó cựu tiêu dẫn lôi thuật, viên mãn. Thừa ra Mô phòng Thọ Nguyên, 8491068303 năm. Lâm Viên hai mắt khẽ mở, một vị tu tự sắc lôi quang ở con ngươi ở chố sâu trong loé lên liền biến mất. Hắn ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, điều tra tin tức cá nhân bảng. Tên danh, Lâm Viên tuổi tác, 16 tu vi, Ngọc dịch tứ trọng thiên chúc cơ ngũ trọng học, quyển, thủ, thủ, pháp, chân công, Kim cương bất diệt lưu tướng. Tiên Hạc kiếm quyết thuật pháp, Trường Sinh quyết, Cửu Tiêu dẫn lôi thuật danh sừng, Quỷ kiến sǒu, Liệp yêu nhân mô phòng tài liệu, Không mô phòng thảo nguyên, 833 năm tu chân tu vi, dĩ nhiên cái này liền vượt qua võ đạo cảnh. Giới. Lâm Viên không nói gì. Luyện khí đối ứng chính là chân cương, trúc cơ tự nhiên đối ứng chính là ngọc dịch. Tư chất tầm quan trọng nổi lên vô cùng nhỏ nhuyễn. Đơn độc một cái ớt mục linh căn, nó coi như như thế nào đi nữa phẩm chất không cao, cũng không trở ngại là thứ thiệt tiên linh can, tu hành tốc độ kèn cách nhanh. Đáng tiếc, chỉ có như thế hai môn tu chân thuật pháp. Lâm Viên bắt đầu Xem xét phản phất rơi vào cứng còng trạng thái đầu trọc trắng hãn liếc mắt, trong lòng mặc niệm một câu mở ra chân nhân mà nghĩ. Trước mắt hiện ra nhất đoạn văn tự. Đã tiêu hao 105 mô phòng tọa nguyên, tiến nhập chân nhân mô phỏng, sau khi chết trở về trước mặt tiết điểm. Sau đó văn tự dần dần phai đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Lâm Nguyên thử nội tâm kêu một đôi lời, máy mô phỏng quả nhiên không tiếp tục xuất hiện. Thâm tư nhất định. Lâm Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đầu trắng hãn, cười nói, ngươi tiếp tục. Trong phòng yên lặng trong nháy mắt. Đầu khuôn mặt dần dần mẹo, âm thấp theo không đè nén được tức giận, ngươi là ở trêu chọc ta sao? Gì? Nguyên lai like ngươi không phải để tuyển con rối a. Lâm Yên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc màu sắc, trên mặt hứng thú nồng hậu vài phần. Nói đến ta vẫn thật tò mò, các ngươi loại này, sinh linh, ân, trước tạm thời sư ngươi là sinh linh a, đến cùng có hay không tự ý thức của ta. Một màn này hơi có quen thuộc. Cái gì? Đầu chọc tráng hán thần tình biến đến cứng ngắc, trong mắt không có tiêu cự chuyển dựng mình, ngươi đang nói cái gì? Làm cho Lâm Yên nghĩ tới Liêu Vương Tâm lúc đó cổ ràng đã là bị xâm nhập tâm thần, sớm liền trở thành hoạt tự nhân. Chương 69, lúc đó Trầm Luân, Vĩnh Viễn rất vui thích mặt thổ. Chỉ còn lại có một luồng ý thức vẫn còn ở chủ đạo gỗ thân thể kia, bởi vì dính đến một chút vấn đề mâu chốt, sở dĩ ở suy nghĩ của bọn hắn bên trong không cách nào trả lời, vì vậy liền quên đi qua sao. Ta đây đổi một vấn pháp." Lâm Viên đưa tay vỗ cảm, người là ai?" Lâm Viên thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. "Ta là ai?" Đầu trọc trắng hán cười gằn, vươn quạt hương bổ một dạng đại thủ hung hăng hướng phía Lâm Viên chụp tới, "Lão tử là cha ngươi." Tuy nói hắn có trí nhớ kết trước, thỉnh thịch, nhưng chấp này cũng là từ nhi trạng thái vẫn trưởng thành đến bây giờ. Sau lại mới phát giác tình kiếp trước tốt tuệ, vì vậy đối với cha của mình vẫn có chút kính trọng. Mặt không thay đổi tiếp được đầu chọc trắng hán bàn tay, cuốn phong tàn phá bừa bãi đem Lâm Nguyên tóc hướng phía sau thật cao thổi bay. Hả ngươi không phải chân cương, ngươi là?" Trắng hán đồng tử đông nhiên co rút lại. Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên cả người mất đi trọng tâm, trong sát na quay cuồng trời đất, sau đó một tiếng ầm vang, phía sau lưng chấm đất, nặng nghề đập vào phòng ốc trên sàn nhà. "Ngươi!" Đầu chọc thân là ngọc dịch cảnh giả, như thế va chạm tự nhiên không chịu được tổn thương gì. Vừa muốn xoay người nhảy lên một cái, Lâm Viên lạnh lùng khuôn mặt liền trên cao nhìn xuống xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa, sau đó chỉ một quả đấm cấp tốc ở trước mặt phóng đại. "Thật tốt, Thinh Thịnh, cùng ngươi, Thinh Thịnh." Nói, "Thinh Thịnh, không phải là muốn." Lâm Viên ánh mắt xâm lệ, nhìn chằm chằm đầu chọc Tráng hắn đã hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét mặt gò má, trên nắm tay trợt quấn quanh xí liễn sáng chói lôi quang, hung hăng đệm xuống. "Miệng tiện đúng không?" "Oan." Toàn bộ lâu thuyền phản phất đều lay động một cái. "Hiện tại nói cho ta biết." Lâm Viên xô lên Hán dính đầy máu tươi vào áo, khè hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta, ta ngất, ngươi là Ngươi là cha ta." Thanh âm hàm hồ không rõ tử trạng hắn trong miệng truyền ra, hắn tốn sức mở to một viên bị tiên huyết ngâm bên trên bóng ma ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. "Thình thịch." Một tiếng trầm đục. "Ta không có xấu như vậy như tử." Lâm viên nhàn nhạt mở miệng, hắn thông thả thẳng người lên, trên nắm tay tích tích đắp đắp phun đầy tiên huyết. Mà tại Hạ Phương, đầu chọc tráng hắn đầu đã biến mất, chỉ còn lại có một cụ không đầu thi thể, vẫn còn ở hay còn phản xạ có điều kiện một dạng run Hắn lẫm đạm nhìn quanh một tuần, phàm là tiếp xúc được ánh mắt đều Có một ít nữ tử theo bản năng rít gào lên tiếng, bị nó nhãn thần đã qua, cũng là trong nháy mắt im bặt mà ngừng. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngay phía trước, cùng đầu trọc trắng hán cùng nhau tới trước Huyền Y Lý ở Nam Từ lúc này ánh mắt u uất, bên ngoài trước ngực có đeo cầu thuộc thú lồng nhưu, đương nhiên đó là chấn ma ti thiên tướng quân tiêu chuẩn phục sức. Lâm Yên liếc hắn một cái, đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị. Đám kia gia hỏa nhìn như là người sống sơ sơ, trên thực tế chết đi từ lâu vài thập niên, nhưng bọn họ dường như cũng không biết, cho là mình còn sống khỏe re. Từ mấy thứ này trong miệng, cũng đang bởi vì như vậy, lời nói của bọn họ cử chỉ vẫn cùng khi còn sống không hề có sự khác biệt. Sẽ không đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Lúc này Lâm Nguyên ánh mắt rơi vào đoàn trang ngồi trên ghế, mí mắt rũ xuống từ nương tử trên người, mỉm cười nói, "Ngươi thật giống như cùng bọn họ không quá giống nhau." Thanh âm hắn rất nhẹ, cũng không có đặc biệt là người kia. Nhưng từ nương tử lại biết hắn là ở đối với cùng với chính mình nói, Trong mắc trong đáy mắt, nàng nhẹ nhàng ngưng bắt đầu như mặt nước con người, đang nói du du, như khóc như kể, "Công tử, thanh tỉnh chưa chắc liền làm một chuyện tốt, chỉ biết tăng thêm phiền não. Không bằng lúc đó trong Luân, vĩnh viễn rất vui thích nhà tổ. Xem ra ngươi quả nhiên không giống người thường." Lâm Nguyên cười lời nói của nàng, "Quái dị bản thể, vẫn là còn lại một ít gì? Vấn đề đã án." Có ý nghĩa sao?" Thứ nương tử nhẹ giọng nói. "Đương nhiên là có." Lâm Viên nghiêm túc gật đầu. "Nếu như ngươi là quái dị bản thể, cái kia liền mang ý nghĩa quái dị là có thể câu thông trao đổi, nếu có thể câu thông, đã nói lên không phải đơn thuần cảnh vận, đơn giản như vậy, mà là một loại đặc thú sinh linh, hoặc tử linh. Đây chính là cực kỳ trọng đại phát hiện, một loại sẽ không triệt để chết đi sinh linh. Chẳng lẽ không đáng giá nghiên cứu sao?" Thứ nương tử rũ xuống con ngươi, lặng lẽ không nói. Lâm Viên nhất thời mình rồi. Xem ra là có cái gì quy tắc hạn chế ngươi không thể nhiều lợi, là cái tòa này lâu thuyền sao? Tốt lắm. Ta tới phá hủy nó. Quái gì? Người nói nàng là quái gì? Lúc này, bên cạnh trấn ma ti thiên tướng quân cùng một gã khác ngọc dịch cảnh võ giả sắc mặt thay đổi có chút khó coi. Bọn họ lớn tiếng chất vấn, trên nét mặt có hồi hộp cùng bối rối. Tận đến giờ phút này, bọn họ cũng cũng không biết mình đã sớm là người bị chết, nghe được quái dị phản ứng đầu tiên là kinh sợ, là sợ hãi, nhưng mà đây cũng không phải là phù hợp lẽ thường. Nhất là cái kia trấn ma ti thiên tướng quân, có thể ngồi vào như vậy trước vị, chỉ sợ cũng hiểu qua một ít quái dị, có thể sẽ khẩn trương, nhưng tuyệt sẽ không có kinh hãi ý, chỉ biết suy nghĩ như thế nào mới có thể phá cục. Dù sao quái dị chỉ là không cách nào triệt để tiêu diệt mà không phải không cách nào tiêu diệt, càng không phải là không cách nào thoát thân. Sở Dĩ biết cảm thấy sợ hãi, giải thích duy nhất chính là bọn họ bởi vì quái dị mà chết, bản năng tồn tại sợ hãi. Hủy không được. Từ Nương Tử sâu kín thì thầm, quái dị vĩnh viễn không có khả năng bị triệt để tiêu diệt. Ta biết. Lâm Yên sau đầu hiện ra một đạo lộng lây Phật luân, quay đầu hướng về phía nàng nhếch miệng cười, "Sở Dĩ, ta chỉ nói là muốn phá hủy nó, mà thôi. Nóng dục kim quang trong sát na đưa hắn bao phủ, tiện đà bỗng lớn. Ầm ầm. Có thể dung nạp 40 50 người phòng riêng giống như là bị cái gì đụng tháp sụp vỡ nát. Thứ nương tử kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ở nàng thất thần trong con người, nhất tôn kim quang lập lẫy, toàn thân hiện lên lưu ly li màu sắc 6 tay kim cương cự nhân, nhấc chân đạp vỡ 5 tầng lâu thuyền. Lôi tới, tiếng gầm thét điếc tai nhức óc. Trong sát na, trời u ám, với một cái lôi thác tử trên trời giáng xuống cùng. Chương 70, đã như vậy, thuộc hạ cũng chỉ có thể trước đưa đà chủ lên đường. Lôi quang xé rách bầu trời đêm, chiếu khắp thông giang. Sáu tay kim cương đạp ở lâu thuyền bên trên, Nguyên thân kim quan và trượng, lôi điện truyền xoay quanh, hóa thành giao thiết của lòng, còn quân cái kia tôn thân thể khổng lồ. Hắn hoắc mắt thấp kém đôi mắt, trong con người lôi quang nhấp nháy. Tới. Thanh Như lôi chấn. Ngốc lốc ngồi ở phía dưới tử nương tử tâm thần run lên. Như là sóng nước trong con ngươi mơ hồ hiện ra một vệ tước dao, nàng nhẹ bỗng lực không dựng lên, ra sức nhìn về phía sáu tay kim cương. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lớn lao quỷ dị lực lượng chặt từ phía dưới thuyền truyền đến. Những cái này cô gái xinh đẹp, chấn ma ti quân, cùng với còn lại khách nhân. Đột nhiên nhất thể phát ra tiếng tê thảm. Xô chào liệt diễm đưa bọn họ tỉ quyển, huyết nục ngay lập tức hòa tan, xương cốt đảo mắt cháy đen, biến thành từng của một sát chết cháy, thống khổ rẽ rựa thân thể bọn họ không hẹn mà cùng vươn tay, chỗ trống đen nhánh trong hốc mắt toát ra phẫn hận cùng lệ khí, hướng phía bay về phía giữa không trùng tử nương tử chuyển đến. Từng luông mắt Trần có thể thấy sợi tơ từ sát chết cháy nhóng trong lòng bàn tay bay ra. Thiêu đốt hỏa diễm hung hăng xe rách ở thân thể của hắn, hướng phía phía dưới liều mạng kéo đi. Ngươi sao có thể lì khai? Trốn không thoát. Ở lại đây đi, cùng chúng ta cùng nhau vĩnh truy vô gian. Điều thể lương thảm thiết cùng vẫn nộ gào thét liên thành một mảnh, âm lệnh rồi lại nóng bỏng khí tức làm cho Tử Nương Tử mặt lộ vẻ đau đớn. Nàng liều chết dãy rủa, lại không cách nào chống lại ra chỉ ở trên người quỷ dị lực lượng, nhìn sừng sững ở nơi đó nguy nga kiều cường, bản lộ ra một chút kỳ trực đôi mắt đượm, một lần nữa hiện ra khổ sắc cùng chết lặng. Quả nhiên, chỉ cần trở thành quái dị một bộ phận, liền không khả năng lại thoát thân. Nàng đã thử qua vô số lần, đã sớm biết sẽ là như vậy kết cục, tại sao lần thứ 2 sinh ra cái này buồn cười hy vọng? Thế nhưng vì sao Duy trì có muốn cho nàng vẫn duy trì đáng chết thanh tỉnh, biết rất rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, làm thế nào đều không thể trốn tránh. Ngày qua ngày, ngày qua ngày, không ngừng trải qua liên hỏa phần thiêu đau đớn, ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ dùng rằng chết đi, sau đó lại độ tỉnh lại. Quái dị chắc là sẽ không bị triệt để tiêu diệt, mà cuộc sống như thế, biết vẫn duy trì liên tục đến thiên hoàng địa lão. Ầm ẩm, một cái chân to hung hăng hạ xuống, đem cái kia từng cổ một sắt chết cháy trực tiếp giẫm đến hồi phi yên diệt. Cuốn vòng quanh tử nương tử sợi tơ nhất tế đoạn, nhưng mà nàng hạ xuống xu thế lại không chút nào chậm lại. Mã Lâm Viên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ mấy khó chống lại quỷ dị chí lực, ba phủ ở chỗ này phương hư không, dù cho hắn thân thể không ngừng bị lớn, cũng khó mà đem căng nước. Đến không hết quỷ dị lực lượng hóa thành dậm dạp chẳng trị sợi tơ, vần quanh ở hắn khổng lồ kim cương pháp tướng, tham lam đâm vào trong da. Nó ở thôn phệ máu tươi của mình. Lâm Viên trong mắt thần mang đột nhiên trong lúc đó tăng gọn. Không phải, nó là muốn ăn tươi trong cơ thể mình cái kia vài thần tính. Đây chính là 60 năm trước có thể đơn giản chôn vùi ba gã ngọc dịch cảnh võ giả quái dị. Bây giờ 60 năm trôi qua, nó so với quá khứ càng cường đại hơn. Vô dụng Lâm công tử, Từ nương tử trong con ngươi xinh đẹp tĩnh mịch muôn mảnh, nhìn cái kia tôn như thiên thần một dạng sáu tay kim cương. Chân chính kéo ta không phải bọn họ, mà là cái gì? Lâm công tử, lấy ngươi thời khắc này thực lực, còn không phải là đối thủ của nó, dù cho triển lộ ra như vậy tư thái. Công tử, lần sau cẩn thận một chút, đừng lại tới, nó đang không ngừng lớn mạnh, mà ngươi trưởng thành tốc độ, là đuổi không kịp nó. Thanh âm nhẹ nhàng truyền lại đến trên bầu trời. Lâm Yên lóe ra vô tận lôi quang đôi mắt hướng phía phía dưới ngóng nhìn mà đi. Hắn chứng kiến tứ nương tử song cùng với chính mình lộ ra dịu dàng đáng yêu nụ cười, sau đó hoắc mắt xoay người chủ động đánh về phía chân chính nắm kéo nàng đồ vật cái kia nhất tôn tử mi thiện mục giang thần nương nương giống như. Vỡ trong sát na, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được cuốn chặt lấy tự thân sợi tơ nhất tế đứt đoạn, mà bao phủ này phương hư không vô hình lá mỏng, cũng bị vạch tìm tòi một cái lỗ thủng. Thời gian ba cái hô hấp, Lâm công tử, đi nhanh đi. Tử nương tử thanh âm từ thần tượng bên trong hú hú truyền ra, tràn ngập không mang theo chút nào tâm tình khí tức ẩm lạnh. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm qua, không có bất kỳ dự nào, thân hình sát na thu nhỏ lại, trong nháy mắt từ lỗ chỗ liền xông ra ngoài. không trung Hắn quan sát phía dưới đèn đỏ phường. nó đang thiêu đốt hùng hực lấy, vẹn vẹn qua dây lát thời gian, liền từ thông thiên giang thượng biến mất, phản phất tự chưa xuất hiện qua. Lâm viên rơi vào trầm tư. Trong đầu hắn toát ra một cái lại một cái nghi vấn. Quái dị bản thể tại sao có thông thiên giang giang thần nương nương giống như? từ nương tử đến cùng là như thế nào một cái tồn tại, nàng vì sao có thể quái nhiễu được quái dị lực lượng? Nàng là như thế nào bảo lưu thanh tỉnh? Quái dị sở dĩ để mắt tới chính mình, là bởi vì trong cơ thể mình thần tính, không thể không nói. Đầu này quái dị quả thật có chút khủng bố, bên ngoài có quỷ dị lực lượng tất nhiên đã là vượt qua ngọc giới Sợ rằng một dạng báo đan võ giả tới, cũng rất khó xử lý. Dù sao ở 60 năm trước, nó cũng đã có thể đơn giản thôn vệ ba gã ngọc dịch cảnh võ giả. Hô nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí. Lần này nếu là không có tử nương tử lời nói, thật đúng là có chút phiền thoái, sợ rằng được không duyên cớ tổn thất hết một lần chân nhân thôi diễn số lần. Then chốt còn có thể trở về đến phía trước tiết điểm, vẫn là ở quái dị phạm vi bao phủ bên trong. Đương nhiên, nếu như đến rồi loại tình hôm đó, Lâm Yên ngược lại cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Dù sao trên người nhiều như vậy ngọc dịch cảnh võ học, còn lại hơn 700 năm mô phỏng Thọ Nguyên, lấy nộ tính của hắn chưa chắc mô phỏng không ra một môn bao đan cảnh võ học, cũng tuận thế đột phá tới bao đan cảnh giới. Chỉ là như vậy thứ nhất, tiêu hao mô phỏng Thọ Nguyên nắt sẽ so với bình thường mô phỏng nhiều hơn mấy lần. Nói thật, có điểm thua thiệt. Cách đó không xa, trong vị lầu, thiên tự nhất hào phòng. Mọi người bao quát phân đà chủ Tiêu Di Lạc tống nhân ở bên trong, lúc này đều là nhãn thần ngưng kết, thần sắc chấn động. Đó là cái gì đồ vật? Một lát tĩnh mịch, thẳng đến đèn đỏ phường ở trong hỏa diệm biến mất, mới có nhân gian khó khăn bên trên ra một câu nói như vậy. Có điểm giống là Phật môn trong chùa Miếu cung phụ Kim Cương. Mỹ phụ lẩm bẩm nói: "Không giống là, căn bản là." Bên cạnh tóc bạc hoa dâm lão giả nuốt nước miếng một cái. Mọc sáu tay, diện mục hung ác, chỉ là hình tượng trên có một điểm bất đồng, vị này Kim Cương hình như là Liễu Ly thân, hơn nữa, hơn nữa còn có lôi long lệ thân. Phật môn Kim Cương đại chiến quái dị. Đám người đều cảm thấy có điểm thái quá, bởi vì Kim Cương căn bản là không tồn tại, là Phật môn hư cấu ra thần linh, vì chính là cho thấy Phật môn cường đại, hấp dẫn một ít ngu đồ đi vào thờ phụng. Làm sao có khả năng thực sự xuất hiện ở trong nhận thức? Chắc là một loại đặc thù Phật môn võ học, ta nghe nói, có Phật môn cường giả có thể biến hóa ra kim cương pháp tướng, thậm chí là han pháp tướng cùng Bồ tát pháp tướng. Lô Bình trần trồ mở miệng. Bất quá bực này tầng thứ cao nhân, bọn họ trong ngày thường căn bản tiếp xúc không đến, sở dĩ cũng chỉ có thể là nghe nói. Nói cách khác, đúng lúc có Phật môn cao nhân Đồ Kinh nơi đây, phát hiện đèn đỏ phường vì vậy đem quái dị tiêu diệt. Đám người cuối cùng được ra như vậy kết luận. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, cái gọi là tiêu diệt chỉ là tạm thời. Tương lai một ngày nào đó, đèn đỏ phường tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa, chỉ là thời gian không xác định mà thôi. Cái kia Lâm Nguyên còn sống không? Có người đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Tiêu Di Lạc Tống Nhân mắt lộ ra trầm ngâm màu uất, chậm rãi nói, "Còn sống xác suất không tính lớn, dù sao." Thình thịch, cửa bao xương bị một cước đá văng. Tống Nhân lời nói im bặt mà ngừng, đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhất thời sử suốt. Chỉ thấy bọn họ đang ở thảo luận sống hay chết Lâm Nguyên, lúc này thần sắc cũng ung dung, không nhanh không chầm đi vào đại môn, sau đó mặt mỉm cười nhìn chung quanh một vòng. Chương 70, đã như vậy, thuộc hạ cũng chỉ có thể trước đưa đà chủ lên đường. Không có ý tứ, đã tới chậm, trừ vị đợi lâu. Ở hoặc là kinh ngạc, hoặc là âm lặng. Hoặc là ánh mắt lạnh lùng nhìn soi mói. Lâm Uyên tự mình ngồi vào bên cạnh bàn, đưa khí tùy ý, cái kia vị phân đả đại chủ, đứng ra làm cho thuộc hạ nhìn hai mắt. "Lâm Nguyên, ngươi có còn hay không điểm quy củ, đó là ngươi nên ngồi vị trí." Một gã vẻ mặt hoành độc nam tử lén mở miệng cười. "Ngươi là cái kia đầu?" Lâm Uyên nhìn hắn liếc mắt. Lao tử là." anh. Đang nói mới miệng, thân thể hắn mãnh điệu lóe như hồng tôn, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng đại lực trước ngực, thanh thủy xương tươi trào mã ra, cả người càng lạ như, như pháo đụng nát cửa sổ. Phát thông một tiếng không có vào thông thiên trong sông. Lão tử phiền nhất có người ở lão tử trước mặt tự xưng lão tử. Cùng. Lâm viên trong mắt hung lệ màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó mỉm cười sông vẻ mặt khiếp sợ đám người khoát khoát tay, đại gia ngồi, không cần phải sợ, con người của ta bình thường vẫn là rất theo ngô bình đồng tử có rút lại một chút. Hắn luôn cảm giác Lâm viên dường như phát sanh biến hóa gì, thật giống như so trước đó nhiều hết mức ra khỏi vài phần chương cùng cùng không kiêng nệ gì cả. Nhưng để cho hắn chấn động lại không phải loại cảm giác này, mà là mới vừa rồi Lâm Yên là như thế nào xuất thủ, hắn lại hoàn toàn không có phát giác. Đối phương từ đầu đến cuối ngồi ở tại chỗ không hề động một chút nào, hết lần này tới lần khác mới vừa rồi cái kia ngu ngốc bị khó có thể tưởng tượng trọng kích. Phải biết rằng, tên ngu xuẩn kia tuy là đầu óc không dùng được, nhưng thực lực cũng không không kém một chút nào, chỉ so với hắn Ngô Bình yếu hơn mấy bậc mà thôi. Lâm Uyên lúc nào có mạnh như vậy? Đây là chân cương. Đùa gì thế? Tiêu Di Lạc Tống Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Uyên, bị thịt béo chen lấn chỉ còn một cái dây nhỏ hai mắt, lúc này cũng mở to vài phần, mang theo nồng nặc chấn động cùng kinh nghi bất định giống như. Hắn cũng không có nhận thấy được Lâm Uyên là thế nào động thủ. Phản phất là một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt bộ phát ra, mà cái kia tuyệt đối không phải cương khí gì. Lâm Đường chủ, Tiên lặng trong nháy mắt, Tống Nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một chút túc sắc khí, quả nhiên là xuất thủ bá đạo, không lưu tình chút nào, chỉ là địa bộ như vậy, không khỏi sẽ khiến bên trong bang huynh đệ trái tim băng giá a. Ai trái tim băng giá? Lâm Yên mỉm cười ngắm nhìn một phía, nhìn về phía Nô Bình, Nô phó Đường chủ, ngươi trái tim băng giá sao? Nô Bình khẽ mắt co quắp một cái, bài trừ nụ cười, thuộc hạ sao dám. Hả? Không dám ngay cả có. Lâm Yên trừng mắt. Nô Bình nhất thời sợ hết hồn, lắc đầu liên tục, không có. Thư hạ tuyệt đối không có bất luận cái gì trái tim băng giá. Kỳ thực thuộc hạ đã sớm nhìn hắn khó chịu, chỉ là vẫn không thể động tay, đường chủ hành động này quả thực làm cho thuộc hạ kích động lệ nóng doanh trọng. Vừa nói, hắn thật vẫn bài trừ vài giọt nước mắt tới. Ngô Bình lúc này đã phản ứng kịp, biết Lâm Viên chỉ sợ là một vị ngọc dịch cảnh võ giả. Thương Thiên ở trên, 16 tuổi ngọc dịch cảnh võ giả, đây là muốn phiên thiên sao? Rõ ràng, Lâm Viên tuyệt đối không phải lâm thời đột phá, mà là vốn là có cảnh giới như thế, chỉ là chẳng biết tại sao, phía trước vẫn chưa triển lộ mà ra, nhưng bây giờ đột nhiên biến đến không có kỳ gì. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị những đại thế lực kia để mắt tới sao? Thiên tài tuy sẽ bị các đại thế lực nhiệt tình tu mua, nhưng mà thiên tài đến như vậy mức độ Ni Tiên, đó cũng không giống nhau. Cái này căn bản không phải cái gì thiên phu tuyệt thế có thể giải thích được. Nhìn chung võ tổ đến nay, cũng không phải chưa từng xuất hiện thiên tư ngang dọc hàng người, trong đó không thiếu tiếu ngạo một thời đại cái thế thiên kiêu, nhưng lại chưa từng có 20 tuổi trở xuống ngọc dịch cảnh võ giả. Sợ rằng mọi người đều sẽ giống như giống như điên, muốn tìm kiếm đưa ra trên người ẩn nút bí mật. Người đây, còn có ngươi, có phải hay không cảm thấy lòng nguội lạnh? Lâm Nguyên ánh mắt hung ác ngang ngược quét về phía còn lại, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì chẳng đáng người, "Ta người này rất dễ nói chuyện, các ngươi cứ việc yên tâm to gan nói." "Không, không có." Lâm Đường chủ hành động này rõ ràng là vì dân trừ hại a. "Hain, cái kia không có đầu góc đồ đạc, cả ngày trách trách vụ vụ, lão tử Nhi từ ta cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt." Người ở tại chàng đều là nhân tinh, trong nháy mắt liền nhìn ra trên sân tình thế không đúng, vị này mới nhậm chức ngắm Giang thành đường chủ sợ là muốn lật bàn cùng phân đà chủ đối nghịch, vội vã dồn dập mở miệng. "Còn như có thể hay không đắc tội phân đà chủ nhân, bọn họ đã là đành phải vậy." Đắc tội rồi tống nhân tốt xấu chỉ là ngầm nằm hiểm, nhưng mà đắc tội rồi Lâm Nguyên. Vừa rồi trọng thương bay ra ngoài cái tên kia chính là bọn họ Tấm Nguyên. Ngươi xem, đà chủ. Lâm Yên cười cười, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tống nhân, tất cả mọi người không có trái tim băng giá. Tốt, ngươi rất tốt. Tống nhân hung hăng thở hổn hển hai cái khí thổ, lạnh lùng quét đám người hai mắt, đứng dậy liền sải bước hướng phía bên ngoài bao sương đi tới. Đà chủ đi vội vã làm chi? Đúng lúc này, Lâm Nguyên tự tiếu phi tiếu thanh âm vang lên lần nữa, thuộc hạ còn có chút việc tình muốn hướng Đa chủ giáo. Lâm đường chủ lớn như vậy uy phong, Tống Mỗ sao dám có giáo? Tống nhân cười nhạt mở miệng, "Thinh thịnh, không miếng môn hộ bị một cổ vô hình chi lực hung hăng đóng cửa." Tống nhân bỗng nhiên xoay người, trên mặt thịt béo một trận loạn chiến, tia hy trong ánh mắt sát khí lộ, lạnh giọng nói, "Lâm Uyên, ngươi đừng cho thể diện mà không cần." Tống Mỗ mình bước vào ngọc dịch cảnh vài chục năm, không muốn cùng ngươi đạo thủ, chỉ là không muốn triệt để xé rách ra mặt. Đa chủ bình tĩnh chớ nóng. Lâm Uyên nhàn nhạt cười, thuộc hạ thật chỉ là muốn thỉnh Hai. Tống nhân hô xích hô mấy lần, mới, chỉ có, lạnh lùng nói, nói kỳ thực chỉ là một chuyện nhỏ. Lâm Yên nét mặt hiện ra trăm chú màu sắc, ngày gần đây thuộc hạ cảm giác tự thân thực đã đến rồi bình cảnh, hết lần này tới lần khác bên trong bang võ học cao thâm, lại cần cầm cống hiến đi đổi, sở dĩ, Người chớ hỏng mơ tưởng. Tống nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lớn tiếng quá lớn, còn đây là bên trong bang cấm kỵ, ngươi chẳng lẽ là không biết. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm viên dĩ nhiên gan to bằng trời đến trình độ như vậy, Như toàn từ hắn nơi đây đạt được bên trong bang cất giữ võ học cao thâm. Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết đâu. Lâm Yên đảo qua đám người, nhìn bọn họ một trận tê cả da đầu, chư vị cũng đều là thức thời người. Nói vậy sẽ không loạn tức miệng lưỡi, thuộc hạ cái gì đều không nghe được. "Gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Là ở Mộng Du sao?" Đám người dồn dập bắt đầu triển lộ tinh xảo diễn kịch, thậm chí trực tiếp giơ lên bên cạnh đại tử ấm, dầm dầm rót vào trong miệng, sau đó phát thông một tiếng nằm ở trên mặt đất, bắt đầu nằm ngider. Mơ tưởng. Thống nhân sắc mặt tái xanh, xem ra đà chủ thực sự không muốn cho thuộc hạ mặt mũi này. Lâm Viên thở dài, chậm rãi đứng dậy, nét mặt lộ ra một chút tiếc nuối, trong ánh mắt cũng là một mảnh hờ hững, đã như vậy, thuộc hạ cũng chỉ có thể trước đưa đại chủ lên đường. Chương 70, biến thân. Ta cũng sẽ trong bao sương trắng chớp hoàn toàn tĩnh mịch. Nô bình đám người khỏe mắt đều là nhảy lên không đỡ, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước. Mà Tiếu Di lắc thống nhân hoàng cái chờ mặt, qua trong ngáy mắt, hắn híp lại đôi mắt mở, bắn ra lạnh lùng hà quang, lạnh lạnh mở miệng, "Ta hy vọng Lâm Đường chủ chỉ là nhất thời hiểu rõ vấn đề, mới có thể nói ra như vậy bất trí nói như vậy." Đột nhiên, thống nhân thần sắc chợt biến, thân thể mập mạp lại xuất kỳ linh hoạt, hai cánh tay nhanh như tia chớp giao nhau phía trước. Thình thịch, hầu như liền tại cùng là một cái sắta, Lâm Viên năm đấm liền hung hăng đập vào trên cánh tay của hắn. Một xích một tử lưỡng trùng màu sắc cương khí ở hai người trên người ầm ầm bạt phát. Ầm ầm. San nha dưới chân, bốn phía vách tường đều trong nháy mắt vỡ nát, nô bình đám người sắc mặt đại biến, rộn dập chạy chối chết một dạng vọt ra ngoài. Ngọc dịch cảnh võ giả giao phong, nếu như sơ ý một chút, đã đủ đưa bọn họ trực tiếp đánh hục. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Tống Nhân trên mặt thịt béo bị cương khí va chạm ba động chấn được nổi lên một lăn tăn rung động. Hán Nội tính hai mắt, toát ra tức giận cùng không thể tin tưởng màu sắc, không nghĩ tới Lâm Nguyên dám thực sự động thủ với hắn, hơn nữa còn là ở nơi này vậy trước mắt bao người. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị tổng đà giáng tội. Đồng thời Tống Nhân trong lòng một trận kinh hãi. Cái này Lâm Viên đến cùng chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn 16 tuổi, coi như đột phá ngọc dịch cảnh, cũng nhiều lắm là nhất nhị trọng thiên a. Trong cơ thể cương khí lại biết hùng hậu như vậy, thậm chí cùng hắn tương xứng. Không buồn phải biết rằng, Tống Nhân đã thống nhân ngọc dịch cảnh lâu đến mấy chục năm, sớm đã là ngọc dịch bắt trọng thiên cảnh giới, đồng thời bởi tu võ học đạo thủ, mới có thể tổn chứa đại lượng cương khí. Nhưng là Lâm Viên lại là vì sao? Hắn dựa vào cái gì? Trên người người này tất có thiên đại bí mật. Nếu như bí mật này, có thể được hắn đạt được. Cái loại ý niệm trong đầu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Tống Nhân mạnh mẽ hấp một khẩu khí, vốn là tròn xoe phần bụng lần nữa một trống, mà trên người của hắn cương khí kim màu tím bỗng nhiên bành trướng, mơ hổ muốn đem Lâm Viên áp chế xuống. Lâm Nguyên, ngươi không phải là đối thủ của ta, không nên ép ta." Hắn thấp trầm giọng mở miệng, "Ngươi chủ động tập sát ta trước đây, dù cho ta lúc này đưa ngươi trảm sát, tổng đà cũng sẽ không có bất luận cái gì trách tội. Lâm Nguyên, ngươi tiên phu tuyệt luân, đừng có sai lầm. Không phải là võ học cao sao? Ta đưa cống hiến, ngươi tận sức có thể đi tàng kinh cắt chúng chọn. Tống Nhân trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị đem con ngươi chôn sâu một màn kia tham lam cùng sát khí sâu đậm che giấu ở bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đã có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Trước đem Lâm Nguyên ổn định, đồng thời đem chuyện này giấu giếm xuống tới, tuyệt không thể làm cho tổng đá biết được, bằng không Lâm Nguyên trên người bí mật, căn bản không tới phiên hắn. Còn như biết được chuyện này, Ngô Bình đáng người, hết thảy rốt chính là, đa chủ rộng lượng như vậy, thật là làm cho thuộc hạ cảm động không thôi. Bất quá, thuộc hạ vẫn cảm thấy. Lâm Nguyên nhếch miệng cười, trong cơ thể chất chứa minh vô tận cương khí tuôn ra, trong nháy mắt liền đem nhân trấn được bay rất ra ngoài. Giết người mới, chỉ có, dễ dàng hơn. Thình lình thình thịch, thình thịch. Tống Nhân thân thể mập mạp đụng nát một mặt lại một mặt vách tường, sau đó một tiếng ầm vang nện vào bờ sông một tòa trên ngọn núi thấp, trong sát na núi đá băng liệt, đem cả người đều vùi lấp ở bên trong, bùi mù nổi lên bốn phía. Lúc này, động tinh khổng lồ sớm đã để ở trang vị lầu vui đùa những khách nhân kinh hoàng chạy trốn. Bọn họ xa xa xem chừng, trong thần sắc tràn đầy bất an. Phạm là ở chỗ này vui đùa cơ bản đều là võ giả, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, như vậy động tinh khủng lô, tất nhiên chỉ có ngọc dịch võ giả tài năng mới có thể tạo thành. Mà toàn bộ nắm giang thành bên trong ngọc dịch cảnh võ giả mới có mấy vị. Thành chủ Cự Tình Bang đại chủ, Thiên Long Bang đại chủ, cho dù là ngắm giang thành mấy đại gia tộc, cũng chỉ có chân cương võ giả tọa chấn mà thôi, cùng cái này hai đại bang phái căn bản không ở đồng nhất tầng thứ. Nô Bình đám người đứng chung một chỗ, thấy như vậy một màn, đều là tâm thần rung động. Các người nói, ai sẽ thắng? Trầm mặc trong ngáy mắt, có người thấp rộng mở miệng. Từ tình hình dưới mắt đến xem, tựa hồ là Lâm viên chiếm thượng phong. Mỹ phụ vô nhẹ nhẹ lấy bộ ngực, kinh hồn táng đảm nói, tiểu nam nhân này có điểm quá tàn bạo, một lời không hợp dĩ nhiên cũng làm đối với đại chủ hùng hãn xuất thủ. Nô Bình người tiếp xúc với hắn nhiều hơn chút, có thể hay không đoán được hắn muốn làm gì, không biết. Nô Bình em gương mặt. Lâm Yên bây giờ hiện ra thực lực làm cho hắn triệt để mất đi nguyên bản lòng tin, hơn nữa trong lòng hắn luôn luôn một loại dự cảm xấu. Tuy là phía trước Lâm Yên xuất thủ cũng cực kỳ tân nhẫn, nhưng còn lưu lại chỗ trống. Nhưng bây giờ, liên phản phất cái gì cũng không lại có kỵ. Nô Bình không nghĩ ra. Đối với phân đá chủ xuất thủ, đối với Lâm Yên đến cùng có chỗ tốt gì? Dù cho hắn thắng, thực sự giết chết đầu kia cho mập, tổng đà cũng tất nhiên sẽ tức giận, tuyệt sẽ không bởi vì hắn là một gã thiên tài mà bên ngoài khai ăn. Bằng không cái miệng này vừa mở, tự Kình Bang sau này làm sao còn phục chúng? Nếu như thiên tài có thể tùy ý đánh giết bang chúng, thì sát thủ cấp. Như vậy hôm nay giết là một cái phân đà, đà chủ, về sau biết sẽ không biến thành tổng đà trưởng lão, thậm chí là tổng bang chủ. Chớ nói cự Kình Bang, bất luận cái gì một thế lực cũng không thể biết dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy. Không phải. Lúc này, tên tiêu tóc bạc hoa dâm lão giả thấp giọng mở miệng, Lâm viên chưa chắc có thể đánh được đà chủ, bởi vì đà chủ thực lực căn bản không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy. Lão Vương, đừng dài dòng, biết cái gì cũng nhanh chút nói. Bên cạnh mỹ phụ tức giận nói. Các ngươi nhìn tiếp sẽ biết. Lao giả lúc đầu cũng không có nhiều lời, chỉ là gật gao nhìn chằm chằm cái kia phiến sụp đổ núi đá. Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa một con thuyền cự thuyền trên, một gã khuôn mặt thanh quắc nam tử xuất hiện ở bóng tàu, cao mày nhìn chằm chằm sụp đổ Hải Sơn phương hướng. Hắn thoạt nhìn lên hào hoa phong nhã, sút có dâu dê, trên người có một cố một cách tự nhiên thượng vị giả khí chất. Thiếu Di là cùng người khác đánh nhau. Sớm liền đứng trên bong thuyền ngắm nhìn Thái Thúc Hồng đơn giản nói dò hỏi. "Tông nhân?" Trung niên nam tử mặt lộ vẻ hoặc, cái mập mạp thực lực thật không đơn giản, tu luyện võ học rất là cổ quái, ta đều không muốn cùng hắn đối lên. Là ai gan to như vậy, dám đắc tội đầu này nham hiểm. Nắm Giang Thành bên trong Ngọc Dịch cảnh võ giả, một đôi tay đều có thể đến được, hẳn không có ai có thể áp chế hắn, chỉ sợ là một cái quá giang long. Thái Thúc Hồng nheo mắt lại. Trung niên nam tử ngẩng ra, ngươi là nói, thống nhân ở hạ phòng. Nhạ. Thái thuốc Hồng lộ ra một vệ cổ quái tiêu ý, mới vừa bị đập vào trong núi mặt chính là, hy vọng điều này quá giang long hung mãnh hơn điểm, tiện đem nhất heo mập kia đánh gần chết, vừa lúc tiện nghi chúng ta tiến thêm một bước thôn vẽ cự bang sản nghiệp. Hắn chính là phía trước Ngô Bình theo như lời, bị điều tới không lâu thiên lòng bang chủ nắm Giang Thành phân đường đường chủ. Thái Thúc Gia Nhân. Bên cạnh trung niên nam tử chính là Thiên Long Bang phụ trách cái này, một phiến khu vực phân đà đã chủ, Giang Khoát. Nghe xong Thái thuốc Hồng lời nói, Giang Khoát lắc đầu nói, "Tống nhân không có đơn giản như vậy, điểm ấy trình độ đối với hắn mà nói cũng liền chỉ là cào cái ngứa, thật sự cho rằng cái kia thân thịt béo là bạch nếm ra." Nắm Giang Thành phụ cận cơ hồ không có yêu ma, đều vào người này trong bụng. Thiếu gì lạc lợi hại như vậy? Thái thuốc Hồng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ thực hắn phía trước liền muốn tiến thêm một bước tạm ăn lên cự kình bang nghiệp, chỉ là bị Giang Khoát ngăn trở. Ngay lúc đó lý do chính là không thể ép Thiếu Di Lạc Tống nhân Hắn đang nhìn Giang Thành ngây người nhanh 100 năm, "Ngạo đi ta tiên long bằng hai vị phân đả đại chủ, người cảm thấy thế nào?" Giang Khoát lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, kỳ thực hắn lời vừa mới nói có chút bảo lưu, lấy thực lực của hắn, nếu thật cùng Tống Nhân đối lên, bị thua xác suất ở 8 phần 10 ở trên. Dù cho hai người tu vi vẹn vẹn kém nhất trọng thiên. Tiếp tục xem a. Giang Khoát trầm thấp mở miệng, "Nếu như đoán công lầm, Tống Nhân sẽ phải hiện lộ ra hắn chân chính hình thể." Chân chính hình thể? Thái thuốc Hồng nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn lại. Bốn bốn tình tịch. Lâm Yên thân ảnh trùng điệp rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình lại nhìn phía bụi mù tràn ngập sụp đổ hải sơn, nhẹ giọng cười, có chút ý tứ. Mới vừa rồi một kích kia mang mang đến cho hắn một cảm giác, liền phảng phất 550 là đánh vào một đoàn trên bông vải, cuồn bạo lực lượng bị tầng tầng lớp lớp sóng gợn tản đi. Có thể ở nơi đây làm sắp xỉ trăm năm phân đà đại chủ, quả nhiên là có có chút tài năng. anh! khối lớn núi đá bị xô lên, tràn ngập trong bụi đất, một đạo lưng hùng vai gấu khôi ngô thân hình chậm rãi từ đó đi ra. Từng cục nô lên cơ bắp như cốt thép quanh quanh, trên người đang du động, cương có cạnh, rộng lưng, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra sắc đồng sắc ánh sáng lộng lẫy. Đại lượng bốc hơi lên nhiệt khí ở trên người hắn không ngừng phún ra ngoài. Mỗi bước ra một bước, cũng sẽ ở hậu phương lưu lại một cái lõm sâu cái hố nhỏ. "Ta đã." Trầm thấp như lôi tiếng trống, từ trong miệng chậm rãi vang lên, hồi lâu không có ở trước mặt người đời triển lộ ra chân chính tư thái. "Lâm Nguyên, người nên cảm thấy vinh hạnh." Thân ảnh của hắn triệt để bại lộ mà ra. Nếu như không phải ngũ quan còn có thể nhìn ra một chút chỗ tương tự, hầu như cho là biến thành người khác. Liếc nhìn lại, tống nhân cả người hồn nhiên dường như kim loại rõ ràng là đem luyện bị cùng hoàn huyết đều đạt tới giai đoạn thứ 2. "Đồng bì thất xuống cầu xin tha thứ." Sâm Lánh vô tình thanh âm truyền lại mà đến, Tống Nhân đứng ngạo nghễ bất động, hờ hứng nhìn lấy Lâm Uyên, như nhìn con kiến hôi, bản hoa chủ có thể tha cho ngươi. Thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, hùng tráng có lực thân thể theo bản năng lùi lại nửa bước. Tống Nhân chậm rãi ngẩng đầu, tiện đả càng đánh càng cao, càng đánh càng cao. Nhìn không ngừng ở trước mắt bay vụt, dây lát liền như là một tòa núi nhỏ, đứng sừng sưng ở trước mắt thân ảnh khổng lồ, biểu tình từng bước biến đến dại ra lại mờ mịt. Cho đến lúc này, còn lại hai chữ mới, chỉ có, quán tính vậy từ trong miệng ra. Mệnh. Thình thịch. Một chỉ quấn vòng quanh xí liệt kim quang cùng lộng lấy điện mang chấn to thật cao lên. Bị nguyệt quang bỏ ra bóng ma đem Tống Nhân bao phủ, lập tức ầm ầm truy lạc. Như quần quần thanh âm như sấm mang theo triêu tức, từ trên trời giáng xuống. Biến thân, ta cũng sẽ. Chương 70, lâm đường chủ chính là chúng ta vỡ trên đường ngọn đèn sáng. Cùng Tống Nhân kình chống nhau là vừa mới, chỉ có Phật môn cường giả. Trên bông thuyền, Tiên Long Bang Vân đà đà chủ giang khoát ánh mắt hơi đông lại một cái, nhìn chằm chằm cái kia Tôn Huy Nga như núi sáu tay kim cương. Mới vừa rồi, đen đỏ phường xuất hiện không thể nghi ngờ cũng bị bọn họ chú ý tới, cùng là những người khác giống nhau, chỉ là quan sát từ đằng xa, căn bản không dám nhích tới gần. Dù sao trước đây liền có thể chôn vùi ngọc dịch cảnh võ giả, bây giờ 60 năm trôi qua, nó lại sẽ kinh khủng đến trình độ nào, ai cũng không rõ ràng. Đương nhiên, không dám tới gần, không có nghĩa là không dám nhìn. Bọn họ vẫn bảo trì cảnh giác, xa xa ngắm nhìn, tự nhiên chính mắt thấy cái kia tôn thần bí sáu tay kim cương đạp nát lâu thuyền, cùng quái dị giao chiến một màn. Tống Nhân tại sao lại cùng Phật môn trở mặt? Giang Khoát mặt lộ vẻ khó hiểu. Lấy hắn đối với Tống Nhân hiểu rõ, người này bình thường đối với người nào đều một bộ hòa hòa khí khí dấp, chỉ có cực độ nổi giận dưới tình huống, mới có thể cho thấy kỳ chân chính hình thái. Theo Lý thuyết không nên biết đắc tội Phật môn võ giả mới là, chẳng lẽ là bởi vì hắn biệt hiệu?" Một bên Thái Thuốc Hồng Đông nhiên nói. "Biệt hiệu?" Giang Khoát nhíu nhíu mày, mặc dù có một điểm gỡ ép, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là nói không chính xác. Dù sao tống nhân giang hồ biệt hiệu là Tiếu Di Lặc mà Phật môn sở cung phụng nhất tôn Phật đà chính là Di Lặc Phật, không phải là muốn thượng cương thượng tuyển lời nói, nói một câu khinh nhön ngược lại cũng miễn cưỡng. Kim Cương Độ Mục, sở dĩ bắt hàng phục tứ ma. Bồ Tát bi, sở dĩ từ bi lục đạo. Mà có thể tu thành Kim Cương Pháp Tướng Phật môn võ giả, Sợ rằng mỗi người đều là một điểm liền nổ bạo tinh khí, chỉ giết không phải độ không chỉ có nói là nói mà thôi. Cái kia Tôn Kim Cương hóa ra là Lâm Đường chủ. Cự kính Bang mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn mới vừa nói Lâm Nguyên chưa chắc đánh thắng được Tống Nhân Bạch Phát lão giả, lúc này càng là há to miệng, tròng mắt đăm đăm. Chẳng lẽ Lâm Nguyên xuất thân Phật Môn? Lô Bình Gian Nan nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình bị một lần lại một lần đổi mới. Phật Môn một ít võ học, đang tu luyện tới trình độ nhất định lúc, có thể ngưng luyện ra Kim Cương pháp tướng. Kỳ thực cũng không dừng Phật Môn, pháp tướng cũng không phải là Phật Môn chuyên chúc. Thông tục chút thuyết pháp chắc là gọi là thiên địa Pháp tướng sự xuất hiện của nó cùng tu vi của người quan hệ cũng không phải là quá lớn mà là cùng võ học cảnh giới có quan hệ ít nhất cũng phải đại thành có thể Lâm viên lúc này mới bao nhiêu tuổi Dĩ nhiên có thể đem một môn Phật môn võ học tu luyện tới như thế cao sâu tình trạng liền mẹ nó thiên địa pháp tướng đều ngưng luyện ra cái này vẫn là người Ngọc dịch cảnh tu vi trí ít cảnh giới đại thành Phật môn võ học cao thâm coi như Phật môn phật tử đều làm không được đến cái này Lâmuyên trên người tất có thiên đại bí mật nô bình mí mắt dù xuống mâu quan sáng tối chập chờn Liếc mắt bên cạnh còn hay còn rơi vào khiếp sợ trạng thái cự kinh bang đáng người, hắn lặng lẽ chuyển giật mình bước tiến. Loại chuyện như vậy, bằng hắn chính mình là không có khả năng ăn đi, phải nhanh một chút đem tin tức truyền cho tổng đại vị trưởng lão kia. Nô Phó đường chủ, người muốn đi nơi nào?" Đứng ở bên cạnh Mỹ phụ đột nhiên mở miệng, tự tiểu phi tiếu nhìn về phía hắn. Suất. Ánh mắt mọi người nhất tệ nhìn về phía Ngô Bình. Hàng cái trán trong nháy mắt liền chạy xuống mồ hôi lạnh, miệng cứ cười, không có, chỉ là bị Lâm đường chủ thần uy cái thế rung động, thân thể có điểm cứng ngắc, vô ý thức hoạt động dưới. Thần sao? Bạch Phát lão giả lúc này cũng tỉnh táo lại tới. Nhìn hắn một cái thẳng nhiên nói tốt nhất là cái này dạng lô phó đường chủ ngàn vạn lần chớ làm cái gì bất trí cử chỉ bọn ta một nhà già trẻ cũng đều còn ở đây nắm nắmang thành bên trong không giống ngô phó đường chủ sớm liền đem người nhà đưa đến kinh thành ở lại mấy người còn lại cũng bất động thần sắc di chuyển các bộ đem lô bình sở hữu đường lui đều phong kín đáng chết nô bình đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một kia lo lắng cũng không dám cử động nữa Hắn tự nhiên không sợ đám kia ra hỏa dù cho bọn họ gặp lại cũng chỉ có thể đối với hắn tạo nhiều thành một ít quá nhiềuu nhưng nếu như đưa tới Lâm viên chú ý vậy liền vạn sự đều yên a giống giận trầm thấp tiếng ở Lâm Yên dưới chân lan chuyển ra. Một cơ bàng niên cự lực gắng gượng đứng vững hắn hiện lên huy hoàng kim quang cự đại bản chân, từng tấc từng tấc hướng về phía trên nâng lên. Tống nhân cả người nổi gần xanh, giống như sắt thép đúc thành hai cánh tay chạy xuôi xích hồng sắc kim loại màu sắc, chống đỡ đầu đỉnh bàn chân, hắn hai chân sâu đậm rơi vào khắp mặt đất, hai mắt xích hồng, tóc nổi lên, phát sinh điên cùng dật đảo. Cho ta bắt đầu a. Lâm Yên nhìn lấy một chút xíu dốc lên trấn trưởng, lộ ra kinh ngạc màu sắc, cái này lực lượng không đơn giản a. Sau một khắc, oeng. Lâm Yên thoáng bỏ thêm chút khí lực Thanh thúy tiếng thú tiếng sương nước nhất thời vang lên liên miên, mơ hồ từ phía dưới chuyển đến cả đời kêu thảm thiết, mà chân sau trưởng liền sâu đắm khảm vào trong đất. Dao dao, Lâm Viên chậm rãi dơ trở lên, mang theo mảng lớn bùn đất. Hắn vươn tay, ở phía dưới vết chân chung một keo kiện, liền đem cả người sương cốt nát hết, chỉ còn một hơi thở tống nhân như côn trùng vậy ngắt đi ra. Tha, tha. Tống nhân trong miệng phun bột máu, cả người giật giẹo, tứ chi túi xuống phía dưới, nhãn thần tan dã nhìn lấy gần trong gang tấc tự đại mặt mũi, nỗ lực trợn to trong đôi mắt toát ra đối với còn sống khát vọng. Không thể không nói, nguyên lực lượng ở người ta gặp qua ở giữa, có thể xếp số 1. Lâm Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, thanh âm quần quật như lôi mình, ở tống nhân bên tai ong ong vang dội, "Có thể để cho ta dùng tới hai phần khí lực, ngươi đã đủ mỉm cười kiểu tuyền. Không phải? Thả ta." Máu máu lẫn vào phá toé nội tạng từ tống nhân trong miệng chảy ra. "Yên tâm, ngươi sẽ lấy một loại phương thức khác sống sót." Lâm Nguyên mặt mỉm cười, hai ngón tay một thủ rũ, phู่ một tiếng, huyết tương phụt ra. Cơ hội là ở cùng một giây, một đạo u quang ở giữa ngón tay hiện lên, tống nhân mới vừa rồi biến mất thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Thân sắc hắn trung hiện ra ngắn ngủi mê man, ngẩng đầu nhìn trước mặt nguy kim cương. Sững sốt một chút, biến mất ký ức cấp tốc phục hiện ở trong đầu. Nguyên lai like người là? Tống Nhân thì thảo một câu, ánh mắt của hắn biến đến khổ sáp, gục đầu xuống, "Tống nhân, bái kiến chủ nhân." "Tranh quỷ, Hồ yêu." "Chết không được." Lâm Yên Cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là người, mà là một đầu không biết sống rồi bao nhiêu tuế nguyệt, hóa thành hình người sơn quân. Thu vi tuyệt đối không chỉ là ngọc dịch đơn giản như vậy. "Bao Đan, vẫn là nguyên hai." Bình thường mà nói, yêu vật càng cường đại, trên người yêu khí liền sẽ càng dày đặc. Có thể chẳng biết tại sao, Lâm Viên trên người lại không có chút nào yêu khí, thậm chí còn có thể biến hóa ra đối với yêu tộc có cực đại khắc chế Phật môn kim cương pháp tướng. Hắn lại như thế nào làm được? Một trận trong lúc miên man suy nghĩ, Lâm Viên đã khôi phục nguyên thân, hướng phía cách đó không xa cự đình bang đám người đi tới. Tống Nhân trong lòng thở dài một tiếng, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Bởi Lâm Viên cố ý chế lấp, cự đình bang mọi người cũng không có phát giác mới vừa rồi một màn. Thêm nữa giờ khắc này vẫn là buổi tối, Tống Nhân tu vi lại cao hơn bọn họ không ít, lấy quỷ chi khu hành tàu, không một người có thể phát hiện không hợp lý. Lâm Đường chủ, thấy Lâm Viên đi tới, Đám người thần sắc rõ ràng có chút không phải tự nhiên, dồn dập hạ thấp người, sau đó mới chỉ có Hậu Chi Hậu giác nhớ tới Tống Nhân, lại kêu tiếng đại chủ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hai người chiến đấu đã phân ra kết quả. Cứ việc mặt ngoài Tống Nhân không có bị thương dáng vẻ, nhưng từ bên ngoài cùng sau lưng Lâm Uyên, cùng với trên mặt cung kính màu sắc để phán đoán, liền có thể nhìn ra thực lực sai biệt tuyệt đối được gọi là cách xa. Ân. Lâm Viên điểm nhẹ cằm, lại cười nói, "Mới vừa rồi ta nhất thời ngượng ngệ, hướng đại chủ thỉnh giáo võ học, gây ra rất nhiều động tĩnh, làm cho chư vị chê cười." Một Đường chủ nói gì vậy chứ? Vội đoạn một đường không tiến tới tối, còn đây là người thường tình. Ai, chắc không được Lâm Đường chủ tuổi còn trẻ, thực lực liền mình như thế cao sâu, nếu ta trước đây có như vậy bền chắc không thể gây ý chí võ đạo, thẳng tiến không lùi, sợ rằng tu vi còn phải lại bên trên một nước thang. Là cực kỳ cực, Lâm Đường chủ đơn giản là bọn ta võ trên đường ngọn đèn chỉ đường. Đám người mặt không phải chân thật đáng tin, một cái thi đấu một cái biểu tình chân thành, một cái so với một cái nói thái quá, sâu nặng định nọ chi tinh túy. Khái khái. Lúc này, Tống nhân tầng hắng một cái. Đám người dần dần an lại, hắn mới chỉ có nhìn quanh một tuần, chậm nói, "Hôm nay cùng Lâm Đường chủ luật bạn." Tống mộ thật sâu nhận thức đến bản thân không đủ quyết định từ hôm nay trở đi liền do lâm đường chủ tạm thay đà chủ chi vị việc này ta sẽ hướng tổng đá bẩm báo chỉ chờ điều lệnh một cái liền chính thức thối vị như trước mọi người đều là sự sốt Tuy là dữ liệu được tất nhiên sẽ có một ngày như vậy nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy thế nhưng rất nhanh liền dồn dập phục hồi tinh thần lại bọn họ nhanh chóng đối diện hai mắt liền chăm miệng một lời đà chủ anh Minh lúc này tên kia dáng người nợ nang Mỹ phụ đông nhiên mở miệng nói Lâm đường chủ mới vừa rồi ngày đang cùng Tống đà chủ là ban lúc Ngô mình muốn nhân cơ hội ly khai ổn thật sao Lâm Nguyên tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Ngô Bình. Người đánh rắm? Ngô Bình vốn là đang âm thầm suy tư làm như thế nào đem tin tức chuyển cho tổng đà, thình lình nghe được câu này, nhất thời cả người run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu tới, cam tức vị phụ nhân. Cảm nhận được rơi vào trên thân lạnh nhạt ánh mắt, trái tim của hắn nhảy lên bịch liệt, quyết tâm trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hồn nhiên mặc kệ cái gì tôn nghiêm đường chủ, ta tuyệt không ý này à. Lòng trung thành của ta thiên địa chẳng dám, ngài muôn ngàn lần không thể đợi tin nhân này lời rèm pha đường chủ. Đứng lên. Lâm Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Đường chủ, ta Nô Bình còn muốn nói tiếp. Cho thấy một cỗ sắt y đem tự thân ba phủ, Khỏe mắt run lên, liền vội vàng đứng dậy, chỉ là vẫn túi thấp đầu đầu lâu, tỏ vẻ cung kính. Không cần phần trương. Lâm viên vươn tay, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, mỉm cười nói, "Nô phó đường chủ, ngươi theo ta tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Dứt lời, liền xoay người hướng phía cách đó không xa hải sơn phía sau đi tới. "Ta." Nô Bình trong lòng sợ hãi, hận không thể trốn bán sống bán chết lại. Nhưng mà bốn phía đám người đều ở đây theo dõi hắn, liền phân đả chủ tống nhân đều là như vậy, trốn nơi nào, làm sao trốn? Nhìn Lâm Nguyên bước ảnh, Trong thoáng chốc, Ngô Bình phảng phất chứng kiến một đầu người khác muốn nuốt hung thú, chỉ chờ hắn sau khi đến gần, liền sẽ đưa hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Sâu đậm hút một khẩu khí, Ngô Bình siết chặt nắm tay, một bước dừng lại, gian nan đi hướng ải sơn hậu phương trong bóng tối. Sau một lát, Lâm Yên thần sắc lạnh nhạt một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Ngô Bình thì một mực cung kính cùng ở sau thân thể hắn, biểu tình thản nhiên, trong mơ hồ còn mang theo một tia thoải mái màu sắc, không thấy chút nào phía trước sợ hãi và sợ hăng. Chương 70, không chừa một mống. Cự Bình Bang, phân đường đại điện. Lâm Nguyên nghe cung kính giảng thuật tự thân tu học tiểu di lạc nhân, mày nhe lại, Hàn Du luyện võ học tên là Thao Thiết Chân Công chính là Bao Đan Cảnh võ học, phẩm cấp là Lâm Nguyên hiện nay đang nhìn thấy tối cao một môn. Dựa theo tống nhân theo như lời, môn võ học này chính là hắn ở tổng đà tàng kinh các sở trao đổi phải đến, chính như kỳ danh. Người khai sáng lấy trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa hung thú Thao Thiết vì tham khảo, duy nhất chân ý chỉ có một loại ăn, chỉ cần ăn đủ nhiều, biến đến đầy đủ mập. Tu luyện môn võ học này, người thực lực cũng sẽ vững bước biến cường. Khi bọn hắn tao ngộ đại địch sau đó, thì biết trong thời gian ngắn nhất, đem sở hữu thịt béo, toàn bộ chuyển hóa thành khí huyết chí lực, do đó cho thấy cái gọi là hình thái chân thực không thể không nói. Người khai sáng rất có ý tưởng, môn võ học này cũng xác thực không đơn giản. Từ thống nhân có thể ngăn cản Lâm Viên hiện ra lưu ly kim cương pháp tướng sau nhất thành lực, liền có thể thấy được luồng đốm tương đương bất phàm. Đáng tiếc, Lâm Viên đã đầu. vì biến cường mà trở thành lấy mấy trăm cân, thậm chí mấy ngàn cân mật mạng, hắn thật là không chịu nhận có thể. Lại không phải là không có lựa chọn nào khác. Đồ đạc đưa tới chưa? Lâm Viên nhìn về phía cung kính đứng ở một bên kia Ngô Bình. Hồi chủ nhân lời nói, dựa theo phân phó của ngài, ở phân đà tàng kinh các phóng ngọc dịch 703 kỳ võ học đã toàn bộ đưa tới. Ngô Bình từ trong lòng lấy ra ba quyển võ học bí tịch Cung cùng kính kính đệ tới, chỉ có Tam môn. Lâm Viên đưa tay cầm lên, thuận miệng hỏi: "Là, dựa theo bên trong bang quy củ, phân đà nhiều nhất chỉ có thể thu nhận sử dụng Tam môn ngọc dịch cảnh võ học, mà yếu một ít phân đạt thì liền một cũng không có cửa. Còn báo đan cảnh ở trên, chỉ có thể đi trước tổng đà đổi lấy." Tống Nhân hồi đáp. Lâm Viên gật đầu, không cho là có gì chỗ không ổn. Dù sao trên lý thuyết, có tư cách đổi lấy ngọc dịch cảnh võ học, trước tiên liền muốn đạt được ngọc dịch cảnh. Mà toàn bộ ngắm thành phân đà, coi như thêm lên trông coi tàng cấp tiên lão giả kia, cũng cũng chỉ có hai người mà thôi. Tam võ học xếp thành hàng, Lâm Viên tùy ý đảo qua, liền trực tiếp thu vào trong lòng. Đối với võ đạo tư chất hắn khá tự biết mình, muốn dựa vào tự thân tu luyện, đừng nói một năm, 2 năm có thể nhập môn cũng là không tệ rồi. Dù sao chân cương võ học hắn đều phải hao phí chọn một năm tài năng mới có thể nhập môn, không nói đến học dịch. Cùng với ở phương diện tu luyện mặt lãng phí thời gian, không nếu muốn biện pháp nhiều vơ vét một ít cao dài võ học. Lặng lặng ngồi ở chủ vị, Lâm Viên đốt ngón tay có tiết tấu ở trên ghế dựa gỗ, ở trong đại điện không ngừng quấn quẩn. Thống nhân cùng nô đều cung kính đứng xuôi tay. Bọn họ tuy có chính mình tư duy, nhưng vô luận muốn làm cái gì cũng phải thu được Lâm viên cho phép. Võ học thu hoạch con đường, trên căn bản là cố định. Trấn Mati, ban phái, tông môn. Trấn Mati căn bản không có phân đà hoặc là phân bộ loại thuyết pháp này, có chỉ là các loại các dạng chấp đầu điểm. Muốn có được võ học cao thâm, duy nhất phương thức chính là bẩm báo thủ trưởng. Sau đó sẽ đi qua thủ trưởng truyền lại đến lên một cấp, tầng tầng truyền lại, cuối cùng từ trấn Mati tổng bộ duy nhất tàng tinh các, điều phái chuyên gia đem võ học tổng xuất. Sau khi xem xong, nhất định phải lập tức tiêu hủy. Mà trong quá trình này, phụ trách đưa tới võ học người nhất khắc không rời. Cực kỳ giống tiếp trước gấp tại thi đại học làm đề thi. Sở Dĩ Trấn Ma Đế có thể trực tiếp bài trừ. Bang phái, tông môn, các loại tâm tư trong đầu không khô chuyện. Độc. Tiếng đánh im bặt mà ngừng. Lâm Yên hoắc mắt đứng dậy, trong con ngươi hiện ra một vệt lẫnh lệ màu sắc, truyền lệnh, cho ta Nhũ Tiên Long Bang đang nhìn giang thành nơi dừng chân. Là. Tống nhân cùng nô bình nhất tề lộ ra hứng phấn màu sắc, trong đồng tử lóe ra một vệt huyết quang. Bọn họ tuy là vẫn có thuộc với suy nghĩ của mình, nhưng ở trở thành chảnh quỷ một khắc kia, tính tình cũng đã đại đổi, oán hận cùng sát khí ăn tâm trí của bọn hắn. Mười mấy bóng người phát ra tiếng thảm, long phân đường lại Cho ta giết. Tống nhân toàn thân đều bao phủ ở hắc bào bên trong, cả người đều bảo chỉ chết đi lúc khôi ngô hình tượng, ánh mắt giữ tợn, một cái cũng không lưu lại. Cự kinh Bang chúng đệ tử đều gào khóc, vẻ mặt phẫn chấn. Giết. Từ Thiên Long Bang chủ mới Đường chủ Thái thuốc Hồng đến sau đó, Cự Kình Bang sản nghiệp bị một chút xíu cảm thực, bọn họ đã sớm oa rồi nổi giận trong bụng. Chỉ là bởi phía trước Ngô Bình mệnh lệnh, mới chỉ có thể nén giận, không cùng Thiên Long Bang nổi lên va chạm. Ai biết ngày hôm nay, luôn là cười ha hả đại chủ Tống nhân, mà ngay cả cùng là phó đường chủ Ngô Bình, trong thời gian ngắn nhất tụ tập sở hữu bang chúng, hung hãn hướng Long Bang phát động rồi công kích. Mà Thiên Long Bang hoàn toàn không ngờ rằng Cự Kình Bang lại đột nhiên bạo phát, có tâm tính vô tâm, nhất thời tử thương thảm trọng. Thình lình, Tống Nhân song trưởng tung bay, đem từng cái Thiên Long Bang bang chúng trấn được thổ huyết bay ngang, bị mất mạng tại chỗ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong đại điện lao ra, cùng hắn hung hăng chạm nhau một trường. Hai người nhất thể chấn động, đồng thời lui lại mấy bước. Tống Nhân, con mẹ nó ngươi đi rồi. Thiên Long Bang đã chủ Giang Khoát mãnh điện ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận. Ít nói nhảm, là bạc đi. Tống Nhân lên tiếng cổ thiếu, hắn cả người đầy cơ bắp, ánh mắt hung lệ, hiện lên sâm sâm kia máu, như một đầu viễn cổ bạo hùng vậy phát sát tới. Người! giang khoát thần sắc biến nổi, vội van lẽ tránh. Hắn đang kinh nộ đồng thời, trong lòng cũng nổi lên nỗi nặng bất an. Đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho luôn luôn tâm tư sâu nặng, ngoài mặt hòa hòa khí khí tiếu di lạc tống nhân đột nhiên trở mặt, làm ra như vậy được trí cử động. Chẳng lẽ là Thiên Long Bang tổng đà sẽ ra đại sự gì, mà hắn còn không có nhận được tin tức. Phải biết rằng, sự tình phát sinh. Cự kính Bang cùng Thiên Long Bang bình thường tuy là ma sát không ngừng, ngẫu nhiên có tiểu tranh đấu, nhưng còn chưa từng có bực này từ phân đà đả chủ tự mình xuất linh bang chúng, tập sát bên kia nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hai đại bang phái đều nội tình thâm hậu, có thể nói rút dây động rừng. Nếu như Triệt để sẽ ạ dàn cả ra, ngày hôm nay ngươi giết ta một cái phân đả, ngày mai ta liền diệt ngươi một cái phấn đả, đem cầu đầu góc đều đánh ra, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tống nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tội gì tới hai? Giang Khoát không ngừng né tránh, không gì sánh được nguy hiểm tách ra mỗi nhất kích. Thình thịch. Hắn tự biết cũng không phải Tống nhân đối thủ, nhưng chứng kiến tử thương thảm trọng ban chúng, trong lòng không khỏi giận lên, gầm nhẹ một tiếng, đứng vững tốc bộ, toàn lực một trưởng hướng phía nhân đón đánh mà đi. Hai trưởng chạm nhau, Giang Khoát ánh mắt chợt đông lại một cái. Trong tưởng tượng kinh khủng lực lượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thì tống nhân lại bị hắn chấn được rời khỏi mấy bước. Không thích hợp, Giang Khoát hai mắt nhau lại, gắt gao nhìn thẳng tống nhân đầy sát khí âm len khuôn mặt, cùng với cặp kia hiện lên u ám huyết quang đôi mắt, lại hồn nhiên không giống người sống. Một tiêu điện từ não hải chợt thi lên, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, là thất thanh. Người là? Tranh quỷ? Chữ một lần nữa viết, hơi trễ, không có ý tứ. Bởi vì là chân nhân mô phỏng, không phải biết viết quá mức kẽ, nhưng lại không thể quá thô ráp, dĩ đưa tới một chương này sửa đổi rất nhiều lần, càng nghĩ thủ tiêu hơn 2000. Chương 74, đại ám hắc tôn. Dậy giường ăn cơm. Thông nhân dĩ nhiên biến thành tranh quỷ. Cái kia những người khác, Giang Khoát ánh mắt cực nhanh hướng phía bốn phía nhìn quét liếc mắt, rất nhanh lại phát hiện hai đầu, theo thứ tự là Cự Tình bang chủ ngắm Giang Thành Nguyên Đường chủ Ngô Bình, cùng với Nguyên Phó Đường chủ Trương Viêm. Chằn quỷ bình thường có thể cùng người bình thường giống nhau ăn uống, nhưng chúng nó dù sao cũng là quỷ, không động thủ thì vậy, vừa động thủ sẽ lập tức bạo phát âm khí, triển lộ quỷ thân. Giang Khoát tâm thoáng cái liền chìm vào đáy cốc. Chắc không được. Lấy tống nhân ẩn nhẫn, biết không có dấu hiệu nào hướng Thiên Long bang khởi xướng công kích, bởi vì hắn đã sớm mất đi chính mình khống chế. Còn chân chính làm cho Giang Khoát cả người rếp run, lại là lấy tống nhân thực lực, lại bị vô thanh vô tức chuyển hóa thành chánh quỷ, vậy ý nghĩa, nơi đây cất giấu một đầu cực kỳ khủng bố hổ yêu. Nhất định phải lập tức đào tẩu. Đủ loại ý niệm trong đầu ở não hải chợt lóe lên, Giang Khoát mãnh địa một bước băng truyền. Thình thịch. Băng truyền vỡ nát, Giang Khoát cả người thẳng tắp hướng phía phía dưới rơi xuống. Việc này nhất định phải lập tức đăng báo tổng đà. Chính là một đầu hổ yêu, dù cho như thế nào đi nữa hung ác điên cuồng, ở tổng đà trước mặt cũng không đủ xem, chỉ cần một vị trưởng lão đích thân tới, liền có thể đem ung dung giải quyết. Giang khoát thân hình mất lấy tốc độ xưng Đồng thời cực tiện kỹ năng 50. Tống Nhân vốn là duy nhất có năng lực ngăn cản hắn ly khai người, nhưng lúc này đã hóa thành trần quỷ, thực lực mức độ lớn giảm bớt, mình nhưng không đáng để lo. Mặt sông gần trong căng tấc, Giang Khoát trong lòng thở phào nhẹ nhóm. Chỉ cần thành công chui vào thông thiên giang, cho dù là Bão Đan cảnh hổ yêu cũng đuổi không kịp. Đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, thân hình mạnh mẽ giữa không trung đình trệ, đồng tử kịch liệt co rút lại, liều mạng muốn lộn vòng phương vị. Nhưng mà gắn liền với thời gian tối mật, một chỉ hiện lên màu lưu ly li bàn tay khổng lồ ầm ầm lao ra mà sông, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong, hung hăng nắm chặt. Phốc phốc. ra. Bàn tay khổng lồ chậm rãi rúc vào thông thiên trong sông. Ngắn ngủ yên lặng phía sau, trên mặt sông nổi lên tầng tầng sóng lớn, Lâm Viên thân hình từ trong nước bay ra, phía sau thì theo khuôn mặt trong khổ sở mang theo cung kính giang khoát. Các người nơi này tàng tinh các, có bao nhiêu ngọc dịch cảnh võ học? Chậm rãi đi ở khắp nơi đều là tiếng chém giết trên sông thuyền, Lâm Viên ngự khí tùy ý hỏi. Hồi chủ nhân lời nói, giang khoát hai tay rũ xuống hai bên, đầu lâu nhỏ bé thấp, cung kính nói, chỉ có một môn. Lâm Viên mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, so với cự kỳ băng còn Long bang phía sau là đại ly hoàn hắc. Đối với quyền lực bắt rất nghiêm ngặt, vì vậy các nơi phân đà đại chủ, đường chủ giống như là từ tổng đà điều phái mà ra, vốn là tu luyện có ngọc dịch cảnh võ học, không giống cự kình bang, đều vì tầng dưới chốt lên trước, tu võ học đều là giá lộ, mới chỉ có cần trong bang tu hoạch võ học cao thâm. Sở dĩ còn bày đặt một môn, chỉ là làm dáng vẻ. Giang Khoát nói rõ ràng tỉ mị nói, Lâm Viên Như có điều suy nghĩ gật đầu. Đảm nhiệm phân đà đà chủ chính là ngọc dịch cảnh võ giả, mà chỉ có ngọc dịch cảnh tài năng mới có thể trao đổi ngọc dịch cảnh võ học, hết lần này tới lần khác Thiên Long bang đà chủ ở lúc tới cũng đã là ngọc dịch cảnh. Đường chủ cũng không kém là một cái đạo lý, trực tiếp từ trên căn bản boss chết tầng dưới chốt võ giả tăng lên con đường. Cái cũng khó trách. Rõ ràng thiên Long bang phía sau là Đại Ly hoàn thất, có thể cự kình bang vẫn là phát triển như mặt trời giữa trưa, bởi vì đối với võ giả bình thường mà nói, hiện nhiên cự kình bang càng thêm thích hợp. Nghe nói chỗ này còn có một thái thuốc gia nhân, là người này tên là Thái thuốc Hồng, bây giờ đảm nhiệm nắm giang thành đường chủ, đã ngọc dịch võ giả. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua chừng 10 năm, hắn liền sẽ thế thân thuộc hạ đà chủ chi vị, mà thuộc hạ thì biết trở về tổng đà đảm nhiệm. Mới nói đến đây, Giang Khoát nhiên biến sắc, Không tốt, Thái thuốc Hồng chạy rồi. Đi khi nào? Lâm Viên ánh mắt đảo qua bốn phía. Ở hắn trong cảm giác, tất cả mọi người khí huyết cũng không có có quên. những người khác đại khái chỉ tương đương với đồng đóm, mà Giang Khoát lại là một cái cây độc. Vì vậy khóa chặt hắn vị trí cũng không chắc trở. Đêm qua, Giang Khoát nghiến răng nghiến lợi, trong đồng tử nổi lên hồng quang, tràn đầy hoán độc cùng kiêu hận, người này xuất thân thế ra, rất có thủ đoạn, tất nhiên là phát giác cái gì, bằng không sẽ không suốt đêm ly khai nắm Giang Thành, hắn nói là đi làm cái gì nhiệm vụ, sợ mục đích thực sự là muốn hướng tổng đảm mật báo. Phải không? Lâm Viên hơi gật đầu. Thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn đang giết chết Tiếu Di Lạc tống nhân thời điểm, chỉ là thoáng che giấu, không tính là quá mức bí ẩn, nếu như Thái thuốc Hồng cảm giác đầy đủ nhạy cảm, phát hiện ngược lại cũng không gì đáng trách. Bất quá, vấn đề không lớn. Lâm Liên nếu dám đại trương kỳ cổ như vậy hành sự, sẽ không sợ bị phát hiện, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Người tu luyện báo đan võ học là cái gì? Ở một mảnh tiếng chém giết chung, Lâm Yên tự mình lẽ qua mà qua, dựng thân bong tàu thủ, nhẹ giọng hỏi. Hồi chủ nhân, là Thiên Địa đại bí trưởng. Giang trong mắt hay còn lóe ra xâm lệ mang, hắn ở oán hận cái kia Thái Thúc Hồng. Phát hiện không hợp lý phía sau dĩ nhiên độc thân thoát đi, mà chưa nói cho hắn biết bằng không sao lại rơi vào kết cục như thế. Thiên Điệu Đại bi Trưởng, môn võ học này ngược lại là nghe cũng không tệ dáng vẻ. Lâm Viên bắt đầu, nói tường tận tới, là bốn bốn ngắn ngủi một ngày trong thời gian, Thiên Long Bang đang nhìn Giang Thành nơi rừng chân bị triệt để trừ bỏ. Mà cái này chờ, các loại tin tức tự nhiên trước tiên đưa tới bang động. Phải biết rằng, vô luận là cự kình bang vẫn là Thiên Long bang, đều đã ở trong tầm mắt Giang Thành chiếm cứ mấy trăm hơn ngàn Năm nhiều, đại chủ, đường chủ thay đổi mặc cho lại một niệm. Mà trong lịch sử dù cho kịch liệt nhất một lần ma sát, cũng chỉ là hai vị đại chủ đại chiến một trận, cuối cùng chỉ là không được chi, ai cũng không có thể nghĩ đến. Cự kính Bang vậy mà lại đột nhiên bạo phát, đánh Thiên Long Bang một cái trở tay không kịp. Mà sau đó, Cự Kình Bang đột nhiên lại bình tĩnh lại, có điều không lộn xộn tiếp thu Thiên Long Bang sáng nghiệp, liền phảng phất làm một chuyện rất bình thường. Nhưng mọi người đều hiểu, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn báo táp. Thiên Long Bang luôn luôn bá đạo, được xưng bắc vực đệ nhất đại bang, bây giờ ăn thiệt tỏi lớn như thế, làm sao có khả năng lúc đó lướt xuống. Đồng thời, cũng có một cái tin đồn lan truyền nhanh chóng. Hiện tại chân chính chủ đạo cự kình bang phân Đà cũng không phải là Tiếu Di Lạc Tông nhân, mà là vừa mới nhậm chức ngắm giang thành phân đường đường chủ Lâm Nguyên. Đã mắt mười mấy ngày trôi qua, bầu trời tích tích lịch lịch rơi xuống tiểu vũ. Một chiếc xe ngựa hoa lệ vượt trên bùn sình đường cái cấp tốc phi nhanh, lái xe là một người áo đen, mà ở bên cạnh còn có vài thất người mang yêu hết con ngựa cao to, trên người quấn miếng vải, trong miệng phụt lên khói trắng, trở cả người bao phủ ở trong hắc bảo, đầu đội đen nhánh nón lá thân ảnh. Xiu xiu xiu. Đột nhiên, hai bên trong rừng rậm ra cao tốc xoay tròn mũi tên. Xích một loạt lăng lệ ánh đao qua, cùng mũi tên hung hăng đụng vào nhau. Từ đại lực đạo lại làm ra tay hắc y nhân thân hình khẽ chấn, trong tay ánh đao càng là trong nháy mắt vỡ nát. "Phá cứng tiễn. Bên cạnh một gã hắc y nhân trầm thấp mở miệng. Đấu lập dưới hai mắt bắn ra sâm lệ hàn mang, hắn nhẹ nhàng một bước bản đạp, cả người đang không dựng lên, như kiểu quỷ mị hư vô vọt vào trong rừng. Ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, trong rừng liền hét thảm một tiếng, sau đó liền lại không động tính. "Hô." Một trận âm phong phát qua, vọt vào trong rừng hắc y nhân xuất hiện lần nữa đang lao nhanh trên lưng ngựa. Từ đầu đến cuối, xe ngựa bay nhanh đều không có nửa phần dừng lại. Mà những người áo đen khác cũng đều không có bất kỳ dư thừa cử động. Dọc theo con đường này tình huống tương tự, bọn họ mình là trải qua không chỉ một lần. Từ trước đó vài ngày, Cự Kình Bang ở Đêm Tiên Long Bang chú đóng ở Ngắm Giang Thành phân đường triệt để trừ bỏ phía sau, toàn bộ Ngắm Giang Thành đều thực đã bị Cự Kình Bang vững vàng chưởng khống. Mà thiên Long Bang tổng đà người mặc dù chưa đến, huyền thưởng lệnh cũng đã phát sinh, lấy một muôn báo đàn cảnh võ học, treo thưởng Lâm viên Đầu Lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngắm Giang Thành phụ cận một ít bị làm cho hôn mê đầu nao cái gọi là lãnh đời cao nhân tự nhận thực lực không tệ, liền động tâm tư. Chỉ bất quá đều không ngoại lệ, sở hữu giám người xuất thủ đều chết hết. Chương 74, đương nhiên. Gia Hỏa Trong này không thiếu một ít trộm đạo hạ người, như Newton lấy thủ đoạn khác giết chết Lâm nguyên, do đó linh thiên long bàn treo thượng, tỉ như mới vừa rồi ở trong rừng bắn ra phá cương mũi tên nếu như số lượng đi lên, ngược lại là uy lực không tầm thường. Danh như ý nghĩa, phá cương tiễn có thể bắn ra cương khí cách trở, xem như là một loại có giá trị không nhỏ lợi khí, một dạng dùng với trong quân. Đủ nhưng chỉ gần một chi, đối phó chân cương võ giả, có lẽ còn có thể xuất kỳ bất ý dưới tình huống, để cho hắn bị thương. Với Ngọc Dịch cảnh võ giả mà nói, lại cùng đồ chơi không khác nhau gì cả. Thực sự là cái gì miêu cậu cũng dám đi ra ló đầu. Đấu là dưới Tống Nhân khuôn mặt kiên cường như sắt, trong đồng tử hồng mang lấp lóe không yên, u u cười nhạt không nớt. Luôn có người không có tự biết mình, há chỉ chủ nhân thực lực cường đại. Bên cạnh yêu mã trên lưng, Giang khoát mặt không biểu cảm, hờ hứng mà miệng, Cũng không nhịn được nhảy ra ngoài. Chủ nhân thực sự là kế sách hay, cố ý đem chính mình muốn đi trước Hassan tin tức truyền đi, đồng thời chỉ đem bọn ta mấy người, những thứ này núp trong bóng tối ra hỏa quả nhiên từng cái ngô bình mặt mỉm cười nói rằng: "Tính toán thời gian, ta Thiên Long bang bên kia, sợ rằng đã có trưởng lão sắp tới." Giang Khoác bỗng nhiên cau mày cũng không biết chủ nhân có hay không có thể là đối thủ. Còn có chúng ta cự tình bang chỉ sợ không lựa gạt được đi a. Tống Nhân đôi mắt nheo lại, thanh âm phi tán ở tiếng vó ngựa chung, phát sinh chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có tổng đà trưởng lão tự mình đến đây xử lý, mà bọn ta trạng thái, mặc kệ phía trước lập trường là cái gì, từ bọn họ trở thành tranh quỷ, như vậy chính là vô điều kiện đứng ở Lâm Yên góc độ đi suy nghĩ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhất tổn câu tổn. Nếu như thành tựu hồ yêu Lâm Yên vẫn lạc, như vậy bọn họ thân là tranh quỷ, cũng sẽ tùy theo mà hồn phi tán, trừ Lâm Yên ở trước khi vẫn lạc, chủ động đưa bọn họ thả ra. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng cũng lắm thì liền hướng Hắc Sơn ở chỗ sâu trong khoan một cái, lấy chủ nhân bản thể, tại nơi này nên là như cá gặp nước. Ta liền không tin những trưởng lão kia dám thâm nhập Hắc Sơn." Nô Bình cười lạnh nói, "Trong ma sa." Lâm Viên một mình tính toán, hắn vẫn chưa mang lên Quý Linh cùng Lâm Tiện Ngư, mà là từ lúc vài ngày phía trước, liền làm cho các nàng lì khai ngắm giang thành. Cứ việc chân nhân mô phòng sớm muộn gì trở về phía trước tiết điểm, nhưng Lâm Viên vẫn không muốn nhìn thấy các nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn một màn. Sở dĩ thẳng thắn liền tìm một lý do, làm cho Quý Linh cùng Lâm Tiện Ngư đi đến địa phương khác cũng làm cho hắn chuyển hóa khác một cái ngọc dịch cảnh trảnh quỷ âm thầm bảo hộ cái kia la hầu tu vi không kém, đã đến ngọc dịch cảnh hậu kỳ, nhưng đối mặt Lâm viên vẫn không phải địch. Thiên Long Bang phân Đả Trùng coi thường kinh các một gã lao hầu, vẹn vẹn chống đỡ thêm hai cái hô hấp, liền bị hắn một cái tắt đập chết. Mặc dù tại trở thành trảnh quỷ sau đó, thực lực sẽ coi giảm xuống, nhưng vẫn như cũ có ngọc dịch cảnh thực lực, bảo hộ âm thầm rời đi quý linh cùng Lâm Tiện Ngư mình như vậy là đủ rồi. Nhìn xong bí tịch trong tay, Lâm Nguyên đôi mắt bối hặc. Đối với hắn mà nói, cũng không cần nhập môn học được, Thiên Điệu Đại Bí Trưởng chỉ cần nhớ ký võ học nội dung cặn kẽ liền có thể, cho dù là chưa nhập môn cảnh giới, chờ, các loại rời khỏi chân nhân mô phỏng trạng thái phía sau, cũng có thể tiến hành văn tự mô phỏng. Đây là hiện nay hắn đạt được phẩm cấp tối cao võ học. Một trong, một môn khác là thao thiết chân công chỉ là môn võ học này vô cùng kỳ lạ, sở dĩ Lâm Nguyên hoàn toàn không có tu luyện ý tưởng. Nó bản chất chính là đi qua không ngừng ăn, làm cho vóc người biến đến không gì sánh được mật mạp, do đó tích xúc đại lượng khí huyết. Đợi đến dùng được thời điểm, lại đem những thứ này khí huyết bộc phát ra. Mà ở bạo phát sau đó, thì lại sẽ biến thành mật mạp trạng thái. Tính lực Cho tới bây giờ, Lâm Viễn đã có khá là xa xỉ thu hoạch. Bảo đan cảnh võ học cộng 2 môn, phân biệt được từ cự kình bang phân đà đả chủ tổng nhân, cùng Thiên Long bang phân đà đả chủ giang khoát. Ngọc dịch cảnh võ học cộng 6 cửa, cự cử kình bang tàng kinh các tam môn, Thiên Long bang tàng kinh các môn môn, cùng với tổng nhân cùng giang khoát riêng phần mình nguyên bản tu luyện có môn môn. Luật đột nhiên, xe ngựa kịch liệt ngừng lại, liên tiếp tiếng ngựa hí ở bên ngoài chuyển đến. Một đạo cao lớn thân ảnh khôn đứng ở trên quan đạo, tích tích lịch lịch tiểu vũ tích rơi xuống, nhưng ở gần tiếp xúc được đối phương lúc, không tan biến mất tiêu thất. Người nào? Tổng nhân đồng tử co rút lại, lớn tiếng quát hỏi: ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu tống." Ngắn ngủ im lặng, thanh âm trầm thấp mới vừa rồi vang lên. Đạo kia khôi ngô thân ảnh chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt nghiêm ngắn, giữ lại một đầu như là thép ngụ trong ngắn, xích trên thân, cuốn quít lấy to như cánh tay một dạng hắc kim xiển xích. Thuần Vũ đỉnh. "Tống nhân thần sắc đại biến, bên trong bang lại sẽ phái người qua đây." "Đúng vậy." Thuần Vũ đỉnh thở dài, ánh mắt lướt qua bọn họ, ngắm về phía sau vắng vẻ bất động xe ngựa. "Ta nếu không phải qua đây, như thế nào lại nghĩ đến, vậy mà lại có hồ yêu như vậy gan to bằng trời, đem ta cự bang phân đả đại chủ, đường chủ đều biến thành trần quỷ." lời, Ở cách đó không xa trên một cây đại thụ, truyền ra một tiếng giễu cận, cái này tuyệt vọng. Công Dương trưởng lão. Giang khoát nghe vậy quay đầu nhìn lại, hơi biến sắc mặt. Người này chính là Thiên Long Bang một vị trưởng lão, cũng là hắn ở tổng đại chỗ dự dự chắc, tuy là dữ liệu được đối phương sẽ đến, lại không nghĩ rằng hai đại bang phái tổng đại trưởng lão vậy mà lại đụng tới một khối. Trên bọn cây, người khoác áo xanh trung niên nam tử chống một miếng dầu cây rủ, khuôn mặt tự tiếu phi tiêu. Lúc này, Thuần Vũ đỉnh ngưng mắt nhìn xe ngựa, thở dài nói ra, dù cho ở tận mắt nhìn thấy một màn này phía trước, trong lòng ta cũng còn có chút hối tượng. Một vị 16 tuổi Ngọc Dịch cảnh võ giả a, thiên kiêu như vậy, tự cổ hắn hữu. Ở trước khi tới đây, ta liền đã làm xong cùng Thiên Long ba người vạch mặt chuẩn bị, nói cái gì cũng muốn đưa người bảo vệ tới. "Oan, đáng tiếc, đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác là một đầu hổ yêu." Thoại âm rơi xuống, nóng hổi nóng bỏng khí tức ở trên người Hàn Bạo Phát, từng vòng quấn quanh ở bên ngoài thân hắc kim xích sắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành xích hồng. Hắn hoắc mắt đưa tay, bắt lại xích sắt đống nhiên ném ra. "Chủ nhân cẩn thận, người này là nguyên thai kỳ cổ giả, không thể địch lại được." Thống nhân hét lớn một tiếng. "Thình thịnh. Sau một khắc, cả chiếc xe ngựa từ trung gian một phân thành hai, xích sắt nặng nghề đập xuống đất, bởi vì nước mưa mà ướt át thổ địa sát na khô cạn, một đạo nám đen khe núi kéo dài vài trăm thước, trô đi qua cây cỏ đều khô. Cách đó không xa, nam tử áo xanh ánh mắt vì ngừng, thì thao nói nhỏ, người này, lại mạnh a. Chạy sao? Thuần Vũ đỉnh thần tình hờ hững, quanh thân tiêu đốt sĩ liệt hỏa diễm, chợt vừa nhìn đi giống như hỏa thần tại thế. Ầm ầm. Dưới chân hắn mặt đất sụt lún, ngay lập tức hóa thành một đạo hùng hùng hòa quang, hướng phía cách đó không xa một đạo thân ảnh đuổi mà đi, hai người giữa khoảng cách lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được cực tốc rút ngắn xích, xem ra không cần ta xuất thủ. Lúc này đã là ở Hắc Sơn Phàm Vi, chống ô giấy dầu thanh sam trung niên mặt mỉm cười nhìn lấy một màn này, hồn nhiên không có đi quản bên cạnh vài đầu tranh quỷ. Chỉ cần hồn yêu bị chạm diện, tranh quỷ tự nhiên sẽ tùy theo mà hồn phi phế tán. Thật đúng là để mắt ta ạ. Lâm Yên ở giữa không chúng quay đầu, nhìn lấy hỏa quang nhanh chóng tới gần, trong con người hiện lên một tia không nói gì. Hắn vốn đang suy nghĩ, tổng đả có thể sẽ phái cái bao đan cảnh võ giả đến đây, vừa lúc có thể thử một chút tự thân cùng bao đan cảnh còn có bao nhiêu chiến lực. Ai biết đối phương không giǎng võ đức, trực tiếp tới cái nguyên thai kỳ. Hai người sự chiến lực Thì tương đương với tu chân cảnh trong giới trúc cơ cùng Nguyên Anh. Đã như vậy, cũng đừng trách ta tung bản. Nhìn Tiên Vương Nguyên Ngông vô tận hấp sơn, Lâm Nguyên thân hình chợt bành trướng, biến hóa ra sáu tay lưu ly kim cương pháp tướng, sau đó khi quán đan điền, cả người cương khi tuôn trào ra, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa giống to hơn đại. Ám Hắc Tôn, rời giường ăn cơm. Ngàn. Chương 75, cổ thần dị thế. Hắn đang kêu thứ quỷ gì? Đổi ở phía sau hỏa quang dường như sững sốt một chút, ở giữa không hơi dừng lại. Đại Ám Hắc Tôn là ai? Thuần Vũ đỉnh cười lạnh một tiếng. Danh tiếng nghe ngược lại là cố gắng rủa người, có thể bị hổ yêu như vậy xưng hô, chẳng lẽ là một đầu ở Hắc Sơn bên trong chiếm cứ Đại yêu? Các loại tâm tư trong sát na lóe qua bộ não. Lấy hắn nguyên thai cảnh tu vi, trừ phi là Hắc Sơn chỗ sâu nhất cái kia vài đầu quanh năm không xuất thế cường đại yêu ma, bằng không cái gì khác đại yêu coi như tới lại có sợ gì? Sợ là năm đó bị đánh còn chưa đủ đau nhức. Còn nữa nói, cái kia vài đầu yêu ma bây giờ giảm xuất hiện sao? Chính là hổ yêu, không biết trời cao đất rộng, chết đi cho ta. Xích Long Cướp. Đi. Đại Nhật Phục yêu nóng bỏng nóng bỏng xiên xích xé rách không khí, phát sinh khe thé chói tai tiếng huyết gió. trong lúc mơ hồ phát hóa thành một điều dung đùi đặc ý xích long, mở ra miệng cừu lồ, hướng phía Lâm viên hung hăng cắn Lâm viên thân thể cao lớn hoắc mắt quay lại, "Côn chào mãnh liệt cương, khí không muốn sống vậy tuôn chào ra, hóa thành một chui dài trường trăm trượng cự nhận, chém về phía xích long." Rang rắc, rang rắc. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tự nhận trong sát na vết rách chạy rộng, sau đó ầm nát. Mà xích long dư thế không giảm, một ngụm ở Lâm cánh tay, đưa hắn thân hình khổng vàng cổ trói, lại không thể động đậy chút nào. Trên lệnh, "Thật tởm giờ lớn A. Lâm Yên liếc một cái miệng, cuối cùng cũng rõ ràng tự thân cùng Nguyên Thai Kỳ rốt cuộc có bao nhiêu cách xa. Hắn đôi mắt rũ xuống, nhìn về phía phía dưới rất nhỏ bắt đầu nhúc nhích mặt đất các đá, khỏe miệng hơi nhếch lên, bất quá, thí nghiệm chắc là thành công. Kết thúc. Cách đó không xa, Miễn cưỡng khen nam tử áo xanh xa xa nhìn, mặt mỉm cười nói, dù cho ở Nguyên Thai Kỳ chúng, thuần vũ đỉnh cũng thuộc về khá mạnh một nhóm kia, cũng may Lâm Yên là hộ yêu, mà không phải người tộc, bằng không thuần vũ đỉnh nếu như mạnh mẽ đảm bảo hắn, chỉ sợ ta thật đúng là không có biện pháp gì. Đương nhiên, hắn cau mày, tối đầu nhìn lại chỉ thấy mặt đất đang đang nhẹ nhàng run dậy, đem cắt đá chấn được thoáng phù không. Hắn vốn tưởng rằng là mới vừa rồi thuần vô đỉnh lúc động thủ mang đến động tĩnh, có thể bây giờ đối phương rõ ràng đã ngừng lại, như vậy, Sống đúng lúc này. Bên cạnh đột nhiên vèo lủi qua một đạo huyễn ảnh. Người nam tử áo xanh kinh ngạc dưới, ngầm đầu lên, thình linh phát hiện mới vừa rồi còn dùng xích sắt khóa lại Lâm Nguyên thuần vô đỉnh, lúc này lại chạy cùng tựa như một trận gió, tốc độ nhanh sợ trong đầu hiện lên ý niệm như vậy. Thuần vũ đỉnh chạy rồi. Nam tử xanh tư duy cương trệ một na, sau đó một cô ý lạnh êm nước vọt khắp thân. Không do dự xoay người bỏ chạy. Cái gì tầng thứ tồn tại sẽ để cho thân là nguyên thai kỳ võ giả thuần vũ đỉnh, động liên tục tay tâm tư đều không sanh được tới, thậm chí buông tha kích sát đã bị bắt hổ yêu, chút nào hắn vừa định cùng theo một lúc trốn. Vẹn vẹn nghĩ tới đây, nam tử áo xanh liền cảm giác tê cả ra đầu. Ngay tại lúc sau một khắc, phản phất thiên băng địa liệt một dạng tiếng oanh minh ở dưới chân vang lên, thân là nguyên thai võ giả hắn lại có điểm đứng không vững, quay cuồng trời đất. Không phải. Thượng như đại địa đột nhiên đứng đứng lên. Tâm tư hiện lên, nam tử áo xanh thân hình động, trong sát na chạy trốn ra ngoài gần mét có hơn. Chương 75. Trong quá trình này Hán Hốt hoàng gian hướng phía sau ngắm nhìn, cái này vừa nhìn không được gì, sợ đến hắn cả người tóc gáy nổ lên, chân cẳng như nhũn ra, kém chút ngã ngã nhào một cái. Không giống là, đại địa đại địa thực sự đứng dậy rồi. Thuần Vũ đỉnh lúc này đã chạy ra bên ngoài mới dặm, sau khi hắn quay đầu thời điểm, vẫn là sởn tóc gáy, cả người lạnh cả người, phập phòng không chừng liên miên sơn lĩnh, tạo thành nó nhìn không thấy cuối thân thể, rậm rạp xâm lâm lục ý sâm sâm, giống như mặc lên người chuẩn sam, trên bầu trời mây đen bị nó đụng phải phá thành nhỏ, ánh nắng vì đó phụ thêm một tầng vào nhạt. Cái kia phiến bắt ngang không biết bao nhiêu vạn sơn, lúc này lại chiến chiến nguy, nguy đứng đứng lên. Từng cục vô cùng to lớn núi đá lăn xuống, chấn được phương viên không biết bao nhiêu dặm đều đang rung động ầm ầm, phảng phất từng tiếng lôi minh bên thai bờ không ngừng nổ vang. Mà hắn liều mạng trốn ra được cái này một khoảng cách, tại cái kia Tôn vô biên vô tận thân thể trước mặt, cũng là hiện ra không gì sánh được được cười. Hắn đai mụ, là cái gì? Thuần Vũ đỉnh nhìn lấy cái kia Tôn vô cùng to lớn thân ảnh, ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm. Hắn không phải là chưa từng thấy qua yêu ma cương đại, trong đó không thiếu có một đầu ngón tay là có thể đem hắn bóp chết tổn đại. Nhưng mà cho dù là kinh khủng như vậy yêu ma, vào lúc này đứng lên hát sơn trước mặt, cũng phảng là nhỏ yếu con kiến thôi không đáng giá nhất tới. Đột nhiên, Chuân Vũ đỉnh hung hăng cho mình một cái tát, dùng sức rất nặng, hai gò má nhất thời xưng lên tới lao cao. Rõ ràng cảm giác đau đớn làm cho hắn triệt để nhận rõ hiện thực, không phải là mộng. 3. Đông nhiên, Chuân Vũ đỉnh trong đầu hiện lên Lâm Uyên mới vừa rồi hô cái kia một cái danh hiệu đại ám hắc tôn. Chuân Vũ đỉnh giờ khắp này không gì sánh được hối hận tại sao mình muốn theo đuổi giết Lâm Uyên, đưa tới hắn tỉnh lại như vậy một đầu khủng đố ngập trời cái thế yêu ma. Thế gian thực sự có người có thể đối kháng nhân vật như vậy sao? Ùng Đánh mà đến. Đúng lúc này Thuần Vũ đỉnh chứng kiến đại ám Hắc Tôn chậm rãi giơ tay lên đó là từ một san sắt nguy nga cự phong nối liền cùng nhau sở ngưng cấu mà thành, hướng phía phía trước phách chậm đến có thể thấy rõ ràng hắn mỗi một động tác dừng hình ảnh. Hắn động tác thực sự rất chậm, nhưng mà hắn thân thể, thật sự là quá lớn quá lớn rồi, vì vậy dù cho tốc độ chậm nữa, cũng căn bản không đã đủ chạy ra một trường kia bào trùm phạm vi. Xong, thuần vũ thế chân bạc tại chỗ bất động, thần tình khổ sáp, chạy trốn căn bản không có ý nghĩa. Cùng phong gào thét theo vô biên vô tận bàn tay rãi xuống, bố đến không cách nào tưởng tượng áp lực làm cho hắn nhục thân trực tiếp bắt đầu vỡ nát, căn bản không cần bàn tay chân chính hạ xuống ở phạm vi nhìn triệt để biến thành đen sắt na, thuần vu đỉnh mơ hồ chứng kiến Lâm Viên biến thành 6 tay kim cương, cũng ở cự trường phía dưới xuống đổ dây lát hóa thành tê phấn. Biến hóa ý thức sau cùng trung hiện ra đồng nặc khó hiểu hắn hắnưu độ gì, mà ở khác một cái phương hướng, bởi vì Hắc Sơn dung chuyển mà chia 5 x 7 Hắc Sơn thành. Bình thường không có gì lạ thư điếm trung, Dâu tóc trắng tinh thư điếm la bản, nhìn đứng thẳng người lên nguy nga sơn mạch, thở dài, cái này tiểu ra hỏa, thật đúng là biết tìm việc cho ta làm, hiện tại còn không phải năm, chính là lúc tỉnh lại a. Hắn chậm hợp lại quyển sách trên tay, từng cái trang giấy xoát động. Hầu như ở cùng một giây vừa mới đứng lên Hắc Sơn sân mạch, thân thể cứng lên một cái, sau đó ùng ùng một lần nữa nằm lại đại địa bên trên. Hơi lắc lấy đầu, lão bản không nhanh không chậm vươn tay, thần sắc bình tĩnh, hướng phía Lâm Nguyên mới vừa rồi bị chấn động vì bột mịn vị trí chống tới. Trận hắn bạch mi nhíu một cái, mắt lộ ra kinh ngạc. Không thấy, Mô phòng nhân sinh kết thúc, đang ở kết toán. Người ở đây lần này nhân sinh mô phòng chung, chuyển hóa ngọc dịch cảnh trận quỷ bá gã, chân cương cảnh một số. Cũng tỉnh lại lão yêu thu được thành tựu ta thật không. La Hổ yêu, mở ra mặt thế người khởi sướng đánh giá, ác liệt không thể chuyển hóa mô phòng tọa Chương 76 Bao đàn vì nguyệt, lay động đèn lồng, đem phòng riêng chiếu rọi thành mông lung xích sắc. Lâm Yên chậm rãi mở mắt ra, phía sau bên cạnh bàn là đoàn trang đang ngồi từ tử quanh mình từng cái thiên kiều bạch mỹ nữ tử lúc này chớ có lên tiếng rũ xuống mi không dám nói. Đại môn vị trí, vẻ mặt hành nục đại hán đầu trọc đang hung thần ác sát trùng cùng với chính mình. Diện mục dữ tợn, lạnh lạnh mở miệng, "Ngươi là ở trêu chọc ta?" Thinh thị. Đầu lâu nổ tung, mất đi đầu thân thể, tại chỗ đứng thẳng bất động, sau đó chậm rãi ngã về phía sau. Lâm Yên không thay đổi tay về, mắt lộ ra Trong đầu hắn vẫn ở lần quần mô phòng trong đời trước khi chết một màn. Tin tức tốt, thí nghiệm thành công. Đang nói ra đại ám hắc tôn cái chức vị này sát na, liền tỉnh lại Hắc Sơn lão yêu sau đó cả một con Hắc Sơn sơn mạch đứng thẳng người lên. Tin tức xấu, mình cũng chết rất dứt khoát. Cái kia tôn khủng lỗ vô biên đại ám hắc tôn áp căn bản không hề đối với Lâm Nguyên động thủ. Nhưng mà chỉ là cự ly gần mang đến, kinh khủng kia ngập trời uy áp, liền làm cho hắn nhục thân ở trong một sát na sụp đổ. Chân chính thần sao? Lâm viên trong lòng tự lẩm bẩm. Tuy là hắn vẫn chưa hiểu qua tiên vũ người cường đại cỡ nào, nhưng nếu như không có đoán sai, Vũ Châu đồng bình tần vô thương, nên phải liền mình bước vào Thiên Nguyên tầng thứ chỉ là cụ thể tại Thiên Nguyên tam cảnh cái kia một cảnh giới, cũng là không được biết. Bất quá Lâm Viên mơ hồ cảm thấy, dù cho xưng sứ ở phàm nhân phân cuối, Thiên Nguyên Vũ người đệ tam đại cảnh, cũng tuyệt không đại ám hắc tôn kinh khủng như vậy. Thi thể không đầu nằm xuống đất, tiên huyết cô lỗ lô từ trong cổ tu ra, trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm thành hoàn toàn đỏ đâu. A09 cho đến lúc này, trong bao xương chúng nữ mới phản ứng được, phát sinh liên tiếp tiếng thét chói tai. Bên trong câm miệng, Lâm Viên tâm tư bị cắt đứt, lén ngậm mở lời, tất cả cút đi ra ngoài. Thứ đương tử lưu lại Trong bao sương chợt tan tính lại, từng tên một thiên kiều bạch mỹ nữ tử cầm như hến, nhìn lén thấy mặt mày rũ xuống từ nam tử, gặp nàng hơi gật đầu, mới, chỉ có, không kịp chờ đợi nối đôi nhau mà ra. Mà đứng ở ngoài cửa chấn Ma Ti Thiên tướng quân, khỏe miệng giật giật, liếc nhìn trên đất không đầu thi thể, đúng là vẫn còn cũng không nói gì, tiên lặng xoay người lì khai. Chết đi người thực lực mặc dù so sánh lại hắn thấp một ít, nhưng chênh lệch không tính là vô cùng cách xa. Mặc dù có thể đem một lần hành động trực tiếp đánh đầu lâu đều trực tiếp nổ lên. Trước mắt tên này tự xưng là cự kình bang đường chủ nam tử trẻ tuổi, tuyệt đối không phải hắn có khả năng tiếp xúc. Rất nhanh Bên trong bao xương liền chỉ còn lại có Lâm Viên cùng Tử Nương tử, chằm mắt trong ngáy mắt. Tử Nương tử nâng lên con ngươi sâu kín ngưng mắt nhìn hắn, thanh âm mềm mại, lại mang theo một loại như có như không yêu trì cảm giác, cũng không biết là cố tình làm, vẫn là thiên sinh như vậy. Lâm công tử, ngài quả nhiên là không sợ phiền tốt nhi, liền thiên long bang đại chủ, đều là nói giết liền giết, bình thường bá đạo. Đây cũng ngại gì? Lâm Viên khẽ cười một tiếng, thản nhiên đi tới Tử Nương tử bên cạnh ngồi xuống, đưa tay đưa nàng trực tiếp kéo vào trong lòng, dẫn tới nàng duyên dáng gọi to một tiếng, ngược lại còn có thể xuống thêm, qua đây. Lời vừa nói ra, Vốn luôn muốn, muốn làm thế dễ dụa từ năng tử, thân thể mềm mại hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng ngẩng lên một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, hình như có mê man, không hiểu nói, nàng đang nói trong vòng, mềm mại êm tai, dường như có thể nghe ra có chút buồn khổ cũng bất đắc dĩ. Công tử đang nói cái gì mê sảng, chết đi người há có thể phục sinh? Mặc dù thực sự có thể, thì như thế nào có thể xưng là người sống, bất quá là cái sắc không hồn, giật dây con dối. Lâm Viên mỉm cười không nói, màn ánh sáng màu xanh lam nhạt ở trước mắt nổi lên. Lâm Viên ánh mắt đảo qua ở mô phòng trong đợi lấy được mấy môn võ học cũng không cái gì do dự, trực tiếp đã chọn Bảo Đan Cảnh tu học tiên địa Đại Bi Trưởng mãnh liệt mô phòng thọ Nguyên Tuân gia mà vào. Năm thứ nhất, lần đầu tiếp xúc được Bảo Đan Cảnh võ học, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu tu luyện, ngươi liền cảm nhận được gian nan trong vòng 5 năm thành công nhập môn nếu như nói Ngọc Dịch Cảnh võ học là làm cho người thường leo đến 50 tầng lầu, mà Bảo Đan Cảnh võ học lại là để cho ngươi leo đến 500 tầng. Bất quá ngươi đối với lần này đã sớm có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, vì vậy tâm tình phương diện từ đầu tới cuối duy trì trường đủ bình thản, cũng chẳng có bao nhiêu nôn nóng ý, ngươi mục tiêu là năm thứ 4, đột phá tới nhập môn cảnh giới thứ 12 năm, ngươi trưởng pháp ngày càng gần như tinh diệu. Chỉ là còn chưa lĩnh ngộ Thiên địa Đại bi trưởng chân ý thứ 13 năm, ngươi đột phá tới thuần thục cảnh giới, ngươi chẳng bao giờ phát hiện một môn võ học tu thành là Gian. Nan như vậy, nguyên bản bình hòa tâm tình lần nữa nổi lên sóng lớn cũng may ngươi bây giờ đã có đầy đủ định lực rất nhanh lại lần nữa điều chỉnh tốt, tiếp tục tu hành thứ 29 năm, ngươi đột phá tới cảnh giới tiểu thành ở cảnh giới võ học có thể tăng lên đồng thời, ngươi tu vi võ đạo cũng đang chậm rãi tăng trưởng, trong đan điển cương dịch đã tăng thêm đến rồi 6 giọt thứ 50 năm, ngươi cảnh thật lâu không có tăng trưởng, rơi vào đường cùng, liền lần nữa ra ngoài du lịch. Chương 76, Ngọc dịch Hóa hải Ngươi bắt đầu lấy người bình thường thân phận đi trải qua nhân sinh dọc theo thông thiên bờ sông, ngươi vụng vụng độc hành, trong lúc gặp qua các loại các dạng người, cũng chứng kiến các loại các dạng cố sự ngươi từng mắt thấy một cái thôn trang nhỏ, bị cường đạo cấp sạch tàn sát, trên trăm thôn dân tất cả đều uổng mạng, chỉ có một gã thiếu niên ra ngoài đánh cá, may mắn sống sót, ngươi thấy trong mắt của hắn ẩn chứa thâm trầm bi thương và hận ý ngươi. Từng chứng kiến một gã hán tử lớn tiếng khóc, hắn nói chính mình nương tử sinh bệnh qua đời, chỉ cảm thấy nhân sinh u ám không ánh sáng, ngươi nhận được nỗi thống khổ của hắn cùng bi thiết ngươi từng thấy một gã thi nhân ngửa mặt lên trời thở dài, hắn nói hắn bởi vì hoa nhi héo giúp mà bi thương. Ngươi từng thấy một gã gầy trơ cả xương đạo nhân, thở dài đem một chỉ sắp chết người chim phóng tới lòng bàn tay, nhãn thần từ bi ngươi dần dần minh bạch, người với người bi thương, có bất đồng riêng mà người bi thương vậy là cái gì. Ngươi càng nghĩ, cảm giác mình dường như không có gì bi thương, nhưng như vậy tâm tình dường như không cách nào đem thiên địa đại bi trưởng tu luyện tới cảnh giới trí cao thứ 81 năm, ngươi tóc dài tiền đủ, hồn hồn ngạc ngạc đi ở thông thiên bờ sông một ngày này, ngươi gặp phải một cái bé gái nàng ở bờ sông trên bờ cắt chơi hạc, đem hạt cắt đắp lên thành phòng lốc cùng tiểu nhân, chơi được bất diệt nhạc hồ, phi thường vui vẻ nàng nhìn tới ngươi, tò hỏi, ngươi vì sao bộ này? Ngươi bình tĩnh trả lời, nói ngươi không phải biết rõ làm sao mới, chỉ có, có thể làm cho mình cảm thấy bi thương mà không cảm thấy bi thương, võ học của ngươi liền khó có thể đột phá đến cảnh giới trí cao cái này còn không đơn giản, ngươi vui vẻ cũng được, để cho người khác bi thương lúc đó chẳng phải bi thương sao. Nghe xong bé gái lời nói, ngươi bỗng nhiên sững sốt, sau đó giống như thể hồ có đỉnh, bừng tỉnh đại nộ vì vậy ngươi đi lên chính là một cước, đem bé gái đắp phòng ốc cùng tiểu nhân toàn bộ đạp kế xuống đất, ở bé gái trận to hai mắt nhìn soi mói, cười ha ha, nên ngang mà đi thiên địa đại bí trưởng, viên mãn. Trừ ra mô phòng Thảo Nguyên, 733-811-652 năm rảo rạo. Loạn thoáng gian, phản phật có sóng chiều thành âm đang vang vọng. Lâm Nguyên lẳng lặng ngồi trên ghế, một tay còn ôm lấy Tử Nương tử mềm mại vòng eo, kỳ thực đã nội thị bản thân. Ở đan điền vị trí, lúc này thình lình xuất hiện một viên tròn vo đan hoàn. Nó khiết như bạch ngọc, dạng ngời rực rỡ. Mà ở mặt ngoài, thình lình có một đạo xán kim sắc vắt lạc, lưu chuyển nào đó sinh mệnh huyền bí. Bao đan nhất trọng thiên. Chọn 81 năm, từ ngọc dịch tứ trọng đến bao đan nhất thiên, tốc độ này đã là làm cho Lâm Nguyên tương đối thỏa mãn. Hắn vốn đang cho rằng, lần này văn tự mô phỏng chỉ có thể đạt được Ngọc Dịch phá giới hạn trình độ, đã là chuẩn bị tiếp tục mô phỏng những thứ khác Ngọc Dịch cảnh võ học. Ai biết xuất hồ ý liêu, tự thân lại vẫn chưa bị Ngọc Dịch cửu trọng thiên đến thập trọng giữa cửa khẩu hạn chế lại. Thẩm tư Lưu chuyên gian, Lâm Biên ánh mắt thoáng rơi xuống. Tại cái kia một viên trắng loãng như thần ngọc đan hoàn phía dưới, lại có một mảnh không ngừng phiên chào đại dương mênh mông, tiếng sóng cuộn cuộn, lùa quang lập loè, mà mỗi lên tới biển, đều là do cương mà thành. Ngọc phá giới hạn, vậy mà lại từ nguyên bản chín trực tiếp biến thành một mảnh dương lâm thì thầm khai nói. 703 lúc này hắn trong đan điền xuất hiện một màn chấn động kỳ cảnh. Như bạch ngọc dạng người rực rỡ đan hoàn, giống như một luân xoán lạn thần nguyệt treo ở thiên cung, tỏa ra phía dưới đại dương mênh mông, khiến cho nổi lên điểm điểm ngân quang, không gì sánh được mỹ lệ. Làm cho Lâm Viên trong đầu đỗng nhiên toát ra một cái từ ngữ: Hải thượng sinh minh nguyệt. Hơn nữa, phía trước bởi vì Bồ đề từ được tới thần tính, dĩ nhiên bám vào ở tại đan hoàn mặt trên. Lâm Viên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cũng chính bởi vì cái kia vài thần tính tồn tại, hắn đan hoàn mát ra từng luồng tính hào quang, cùng hắn hiểu biết bao đan cảnh thực đã là có chỗ bất đồng. Bình thường bao đan cảnh võ giả Luyện luyện đan hoàn thường thường cùng tự thân chủ tu võ học có nhất định liên hệ. Các loại các dạng nhan sắc đều có. Đồng thời thường thường biết nhất định có tỷ vết nào, nếu như căn cơ không đủ để lời nói, thậm chí biết gồ ghề cũng không phải tròn vẹn mạnh. Nhưng mà Lâm viên đan hoàn cũng là vô hạ vô cấu, chấm đoán như ngọc. Tuy là còn không có tiến hành nếm thử, nhưng từ nơi sâu xa, Lâm viên đã minh bạch. Trong đan điền lúc này phơi bày ra một màn, có thể lộ ra ra ngoại giới hiện thực ở giữa, hóa thành dị tượng, cũng hình thành một cái đặc biệt trận vực. Cụ thể tác dụng, Lâm Nguyên đại thể có cảm giác, chỉ là còn muốn nếm thử sau đó mới chỉ có có thể chân chính xác định được. Lâm Công Tử, ngài cảm thấy, ta nói có đúng không?" Lúc này, thứ nương tửuyện chuyển thanh âm bên tai bờ vang lên. Nàng đệ sát vào Lâm Nguyên mặt có má, môi đỏ mọng khẽ nhếch, phun ra hương mềm phi tức, chỉ là không cảm giác chút nào nhiệt độ, mang theo tia tia cảm giác mát. Lâm Nguyên chợt vừa quay đầu, cùng với tiên diễm như lựa môi đỏ mọng trà nhẹ mà qua. Người sau thân thể nhất thời như bị điện giật một dạng, theo bản năng tựa đầu đầu lâu thoáng nghiêng về phía sau, nhưng mà bên hông cánh tay lại mãnh địa căng thẳng, làm nàng giãn chặt hơn. Đừng lúc ních. Nhìn chằm cặp kia lại tựa như bị ai lại tựa như náo con người. Lâm Nguyên cười cười, thanh âm uy nhẹ, lại giống như một đạo đất bằng phẳng xâm xét, ở bên thai của nàng chợt văng dội. "Từ nương tử, ngươi nói, quái dị có thể hay không bị thay thế được đâu?" "Chương 77, ngươi đang cho ta diễn khổ tình đùa dẫn sao? Ngươi, quả nhiên biết tất cả." Tứ nương tử thật dài lông mi rung động, tiểu nhuyễn thân thể lúc này cũng là dị thường co chặt, "Lâm công tử, ngươi nếu sớm liền đoán ra, vì sao còn? Tại sao còn muốn cùng ngươi diễn xong cái này vừa ra cho hay?" Lâm Yên mỉm cười ngưng mắt nhìn hai trong mắt của nàng, đang nói ôn hòa giống như một hoàng thánh tuyển, "Nếu như ta nói, ở nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, liền làm ta tim đập Ngươi tin công tử nương tử thân thể mềm mại run lên. Nàng kinh ngạc nhưng nhìn lấy Lâm Nguyên, muốn từ đó tìm được hư tình giả ý, nhưng mà tấm kia tuấn tú trên mặt mũi tràn đầy chăm chú cùng thân thiết. Trong sát na, tứ nương tử thần tình biến đến hoảng hốt, thì thào khẽ nói, "Thật." "Đương nhiên." Lâm Nguyên nụ cười trên mặt bóng dưng vừa thu lại, "Là giả." Từ nương tử ngẩn ra, sau đó mặt cười lúc thì đỏ lúc thì trắng, trong mắt càng là xích mang tiếc thương, cắn răng nghiến lợi nói, "Lâm công tử chớ không phải là ở cẩm ta nói đùa." Đó cũng không phải, chỉ bất quá nghĩ tham dò một cái, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu nhân tính. Lâm Nguyên tự tiếu phi thiếu, "Ngươi có ý tứ?" Từ nương tử dùng sức 7 người một cái không có cỡ ra không thể làm gì khác hơn là nghiêng mặt sang bên không nhìn hắn lệnh băng băng mở miệng Lâm viên thản như nói nói chung chỉ cần sinh linh hóa thành quỷ vật tâm trí đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu đến đoán khí cùng sát khí ảnh hưởng ảnh hưởng nhỏ một chút còn có thể bảo lưu lý trí dù cho Trấn ma ti đều lười phải đi xử lý ảnh hưởng lớn một chút nhìn như vẫn có chính mình ý thức kỳ thực đã sớm là bán khí hoặc sát khí tập hợp thể không cách nào điều khiển tự động như vậy quỷ vật cũng là muốn bị lao đi đối tượng mà ở cái gì trong phạm vi quỷ vật bình thường hoặc nhìn lên có thể là người bình thường nhưng cái này chỉ là mặt ngoài Kỳ thực bọn họ sớm biến thành quái dị một bộ phận, tự cho là vẫn là người sống, kỳ thực hôn hỗn đột, đột, không hề tự biết. Nghe Lâm Viên lời nói, Từ Nương Tử mặt mày giật giật, vô ý thức hướng phía cách đó không xa Giang Thần Nương Nương giống như liếc mắt. Nàng chầm mặc một cái, thần sắc biến đến bình tĩnh trở lại, Lâm Công Tử quả nhiên đối với lần này hiểu khá rõ, nhưng thanh tĩnh. Lâm Viên mỉm cười cắt đứt, ngươi có phải hay không muốn nói, thanh tĩnh chưa chắc liền là một chuyện tốt, chỉ biết tăng thêm phiền não. Không bằng lúc đó trong Vĩnh Viễn rất vui thích nhà tổ. Ngươi? Từ Nương Tử mạnh mẽ quay đầu, mặt đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc. Nay rõ ràng chính là trong lòng nàng suy nghĩ đang chuẩn bị muốn lời nói ra, hơn nữa dĩ nhiên một chữ cũng không sai. Ngươi biết đọc tâm thuật. cái này gọi là tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Thứ nương tử mấp máy môi đỏ mọng, mà không thay đổi theo dõi hắn. Quá lúng túng rồi sao? Lâm Viên đưa tay nâng đỡ ngạch, được rồi, xem ra ta quả nhiên vẫn là sẽ không liêu, dù sao bình thường ta đều là bị động cái kia một cái. Ho khan, trở lại chuyện chính. Ta biết ngươi tương đối đột thủ, rõ ràng bởi vì quái gì mà chết, nhưng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng quái dị, nguyên lý ta không hiểu, nhưng căn cứ điểm này, có thể thử có hay không có thể đảo ngược đem thay thế được. Tư Nương tử đồng tử làm lớn ra một cái, chăm chú nhìn hắn, mâu quang sáng tối chập chờn. Nhưng là loại chuyện như vậy, hắn lại là từ chỗ nào có được tin tức? Hắn quả nhiên biết rất nhiều. Phải biết rằng, từ Nương tử chưa từng có lại bất luận cái gì sinh linh trước mặt triển lộ quá, cũng hoặc là nói, phạm là tiến đến đèn đỏ phường sinh linh, liền không có một cái có thể sống đi ra ngoài. Quái gì ý nghĩa không cách nào triệt để tiêu diệt. Lại tăng thêm đèn đỏ phường vị trí giao động không chừng, xuất hiện thời cơ hoàn toàn tùy ý, vì vậy chuyên môn xử lý yêu ma quỷ quái vấn đề trấn Ma cũng sẽ không đem người lực lãng phí ở này. Từng ấy năm tới nay, Thứ Nương tử hết khả năng dựa vào tự thân đối với quái dị có thể thi hành rất nhỏ ảnh hưởng, làm cho leo lên đèn đỏ phường sinh linh thiếu rất nhiều. Nhưng mà Lâm viên cũng là một cái ngoại lệ. Quái dị thay đổi bình thường lúc tính ngẫu nhiên, lại chủ động xuất hiện, mạnh mẽ cùng trăm vị lầu trọng điệp một sát na, mới để cho Lâm viên leo lên chiếc này lâu thuyền. Cũng đang bởi vì như vậy, Thứ Nương tử đối với Lâm viên sinh ra một tia hiếu kỳ. Bằng không bây giờ có thể nói là đèn đỏ phường nửa cái người điều khiển nàng, căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Trầm mặc hồi lâu, Thứ Nương tử mới vừa rồi thấp giọng mà miệng, không thể Người đối với quái dị không hiểu nhiều, nó chỉ là một loại biết không ngừng lặp lại xuất hiện cảnh vật căn bản không có chính mình ý chí, có chỉ là một chủng loại lại tựa như như dữ thú bản năng. Chính là loại bản năng này đang điều khiển lấy nó không ngừng thôn phệ sinh linh, lớn mạnh bản thân. Làm sao có thể đủ đem thay thế được? Mặt khác, thứ Nương Tử sâu kín hít một khẩu khí, thần sắc bất đắc dĩ. Nó là chỉ có như dữ thú bản năng, nhưng cũng không phải không cách nào tiến hành đơn giản suy nghĩ. Chúng ta cứ như vậy ở ngay trước mặt nó nói, thực sự thích hợp sao? Bên nàng quay đầu đi, nhìn trưng bày ở chánh đông sườn thần nương nương giống như, ba nén nhang an tĩnh cắm ở trước tự thần toát ra khói xanh lờ lờ, quanh mình từng chiếc từng chiếc đỏ ngầu cây đèn, lúc này buộc phát tiên diễm, đem trang thần nương nương giống như hiền hòa mặt mũi, cũng chiếu rọi mặt mày hường hào. Giống như, quái dị không có chính mình ý thức, nó cũng không phải chân chính sinh linh. Mà ý nghĩa tồn tại của nó là cái gì, lại vì sao xuất hiện, từ đầu đến cuối đều là một điều bí ẩn đề, không có người nào biết được đáp. Wen. Chương 77. Toàn bộ lâu thuyền bắt đầu đung đưa kịch liệt, trong sát na hỏa quang nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn Bên ngoài truyền đến loạn tao tao chạy nhanh tiếng, từ xa đến gần, phảng phất vô số người đang ở nhất tề hướng phía nơi vào tới. Thình thịch. Cửa phòng bị hung hăng đụng vỡ. Từng đạo vặn vẹo thân ảnh, khắp cả người cháy đen, bước lên hỏa tinh, bọn họ kêu khóc lấy vươn ngàn khô như chạc cây cánh tay, thướng phía ngồi ở trong bao xương lâm viên trộm tới. Màu cứu ta. Ta cho người tiền, ta có rất nhiều tiền. Không phải, ta không nên chết. a ta là Trấn Ma Ti Thiên Tướng Quân Lý Dũng, chính là quái gì? Chính là quái gì? Dết. Dết ta. Xông lên phía trước nhất, đương nhiên đó là tên kia Trấn Ma Ti Thiên Tướng Quân. Hắn lúc này cùng còn lại sắp chết cháy không hề có sự khác biệt, bàn tay gầy gộc trung nắm lấy một thanh trấn ma tri chế tức trường đao, trong hốc mắt đen tủi lủi một mảnh, phát sinh không cam lòng giống giận, đổ ập xuống chém về phía Lâm Yên. Xem ở cũng coi như đồng liêu một hồi, Lâm Yên ngưng mắt nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy, "Thiện ngươi một đoạn đường." "Ông." Đoan Trang đứng ở bên hông từ nam tử, kinh ngạc nhìn lấy một vòng trắng nõn như ngọc ngân nguyệt, ở Lâm Yên phía sau từ từ bay lên. Hoa Sóng lớn tiếng chợt nổi lên. Tại cái kia luân tiểu trong mơ còn có một tia sợi hồ quang điện theo sóng chiều phập Lâm viên quần áo phi động, dựng thân bất động, có một loại không nói ra được đặc nhiên, mà ở như vậy như thơ như họa trong cảnh tượng, Từ Nương Tử lại rõ ràng cảm nhận được túc sát ý đây là. Nàng đôi mắt đẹp sợ run. Trăng sáng treo cao, biển hải bắt đầu khởi động, rõ ràng là như vậy tường hòa cùng yên nắng một màn. Nhưng Từ Nương Tử không hiểu có một loại cảm giác cổ quái, liên phảng bất tại như vậy kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện sát na, toàn bộ đèn bỏ phường bị quái dị lực lượng sở phạm vi bảo phủ bên trong, xảy ra nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa chẳng lẽ, hắn thực sự có thể. Từ Nương Tử yên lặng đã lâu. Sớm đã tuyệt vọng nội tâm, lúc này không khỏi lần nữa nổi lên sóng lớn, để cho nàng nhịn không được cẩm thật chặt tú quyền. "Lên đường đi." Lúc này, Lâm Nguyên thanh âm bình tĩnh vang lên. Hắn không nhanh không chậm vươn hữu trưởng, nhẹ bước vô. Phù Thiên cái địa cương khí tuôn trào ra, như núi cao biển rộng, như giang như biển, hướng phía phía trước là tốt mà đi. Không rõ bị ý trong sát na bao phủ tứ phương. Ấm ẩm ầm. Thần Mật bao phủ, tự đại trưởng ấn quét ngang mà đi, chỗ đi qua tất cả trái đen quái vật liền một cái hô hấp đều không thể chịu đựng, liền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn mà trong nháy mắt này. Cháy đen khô héo trên mặt mũi, mơ hồ lộ ra một vết giải thoát màu sắc. Cũng không biết có phải hay không Thiên địa đại bi trưởng chân ý ảnh hưởng, chấn ma ti thiên tướng quân khô héo trong hốc mắt, hình như có hai hàng huyết lệ chạy xuống. Đợi đến Lâm Nguyên từ từ thu trưởng, phía trước đã là không có vật gì, hết thể tất cả đều bị quét dọn sạch sẽ, lại không nửa cái cháy đen thân ảnh. Lửa nóng hừng hực đùng đùng tiêu đốt, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Lâm Nguyên ở trong ánh lửa mỉm cười người, nhìn về phía suy nghĩ xuất thần tử nữ, mười nếu có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng này quá dị, như vậy không ngại cảm ứng một phen. mới vừa rồi bị ta hủy diệt vài thứ kia vẫn sẽ hay không tái hiện. Bình thản ngữ làm cho Từ Nương Tử bỗng dương giật mình tỉnh lại. Nàng nhắm con ngươi lại tế tế cảm ứng, chỉ mấy hơi thở liền thật nhanh dương đôi mắt, có tin mừng duyệt cũng co kinh ngạc, thất ra, bọn họ, bọn họ hoàn toàn biến mất. Lâm công tử, ngươi là như thế nào làm được? Lâm Yên cười không đáp, như vậy ngươi bây giờ cho rằng có hay không đem thay thế được khả năng. Từ Nương Tử mâu quang nhe mắt, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên mặt cười biến sắc, cả người không tự chủ được hướng phía cách đó không xa Thần Nương nương giống như bay ngược. Không phải. Nàng mãnh địa trường lớn đôi mắt đẹp muốn tránh thoát, nhưng mà cái này một cỗ lực lượng lại trước nay chưa có bằng nghiện để cho nàng nhưng lại không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Đỗng nhiên trong lúc đó, Từ Nương Tử dường như hiểu được. Đúng rồi, nàng và còn lại tất cả trái đen quái vật, vốn là quái dị một bộ phận, có lẽ có thể bị giết chết, lại tuyệt đối không thể phản kháng chính mình. Phía trước có thể tiến hành trình độ nhất định ảnh hưởng, là bởi vì không có nguy hại đến quái dị bản thân. Nhưng là bây giờ, nó sinh khí, nhưng mà cuộc sống như thế, Từ Nương Tử thực sự không muốn tiếp tục nữa. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại. Chính như nói, thanh tỉnh mới là một loại thống khổ. Tâm tư lưu chuyển gian, Từ Nương Tử trong mắt qua một tia tuyệt nhiên, thần sâu nhìn phía Lâm Nguyên. Nhuẩn miệng cười, lâm công tử. Làm phiền ngươi. Nhất định phải giết ta. Vâng Một cái đại thủ đột nhiên vương, đưa nàng thân thể mềm mại giữ tại lòng bàn tay. Lại một con lượn lờ kim quang rực rỡ bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống, đem giang thần nương nương giống như mánh địa bắt lại, sau đó hung hăng bóp một cái. Giang giác. Nhân. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Trong lúc mơ hồ dường như vang lên một tiếng chàn đầy phẫn nộ phẫn nộ gào thét. Nhất tôn cao mấy chục trượng sáu tay lưu ly li kim cương xuất hiện ở từ nương tử mờ mịt trong tâm mắt, đâu đỉnh một vòng sáng tỏ như ngọc ngân nguyệt tản mát ra lộng lẫy thân huy, đem nghiền nát thần tượng bên trong bay ra một đạo cái bóng mơ hồ trực tiếp rừng ở giữa không trung. Mặc cho bên ngoài dãy rủa như thế nào, đều là không chút sức mẹ. Lâm viên trong mắt, nhìn lấy trong lòng bàn tay ngơ ngác từ nương tử, nhếch miệng cười, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Cho ta diễn khổ tình đùa dẫn sao? Các đại lão có cái gì tốt nghe lại khí phách võ học tên gọi sao? Chương 78, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Bùm đèn đỏ phường còn đang không ngừng thiếu đốt từng chiếc từng chiếc tổn hại rơi xuống đèn lồng bên trên chảy ra tiên huyết. Vị định giữa không chung cái bóng mơ hồ phát sinh nhọn chu lên. Lâm Viên thân thể nguy nga, đạp ở dù cho thực đã thiên sang mấy không, lại vẫn không có trầm xuống lâu thuyền bên trên, rũ xuống trong mắt màu vàng nóng, tự thiếu phi thiếu nhìn lấy trong tay mỹ nhân. Thứ nương tử nửa nằm ở trong lòng bàn tay, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu ngơ ngác ngóng nhìn tấm kia cự đại mặt núi, "Xem đủ chưa?" Lâm Viên ông hưởng như tiếng lên, xem đủ rồi mà bắt đầu làm việc. "Làm, làm chuyện gì?" Thứ nương tử theo bản năng lên tiếng nói. Tiếng nói của nàng trung vẫn là mang theo nhẹ nhẹ mềm mại đáng yêu ý, làm lòng người tinh dao động, hiển nhiên cũng không phải cố tình làm, mà là thiên sinh như vậy. Đây là người yêu nhiên tận xương nữ tử. Đáng tiếc, bây giờ đã vì quái dị một bộ phận, sớm đã đánh mất thân người. Người cứ nói đi." Lâm Viên ánh mắt nhất chuyện, nhìn về phía bị định giữa không trung cái bóng mơ hồ, hiện lên kim quang đôi mắt hơi nhau lại. Bóng này chính là hình người, có thể là sống nhờ với Giang Thần Nương Nương giống duyên cớ, thân hình đường nét đều cùng Giang Thần Nương Nương giống như gần như giống nhau như lúc. Nó cũng không phải là quỷ. Trên người không có một tia một hào âm khí. Cấu thành cái này mơ hồ thân hình dự hồ là ám khí, sát khí, lệ khí đủ loại các loại tập hợp thể, cùng với một tia cực kỳ yếu ớt, thần linh khí tức. Lâm viên cảm ứng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, bởi vì, này một tia khí tức, hắn cho đến tận bây giờ chỉ ở hai cái địa phương từng cảm ứng thấy, một cái trong cơ thể mình thần tính, một cái chân nhân mô phòng cuối cùng trước khi chết, ở tự thân sụp đổ, ý thức triệt để hắc ám phía trước, đương nhiên tại trong hư không cảm ứng được khí tức. Tuy nói loé lên một cái rồi biến mất, nhưng loại khí tức đó quá mức là thù, dĩ Lâm Nguyên nhớ ký rõ rõ ràng ràng. Mà cái này, liền cũng có thể giải thích, vì sao lúc đó đèn đỏ phường lại dị liều lĩnh muốn thôn phệ trong cơ thể mình thần tính. Cái này đối với nó mà nói, nhất định có nào đó có ích. Nếu quái dị cần thần tính thậm chí không tiết mạnh mẽ thác loạn không gian, làm cho Lâm Viễn cũng muốn bước trên chiếc này lâu thuyền, như vậy hắn hầu như có thể khẳng định, thần tính có thể đối phó nó. Sở dĩ, mặc dù thần tính không có dung nhập trong đan điền đan hoàn, Lâm Viễn cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác, nếu thử đem thần tính cùng võ học kết hợp với nhau, do đó đi nhằm vào quái dị, còn lại tạm thời không đề cập tới. Bất diệt lưu ly kim cương pháp tướng, bản thân chính là một chủng loại lại tựa như thần minh thân thể hóa, cùng thần tính dung hợp nên phải không khó. Theo Lâm Viên ánh mắt ngóng nhìn đi qua, từ nương tử chứng kiến bị dừng ở giữa không trùng, không thể động đậy cái bóng mơ hồ, mồ quang ba động trong đáy mắt, người rất sợ nó. Lâm Viên bỗng nhiên nói rằng, có một chút, dù sao ta bởi vì nó mà chết. Trong mặt trong đáy mắt, Từ Nương tử trong mắt mở miệng, không đợi Lâm Viên nói thêm gì nữa, nàng liền tiếp tục nhẹ giọng nói, nhưng ta càng thêm sợ hai cái kia một ngày lại một ngày dần vặt. ta không biết trên đời là có hay không có luân hồi chuyển thế, nhưng ở trên chiếc thuyền này, hết thảy đều đang không ngừng luân hồi lấy. Ta thanh tỉnh biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, làm thế nào đều không thể cải biến chỉ có thể lần lượt mắt mở trùng trùng nhìn lấy đèn đỏ vương đốt thành cho bụi, nhìn lấy mọi người ở trong hỏa diệm thống khổ dùng rằng chết đi. Nàng hoắc mắt nâng lên con người, thần tình kiên định, trong đôi mắt nổi lên sâm sâm xích mang. Nói cho ta nên làm thế nào? Luân hồi, chính mình phải là luân hồi chuyển thế. Lâm Viễn nhãn thần bỗng nhiên khẽ động, đem trong lòng nổi lên ý niệm cổ quái để xuống. Hắn đối với tử nương tử quả đoán cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ phía trước nhân sinh mô phòng trùng, cũng đã có thể nhìn thấy một. 2. Tử nương tử ở phát hiện tự thân không cách nào thoát quái dị sau đó, liền cực kỳ quả quyết đánh về phía cái kia tôn thần nương nương giống như Do đó vì Lâm Nguyên vạch tìm tòi một đạo thoát đi chỗ hổng. Trước sau bất quá mấy hơi mà thôi. Rất đơn giản. Lâm Nguyên cánh tay nâng lên, chỉ hướng định giữa không chung hư ảnh mơ hồ, chủ động cùng với dung hợp, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tốt. Từ Nương tử không có nửa điểm do dự, đối với lời của hắn ngựa tin tưởng không nghi ngờ. Nàng đứng dậy đứng ở Lâm Nguyên trong lòng bàn tay, mà hậu thân hình búng một cái, thẳng tắp hướng phía hư ảnh mơ hồ đánh tới, yêu mị trong con ngươi đều là dứt khoát. Phúc. Hai người chạm nhau sát na, Từ Nương tử thân ảnh đột nhiên tìm không thấy. Lần. Hư ảnh mơ hồ kịch liệt lóe ra, thường thường hóa thành Từ Nương tử thân hình. Thường tượng lại biến thành cái bóng mơ hồ, ngắn ngủi một cái hô hấp gian, liền tới trở về biến ảo số lượng quả nhiên là nhất thể. Nhìn ra được, từ nương tử ở hạ phòng, dù sao nàng chỉ là một cái ngoại ý muốn đản sinh sản vật, mà không phải là quái dị bản thể. Lâm Viên đôi mắt híp một cái, sau lưng bốn cái cánh tay bỗng nhiên nhất tề vươn, hướng phía phía trước nhấn một cái. Tứ trọng, Thiên địa đại bi trưởng. Nay trưởng pháp vốn cùng người thi triển cảm xúc có quan hệ, càng là bi phẫn, uy lực thì càng tăng hãn. Nhưng mà Lâm Viên ở văn tự thôi diễn trong quá trình, gặp phải một ga bé gái, bởi vì một câu nói mà đốn ngộ. Đem Thiên Địa Đại bi Trưởng thay đổi chủng hoàn toàn khác biệt cách dùng. Từ cùng quái dị. Lúc này, theo bốn cái tay cánh tay đồng thời thi triển Thiên Địa Đại bi Trưởng. Đen đỏ phường trung chỉ một thoáng gió lạnh rít rào, sát khí cuồn cuộn, từng đường nám đen ảnh từ từ bốn phương tám hướng bay lên, tiếng rít đánh về phía giữa không trung dây dừa từ lương 60 năm trước, mấy trăm người đều bởi vì quái dị mà chết. Không được tự do. Luân hồi đi tới đi lui. Một ngày lại một ngày thừa nhận liệt hỏa thiêu đốt đau đớn. Bọn họ bi phẫn, oán khí của bọn họ bị Thiên Địa Đại Bích Trưởng trong nháy mắt kích phát mà ra, đồng thời điên cuồng phóng đại đáng chết quái dị, ngươi tại sao không để cho ta chết? Chương 78. Đau nhức, quá đau. Thứ nương tử, thay chúng ta giết hắn đi. Đến không hết tiếng rít cùng phẫn nộ gào thét ở trong cuồng phong đập vỡ vụn. Thôi ở hạ phòng, từng đường nám đen hư ảnh trui vào từ nương tử trên người, khí tức của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh để thăng, miễn cưỡng có thể cùng quái dị bên ngoài đỉnh kức lễ, vẹn vẹn như vậy một màn, ở Lâm Yên trong dự liệu. Kỳ thực những thứ kia nám đen thân ảnh sớm đã hôi phi yên diệt, lúc này xuất hiện bất quá là Lâm Yên dùng Thiên Địa Đại Bích trưởng sở kích phát ra, dành dụm với đèn đỏ phường 60 năm khí. Vô luận là đối với quái dị vẫn là từ nương tử mà nói, đều là có thể lớn mạnh tự thân bộ vật. Còn thiếu một bước cuối cùng. Lâm Nguyên Thần hình dĩ nhiên thu nhỏ lại, vẫn tạo ra lấy Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt dị tượng. Bằng không không có thần niệm không bị khống chế quái dị chỉ cần một cái sát na, liền có thể trực tiếp đem từ nương tử lần nữa áp chế, hết thể tất cả đều sẽ trở về đến ban đầu trạng thái Lâm Nguyên Thần sắc trang nghiêm, sải bước đi đến hai người vướng lưu chỗ, liền ở từ nương tử cướp được quyền khống chế trong mắt, tay lên điểm ở tại nơi mi phía sau tiểu nguyệt xuống, rành cho hắn đầu ngón tay. Ở từ nương tử hơi lộ ra mờ mịt nhìn kia trung, Một luồng thần tính hóa thành huyền nguyện, đóng dấu ở mi tâm của nàng trong lúc đó. Mà đang ở cái này khe con huyền nguyện xuất hiện sát na, từ nương tử thân hình cấp tốc nâng thật, không nhóc nháy nữa không chừng, trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe được một tiếng không cam lòng tiếng rít, cái bóng mơ hồ triệt để tiêu tán tìm không thấy. Thành công. Thứ nương tử vẻ mặt hốt hoảng một cái. Nàng đau khổ rẽ rủa vài thập niên, vô số lần nếm thử đều lấy thất bại cáo chung cử động, dĩ nhiên cũng làm như thế. Thành công. Để cho nàng rất có một chủng không phải chân thật cảm giác. Không phải vậy đâu. Lâm Nguyên từ từ thu ngón tay lại, thở khẽ một ngụm trọng khí. Không ngoài sở liệu. Quái dị cần thần tính cũng bị thần tính khắc, mà khi cùng với cạnh tranh quyền chủ đạo từ nương tử, vốn có cùng với địa vị ngang nhau thực lực phía sau, một luồng thần tính liền trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ. Thời khắc này từ nương tử thoạt nhìn lên tình lình cùng người bình thường không có bao nhiêu bất đồng, nhưng nàng hiển nhiên cũng không phải chân chính huyết nục chi khu. Cảm giác thế nào? Lâm Viên đánh giá nàng. Cảm giác? Phi thường tốt. Từ nương tử tại chỗ nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, chéo quần phiếu khởi, chân ngọc dài. Nàng suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc trả lời, ta hẳn là triệt để biến thành quái dị bản thể, lý nên cũng cụ bị không cách nào triệt để tử vong, tính. Hơn nữa có thể đem trong phạm vi nhất định chuyển hóa thành quái dị chẳng cảnh. Ngay vậy, Lâm Yên trong lòng nhẹ sách một tiếng. Một cái có thể tự do hoạt động, đồng thời có đầy đủ chính mình ý chí quái dị, cứ như vậy ra đời. Như vậy xem ra, dường như cũng không tính đặc biệt phiền thức. Duy nhất chỗ khó chính là thần tính. Nếu như thần tính đầy đủ, có hay không có thể đại lượng chế tạo ra như vậy quái dị? Lâm Yên trong đầu hiện lên như vậy tâm tư, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Muốn chế tạo ra như vậy quái dị, không chỉ cần phải thần tính, còn muốn có một cái cùng loại từ nương tự đặc thù tồn tại. Sự xuất hiện của nàng không hợp với lễ chỉ sợ là cực kỳ hiếm thấy sản vật. Đúng rồi, đây là cái gì? Từ Nương tử đưa tay chạm đến lấy mi tâm nô ra chút ít mờ ngân, có chút ngạc nhiên. Nó tản ra ánh sáng dịu dịu ngắt, tiêu tán ra từng tí thần huy, đang không ngừng tư dưỡng từ Nương tử thân thể. Cái này quái dị vì sao nhằm vào ta? Lâm Yên thuận miệng nói. Ân. Nó chắc là khát cầu đạt được trên người ngươi vật gì đó, tựa hồ đối với nó có rất nhiều chỗ tốt. Từ Nương tử bây giờ thực đã đem quái dị hấp thu, tự nhiên không khó biết được nó phía trước bản năng cử động có mục đích gì, Đồng nhiên nàng trong con ngươi xinh đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị, chực câu câu ngưng mắt nhìn Lâm Yên. Đây chính là nó nghĩ lấy được một số thứ không sai Lâm viên điểm nhẹ cảm ta đem vật ấy xưng là thần tính đương nhiên cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng tạm thời liền xưng hô như vậy thần tính vừa nghe cũng rất chân quý bất phạm từ nương tử khe khé thì thầm một lần nhìn Lâm viên mâu còn trùng nổi lên động nhân sau lớn chắc không được nàng luôn cảm thấy Lâm viên sau lưng cái kia một vòng tiểu nguyện cho nàng một loại không hiểu muốn tới gần cảm giác không cần quá giám động Lâm viên liếc nàng một cái thảm nhiên nói cái này một luồng thần tính là chính mình đang hoàn chung sợ lấy liền cũng ý nghĩa sau này người chỉ có thể ở bên cạnh ta không thể thoát lý nhất định phạm phạm lời con chưaứ Tư Nương tử bỗng nhiên nhích lại gần, mềm mại thân thể dùng sức chen vào trong ngực của hắn, hai con như bạch ngọc tay trắng gắt gao vòng lấy rộng dãi lưng. Hương xạ hương khí tức phun ở Lâm Viên quanh hai, mang theo tia tia cảm giận mát. Công tử như vậy đối đãi ta, lại sao cam lòng cho lý khai? Nàng khẽ cười nói, câu nói kia là như thế nào nói đến lấy? Ân công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp mong rằng công tử, đừng có ghét bỏ. Chương 79, cái gọi là Ninh Thái thần buổi sướng. Trong mũi tràn ngập trận, trận mùi thơm, cảm thụ được trong ngực yêu kiều thiên hạ, Lâm Viên sắc mặt cổ quái, lấy thân báo đáp. Ngươi có huyết nục chi khu sao? Công tử thực biết sát phong cảnh. Tứ Nương tử ngẩng đầu, tức giận lườm hắn một cái, bất quá, ta nhưng là quái gì à, không, có gì là không thể, công tử muốn huyết nục chi khu, cái kia. Tự nhiên chính là huyết nục chi khu. Theo nàng thoại âm rơi xuống, Lâm viên rõ ràng cảm nhận được, tứ Nương tử tản ra nhàn nhạt cảm giác mát thân thể, cực nhanh biến đến ấm áp, cùng ngươi bình thường lại giống nhau như lúc. Thần sắc hắn khẽ động. Quái gì thật đúng là một loại thần kỳ tồn tại, dù cho có thực lực cũng không phải bao nhiêu mạnh, lại cụ bị vượt quá tưởng tượng năng lực cả Tỷ Như không cách nào chết một cách triệt để, tỷ Như có thể cho một chỗ trạng cảnh không ngừng luân hồi lặp đi lặp lại, tỷ Như có thể làm cho chết đi đồ đạc thoát nhìn lên cùng người sống không hay. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ hầu như giống như là nắm giữ võ giả tầm thường khó có thể sánh bằng, quy tắc. Cứ việc, chỉ có thể ảnh hưởng một mảng nhỏ khu vực. Công tử, bóng đêm mình sâu, nên nghỉ ngơi. Từ nương tử Bạch chuyển Thiên hồi mệt mỏi tiếng nói quanh quần bên thay bờ, đọc lòng người. Nguyên bản cháy hừng lấy đèn đỏ phòng lúc này đang bằng tốc độ kinh người trở về hình dáng ban đầu. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng, toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu chỉ là ở bao xương cánh đông, lúc này vô thanh vô tức nhiều hơn một tấm treo màn đại hồng rừng chiếu. Kéo kẹt kéo kẹt, từng chiếc từng chiếc đèn lồng treo ở bốn phía, theo gian phong tử lộ ra một cái khe hở trong cửa số phát tới, đèn lay động, bóng người chẳng chỉ tương hợp. Đột nhiên, thanh âm im bặt mà ngừng. Biến thành quỷ thân. "Hả? Công tử lại thích? Không phải, ta chỉ là muốn cảm thụ một chút ninh thái thần vội sướng. Ninh thái thần là ai? Người không cần phải xem bảo, biến là được." "Hảo hảo hảo, ta y theo công tử chính là ngày hôm sau." Cự kình băng phân đường, nô binh chắp hai tay sau lưng, đứng ở cự kình hào trên bông tuyền. Trần thái sáng láng. Tối hôm qua hắn cùng Đả đá Chủ lắm người, chính mắt thấy Lâm Uyên xuất hiện ở Đèn Đỏ Phường, sau đó hình như có thần bí Phật môn võ giả đi ngang qua, biến hóa ra Lưu Ly Kim Cương pháp tướng, cùng Đèn Đỏ Phường quái dị đại chiến một trận. Thắng bại mặc dù không biết, nhưng kết quả sau cùng cũng là Phật môn võ giả rời đi, mà đèn Đỏ Phường lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Điều này làm cho Nô Bình ở trong lòng sợ hãi đồng thời cũng là một trận kinh hỉ, hắn trở ở nơi đó hơn nửa cái buổi tối, thẳng đến Đèn Đỏ Phường dần dần biến mất tìm không thấy, mới hoàn toàn yên lòng. Lâm Uyên chưa ra, hắn đã chết. Mấy ngày nay bao phủ lên đỉnh đầu mây đen quét một cái sạch, Nô Bình thậm chí cảm giác tự thân thật lâu không có tăng tu vi cảnh giới, đều có dãn ra dấu hiệu. Nhìn lấy nước lên nước xuống thông thiên dàng, Nô Bình trong lòng một mảnh thư sướng. "Đường chủ, đường chủ." Lúc này, phía sau vang lên từng đạo cung kính đều to thanh âm. Nô Bình đứng chắc tay, thân tình thản nhiên tự đắc, nhàn nhạt mở miệng, "Chuyện gì?" Không người đáp lại. Nô Bình nhíu những mày, trên mặt hiện lên một tia không vui. Từ Lâm Nguyên đảm nhiệm mấy ngày đường chủ sau đó, những bang chúng này là càng ngày càng không hiểu chuyện, dĩ nhiên mất đi quá khứ đối với hắn kính nể cùng tôn trọng. Nô phó đường chủ, rõ đúng không sai. Đương nhiên, thanh âm bình tĩnh ở sau người vang lên. Ai như thế không hiểu chuyện. Nô Bình mặt lộ vẽ sắc mặt giận dữ, đang nguôn quát lớn, đột nhiên cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, dùng mình một cái, thân thể thoáng, cái cứng đờ. Một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, đen như mực tóc dài theo giang phong tung lên. Lâm, Lâm Yên. Nô Bình nghe được miệng của mình đang nói chuyện, thanh âm khô khốc, "Ngươi không có chết? Làm sao?" Lâm Yên vẫn chưa nhìn hắn, chỉ là ngắm nhìn quần quân thông thiên giang, nhàn mở miệng, phó đường chủ dường như rất thất vọng. Lô Bình mãnh địa phản ứng kịp, khóe mắt giật một cái, miễn cưỡng kéo ra nụ cười, "Không phải, làm sao biết chứ? Đường chủ còn sống, thật là làm thuộc hạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ." "Chỉ, chỉ là có chút kinh ngạc, đường chủ dĩ nhiên có thể từ đèn đỏ phường bình yên vô sự đi tới, hắn làm sao có khả năng sống đi ra? Hắn rựa vào cái gì có thể còn sống đi ra?" Lô Bình gắt gao cúi đầu, nhưng trong lòng đang cuồng hống 60 năm trước, liền ba vị ngọc dịch cảnh võ giả đều đỉnh trệ ở bên trong, từ đây hoàn toàn biến mất ở tại trên đời. Lâm Viên chính là chân cương cảnh, là thế nào chạy thoát? Đúng vậy. Lâm Viên trở về chỗ qua kỳ giệu tư vị khẽ miệng chứa bắt đầu một nụ cười, ta cũng rất kinh ngạc. Nhìn lấy hắn bình tĩnh quả má, không biết vì sao, Nô Bình cả người mơ hồ sinh ra một cỗ lớn lao sợ hãi, liền phảng phất như gặp phải chính mình thiên địch. Không phải, phải nói, tựa như thấy được dường như chính mình mệnh trung chú định trưởng không giả, lại làm cho hắn chút nào ngỗ nghịch tí niệm trong đầu đều không thể sinh ra. Cho dù là đối mặt Đả chủ, đối mặt tổng đà vị trưởng lão kia, hắn cũng chưa từng có bực này cảm giác. Sâu đắm hút một khẩu khí, Lô Bình miễn cưỡng nhắc tới Lã Gan, thận trọng nói: Đường chủ có thể bình an trở về, thực sự thật đáng mừng, nếu như đa chủ biết tin tức này, nên phải cũng sẽ kinh hỉ vạn thuần. Thứ cho thuộc hạ mạ muội, không biết đường chủ có nhìn thấy được đèn đỏ phường bên trong cái gì. Hã chỉ gặp được, còn làm xong rồi. Lâm viên thản nhiên nói, ngươi dường như cảm thấy rất hứng thú, muốn không lần sau ta dẫn ngươi đi đi dạo. Không phải, không cần. Nỗ Bình ra mặt giun lên, không ngừng bận rộn lắc đầu. Chương 79, cái gọi là Ninh Thái thần vui sướng, đùa gì thế. Đây chính là cái gì? Từ Lâm Nguyên trong miệng nói ra, giống như là du lịch gì cảnh điểm tựa như, còn lần sau. Hắn đời này cũng không muốn đặt chân nửa bước. Đúng rồi." Lâm Viên bỗng nhiên mở miệng. "Đường chủ xin cứ phân phó." Nô Bình không chút do dự không người. Lâm Viên mỉm cười nói, "Bởi đêm qua ngoài ý muốn, không thể dự tiệc, thật là xấu hổ. Ngươi thay ta hướng Đả chủ phát xin mời, nói ta hiện đêm với trăm vị lầu, thiết tiễn, xin hắn cần phải nể mặt." "Được rồi, ngươi và Thiên Long Bang Đả chủ có quen hay không?" Đường chủ nói đùa. "Thiên Long Bang Đả chủ vậy chờ nhân vật, há là thuộc hạ có khả năng lui tới." Nô Bình lắc đầu cười khổ không thôi. Dù cho hắn ở nơi này ngắm trang thành thâm canh lâu như vậy, bộ dễ bản tống thất tạm, nhưng xét đến cùng, chỉ là chân cương võ giả mà thôi. Sở dĩ cùng nhà mình đả chủ quan hệ tốt, bất quá là lợi ích gần bó. Nhân ra Thiên Long bang đà chủ sao lại đưa hắn để vào mắt? "Nô, vậy ngươi liền báo cho biết đà chủ một tiếng, từ hắn mời Thiên Long bang đà chủ dự thiệp. Lâm Viên tùy ý nói. "Cái này?" Nô Bình mặt lộ vẻ khổ khổ, "Đường chủ, thuộc hạ người nhỏ, lời nhẹ, đà chủ chỉ sợ sẽ không." "Ta tin tưởng ngươi." Lâm Viên cắt đứt lời của hắn, vươn tay, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, thật sâu nhìn hắn, "Ngươi có thể làm được." Nô Bình còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà ngẩng đầu một sát na, Trong thoáng chốc Phượng Phất chứng kiến Lâm Viên phía sau hiện ra một đầu hung thần hắc hổ hư ảnh, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng hét giận dữ, trong lòng hắn run lên, dông nhiên dâng lên cực đại khủng hoảng. Từ chối lời nói lại cũng nói không nên lời. Môi hắn chớp nhạ một cái, đúng là vẫn còn cục đầu xuống, là, Đường chủ, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực, thuyết phục đại chủ. Rất tốt, đi thôi. Lâm Viên mỉm cười gật đầu. Thuộc hạ xin cáo lui. Nô Bình cung kính xoay người rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi bối ảnh, Lâm Viên trong con người hiện ra vẻ kỳ dị. Không nghĩ tới ở nhân sinh mô phòng trùng, lợi dụng hổ sát tối thể chân công đem chuyển hóa thành trận quỷ sau đó, Trở về quy nguyên bản tiết điểm phía sau, vẫn còn có một ít hiệu quả. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nô Bình đang đối mặt chính mình lúc, có một loại không cách nào kháng cự sợ hãi, mà cái này chính là trẫm quỷ đối mặt người thao túng lúc trạng thái. Có ý tứ. Lâm Nguyên nhẹ giọng cười cười. Đã như vậy, như vậy cự kình bang đà chủ tổng nhân cùng thiên long bang đà chủ Giang Khoát, lý nên cũng có phản ứng giống vậy mới đúng. Có ở mô phòng trong đời trải qua, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không lại đi nguyên bản lộ tuyến. Tuy bại lộ ra với thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ hắn thân là báo đan nhất trọng tiền, đối mặt phổ thông nguyên thai kỳ có lẽ còn có thể nỗ lực chống đỡ. Nhưng nếu là gặp gỡ giống như thuần vu đỉnh vậy chờ kẻ tán nhẫn, vẫn là kém chút hòa hợp. Hỗn hổ còn có càng thêm sâu không lường được thiên nguyên vũ giả. Nhưng bất kể nói thế nào, đang nhìn Giang Thành thế lực, Lâm Viên cũng là muốn gắt gao nắm trong tay. Có nắm chắc không? Một mình ngắm nhìn thông thiên giang, Lâm Viên bỗng nhiên làm như lầm bẩm vậy mở miệng. Dựa theo Lang Quân phía trước nói, nếu muốn đem chọn cái nắm giang thành đều bao phủ khắp nơi bên trong, lấy tiếp thân thực lực hôm nay, còn lực có chưa đến. Thanh âm mếm ở trong người lên. Ở Lâm Viên trong đan điển, hải nhộn thần nguyệt treo cao. Mà giờ khắc này, Bạc gái kia sáng tỏ như như bạch ngọc thần nguyệt bên trên, một đạo cả người xuyên tiên diễm váy đỏ nhỏ bé thân ảnh, đang lười biếng nằm ở mặt trên, đường cong là lướt phập phồng. Ở tại bên hông, thường cây quế tụ chồng hai bên, treo từng chiếc từng chiếc đọ dược đen lồng. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thậm chí có thể chứng kiến ở sau lưng nàng, có một tòa lấy cương khí ngưng kết mà thành cung điện. Thượng thư Quảng Hàn cung ba chữ. Không sai, đây là thuộc về Lâm Viên Ác thú vị. Khi biết Tử tử dĩ nhiên có thể sống với tự thân bao đan biến thành lúc, đầu hắn liền đột nhiên toát ra một câu tử. Thương ứng hối châu linh dược, dạ dạ tâm. Vì vậy liền thẳng thắn dùng cương khí ở thần nguyệt bên trên ngưng ra một tòa cung điện, cũng mệnh danh là Quảng Hàn cung. Chỉ là ở tại ở trên cũng không phải bạch tí tung bay tiếc tử, mà là váy đỏ như máu quái dị. Từ nương tử tự nhiên không biết Quảng Hàn cung vì vật gì, nhưng Lâm Yên làm như vậy, nàng cũng sẽ không có cái gì phản đối ý tưởng, đều y theo hắn chính là. Không nội, từ từ sẽ đến. Lâm Yên mâu quang trầm ngưng, trong lòng đã là có hoàn chỉnh kế hoạch. Nếu quái dị cần thần tính như vậy liền thẳng thắn đắp nặn ra nhất tôn phù hợp từ tử hình tượng linh. Chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện, bang nhân nhóm giải quyết một ít phiền toái nhỏ hoặc là thực hiện mấy cái nho nhỏ nguy vọng, lại tăng thêm cử kình bằng cùng thiên long bang trợ lực, tín ngưỡng tự nhiên có thể cấp tốc chuyển bá ra. Lão Bạch tính rất hiện thực, cho rằng thần chi sở dĩ vì thần là bởi vì hắn hữu thần năng lực, đồng thời đầy đủ linh nghiệm. Mất linh thần, chính là bị bỏ như giày rách, người đã thích để lồng, vậy liền lấy tên này, xưng là đèn đỏ nương nương như thế nào? Tiếp thân đều y theo lang có nói. Lâm Yên cười cười, đối với nàng nói không có chút nào ngoài ý mến. 60 năm luân hồi đau đớn, làm cho tử nương tử chịu đủ dày vò, bây giờ tự do, dường như biểu hiện ra một loại nằm yên tư thái. Đúng rồi. Lâm Yên đột nhiên hỏi Ngươi ở đây thông thiên giang thượng lâu như vậy, gặp qua cái kia vị Giang thần Nương Nương, chân thân sao? Đương nhiên gặp qua a." Tứ Nương tử lười biếng thanh âm truyền tới trong lòng, kỳ thực xưng là Nương Nương, là thật có chút không quá phù hợp, y theo tiếp thân sở kiến, bất quá là một cái chưa trưởng thành bẻ gái. Chương 80, Giang thần Nương Nương tính trẻ còn chưa mãn. Nước sông thao thao, cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết. Mùa hè ánh nắng phá lệ xí liệt, nhưng ở thông thiên bờ sông, lại có từ từ gió mát thổi lướt mà qua. Cách đó không xa trên bến tàu, từng chiếc từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ ngư thuyền lái tàu, chuẩn bị rời bến bắt cá. Cũng có một ít chuyên môn đón khách thuyền lớn chậm dãi lái tới, từ trên thuyền đi xuống hi hi nhương nhương đoàn người, nhất phái phồn hoa chi cảnh. Thành tựu thông thiên giang thượng lớn nhất bến tàu thành trì một trong, rất nhiều thương nhân hoặc là võ giả, sau khi đi tới nơi này đều sẽ dừng lại mấy ngày, tiến nhập ngắm giang thành trung du lãm. Cự kinh bang cùng thiên long bang bang chúng đều ở đây khu vực khác nhau duy trì trật tự. Dù sao bến tàu cơ bản đều là việc buôn bán của bọn hắn. Giống như ở Hắc Sơn thành cái trùng loại kia đất lưu manh, đang nhìn giang thành là cơ bản không tồn tại hoặc là thành thành thật thật làm nữ dân, hoặc là cày ruộng làm ruộng, việc buôn bán, nhưng tuyệt đối không có dựa vào ỷ mạnh hiếp yếu mà vơ vét tài sản tiền tài tên quân đồ. Một khi bị cự kình bang hoặc thiên long bang phát hiện, trực tiếp kéo ra ngoài chính là một trận đánh nội no loạn, chí ít nửa tháng không xuống giường được. Lâu này, nắm Giang thành trật tự ngược lại là rất là hài lòng, ngoại trừ trộm vật móc túi ở ngoài, đại sự cơ bản sẽ không phát sinh. Bé gái, nghe được từ nương tử lời nói, đang ngắm nhìn cách đó không xa bến tàu Lâm Uyên, thần sắc hơi dần mình, vô ý thức nói, "Dặn gì bé gái? Nó như thế nào đây?" Thần Nguyệt bên trong Tử nương tử một tay chống đỡ mặt đất, trên thân thoáng ngưng lên, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vẻ suy tư. Thoạt nhìn là phi thường thông thường bề gái. 40 năm gian, từ thân h đèn đỏ phường, bên trong, ta khoảng chừng gặp qua nàng ước chừng 20 lần, trong đó ước chừng một nửa là thấy được nàng ở một chỗ bờ sông. Ân, chơi đùa. Chơi đùa. Lâm viên nhãn thần biến đến cổ quái, không sẽ là đang đùa hạt cát à? Lang quân đã qua. Thứ nương tử kinh ngạc ngưng lên con ngươi. Cái này, miễn cưỡng nên tính là gặp qua chưa? Lâm Viễn miệng. Ở Văn Tự Mô phòng bên trong, Tự thân vô tình gặp được một gã bé gái, bị nàng một câu nói đem cái nhiều ở trong lòng mê vọng điểm tỉnh, sau đó còn đem nàng sợ đắp phòng ốc cùng tiểu nhân đều dạt sụt. Còn như nguyên nhân ngược lại cũng không có nghĩ, không phải là bởi vì bé gái cái câu kia cái này còn không đơn giản, người vui vẻ cũng được, để cho người khác bị thương lúc đó chẳng phải bị thương sao. Vì vậy Văn Tự Mô phòng bên trong Lâm nguyên, liền trực tiếp biến thành hành động. Không nghĩ tới đối phương hóa ra là thông thiên giang giang thần nương nương. Đây coi là cái gì, tính trẻ con chưa mẫn sao? Chỉ có thể nói Văn Tự Mô phòng bên trong chính mình rất có thể tìm đường chết, lấy cái kia vị trang thần nương nương ở thông thiên trang dài đến ngàn năm tính ngưỡng tu hành, đập chết hắn vậy cũng liền một cái tác chuyện nhi. Đối phương không có động thủ, chỉ là trận mắt nhìn hắn rời đi, cũng thực sự xưng là thiện thần hai chữ. Lang Quân tốt nhất không nên cùng với nổi lên va chạm. Lúc này, Từ Nương tử lần nữa nghiêm túc mở miệng nói, cái kia vị trang thần nương nương tu vi thâm bất khả trắc, đèn đỏ phượng, mỗi lần đều vòng quanh nàng đi, xưa nay sẽ không tới gần. Mà nàng đối với đèn đỏ phượng cũng không có hứng thú, chỉ có một lần chủ động lên thuyền truyền hai vòng, liền lại tự mình ly khai. Hành sự tùy ý, xuất tính làm. Mấy chữ nhãn ở Lâm Nguyên trong đầu hiện lên, hắn khẽ gật đầu, ta hiểu được nhẹ nhẹ. Đương nhiên, Lâm Nguyên mở ra. Chờ, các loại, ngươi nói ngươi là 40 năm trước ở trên đèn đỏ phường. không phải 60 năm trước?" "Đúng vậy." Từ Nương Tử Trừng con mắt nhìn, đương nhiên nói, thiếp thân chẳng bao giờ nói qua chính mình là 60 năm trước chết ở đại hỏa bên trong nhân. "Không phải vậy, Lang Quân cảm thấy, thiếp thân vì sao không giống những người khác giống nhau, sẽ ở quái dị lực lượng phía dưới, biến thành xác chết cháy." Lâm Nguyên cao mày tỉ mỉ hồi tưởng, phát hiện Tứ Nương Tử xác thực từ đầu đến cuối đều không có nói là 60 năm trước chết ở đèn đỏ phượng đám người kia. Nàng thậm chí ngay cả mấy chữ này đều không đề ta qua. Vậy là ngươi như thế nào chết? Lâm Viên giữa hai lông mày hiện lên vẻ nghi ngờ. Sau lại ở lên thuyền, ngược lại thì sở hữu có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng quái dị năng lực, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Ngay vậy, thứ nương tử rơi vào trầm mặc. Nàng đôi mắt đẹp biến đến bắt đầu mông lung, tựa hồ đang hồi ước một việc, qua một lúc lâu, mới chỉ có lẩm bẩm nói, trước đây ta là ở Thông Thiên Giang thượng du đắng, lung tung không có mục đích, ngày tiếp nối đêm. Qua thật lâu, mới chỉ có trong lúc vô tình xông vào đèn đỏ phường, muốn đi ra ngoài lại phát hiện không cách nào làm được. Từ nay về sau, liền vẫn bị vây ở mặt trên, luôn hồi lặp đi lặp lại, thẳng đến hôm qua gặp Lang Quân, mới có thể giải thoát. Du Đảng. Lâm Viên tỉ mỉ nhai nuốt cái này đặc thù từ ngữ. Ân. Ta nhớ không rõ tại sao mình lại ở Thông Thiên Giang thượng, cũng không biết vì sao chúng quanh Du Đảng, thậm chí không phải rõ ràng bản thân là ai. Liên Tử Nương tử xưng hô, cũng là leo lên đèn đỏ phường phía sau, nghe những người đó giao lưu, vì mình đặt tên. Thứ Nương tử sâu kín nói. Lâm Viên hai mắt nửa hí, toát ra một chút suy tư. Có thể ở Thông Thiên Giang thượng thời gian dài Du Đảng, nếu như ngay lúc đó nàng là người sống. Vậy tất nhiên tu vi không thấp, chân cương cảnh đều kém chút ý tứ, sợ là có ngọc dịch cảnh tu vi. Bất quá thông thiên giang trùng điệp không dứt, muốn tìm xuất thân của nàng Lai Lịch gần như không có khả năng. Mà nếu như ngay lúc đó tử nương tử là quỷ vật, vậy thì càng thêm ngoại hạng, dù cho có ngọc dịch cảnh thực lực quỷ vật, trời nắng ban ngày cũng không thể thời gian dài tại ngoại. Quỷ thể thuần âm, liệt nhật là dương, hai người thiên nhiên có xung đột. Chẳng lẽ là thông thiên trong sông yêu vật, nhưng là tử nương tử từ đầu đến cuối không có bày ra quá yêu thân đương nhiên, cũng không bài trừ nàng quên mất chính mình là yêu, dù sao nàng ngay cả mình là ai đều quên mất không còn một mảnh. Yêu biến thành quỷ Vậy coi như cái gì? Yêu quỷ. Các loại ý niệm trong đầu trong đầu chợt lóe lên, Lâm Yên khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, đột nhiên cảm giác được hứa tiên cùng linh thái thần đều không gì hơn cái này. Đứng ngẩn ngơ khoảng khắc, Lâm Yên lắc đầu, xoay người hướng phía ngắm Giang Thành trung đi tới. Bảy thượng hạng thông thiên giang chân châu cây trầm, tiện nghi bán. Chương 80. Băng linh quả mức quả rồi, một ngụm mát mẻ, hai cái giảm nhiệt, ba thanh để cho ngươi trở lại mùa đông. Cư hạn võ quán truyền nhận đồ. Mỗi tháng chỉ cần 100 lượng quan huyết bắt trọng võ giả tự mình truyền thụ võ học tâm đắc, 100 lượng không mua được bị tổn thất, 100 lượng không mua được bị lửa, đi lên võ đạo đỉnh phong vào thời khắc này. Ngắm giang thành trên đường phố, hi hi nhoong nhoong tiếng giao hàng bên thai không dứt. Thậm chí có một nhà võ quán đứng lên chưa bài, làm cho chừng 10 danh ăn mặc tục yếu quần dài, vượn vòng quanh dáng người hiểu điệu nữ võ giả, tại nơi này đầy nhiệt tình kéo người. Đầu năm nay võ quán đều nhanh giống như thanh lâu. Úy lặng liếc mấy cái trang điểm xinh đẹp, có lỗi có võ quán nữ võ giả mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ăn mức quả Lâm Tiện Ngư. Chắc là trong bang có chuyện quan trọng a. Tiểu Ngư, ngươi nói ngươi A huynh tối hôm qua đã làm gì, làm sao một đêm không về? Lâm Tiện Ngư quay hàm hồng, trong suốt trong mắt to, lộ ra một cỗ trong suất ngu xuẩn, phía trước A huynh không phải chừng mấy ngày đều chưa có trở về sao? Vậy không giống nhau. Quý Linh hung hăng cắn một cái mức quả, cũng không biết đem tưởng tượng thành ai, hơi có mấy phần cắn răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Tiểu Ngư, ngươi quá đơn thuần. Ngắm răng Thành Ngư long hổ tạm, mà ngươi A huynh lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, nói không chính xác cũng sẽ bị cự kình những người đó làm hư, cũng sẽ không a. Lâm Tiện Ngư đem trong miệng thịt quả nuốt xuống, một cô mát lạnh ý nước vọt khắp toàn thân, ở nơi này khí trời nóng bức bên trong hơi cảm thấy thư sướng, "Quý tỷ tỷ, ngươi nên tin tưởng A huynh tự chủ." "Hắn có tự chủ?" Quý Linh phủi một cái miệng, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt lặng yên nổi lên một vệt động nhân đường đỏ. Lâm Tiện Ngư mắt to chớp chớp, tràn đầy phấn khởi đánh giá nàng, "Ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?" Quý Linh bó lại sợi tóc, thần tình có chút không phải tự nhiên. "Không có gì." Lâm Tiện Ngư nheo mắt lại cười cười, cong thành nụa, "Chỉ là đột nhiên cảm giác được, Quý Linh xấu hổ dáng dấp cũng thật đẹp mắt đâu." "Ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy tiểu Ngư?" Ai xấu hổ? Quý Linh biểu tình hoàng loạn một cái, nhãn thần dao động không chừng, tựa hồ có hơi chột dạng. Lâm Tiện Ngư vừa định tiếp tục nói cái gì đó, bên cạnh bỗng nhiên không hợp thời toát ra một câu nói, hai vị cô nương tại hạ giá xương lễ độ. Quý Linh cùng Lâm Tiện Ngư đồng thời vừa nghiêng đầu, chỉ thấy bên người không biết lúc nào đứng cái tay cầm quả xếp nam tự áo xanh, khuôn mặt ôn hòa, nhanh nhẹn lễ độ. Người là ai hả? Quý Linh nhướng mày, chúng ta quen biết người sao? Mà Lâm Tiện Ngư nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt thu lại, biến đến mặt không biểu cảm. Không biết, bất quá rất nhanh thì biết. Nam tử áo xanh nhẹ giọng cười, phè phẩy chiếc phiến, đem đáy mắt một vệt nóng bỏng màu sắc thật sâu dấu ở, lộ ra tao nhã lịch sự sáng tỏ đủ cười, tại hạ đạm đại kiệt, mới tới ngắm Giang Thành, có thể nhìn thấy hai vị tựa thiên tiên cô nương, quả thật tam sinh hữu hạnh. Từ kinh đô mà đến, nhìn nhau Giang Thành không lắm quen thuộc, không biết hai vị cô nương có thể hay không. Hay không? Quý Linh không nhịn được khoát tay áo, trực tiếp đem bên ngoài các đức. Vừa nghe cái da hỏa này dầu mỡ làn điệu, nàng liền nhớ lại trong kinh thành những thứ kia tự xưng là cao quý thiếu gia đám công tử ca, lời trong lời ngoài đều muốn phô hiện tự thân lai lịch, thật giống như khắp thiên hạ cũng phải vây quanh bọn họ chuyện giống nhau làm người ta phiền chán. Đạm Đại Kiệt mẫn ra, nhưng chưa nhu trí, vẫn như cũ ôn nhuận cười nói, nhìn không được mạo mọ quấy rối. Cô nương hà tất cự tuyệt dứt khoát như vậy? Kỳ thực tại hạ Tuyệt không ý hắn, chỉ là bị hai vị cô nương khuôn mặt đẹp hấp dẫn, ở vạn ngàn trong đám người, một con mắt liền tim đập thình thịch lời còn chưa dứt. Đạm Đại Kiệt liền chú ý đến, đối diện tên kia tuổi tác nhỏ lại lại vừa lộ ra khuynh thành phong thái thiếu nữ, hướng về phía hắn lộ ra động nhân lúm đồng tiền. Trong lòng hắn vui vẻ, liền muốn rèn sắc khi còn nóng nói tiếp hết. Đột nhiên, một tay đè lại bờ vai của hắn, sau đó cả người mảnh điệu lảo đảo một cái, bị trực tiếp đẩy tới bên cạnh. Ngay sau đó, một đạo kêu cao lớn thân ảnh lướt qua hắn đi về phía trước đi, đang muốn tức giận, lại nghe được cô gái kia ngọt ngào mở miệng, "A huynh, ngươi làm xong sự tình rồi hạ. A huynh." "Zen." Đạm Đại Kiệt ngăn chặn trong lòng tức giận, trên mặt một lần nữa kéo ra nụ cười, hướng về phía người nọ ôm quần nói, "Tại hạ Đạm Đại Kiệt, từ Kinh đô mà đến, không biết vị này tên họ đại cái này từ đâu tới ngu đần." Lâm Yên xem cũng không biết hắn một cái, lự khí tùy ý nói không biết, "Ta và quý tỷ tỷ đi tốt." Hắn đột nhiên liền chui ra, kể một ít không giải thích được. Lâm Tiện Ngư cười hì hì nói, "A, vậy đi thôi." Lâm Viên bắt đầu xoay người cùng hai nữ rời đi, mơ hổ còn có lời ngữ truyền lại mà đến, lần sau nhớ kỹ đụng phải nữa loại này mà hàng, trực tiếp làm cho Ha Cút, nếu là không bằng lòng cút đã giúp Ha Cút. Ân ân, ta nhớ kỹ lắm, a huynh. Đạm Đại Kiệt đứng ở ba. 7 tại chỗ, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, tức giận bút lên. Dọc theo đường đi, chỉ cần hắn nói ra tự thân chế tạo ra thân phận trên cơ bản mỗi cá nhân đều khách khách khí khí với hắn, còn không có ai dám như thế vũ nhục hắn. Gắt Dao nhìn chằm ba người gói ảnh, Đạm Đại trong mắt lên một vệt lo lắng, thì thào nói nhỏ, thanh âm lạnh lẽo, vốn còn muốn thật tốt chơi một chút. Các người đã như thế chăng từ tở đời? nhiên, một đạo thân ảnh khôi ngô chặn tầm mắt của hắn. Đạm Đại Kiệt nhíu mày lại, trong lòng tức giận càng sâu, há mồm liền muốn quát lớn, nhưng nói chưa mở miệng liền im bặt mà ngừng. Nuốt nước miếng một cái. Đạm Đại Kiệt cả người cứng ngắc, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Nhìn lấy chỉ thấy không biết lúc nào, vây quanh ở bên cạnh mình hơn 10 điều người và vỡ. hắn cô chấn tĩnh mở miệng, chưa vị hảo hắn, tại hạ Đạm Đại Kiệt, không biết có gì muốn làm. Chờ, các loại, chờ một chút, các người muốn làm gì? Lạnh lạnh căn hồn, ban ngày ban mặt, có còn hay không vô pháp, có còn hay không? Ai đu? Cứu ma a, có người bên đường hành hung. A, cứu. Tiếng kêu thảm thiết thoáng chốc vang vọng cả con đường. Đi ngang qua người đi đường chỉ là liếc mắt nhìn, liền túi đầu vội vã đi qua. Rất nhanh, thành vệ binh nghe tiếng chạy tới. Nhưng ở chứng kiến các đại hán vạm vỡ trên y phục tự kình bang tiêu chí phía sau, bọn họ cất bộ lập tức một trận, thần sắc khôi phục như thường, Lưu Lưu đạt đadat từ bên cạnh đi qua. Ngày hôm nay kỳ thực đã canh 10000 chữ, để chứng minh tác giả nấm tên không có phí bắt đầu, một hồi lại cảm chương 1. Chương 81, sân nộ, mô phòng trong đại quán, phu nhân bọn. Cự kình bang phân đường. Mấy mấy người vạm vỡ đứng thành một vòng, nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất hành hành tức tức đạm đại kiện. Hỏi rõ người này lai like lịch chưa? Phú Nghiêm Thần một thân trang phục, lạnh giọng mở miệng. Hỏi rõ, căn bản không phải cái gì từ kinh thành tới thiếu gia, bất quá là một chạy trốn tán loạn yêu dâu xanh mà thôi, tên thật gọi là Phi, An Hùng Tâm báo tử đạm, dám để mắt tới đường chủ nữ nhân và muội muội, thực sự là chán sống rồi. Bên cạnh một cái đầy mặt hình nục hán tử ha hả cười nhạt. Ngay vậy, Phú Nghiêm Thần trong mắt qua vẻ chán ghét ngổn náo, thiến, sau đó ném cho bên trong thành trong tiên lao, làm cho ngục tốt hảo hảo chiều đãi hắn. Không phải, không muốn, tang ngắt. Ta. Đạm Đài Kiệt xưng như lợn đầu hai gọ má nhất thời lộ ra hoảng sợ màu sắc, dung dăng muốn bỏ đi, bị một cái tráng hán nhấc chân dâm ở trên lưng. Đầu lưỡi cũng tắt mất. Phú Nghiêm thần khoát tay áo, mà không biểu cảm, dáng dấp tế bị nổ đủ, trong đại lao liền có người tốt một hôm này, đem bọn họ giam trùng một chỗ. Là, hai cái đại hán giữ tự cười, một người níu lại Đạm Đài Kiệt một chân, giống như túm lợn chết giống nhau lôi ra đại điện. Mấy hơi thở phía sau, bên ngoài liền chuyển đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng sau một khắc tiếng kêu thảm thiết biến thành minh minh âm, mơ hồ không rõ. Phi, cái gì đồ vật? Phú Nghiêm Thần bên cạnh một nữ tử nổ bãi nước miếng, nếu như Lâm Viên ở chỗ này, liền có thể phát hiện cái này, đương nhiên đó là ban đầu ở Hắc Sơn gặp phải hai gã nữ tử. Nguyệt Nhi, Phương Cẩm, Phú Nghiêm Thần trầm ngâm trong ngay mắt, chậm rãi nói ra, các ngươi ở trong bang chọn một ít hảo thủ, bình thường liền canh giữ ở đường chủ ở Lâm phủ phụ cận, chỉ cần cái kia vị quý tiểu thư cùng đường chủ muội muội Lâm Tiện ngư ra ngoài, liền lập tức ở không phải theo xa xa sao bảo hộ. Nhưng phải chú ý đúng mực, không nên quấy đường chủ muội bình thường sinh hoạt. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, toàn bộ đều là nữ tính. Yên tâm, loại sự tình này còn dùng phụ ca ngươi cố ý phân phó. Ngũ Nguyệt Nhi vô cứng nhắc một dạng bộ ngực, đỉnh đạc nói, "Ta và Cẩm tỷ đã sớm xem xét tốt lắm, các nàng đối với công việc này được kêu là một cái vạn phần tình nguyện, báo danh cực kỳ hăng hái, sinh không chính sợ chọn không đến chính mình." Bên cạnh Đan Phương cầm cười cười, càng kẻ nói ra, "Tổng cộng có 50 người, tổng cộng chia làm 5 tổ, bảo đảm một ngày 12 canh giờ bảo hiểm tất cả cẩm cảnh giới. Mỗi một tổ từ hai ga hoán võ đội, còn lại đều 8 trở lên." kém như vậy không nhiều lắm như vậy đủ rồi." Phú Nghiêm thần xong, nghiêm túc gật đầu. Thì thực đang nhìn giang thành bên trong một dạng cũng sẽ không có chuyện gì, chẳng qua là để ngừa một phần vạn, so hiện nay thiên chuyện như vậy. Mà hoán huyết cảnh võ giả đã là bọn họ có khả năng chi phối mức cực hạn. Dù sao liền Phi hương đường, Đan đỉnh đường, Thần binh đường cái này bà cái nhị cấp đường khẩu đường chủ, cũng chỉ là chân cương cảnh mà thôi. Bốn bốn trên đường phố người đến người đi, phóng tầm mắt nhìn tới võ giả chiếm cứ hơn phân nửa. Đại bộ phận đều là luyện bị. Ngẫu nhiên có một ít hoán huyết cảnh, mà chân cương cảnh đã ít lại càng ít, thường thường mấy con phố bên trên có thể chứng kiến một cái liền coi là không tệ. Một đây là bình thường. Mà bây giờ, Lâm Yên vẹn vẹn đi chừng 200 thước liền thấy được ước chừng ba gã chân cương võ giả. Gần nhất là có chuyện gì phát sinh sao? Lâm Yên nhíu mày một cái. Hắn ở lần đầu tiên mô phỏng trong đời là ở hai năm sau đó mới đi tới ngắm Giang Thành, mà trong lúc phát sinh qua một ít gì cũng không biết. Không có chứ? Lâm Tiện Ngư suy nghĩ một chút, hai ngày này ta và Quý Tỷ Tỷ đang tu luyện thời gian nhàn hạ, liền sẽ đi ra đi dạo phố du ngoạn, cũng không nghe nói có chuyện kỳ quá gì, bất quá đúng là nhiều hơn một ít lợi hại võ giả. Đúng không Quý Tỷ Tỷ? À. A, giống như. Úy Linh dường như lòng có chút không yên, thường thường liếc Lâm Viên mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi có thể cảm giác được có lợi hại võ giả." Lâm Viên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Tiện Ngư nghiêm túc gật cái đầu nhỏ. "Ừm. Tuy là cảm giác không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng quả thật có thể đại thể cảm giác được, có một số võ giả khí huyết rõ ràng muốn thịnh vượng rất nhiều." Lâm Viên trong đầu đỗng nhiên hiện lên ý niệm như vậy. Cô nàng này, thiên phú cao khó tránh khỏi có chút ngoại hạng. Bình thường mà nói, chân cương võ giả liền có thể khóa lại tự thân khí huyết, trừ phi tu vi vượt lên trước đối phương hoặc là cảm giác cực kỳ nhạy cảm, bằng không rất khó nhận thấy được cụ thể tu vi. Mà Lâm Ngư bất quá là luyện bì cảnh giới, tu luyện còn không có bao lâu. Dĩ nhiên có thể nhận thấy được chân cương võ giả khí huyết ba động. Thiên phú dị bẩm thuộc về là, gần nhất trong tu hành có cái gì chỗ không hiểu sao? Kiềm chế xuống trong lòng tâm tư, Lâm Yên hỏi, "Không có." Lâm Tiện Ngư đầu dung cùng chống bỏi tựa như, hiện nay đang có võ học đều ở đây vững bước đề thăng. Lâm Yên tự nhiên biết kỳ ý nàng đem sở hữu hai chữ cắn rất nặng. Xem ra đại là giáo võ học cao thâm, không có cho nàng mang đến chút nào quấy nhiễu cùng chỗ khó, thảo nào trước đây là thiên yêu nữ Kỷ Đồng Ca sẽ có đem mang đi ý niệm trong đầu. Chính mình là ngộ tính cao, tư chất lại bình thường không có gì lạ. Mà Lâm Tiện Ngư đại khái là tư chất cùng nội tính đều xa xa vượt lên đầu. Không bao lâu, ba người trở lại dinh thự. Đình viện thật sâu, ánh nắng xi liệt. Lâm Viên ba người đều ngồi ở trong lương đỉnh, bên cạnh thị nữ nhẹ nhàng quạt cây quạt, đem khô nóng thổi cách. Có cảm giác sao? Nhìn lấy đầy mặt mở mắt ra Lâm Tiện Ngư, Lâm Viên mở miệng hỏi. Dường như có một chút cảm giác kỳ quái, thế nhưng cảm giác vô cùng yếu ớt, hơn nữa tuyệt không thoải mái. Lâm Tiện Ngư nhíu lên đẹp mắt tiểu mi đầu, hình, học này dường như không phải rất thích ta." "Thật sao?" Lâm Viên mắt sáng lên. Hắn làm cho Lâm Tiện Ngư tu luyện lạ trường sinh đã có cảm giác nói rõ nàng là có linh căn, mà cảm giác yếu ớt lại không tư thái, hoặc là Lâm Tiện Ngư tu luyện đại la giáo võ học ảnh hưởng, hoặc là nàng có linh căn chung không có một linh căn, chỉ là không biết là chân linh căn vẫn là ngụy linh căn. Chương 81, ở trên địa cầu lúc xem một ít tiểu thuyết bên trong tổng nhắc tới có cái gì trắc nghiệm linh căn thuộc tính đặc thù tầng đá, mà ở hiện nay trên đời chỉ sợ là không tìm được. Đúng lúc này, Lâm Yên trợt nghe bên cạnh vang lên cơn sững vô cùng tiếng hít thở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quý Linh lúc này vẫn vẫn duy trì ngũ tâm hướng tiên tư thế, nhưng mà đầu lâu lại giũ cụp, theo có cảm giác tiết tấu hô hấp mà hơi phập phồng. Lâm Tiện Ngư thận trọng tới, Tỷ mị quan sát một cái, không lời nói, Quý tỷ tỷ dường như đang ngủ. Đang ngủ. Lâm Viên thấy thế cũng lạ dở khóc dở cười. Hắn cũng đem Trường Sinh Quyết dạy cho Quý Linh, chỉ là không có nói cụ thể là cái gì mà thôi, ở nàng nghĩ đến đại khái chính là một môn tu thân võ học. "Gì?" Nàng hình như là nhập định. Lâm Viên bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn mặc dù là dùng văn tự mô phòng tu luyện Trường Sinh Quyết nhưng ở mô phòng kết thúc một sát na, tất cả tu luyện ký ức cùng quá trình đều sẽ toàn bộ xuất hiện ở trong óc của hắn. Đối với Lâm Viên mà nói, cùng tự thân tu luyện rất nhiều năm không có gì khác nhau. Lâm Viên mi sơn hơi nhíu. Thế gian đủ người có linh căn nhiều như vậy sao? Trước mắt hắn chỉ đem Trường Sinh quyết dạy cho muội muội Lâm Tiện Ngư cùng Bích Linh, cũng là một loại đến thử. Kết quả hai người dĩ nhiên có có linh căn. Không đúng. Lâm viên suy tư trong đáy mắt, lại bác bỏ ý tưởng như vậy. Theo lý mà nói, đủ người có linh căn, lý nên so với sở hữu võ đạo tư chất người biết ít hơn, bằng không không nên ở dài rằng giặc tuyết nguyệt trước kiến diện tiêu thất, ngược lại bị võ đạo thay thế được bởi vì võ đạo có một cái ưu thế lớn nhất. Dù cho không có có tư chất người, cũng có thể tu luyện võ học, chỉ là tiến triển sẽ vô cùng thả, đồng thời thành tựu cực kỳ hữu hạn. Liền Lâm Nguyên hiểu rõ điên xem. Trên đời này tuyệt đại bộ phận người đều có võ đạo tư chất, ma tu chân lại bất đồng. Chẳng qua là yêu quyết phân biệt. Linh căn chính là cơ bản nhất cánh cửa, không linh căn liền liên tiếp tiếp xúc tu chân tư cách đều không có. Đúng rồi, quý linh xuất thân quý gia, có thể chuyển thừa mấy ngàn năm thế ra, mỗi một thời đại đều sẽ thu nạp vào yêu tú huyết mạch, cứ thế mãi sở hữu linh căn hậu đại, xác suất cao một chút là không thể bình thường hơn được. Mà tiểu ngư, Lâm Yên nhìn một chút bên cạnh trông cảm, mắt to vụ sáng, đang ngưng mắt nhìn cùng với chính mình Lâm Thiên Một cái phổ thông dịch chi nữ, Dĩ nhiên có thể sở hữu liền đại là giáo thánh nữ cũng vì đó sợ hai than võ đạo thiên phú, như vậy có cái linh căn gì gì đó, dường như không có gì lạ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt sắc trời liền tối xuống, mà Quý Linh vẫn là vẫn không núc đích, hô hấp mang theo một loại đặc thú nào đó vật luật, nhất khởi nhất phụ. Lâm Yên nhìn một chút hạ xuống đỉnh dương, thẳng thắn vào tay đem Quý Linh ôm vào trong nhà, sau đó đứng lên ly khai dinh thự, hướng phía thông thiên giang phương hướng sải bước mà đi. Dưới màn đêm, bốn năm nước sông sóng gợn lan tan, tỏa ra trên bầu trời hai đợt minh nguyệt. Một con thuyền, thuyền chạy đến đèn đốt sáng choang tàu, thuận lợi cập bến sau đó đắp lên cầu tàu thê bạn phía sau, lần lượt từng bóng người liền từ trên thuyền núi đuôi nhau mà ra. Cho dù là đêm khuya, ngắm Giang Thành bến tàu như trước phi thường náo nhiệt, thường thường liền có độ thuyền cập bến. Mà ngoại trừ lớn nhất tiểu lâu trăm vị lầu bên ngoài, còn có một chút nhỏ hơn lâu thuyền rừng sắt ở phụ cận, đông dạng người đến người đi, bên trong đứng chút hoa chi chiêu chiến cô nương. Nơi này chính là ngắm Giang Thành a. Một gã tật lực phấn xấu xí áo gai nữ tử ngước mắt nhìn phồn hoa độ khẩu, cùng với phía trước tòa kia vi hoàng cư thành. Ai có thể nghĩ tới, tiếp qua vài thập niên, nơi đây biết triệt để trở thành ma viên. Nàng chậm rãi đi xuống lộ thuyền. Mà ở cạnh bên Có một gã lao hổ nhắm mắt theo theo, trên người mơ hồ tản mát ra cường hãn khí tức, làm cho người lần cận đều theo bản năng cách xa một chút. Biển người minh ông, phải như thế nào có thể tìm tới sư Tôn Bói toán bên trong cái kia đưa tới ma thai phát sinh người? Hơn nữa sư Tôn còn nói, ta đang nhìn Giang Thành có nhất đoạn tình duyên muốn kết thúc, ngậm lại là tốt rồi phiền. Nữ tử thở dài, vừa nghĩ liền cảm thấy nhức đầu. Nam Giang Thành nhân khẩu lấy trăm vạn tới tính toán, không có minh xác tướng mạo, không biết tính danh, duy nhất có thể cảm ứng chính là nàng mang theo người ngọ bội. Sợ rằng kế tiếp rất nhiều năm đều muốn đang nhìn Giang Thành bên trong sinh sống. Dọc theo bến tàu chậm rãi đi về phía trước, hai bên là điểm chế đèn đuốc bán hàng rong, ở bán các loại các dạng xin nướng cá lấy được. Sơ sơ thầm thì gọi cái bụng, nữ tử đứng ở một cái trước gian hàng, lấy ra tiền đồng, chuẩn bị mua cái tí tách mạo hiểm vàng óng ánh dầu chân hương rán cá khối. Lúc này, một gã dáng người thon dài huyền y thiếu niên bỗng nhiên đứng ở bên cạnh, cũng muốn một phần hương rán cá khối. Nữ tử vô ý thức lên nhìn. Tuy là nàng xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua như thiếu niên trước mắt như vậy tuấn lãng như tràng nhân, không khỏi mở ra. Chúng ta thấy qua chưa? Thiếu niên bỗng nhiên nghiêng đầu tới, thăm thú đôi mắt ngưng mắt nhìn nàng không, không có a. Nữ tử theo bản năng lắc đầu. Thật sao? Lâm Viên cười cười, nhìn lấy cái này tấm tận lực phấn dấu, lại vẫn cho hắn nồng đậm cảm giác quen thuộc mặt mũi, trong con ngươi hiện lên một vẻ phức tạp màu sắc, đó có thể là ta nhận lầm. Đường chủ, Tống đà chủ cùng Thiên Long Bang Giang đà chủ đều đã đến. Bên cạnh đi tới một gã cự kinh bang bang chúng, thấp giọng bẩm báo. Tốt. Lâm Viên tử bán hàng rong trong tay tiếp nhận chính mình hương dán cá khói, hướng cô gái gật đầu, xoay người hướng phía trăm vị lâu đi tới. Áo gai nữ tử nhìn lấy hắn bước ảnh tiêu thất, kinh ngạc thất thần. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Lúc này, theo thật sắc bên cạnh lão hầu đột nhiên thấp giọng mà miệng. Bên ngoài số tuổi thật sự tuyệt không nhìn bề ngoài như vậy tuổi trẻ, ở lão thân trong cảm giác, hán quả thực giống như là một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, tích chứa khí huyết chi lực có thể nói khủng bố đến mức tột cùng. Áo gai nữ tử lộ ra kinh ngạc. Đi theo ở bên người nàng bà bà bình thường cũng đảm nhiệm hộ vệ nhân vật, có bao đang cảnh cao cấp tu vi, mà thiếu niên kia thậm chí ngay cả nàng đều cảm thấy kiêng kỵ. Áo gai nữ tử rất rõ ràng, bà bà bởi vì tu võ học môn nhân, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nhất là đối với các loại khí huyết chi lực, âm sát chi khí trở, các loại Cho nên Tuyệt sẽ không ra sai ngắm răng thành quả nhân không thể coi thường. Lúc này mới mới vừa rời thuyền, tùy tiện gặp phải một cái người, dĩ nhiên cũng làm có như vậy cường đại thực lực, chắc không được Ma thai sẽ chọn ở chỗ này. Đi tới trăm vị lầu phía dưới, tại sắp lên thuyền lúc, Lâm Nguyên bỗng dưng quay đầu nhìn lại, chứng kiến áo gai nữ tử cùng Lao Hầu chậm rãi rời đi bóng ảnh. Kỳ thực, vô luận là áo gai nữ tử, vẫn là tên kia La Hậu, hắn đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì người trước là hắn ở mô phòng trong đời phu nhân, một cái phú gia thiên kim, người sau lại là phu nhân trong phủ quản gia. Ở lần đầu tiên mô phòng trong đời Lâm Yên Tu Vi chỉ là sơ nhập chân cương không lâu, hoàn toàn không có nhận thấy được cái gì không đúng. Vậy mà hôm nay trong lúc vô tình đã gặp các nàng Sa Na, nà. Lâm Yên liền trong nháy mắt cảm nhận được, tên kia lão hậu trong cơ thể bao hàm lấy, thuộc về báo đang cảnh hồn hậu tu vi, phú ra thiên kim. Lâm Yên nhẹ giọng cười cười, xoay người xoải bước đi vào trong vị trong lầu. Chương 82, nhất định là đặc biệt duyên phận, đi ở ngắm giang thành trên đường phố. Áo gai nữ tử trong đầu thỉnh thoảng hiện ra mới vừa rồi tên thiếu niên kia tuấn lãng khuôn mặt, cùng với cặp kia như tinh không đôi mắt. Chuyện mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương trông dường như tràn đầy cố sự. Ba bà, áo gai nữ tử bỗng nhiên đứng vững, quay đầu ngưng mắt nhìn bên cạnh La Hầu, ngươi nói hắn biết không phải là sư tôn nói một đoạn kia tình duyên. Sự tình. La Hầu sửng sốt một chút, chợt lộ ra im lặng biểu tình, ta nói tự nhiên, ngươi không thể nhìn nhân ra dáng dấp Tô Tú, đã cảm thấy là của ngươi tình duyên a, nào có trùng hợp như vậy, vì sao sẽ không như thế xảo. Áo gai nữ tử gương mặt chăm chú, hai mắt lấp lánh có thần người xem, ta mới dưới độ tuyển, muốn mua một khối hương giàn ca khối, hết lần này tới lần khác hắn cũng vừa lúc muốn mua một khối hương giàn cá khói, bên cạnh nhiều như vậy hàng đều có bán, hắn lại vừa lúc đứng ở ta bên cạnh, như thế vẫn chưa đủ xảo sao? Khi thực, người bên kia cũng đứng người đàn ông, chỉ là ngươi coi thường." La Hầu liếc nàng liếc mắt. "Có không?" Áo gai nữ tử suy nghĩ một chút, dường như hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, nhưng nàng rất nhanh lắc đầu, "Nhưng là, hắn còn hỏi ta chúng ta thấy qua chưa ta có thể khẳng định cùng hắn chẳng bao giờ gặp gỡ, cũng không thể là hắn có thể nhìn thấu ta dịch dung, sau đó tìm ta tán tình a. Bà bà ngươi cũng biết, ta dịch dung thuật là sư tôn truyền thụ, hắn không có khả năng xem thấu. Không sai, cái này nhất định là đặc biệt duyên phận." trầm mặc một chút, hắn có bao đan cảnh tu vi, có thể là một gã nhiều năm lão quái, mà không phải là ngoài mặt cái dạng nào tuổi trẻ. Không phải, ta cảm thấy hắn tuổi chắc nhất định không lớn." Áo gai nữ tử cười nói, trong óc nàng hiện ra tên thiếu niên kia hai trong mắt, trong suốt như lưu ly, hắc bạch phân minh. Lao hô thở dài. Từ nhỏ cho đến lớn, nàng đối với áo gai cô gái tính tình lại đi dài bất quá, một ngày nhận định sự tỉnh, cho dù ai nói đều không thể lại thay đổi. "Cái kia, tự nhiên ngươi định làm gì?" Trước tiên ở nắm Giang thành mua một tòa tòa nhà a, sau đó khôi phục hình dáng cũ, đáp nạn một cái nhà giàu tiểu thư thân phận. Áo gai nữ tử hết sức chăm chú định, ta nghe cái kia cử kình bang người xưng hắn là đường chủ, thân phận rất rõ lãng, ngược lại không cần đi chuyên môn tìm chỉ cần phải nghĩ biện pháp chế tạo một cái vô tình gặp được cơ hội nhà dâu tiểu thư lao hhổu nhễ như mày trên mặt dấu vết tháng 5 vận ba cùng một chỗ sáng lâu nhất định lộ rõ sợ rằng không thành hắn tu vi cùng cùngão thân sắp xỉ thực lực sợ rằng càng tốt hơn lao thân không xác định hắn có thể hay không xem thấu nặng tức phương pháp dù cho ngắn thời gian có thể lừa gạt nghe vậy nếu như hắn thật là của người tình duyên người liền không lo lắng hắn sẽ nhờ đó mà sinh ra khúc mắc trong lòng sao Áo gai nữ tử thần sắc sử suốt mắt lộ raầm tư giống như cũng là sư Tôn phân phó không phải bại lộ thân phận bằng không có thể sẽ đưa tới biến cố liên tục xuất hiện "Đại tria bà bà, ngươi cảm thấy ta nên dùng thân phận đi cùng với tiếp xúc đâu?" Trong vị lầu, thiên tự nhất hào phòng. Thiên Long bang đại chủ Giang Khoát trong con ngươi lộ ra một vẻ nghiền ngẫm màu sắc. Hắn nhìn về phía như Phật Đà vậy ngồi ở một bên khác tiểu Di Lạc tổng nhân, cười nhặt nói: "Tống đại chủ, quý bang vị này tân nhiệm đường chủ, mặt mũi rất lớn a, có thể cho ngươi tự mình hướng ta phát sinh mời, thực sự là đại cô nương ngồi kiệu hoa, lần đầu tiên." Tổng nhân trên mặt thịt béo từng tầng một, đem ánh mắt trên thành một đường khe. Vị Lâm Đường chủ đưa ra thỉnh cầu, liền thuận thế trở nên. Hắn cười ha hả nói, Giang đại chủ nói giỡn. Kỳ thực Tống Mộ đã sớm muốn cùng Ngư ngồi xuống hảo hảo giao lưu một phen võ đạo tâm đắc, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Đúng lúc ta bang cái này, răng khoát thanh quát khuôn mặt bên trên lộ ra tự tiếu phi tiếu màu sắc, sao dám sao dám? Ai chẳng biết Tống đà chủ tu thao thiết chân công sớm đã công tham tạo hóa, gần như đại thành một. Luận võ nói phương diện, 10 cái răng mộ đều thúc ngựa cũng không tựa. Nếu không có Thiên Long bang danh tiếng, răng mộ sợ là tội liên đối ở Tống đà chủ trước mặt tư cách đều không có. Tống nhân thở dài một tiếng, mập mạp trên má lộ ra một buồn vô cớ, chủ vô cùng khiêm tốn. Tống mô chính là dã lộ xuất thân, cái gì đều muốn rựa vào tự thân cân nhắc. Sao có thể có thể so với Giang đà Chủ, ở Quý Bang Tổng đà trải qua tính tổng hợp võ đạo tu hành, tương lai càng là còn có thể trở về tổng đà, luôn cố gắng cho giỏi hơn cũng không việc khó, mà tống mô cuộc đời này, sợ là báo đan vô vọng. Nghe ra trong lời nói của đối phương trong lúc mơ hồ mang theo một tia châm chọc cùng đố kỵ, Giang khoát khỏe miệng méo Một cái, kém vút dâu dê. Không sai, luận thực lực hôm nay, hắn xác thực kém xa Tống nhân, nhưng trở ở ngắm Giang thành nhiệm kỳ vừa mãn, trở về Thiên Long Bang tổng đà sau đó, hai người trên lệch mới có thể chân chính kéo ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Khoát tương lai bước vào báo đan cảnh cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà thống nhân trừ phi có cái gì trời dáng cơ duyên, đời này cũng chính là ở Ngọc Giới cảnh, tuy là nhìn như cùng báo đan gần một bước ngắn, cũng là lệnh vô số võ giả trở nên tuyệt vọng hơn câu. Người thế nào còn chưa tới. Lúc này, một bên đang ngồi thái thuốc hồng nhũ nhíu mày. Thái thuốc Đường chủ bình tĩnh trở nóng, chúng ta vị này mới Đường chủ à, tối hôm qua cứ như vậy, chúng ta người đều đến, bóng dáng của hắn cũng còn không thấy, kết quả mở cửa sổ ra nhìn một cái, các ngươi đoán làm gì? Hắn chạy đèn đỏ phừng đi. Thống nhân cười ha hả nói, cái gì Thái Thúc Hồng kinh nghi bất định nhìn về phía hắn, chính là đêm qua xuất hiện ở thông thiên giang thượng đèn đỏ phường. Hắn lại sống xuất ra rồi. Bên cạnh giang khoát cũng là mâu quang đông lại một cái. Khả năng là vận khí của ta. Tống Nhân ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra là tiếc nối vẫn là càng khái, các ngươi nên phải cũng đều thấy được, tối hôm qua có thần bí Phật môn võ giả đi ngang qua, hiện ra kim cương pháp tướng, cùng quái dị đại chiến một trận, nghĩ đến là đúng lúc cứu hắn. Ngay vậy, Thái thuốc Hồng như có điều suy nghĩ, quý bang vị này đương chủ thật đúng là khí vận thịnh. Khí vận vừa nói, hư vô phiêu miểu. nhưng ai cũng biết nó là chân thực tồn tại. Thoại bản tiểu thuyết bên trong Người kể chuyện trong miệng, thường thường biết nghe được cái gì trượt chân rơi xuống vực may mắn còn sống, đạt được mất đi cường giả chuyển thừa loại này cố sự. Kỳ thực cũng sắp thực phát sinh qua. Dù sao thiên địa minh mông, mà võ giả thọ nguyên hữu hạn, luôn luôn một ít cường giả ở nơi nào đó thọ tấn hoặc bởi vì ngoại ý muốn vớt lạc. Một thân sở học không nguyện lúc đó tản mát, liền đem chuyển thừa lưu lại, mà đợi người hữu duyên. Thế giới lớn như vậy, luôn luôn người may mắn. Rất nhiều võ giả thích trung quanh linh lãm, kỳ thực cũng đều là hi vọng có thể có được cơ duyên. Đó là tự nhiên, lâm đường chủ chưa cập quan liền có chân cương cảnh tu vi, thiên phú tất nhiên kia người, nhưng cơ duyên cũng là không thể thiếu. Chứng nhân có nhiều thâm ý nhìn về phía Thái Thúc Hồng. Nghe nói Thái Thúc tiểu hữu Thái Thúc gia tộc, cùng quý gia có thông giá quan hệ. Đây cũng là đúng vậy, chúng ta Lâm Đường chủ, cùng quý gia đại tiểu thư Quý Linh, quan hệ dường như rất không bình thường a. Lời vừa nói ra, Thái Thúc Hồng trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nói câu, thế gia đại tộc, nặng nhất môn đang hồ đối, là như thế cái đạo lý. Thống nhân cười ha ha gật đầu. Bên trong bao xương một lần nữa an tĩnh lại, mấy người đều tâm tư bất động, thần sắc khác nhau. Chương 82, nhất định là đặc biệt duyên phận. Nô bình ngồi một mình ở bên cạnh từ đầu tới cuối Duy trì lấy cho mặt ở đây trong bốn người chỉ có hắn một cái chân cưng cảnh còn lại ba người đều vì ngọc dịch tự nhiên là người nhỏ lời nhẹ lời gì cũng nói không lên hô lúc này cửa sổ bị thổi ra một trận mang theo tia tia cảm giác mátang phong chui vào treo ở trong bao xương một chiếc tiên Diếm như máu đèn lồng hơi rung nhẹ lấy. Nô bình phi thường tự giác đứng lên chuẩn bị đi đóng cửa sổ lại đột nhiên hắn sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía treo ở bên cạnh đèn lồng màu đỏ không hiểu dùng mình một cái trên mặt bánhnh địa hiện lên sắc mặt dận dữ ai đem chiếc đèn này lồng treo trong phòng Có hiểu quy cụ hay không, không biết đèn lồng là thông thiên giang thượng cấm kỵ sao? Người đến, người đến." Nô Bình lời nói vừa ra, bên cạnh tống nhân bọn người mới chú ý tới, cũng đều nhíu mày lên, thần sắc không vui. Từ 60 năm trước đèn đỏ phường sự kiện phía sau, nhưng phẩm là thông thiên giang thượng lâu thuyền, vô luận cao thấp, cũng sẽ không treo lơ lửng đèn lồng. Tuy nói treo một ngọn đèn đèn lồng cũng sẽ không đem đèn đỏ phường đưa tới, nhưng loại chuyện như vậy, tóm lại là có như vậy một ít kiêng kỵ, quan trọng nhất là cách thứ người. Có thể là đèn mổ trích nội dung chính đến rồi." Thái Thúc Hồng nhàn nhạt nói câu Ở đèn màu tiết chính thức mở ra phía trước, các đại công xưởng cũng bắt đầu chế tác nhiều loại đèn lồng, đèn lồng tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Ngày đó không gì kiêng kỵ, toàn bộ thông thiên giang thượng đều là đèn đuốc sáng trưng. Mọi người đều theo bản năng cho rằng, chỉ cần người đủ nhiều, sinh khí đầy đủ thị vượng, quái gì cũng biết sợ cách xa. Có lẽ là còn lại khách nhân mang vào, đã quên mang đi. Nô Bình hô hai tiếng nói, bên ngoài không có bất kỳ người nào tiến đến, liền tiếng bước chân đều nghe không đến. Cái này khiến mấy người đều cảm thấy không được bình thường. Trong vị lầu lấy chất lượng phục vụ lấy danh. Mỗi cái bên ngoài bao xương đều có ít nhất một gã thị nữ chờ đợi sai phái, càng là tất nhiên nói đây là thiên tự nhất hào phòng. Đi ra xem một chút. Thống Nhân thanh âm trầm thấp mở miệng. Là. Ngô Bình nuốt nước miếng một cái, kiên trì đứng dậy. Tân tư kinh nghiệm di vãng, đèn đỏ phường là ở thông thiên giang thượng không ngừng phiêu lưu lấy, lúc ẩn lúc hiện, mà hắn tối hôm qua mới vừa đang nhìn giang thành bến tàu xuất hiện qua, trên lý thuyết trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng chỉ cần một liên tưởng đến, tóm lại là khiến người ta có chút lo lắng hãi hùng. Kéo kẹt không đợi Ngô Bình đi tới, cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra. Một đạo cả người xuyên váy đỏ đàn bà kiều mỹ. Trong tay dẫn theo một chiếc đèn lồng, đang mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Tống nhân đám người phản ứng cực kỳ cấp tốc, hầu như tại đồng nhất thời gian đứng dậy, vóc người nhất là mập mạp Tống nhân tốc độ dĩ nhiên nhanh nhất, đoạt tại chỗ có người phía trước, không chút do dự hướng phía mở lớn cửa sổ phòng đi. Thình thịch, một nguồn sức mạnh hung hăng đem cửa sổ hợp lại. Mở cho ta. Tống nhân diện mục giữ tợn, trong cơ thể bảy tám tích cương dịch đồng thời độ tung, kinh khủng lực lượng tịch quyền thân, hai cây cánh tay trong sát na bắp thịt cuộn, nổi xanh, toàn lực đánh ra ầm ầm. Một tiếng trầm đụng. nhân biểu tình đột nhiên kết. Cái kia nhìn như yếu ớt cửa sổ gỗ hắn giơ dưới một cái này, hóa ra là không hề động một chút nào. Tất cả lực lượng pháng phất đều bị vô hình miệng lớn trực tiếp thôn phệ. Thật là quái gì? Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ tống nhân trên mặt chảy xuống, hắn xoay người sang chỗ khác, trong lòng dâng lên nồng nặng vẻ sợ hãi. Mà thấy hắn công kích không thể có hiệu quả, Giang khoát, Thái thuốc Hồng đáng người, đều là cả người lạnh lẽo. Liên tục lực mạnh nhất tống nhân đều không được, bọn họ tự nhiên cũng làm không được. Làm sao bây giờ? Mấy người dựa thật sát vào cùng nhau, trên mặt đều hiện lên tái nhật màu sắc, nhìn lấy ngoài cửa váy đỏ thân ảnh. Thật là sóng gặp quỷ. Đèn đỏ phường rõ ràng hôm qua mới xuất hiện qua, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện lần nữa? Giang Khoát thanh quát trên gương mặt lúc này lộ ra sợ hãi. Chúng ta bên trên lúc tới, rõ ràng là trăm vị lầu, lúc nào vô thanh vô tức biến thành đèn đỏ phường. Thống nhân sắc mặt tái xanh. 60 năm trước đèn đỏ phường bên trên chính là ba gã ngọc dịch võ giả, ngày hôm nay chúng ta vừa vặn cũng là ba cái, chẳng lẽ có liên quan với đó? Thái thuốc Hồng nói nhỏ, hắn ánh mắt lấp loé không ngừng, Liều mạng suy tính nên như thế nào mới có thể chạy thoát. Tổng nhân, lão tử bị ngươi hạ chết. Giang Khoát gầm nhẹ. Quan hắn mũ ta đánh dám. Tống nhân lúc này hồn nhiên đã không có bình thường lúc bình tĩnh, biểu tình dữ tợn, dùng chó của ngươi đầu góc nắm lại, làm sao có khả năng cùng Ngọc Dịch cảnh võ giả số lượng có quan hệ. Căn bản là vừa khớp mà thôi. Chết chắc rồi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lô Bình càng là mặt như người sắc, thì thào nói nhỏ. 3. Tống nhân một cái tát quát tới, trực tiếp đem Lô Bình quạt cái hoa mắt vắng đầu, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Đúng lúc này, tên kia đứng ở ngoài cửa váy đỏ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mời giữ lặng, không nên hồn nào. Mấy mấy vị Quang Lâm đèn đỏ phường, nhưng thật ra là nhà của ta Lang Quân muốn gặp. Lang Quân Tống nhân đám người không khỏi sửng sốt. Quái dị dĩ nhiên cũng sẽ cùng bọn họ tiến hành giao lưu. Bọn họ có thể đi tới mức như thế, tự nhiên đối với quái dị hiểu khá rõ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện như vậy. Thế nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ liền cấp tốc dâng lên hy vọng. Có thể giao lưu thì có mạng sống khả năng. Dám vị vị này quái. Cô nương. Giang Khoát hít vào một hơi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tại hạ là Tiên Long Bang phân đà đả chủ Giang Khoát, không biết đắt lang cô là. Rất hân tới. Váy đỏ nữ tử bỗng nhiên triển lộ mỹ lệ mỉm cười, nhẹ bổng hướng bên cạnh xe dịch. Sau một khắc, rõ ràng tiếng bước chân truyền đến. Giang Khoát lời nói nuốt trở vào, mấy người đều nhìn chòng trọc vào bên ngoài, cũng không dám thở mạnh một cái, mà lúc này thực đã mơ hồ có thể chứng kiến, ngọn đèn đem một đạo thon dài thân ảnh chiếu rọi ở cửa số nét mặt. Thân ảnh kia hành kinh hành lang, đi lại thong dong, không nhanh không chậm. Sau đó ở tại bọn hắn vạn phần khẩn trương nhìn soi mói, đứng ở bên ngoài bao sương, hơi nghiêng đầu, lộ ra một tấm tuấn tú bình tĩnh mà ngũi, hướng phòng trong xem ra. Tống nhân cùng Ngô Bình trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Chương 83, ngươi không sẽ là đang gạ ta Là hắn? Thế nào lại là hắn? Thống nhân cùng Ngô Bình ngồi dỗi, trong đầu một đoàn tương hồ Đởn Đẫn nhìn lấy ngoài cửa thân ảnh to dài. Bên cạnh Tiên Long Bang đại chủ Giang khoát thì ngay đầu Tiên Phát rất ra vẻ mặt phát hiện bọn họ không thích hợp, vừa sợ vừa nghi, thấp giọng dò hỏi, "Các người quen nhau hắn?" Tống Nhân Đởn liếc hắn một cái, Cơ giới vậy gật đầu. Nhận thức, đương nhiên nhận thức Tuy là còn không có chính thức đã gặp mặt, nhưng Lâm Nguyên bức họa cũng sớm đã đưa đến trong tay hắn, tối hôm qua cũng tận mắt thấy hắn ở đèn đỏ phường xuất hiện. Một sát na này, Tống Nhân bỗng nhiên đã nghĩ thông vì sao Lâm Nguyên chính là chân cương cảnh, có thể còn sống đi ra. Bởi vì hắn vốn là cùng cái dị một phe. Lúc này, hạ bình khô khốc thanh âm cũng lên. Đường chủ, dĩ nhiên là ngài. Đường chủ. Giang Khoát tư duy trì trệ trong mấy mắt, sau đó bỗng nhiên trong lúc đó phản ứng kịp, đồng tử kịch liệt co rút lại. Cự Kình Bang Tân nhậm đường chủ. Hắn dĩ nhiên là đèn đỏ phường quái dị Lan Quân. Không phải, quái dị có chính mình ý thức đã đầy đủ kinh người, làm sao có khả năng vẫn cùng người sống kết hợp, chẳng lẽ tự Kình Bang vị này mới đường chủ cũng là quái dị không thành. Bừa bộn tâm tư thoáng cái tràn vào trong đầu, cuốn thành một đoàn luẩn quẩn. Giang Khoát cả người đều ngẩn người tại chỗ. Kỳ thực ta có chút quân quý. Nhìn trước mắt bốn người, Lâm Yên chậm rãi vào trong bảo sương. Trực tiếp giết các ngươi hóa thành chằn quỷ, có thể bảo đảm trung tâm. Thế nhưng chằn quỷ hạn chế quá lớn, hơn nữa rất dễ dàng bị tu vi cao thâm võ giả xem thấu. Thế nhưng không giết, lấy các ngươi tính nết, khẳng định quay đầu sẽ phản bội. Cái này liền làm ta rất khổ não. Hoặc có lẽ là 623 Lâm Nguyên Hiên liễu hiên mỉm mắt, mỉm cười nói, có cái gì? Không vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý, có thể cũng không giết các ngươi, lại có thể để các ngươi chuyên tâm làm việc cho ta đâu. Trong bao xương hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ đại nao đang nhanh chóng vật chuyện, bởi vì Lâm Nguyên những lời này bên trong ẩn chứa tin tức nhiều lắm. Ngươi là Sơn Quân sao? Qua nửa ngày, Tống Nhân mới chỉ có, chất vật phun ra một câu nói như vậy. Không biết vì sao, đang đối mặt Lâm Viên lúc, hắn luôn có một loại không hề nguyên do vẻ sợ hãi cảm giác. Phản Phất như gặp phải từ lúc sinh ra đã mang theo thượng bị giả, làm cho hắn liền dũng khí phản kháng đều không sanh được tới. Không phải, ta là người, chỉ là hội đồ đạc nhiều một chút điểm. Lâm Viên chăm chú đồ nắn, ánh mắt của hắn ở thần sắc biến ảo không chừng trên người mấy người đảo qua quá. Cho các người một khắc đồng hồ thương lượng, thời gian sau khi kết thúc, ta hy vọng có thể nghe được một cái hài lòng phương án. Nếu không Hắn nét mặt người, lộ ra sâm bạch hàm răng, là người sợ hai khí tức ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi hẳn là minh bạch." Thoại âm rơi xuống, Lâm Viên thân Ảnh liền biến mất. Mấy người vội vã hướng phía bên ngoài nhìn lại, phát hiện tên kia váy đỏ nữ tử cũng mất tung ảnh. Bọn họ thần sắc nhất thời lóe lên, cùng nhìn nhau vài lần. Làm sao bây giờ?" Giang Khoát thấp giọng mở miệng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, chính mình một ngày kia vậy mà lại cùng ti Di Lạc Tống Nhân đứng ở cùng là một tuyến, hai người vốn phải là không nghi ngờ chút nào quan hệ địch, còn có thể làm sao? Trong mắt lên một tia giãy giụa, Tống Nhân thở hổn hển Nhắm hai mắt, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được hắn vừa rồi triển lộ khí tức? Một vị thứ thiệt bao Đan võ giả, lại tăng thêm không cách nào suy đoán cái dị, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc thoát thân? Chỉ khi nào biến thành chân quỷ, từ đây sẽ trở thành khối lỗi, lại không nửa điểm tự do, đó cùng chết đi khác nhau ở chỗ nào? Giang khoát cau mày, chí ít còn có thể có chính mình ý thức. Tống Nhân thản như nói, bọn họ căn bản không có còn lại tuyển trạch, hoặc là trở thành chân quỷ, hoặc là sẽ chết ở cái dị bên trong, mà loại kết cục này cũng sẽ không so với thành vì muốn tốt cho chân quỷ bên trên bao nhiêu, thậm chí càng thêm thê thảm, bởi vì biết hoàn toàn đàn độ. Giang quát hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhất thời cũng biến thành trầm mặc xuống. Bên trong bao xương trong lúc nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi, nô bình ngược lại thì một bộ thối nát tư thái, trong lòng ngược lại có một loại không nói được vui sướng. Ngọc Dịch cảnh võ giả thì như thế nào, còn không phải là muốn giống như hắn, biến thành không hề tự do chảnh quỷ. Còn như Lâm viên mục đích là cái gì, rốt cuộc là có phải hay không người, làm như vậy lại là vì cái gì? Đã không ai quan tâm, mẹ cũng bị mất, suy nghĩ những thứ này có ích lợi gì? Chương 83. Một bên, Thái thuốc Hồng tối đầu, sắc mặt biến đổi không ngừng, khi thì nghiến, nghiến lợi, Khi thị do dự con quýt, không biết là suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mắt thấy gần đạt được Lâm Viên nói một khắc đồng hồ. Thái Thúc Hồng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một tiêu bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, "Ta có một cái biện pháp." Lâm Viên có chút hăng hái nhìn trước mắt mấy người. Hắn căn bản không có ly khai, vẫn ở bên trong bao sườn, ngồi trên ghế lặng lặng mà đợi đợi. Mà cái này mấy người sợ dĩ không thấy mình, bất quá là từ nương tự thi triển một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, bây giờ thân là chân chính quái dị, ở nàng năng lực phạm vi ảnh hưởng bên trong làm được điểm này phi thường ung dung. Lại vẫn thật có biện pháp. Lâm Viên nhẹ phun một tiếng. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền định đem bọn họ chuyển hóa thành chấn quỷ, chỉ là ôm lấy thử ý niệm trong đầu, mới nói ra lời nói kia. Về phần bọn hắn sẽ hay không bị phát hiện? Cái kia tự nhiên là sẽ không. Bởi vì Lâm Nguyên sẽ không nghĩ tới để cho bọn họ lấy nguyên bản diện mạo xuất hiện lần nữa trên đời này. Cự Kình Bang phân đà đại chủ, Mợi Thiên Long Bang phân đà đại chủ, phân biệt mang theo ngắm giang thành phân đường đường chủ, đi trước trăm vị lâu thường nghị đàm phán, kết quả ngoài ý muốn đình trệ đèn đỏ phương trung. Cái này vô cùng hợp lý. Kết quả xuất hồ ý liêu. Thái Thúc Hồng dĩ nhiên đưa ra một cái quả thật có thể phương pháp trung hòa. Không hổ là con em thế ra, độc lực qua sát thực so với người bình thường càng thêm dốc khắp. Lâm Yên khẽ nói: "Thế ra truyền thừa hầu như đều ở đây đã ngoài ngàn năm. Lâu ngày, tự nhiên có thể thu tập đến một ít vật ly kỳ cổ quái, có thể là võ học, cũng có thể là một ít tương đối đặc thù đồ vật." Lang Quân: "Phải cẩn thận có bẫy." Từ Nương tử nhẹ nhàng tiếp ở sau lưng của hắn, hai cây xanh nhạt ngón tay vì hắn xoa bóp huyệt thái dương vị trí, xúc cảm mang theo tia tia cảm giác mát. Nàng nhỏ bé nhíu lại liễu tiếng nói: "Nghe hắn nói cái loại này cổ quái phương pháp, ta trong lúc mơ hồ tựa hồ là nhớ lại một điểm gì đó, nếu như sở liệu không sai lời nói, Hắn biết có điều dấu dếm, có thể làm cho tự thân không bị khống chế, thậm chí song phương đổi. Ồ, Lâm Viên trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra Tử Nương tử khi còn sống lai lịch cũng không bình thường a, hơn phân nửa cũng là có chút thân phận. Lúc này vừa vặn đến rồi một khắp đồng hồ thời gian, Lâm Viên cùng Tử Nương tử thân ảnh chậm rãi ở mấy người trước mặt nổi lên. Thấy vậy màn, bọn họ đều là người đổ mồ hôi lạnh. Còn tốt mới vừa rồi không có tuyển trạch nếm thử chạy trốn các loại cử động. Nguyên lai Lâm Viên cùng đèn đỏ phường quái dị từ đầu đến cuối đều không hề rời đi quá, vẫn ngồi ở chỗ này nhìn lấy bọn họ. Quái dị thủ đoạn, quả thật không thể phỏng đoán. Trên đời lại sẽ xuất hiện một đầu có linh trí quái dị, còn cùng nhân tộc nam tử mến nhau, đây nếu là chuyện đi. Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy. Còn tốt hắn một ít ý tưởng chỉ là âm thầm suy tư, bởi vì cẩn thận vẫn chưa nói ra. Thái Thúc Hồng tiến lên hai bước, trầm giọng nói, "Lâm Đường chủ, dựa theo ngài mới vừa rồi nói, chỉ cần bọn ta nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp, liền không cần trở thành chánh quỷ, không biết đúng hay không giữ lời." Tự nhiên, Lâm Yên mỉm cười gật đầu, "Ngươi lại nói cặn kẽ. Tốt, hy vọng Lâm Đường chủ một lời hứa ngàn vàng." Thái Thúc Hồng nhẹ hớp một khẩu khí, thoáng cân nhắc ngôn liền chậm rãi mở miệng nói, gia từng ở trong gia tộc tàng bảo các trung, chọn quá một tấm gia người quyền. Mà gia người cuốn lên, ghi lại là chính là một môn cực kỳ cổ xưa tà môn dị thuật, gọi là hồn khế lấy tự thân tinh huyết vi dẫn, ở hồn khế bên trên ký tên họ, một phương làm chủ, một phương làm người ở, này khế ước liền có thể hiệu quả, tùy tung một phương từ nay về sau liền nhất định phải hoàn toàn vâng theo chủ phương ý chí, không cách nào làm ra phản bội cử chỉ. Nay cung chành quỷ có chỗ tương tự, nhưng bọn ta cũng không hẳn phải chết đi, cũng có thể tốt hơn vì ngài làm việc. Lâm đường chủ, ý như thế nào? Sau khi nghe xong, Lâm Liên Thoạt nhìn lên có chút thỏa mãn, không sai. Xem ra các ngươi có thể miễn đi vừa chết, Tướng Hồn Khế Phương Pháp viết ra a." Thoại âm rơi xuống, trên bàn liền hiện ra giấy và bút. "Là." Thái Thúc Hồng dường như đã tiến nhập nhân vật của mình, cung cung kính kính gật đầu, đi ra phía trước, rất nhanh liền đem Hồn Khế Phương Pháp viết ở phía trên. Hai tay hắn nâng lên, túi thấp đầu Tướng Hồn Khế Phương Pháp đưa cho Lâm Uyên, thật sâu che giấu đi đáy mắt chỗ sâu vẻ kinh dị. Đây là một môn phi thường hiếm thấy dị thuật, hắn cũng không có lựa dối Lâm Uyên. Hồn Khế Phương Pháp một ngày thành lập, trừ phi chủ nhân có thể đồng ý giải trừ, bằng không vĩnh sinh đều muốn chịu bên ngoài thao túng. Mà Thái Thúc Hồng, chẳng qua là thiếu viết một câu nói mà thôi. Lâm Yên xác xác thật thật có thể đem những người khác khống chế, nhưng mà đối với hắn mà nói, thiếu viết một câu nói kia, lại có thể hoàn mỹ tướng hồn khế nguyên truyện, chủ tớ thay đổi. Vừa nghĩ tới chính mình gần có thể có được một gã bao đan cảnh đầy tớ, cùng với một cái cường đại quái dị, Thái Thúc Hồng liền nhịn không được cảm xúc dâng trào. Ở tướng hồn khế phương pháp đưa lên phía sau, hắn nhịn không được khẽ ngẩn đầu lên. Lại đúng lúc đối lên Lâm Yên mục quang thiếu thiếu, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lại liền vội vàng túi đầu, đầu lâu, liên tiếp tâm thần bất định. Người không lẽ là đang gạt ta Lâm Yên thanh lên. Tỉ như, nhìn như là lấy ta là chủ, chờ, các loại, sau khi ký kết, hội chủ người hầu thay đổi. Không dám. Thái thuốc hồng trái tim mãnh địa run dậy, ngầm đầu bài trừ khuôn mặt tươi cười. Lâm đường chủ như là không tin, hoàn toàn trước tiên có thể tùy tiện tuyển trạch hai người tiến hành thí nghiệm, thật giả tự nhiên liền bên ô, có đạo lý. Lâm viên cười cười, trong mắt nhìn về phía trên giấy rậm rạp chẳng trịt văn tự. Chương 84, Thần Linh Nhân Chứng Năm thứ nhất, ngươi tỉ Mị Nghiên cứu hồn khế phát hiện nó có cực kỳ rõ ràng bỏ sót nó căn bản không có thái thuốc hồng nói đơn giản như vậy, dùng tinh huyết đến viết hồn khế nội dung chỉ là một cái lời dẫn, mà ký tên tính danh lại cẩn thần hồn ấn ký, nhưng võ giả tu chính là nhục thân, khi huyết làm chủ cứ việc cảnh giới thiết định cùng tu chân cùng loại, nhưng trên bản chất cũng là tác dụng với huyết nhục phương diện có lẽ thiên nguyên vũ, giả khả năng liên quan đến thần hồn. Ngươi đối với lần này cũng không rõ ràng, dù sao còn chưa từng thấy đã đến liên quan tới thiên nguyên giới thiệu cũng may ngươi đồng dạng giao thiệp với tu chân hệ thống, vì vậy có đầy đủ nhất định thần hồn lực lượng. Sở Dĩ hồn khế đối với ngươi mà nói độ khó cũng không coi là quá lớn năm thứ sáu, ngươi từng lần một một lần nữa giải tỏa kết cấu văn tự nội dung, lấy thần hồn đi quan sát phòng đoán, phát hiện nguyên lai những văn tự này trung ẩn chứa một loại đặc thù nào đó phù văn. Pháp trận, chân chính đưa đến tác dụng là pháp trận lực lượng ngươi mơ hồ phát hiện, chỉ dựa vào một tờ khế ước cũng không khó hoàn thành hồn khế còn cần có nhân chứng trách không được như vậy một môn có thể nói tà môn hồn khế, cứ như vậy đặt ở thái thúc gia trong tàng báo cát, nhưng lại có thể bị thái thúc hồng lấy ra, nói vậy nó sớm bị người đã nếm thử, nhưng thất bại thứ 11 năm, ngươi đối với hồn khế lý giải dần dần khắc sâu ở quanh năm suốt tháng. Trong nghiên cứu, ngươi kinh ngạc phát hiện hồn khế cùng chảnh quỷ tới một mức độ nào đó cực kỳ tương tự, cái này môn dị thuật có thể là tham chiếu hổ yêu thiên phu thần thông khai sáng mà ra ý thức được điểm này phía sau, ngươi đối với hồn khế thôi diễn bộ phát thuận buồn sủi rõ, dù sao ngươi cũng sở hữu chuyển hóa chảnh quỷ năng lực ngươi tiến triển bắt đầu đạt được để thăng thứ 17 năm, ngươi hoàn thành hồn khế thôi diễn bộ đắp thừa ra mô phòng phòng tọa 17 635 năm từng hàng văn tự ở trước mắt từng bước nứt, tiêu tán vô Lâm trong con ngươi tiêu cực khôi phục, nhìn lấy trước mặt thái thúc hồng, thản nhiên nói, ngươi trước đây có hữu dụng hay không quá cái này môn hồn khế dị thuật? còn không có. Thái thuốc Hồng không dám nói xạo, thành thật trả lời, ta là ở tới đây nhậm chức phía trước, vừa mới tại gia tộc tảng bảo các ở bên trong lấy được hồn khế, nó cần song phương đều đồng ý mới có thể ký tên, lại tăng thêm vừa mới nhậm chức, giao tiếp công việc bề bộn, vận việc các loại xá giao, vì vậy vẫn không có cơ hội nếm thử. Chết không được. Lâm Liên cảm thụ được thần hồn của hắn ba động, xác thực là nói thật, trong lòng cười nhẹ một tiếng. Phạm là Thái thuốc Hồng thử qua, sợ là cũng sẽ không đem lấy ra. Ở Văn Tự Mô phòng kết thúc sana, liên quan tới hồn toàn bộ liền toàn bộ phụ hiện ở Lâm Liên trong đầu. Thái Thúc Hồng xác thực che giấu một sự tình. Hàn Tiêu viết một chuyến giới thiệu văn tự, mà vậy được văn tự là một câu thần hồn chú văn, nên phải là nghiên cứu ra hồn khế người chuẩn bị ở sau, có thể đem chi nguy chuyện, chủ tớ thay đổi. Nhưng mà không cần thần hồn đọc lên cái gì cũng không có tác dụng. Trên thực tế, cái này môn dị thuật vốn là có cực đại không chạm vẹn. Theo Văn Quân chữ nghĩ quá trình để phán đoán, nó chỉ sợ là tu chân kỷ nguyên sản vật, khai thác ra lấy được chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nó ký kết kỳ thực rất phức tạp, chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Đệ nhất, chủ phương thần hồn cường độ không được thấp hơn người hầu vừa qua nhiều, bằng không cực đại sát suất thất bại. Đệ nhị, ở hồn khế ký kết sau khi kết thúc, nếu như sau này người hầu phương thần hồn chi lực vượt lên trước chủ phương, liền có khả năng lọt vào hồn khế phản vệ. Đệ tam, ký kết trong quá trình cần có nhân chứng, nhân chứng ứng với vị thần linh, bằng không hồn khế vô hiệu. Mà hồn khế sở dĩ tên là hồn khế chính là bởi vì nó nhất định phải lấy thần hồn ký tên tự thân tên họ tên họ chỉ là một cái danh hiệu, chân chính đưa đến tác dụng là thần hồn là ấn. Thần linh nhân chứng. Lâm Viên nhãn thần khẽ nhúc chân quỷ nguyên thần linh là chỉ cái gì? Tiên. Vẫn là cùng bây giờ như vậy chịu thế nhân hương hỏa phụng cái gọi là thần linh giống nhau. Tâm tư hiện lên. Lâm Biên ánh mắt rơi vào trước mặt túi thấp đầu an tĩnh cùng đợi Thái Thúc Hồng, khỏe miệng méo. "Một cái, liền ngươi tới trước đi." "Là?" Thái Thúc Hồng trong lòng âm thầm vui vẻ, ngoài mặt lại không có lộ ra mai may, như trước vẫn duy trì cùng cung kính kính tư thái. "Lâm đường chủ, đang thức hồn khế cần dùng tinh huyết tới viết, chủ tớ song phương đều có thể." Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt liền xuất hiện một cái chén sành. Thấy thế Thái Thúc Hồng cũng không vết xách, phi thường dứt khoát trên cánh tay rạch ra một đạo vết thương, vượng, khí tinh huyết chảy xuôi mà ra, rất nhanh liền có nửa nhỏ. "Xem không sai biệt lắm đủ dùng phía sau, hắn liền cầm lấy bên cạnh bút, vừa muốn bắt đầu viết." Lâm Viên bỗng nhiên nói, "Ta tới biết." Thái Thúc Hồng cũng không hoài ý, vẫn như cũ vẫn duy trì thái độ cung kính, đem bút để ở một bên, sau đó đứng túi đầu. Lâm Viên cũng lượi cầm bút, thuận tay một chỉ, trong chén tinh huyết liền lẳng không dựng lên, sau đó trong sát na dương dương sáng sáng rơi vào trên giấy, hóa thành từng cái chỉnh tề văn tự. Thái Thúc Hồng liếc nhìn, hơi mẩn ra. Tại sao dường như so với hắn phía trước viết ra phải nhiều đi ra rất nhiều? Thái Thúc Hồng theo bản năng nhìn kỹ lại, đột nhiên ánh mắt ngึก kết, hô hấp đột nhiên dừng, hắn càng nhìn đến rồi chính mình tận lực chưa viết hàng trước kia. Dại ra trong ngáy mắt, hắn nhanh điệu tướng hồn khế cầm lên, Trợn to hai mắt, một chữ một chữ nhìn qua. Nhìn một chút, thái thuốc Hồng thân thể không khống chế được run dậy. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Hắn vô ý thức lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng trắng. Hồn khế chủ thể bộ phận cùng hắn viết giống nhau như lúc, có thể nói là không sai chút nào, nhưng mà phía sau lại vô căn cứ nhiều hơn ngoài định mức độ dài. Như là cái gì thần hồn, nhân chứng các loại, hắn chưa bao giờ nghe. Chương 84. Nhưng thái thúc Hồng lại nhạy cảm ý thức được, đây chính là chân chính hoàn chỉnh hồn hệ. nào. Thảo nào trước đây hắn từ trong tàng bạo các xuất ra cái kia bản mang theo hồn khế thứ lúc Tù các trưởng lão biểu tình mang theo vẻ cổ quái, nhưng cũng không nói gì. Lúc đó hắn còn vô cùng kích động, cho là mình thành công nhặt đồ lọt. Nhưng là bây giờ xem ra, nơi nào là nhặt đồ lọt. Bên trong sách kẹp hồ thế, nhìn như hoàn trình kỳ thực căn bản là tàn khuyết không đầy đủ, thiếu sót rồi cực kỳ trọng yếu bộ phận. Làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Lâm Yên thanh âm bình thản ở bên cạnh chậm rãi vang lên. Thái Thúc Hồng cả người cứng ngắc, trên trán mồ hôi lạnh không cầu khô dưới. Hắn chợt vật ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong thần sắc mang theo một chút hài hước Lâm yên, biểu tình khổ sở nói, "Ngươi gặp qua thế? Không có." Lâm Yên cười nhạt, chẳng qua là cảm thấy ngươi viết hồn khế dường như không được đầy đủ, liền bổ sung vài câu mà thôi. Thái Thúc Hồng lặng lẽ một hồi. Hắn nhớ nói không có khả năng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Yên nếu như trước kia cũng biết hồn khế lời nói, cần gì phải để cho bọn họ thương lượng ra một cái phương pháp trung hòa. Giải thích duy nhất là, Lâm Yên thực sự lần đầu tiên thấy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thôi diễn ra khỏi hoàn chỉnh hồn khế. Trên đời quả thật có thiên tài như thế sao? Trầm mặc một lát, Thái Thúc Hồng lấy khí, thấp nói nói, "Lâm đường chủ, dựa theo ngài sở viết hồn khế nói, cần dùng thần hồn ký tên tên họ, có thể đó là thiên nguyên vũ giả, tài năng mới có thể tiếp xúc được lĩnh vực, còn có điều gọi là thần linh nhân chứng, phải nên làm như thế nào giải quyết? Thần hồn ký tên có thể để ta làm tiến hành, người ý thức không phải chống cự liền có thể. Còn thần linh nhân chứng? Lâm Yên nhìn về phía bên cạnh Từ Nương tử, người tới thử xem thế thân. Từ Nương tử nháy một cái đôi mắt, Lang Quân cảm thấy có thể, vậy thử xem rồi. Cái này, làm được hả? Thái thuốc Hồng lộ ra lưỡng lượng màu sắc. Quái dị cùng thần linh, thấy thế nào cũng không liên quan. Người tốt nhất cầu nguyện có thể làm. Lâm Yên tự tiếu phi tiếu một cái. Thái Thúc Hồng trong lòng phát lạnh, tự nhiên sẽ hiểu trong lời nói biểu đạt ra hàm ý, nếu như thất bại, bọn họ kết cục tất nhiên chính là hóa thành chằn quỷ. Sâu hấp một khẩu khí, Thái Thúc Hồng biết không có đường lui nữa. Ở Thái Thúc gia hắn bất quá là một cái con em dòng thứ, căn bản không có địa vị gì đang nói, vàng không ban đầu ở tàng bảo các chúng tuyển đến cái này hồn khế thời điểm, thủ các trưởng lao há lại sẽ không có nửa câu nhắc nhở. Vừa nghĩ tới đây, Thái Thúc Hồng không khỏi sinh ra vài phần uất hận. Thế ra con em dòng thứ, tại cái kia dòng chính trong mắt, căn bản cũng không tính người một nhà. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là hết khả năng vì gia tộc dành lợi ích. Như vậy vừa nghĩ có thể trở thành lâm viên đời tớ, dường như cũng không phải bao nhiêu khó có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao hắn còn quá trẻ liền đã bao đan võ giả, chớ nói thái thúc gia, toàn bộ đại ly hoàng triều đều không có như vậy biến thái thiên tiêu. Lại tăng thêm có thể thu phục cái gì, sau này có thể trưởng thành đến một bước kia, không ai nói rõ được. Trong lòng An ủi chính mình một phen, Thái thúc Hồng nhắm hai mắt, hồi tưởng hoàn chỉnh hồn khế ở trên nói rõ, trầm giọng mở miệng, lấy tinh huyết vi dẫn, lấy thần hồn vi ấn. Ta Thái thúc Hồng, nay nguyện nhận thức lâm viên làm chủ, ký hồn khế, tư mời. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tử Nương tử, mắt lộ ra tìm kiếm. Đèn đỏ nương nương Lâm Viên nhàn nhạt mở miệng, tư mời đèn đỏ nương nương xem vị nhân chứng. Theo thanh âm vang lên, Lâm Viên mâu quang khẽ nhúc nhích, rõ ràng nhận thấy được, ở Thái Thúc Hồng Mi tâm vị trí tiêu tán ra một luồng thần hồn phi tức, chỉ là tự thân không có chút nào phát hiện. Hắn dương tay vụ một cái, liền đem cái kia một luồng thần hồn bóp ở giữa ngón tay, bấm tay khẽ búng. Thần hồn ở giữa không trung hóa thành Thái Thúc Hồng ba chữ, nhẹ bổng rơi vào hồn khế bên trên, dung nhập trong đó. Lâm Viên tâm niệm động, dạng có một luồng thần từ trong tâm ra, rơi vào rồi hồn bên trong. Sau một khắc, Lâm Viên liền rõ ràng cảm nhận được Tự thân cùng Thái Thúc Hồng trong lúc đó nhiều hơn một tia liên hệ, chỉ cần tâm tư nhất chuyện, liền có thể khiến cho khí tức hòa quyện, thần hồn ly tán. Mà Thái Thúc Hồng lại là cả người nổi ra gà toát ra, thấy lại hướng Lâm Viên lúc, trong ánh mắt cung kính cùng kính nể rõ ràng chân thành rất nhiều. Lâm Viên như có điều suy nghĩ, thực sự thành. Hỗn hệ giới thiệu nói là nhất định phải từ thần linh nhân chứng, mà từ nương tử thân là cái gì, nhưng cũng thức đẩy hồn khế thành lập. Là bởi vì trên người nàng cái kia một luồng thần tính. Còn là nói, có cảm giác gì sao? Nhìn lấy bên cạnh chân mày to hơi chau từ nương tử, Lâm Viên ôn nhu hỏi. "Thân, có?" Tư Nương Tử cẩn thận cảm thụ một phen, ánh mắt rơi vào thái thuốc hồng trên người, đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia sâm sẩm sắc mang, Thiếp thân Minh Minh có cảm giác, như hắn vi phạm một khế, làm ra bất luận cái gì phản bội lang quân cử chỉ, thần hồn liền sẽ ngay lập tức ly thể. Trở thành ta, thức ăn ngủ. Chương 85, thiên cơ chuyển nhân đến. Thức ăn. Lâm Yên Mi Sơn gật gật, cảm thấy có điểm kỳ quái. Từ thần linh thấy chứng hồn khế thành lập, mà một khi tùy tùng phản bội, vậy mà lại biến thành thần linh Lấy sinh linh hồn làm thức ăn. không rõ nghĩ đến hôi thần, như thương sinh lão này Hắn tiến độ chính là biết bảy tế đàn, tiến hành người sống tế bà. Như vậy thương sinh lão mẫu đến cùng cắn nuốt là người sống huyết nục, vẫn là thân hồn. Người tu chân mục tiêu rõ ràng là đắc đạo thành tiên. Vì sao hết lần này tới lần khác có người muốn khai sáng ra như thế một môn dị thuật, còn chuyên môn làm cho thần linh thành tựu nhân chứng? Hoặc có lẽ là, kỳ thực hồn khế cũng không phải tiên đạo kỷ nguyên sản vật. Thần linh lại thật chính là hắn nghĩ cái loại này thần linh sao? Các loại ý niệm trong đầu ở náo hải bắt đầu khởi động. Trong lúc mơ hồ, Lâm Yên cảm giác mình dường như chạm tới chút gì, nhưng biết tin tức quá ít, không cách nào cân nhắc chấu triệt. Hắn thở khẽ một khẩu khí để xuống tâm tư, làm cho Tống Nhân, Ngô Bình cùng Giang Khoát lần lượt ký xuống hồ khế. Đại khái dặn dò một phen liên quan tới tản đèn đỏ nương nương tín ngưỡng một chuyện, liền đứng dậy, cùng Từ Nương Tử ra khỏi phòng. Còn như ngắm Giang Thành tất cục, ngược lại không cần nhúc nhích. Bây giờ Cự Kình Bang cùng Thiên Long Bang phân đà đã chủ, cũng đã là ở Lâm Nguyên trong công chế, bọn họ ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, đang quản lý phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Thình thịch, ở Lâm Nguyên cùng Từ Nương Tử đi ra na, cửa phòng từ từ hợp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Khoát đám người chỉ cảm thấy trước mắt hơi hốt, ngoài cửa cách vách tiếng ồ nào liền như thủy triều tràn vào, dưới vào trong hai. Treo trên vách tường đèn lồng cũng từ nguyên bản xích hồng biến thành đạm kim sắc. Phản Phật thoáng cái liền từ vô gian địa ngục về tới nhân thế. Bốn người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Nguyên bản có thể nói là đối trọi gay gắt, thủy hóa bất dung, kết quả trong lúc bất chợt biến thành đồng liêu chuyển biến nhanh trong khiến người ta cảm thấy phản Phật là ở trong mơ. Quái dị thủ đoạn, thật là không cách nào phán đoán. Một lúc lâu, Tống Nhân mới chỉ có u, u thở dài, mặt bên trên lộ ra cảm khái màu sắc, không hổ là năm đó liền có thể lệnh ba vị Ngọc Dịch cảnh võ giả đỉnh trệ quái dị, bây giờ 60 năm trôi qua, sợ rằng bình thường bao đan cảnh đều khó có thể đối phó. Quái dị con đỡ, dù sao từ xưa đến nay đều thần bí khó lường. Chân chính để cho ta rung động, vẫn là Lâm. Vẫn là chủ thượng thực lực a. Giang quát chép miệng, Tống đại chủ, người xác định hắn năm nay còn chưa kịp quan. Thống nhân nhìn về phía một bên mô bình, người sau ánh mắt phức tạp khó hiểu, nói nhỏ, nếu như chủ thượng thật là Lâm nguyên, như vậy hắn hiện tại, hẳn là mới 16 tuổi. Các người cảm thấy, chủ thượng có phải hay không sân quân? Thái Thúc Hồng bỗng nhiên nói, 16 tuổi báo đan giả, không gọi vô cùng không thể tưởng tượng nổi chút. Tương giác mà nói, hắn càng muốn tin tưởng Lâm Yên là một vị tu luyện thành công sơn quân, vậy còn nói được không phải? Tống Nhân chậm rãi lắc đầu, chủ thượng căn bản không có gạt ta trở, các loại lý do ngược lại người ta tính mệnh đều tại hắn trong không chế, lại có cái gì không thể thừa nhận. Hắn vừa rồi thử sinh ra một tia không phù hợp quy tắc ý niệm trong đầu, kết quả cả người không hiểu liền có một loại kinh dị cảm giác, dường như bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật nhìn thẳng một dạng. Phảng phất sau một khắc sẽ thần hồn câu diện. 16 tuổi Bão Đan từ xưa đến nay cũng không xuất hiện qua a. Giang khoát cười khổ một hồi. Nô Bình tự giải nói, có lẽ cũng chỉ có như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tài năng mới có thể đánh vỡ thường quy, liền quái dị đều sẽ đối với hắn ái mộ. Đừng nói nhiều như vậy, làm việc cho giỏi a." Thái Thúc Hồng Sâu hấp một khẩu khí, trong đôi mắt tinh quang kiệt thước, lấy chủ thượng như vậy có thể nói nghịch thiên tư chất, sau này thành tựu khó có thể đo lường được. Mà chúng ta tuy là bị ép trở thành đại tớ, nhưng cũng đồng dạng trở thành chủ thượng có thể tuyệt đối tín nhiệm nhân. Không sai. Tống nhân ánh mắt lóe thân bất do kỷ cũng được, nhân họa đắc phúc cũng được. Nói chung từ hôm nay dựng lên, bọn ta chính là cùng một trận chiến tuyến, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn nhất định phải đem ngắm giang thành chế tạo thành thùng sắt một mảnh. Bất quá ngoài mặt, thì nhưng cần duy trì nguyên bản trạng thái, tuyệt không thể làm cho tổng đà phát hiện vấn đề. Ngay vậy, Giang Khoát, Thái Thúc Hồng, nô bình nhất tề gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Bốn sáu đạo mắt năm sáu ngày trôi qua. Khoảng cách đèn màu tiết chỉ còn hạ tam thiên. Nắm giang thành chúng đã là khắp nơi đều bắt đầu treo lên nhiều loại đèn màu, trên mái hiên, trên cây, thậm chí ven đường bày hàng đều không thể ngoại lệ thành tựu đại ly nhất thịnh ngày lễ lớn, đèn màu tiết ngủ ý rất nhiều. Nghe ở thật lâu phía trước, đại ly chưa quốc, nằm ở chiến lúc, có thể nói yêu ma luân thế quỷ mị hành. Bởi chiến tranh ảnh hưởng, không ngừng các tướng sĩ xếp xương như núi, người bình thường sinh hoạt lại là càng thêm gian nan, bụng ăn không no, khắp nơi đều là chốn thai nạn dân. Cũng vì vậy nảy sinh càng nhiều hơn quỷ vật. Sau lại chiến loạn binh tức, đại ly hoàng triều kiến quốc, thành lập trấn Ma Ty, bắt đầu trảm yêu trừ ma. Nhưng mà đại ly hoàng triều sao mà bao la? Trấn Ma Ty mới vừa thành lập, nhân thủ nghiêm trọng khan hiếm, căn bản không có biện pháp chiếu cố được sở hữu địa phương. Trong lúc chiến tranh người bị chết thực sự nhiều lắm, oan khí vô cùng sâu nặng, âm khí hội tụ, dùng biến địa quỷ vật để hình dung cũng không quá đáng. Để kinh sợ quỷ vật, liền có người buổi tối ở nhà treo vài chiếc đèn lồng. Kết quả hiệu quả tốt đến kỳ lạ, quỷ vật chiếu cố sở hữu hàng xóm, dĩ nhiên không có tiếp cận nhà hắn một bước. Tin tức truyền đi, từng nhà cũng bắt đầu bệnh tây đèn, mỗi khi màn đêm buông xuống liền treo khắp nơi đều là, ở một mức độ nào đó quả thật làm cho sự kiện quỷ nhất giảm bớt rất nhiều dù sao quỷ thuộc cầm tính, mà trong đèn có hỏa. Chỉ cần treo đủ nhiều, đích thật là có thể tạo được một ít tác dụng. Sau lại, đại ly hoàng triều liền đem ban sơ ngày đó định vị đèn mẫu thiết, dù cho bây giờ quỷ vật thực đã thiếu rất nhiều, tập tục cũng là vẫn tiếp tục kéo dài cho đến bây giờ lúc này. Ngắm Giang Thành một quán rượu bên trên. Lâm Yên ngồi một mình ở lầu hai chỗ ngồi, trước mặt bày mấy món thức ăn, một bầu thanh tửu, nghe người kể chuyện nước miếng văng tung tóe kể chuyện xưa. Nói cái kia Vương Bình bị lệ quỷ truy sát, bỏ mạng chạy trốn, dưới sự hoảng hốt chạy bữa, lại lầm vào lao lâm. Mọi người đều biết, đêm này màn vừa hàng lâm a, rừng già bên trong mà bắt đầu không yên ổn, Vương Bình liếc mắt một cái, chỉ thấy cái kia từng cây cây khô đưa đá lượm chầm cánh tay, ở dưới ánh trăng phảng phất bà Trước có lang sau có hổ, Vương một cái, cắm đầu liền hướng rừng già bên trong tiếp tục đi. Chương 85, mây tụ Thành Nhưng hắn dù sao cũng là người a, sao có thể ở đêm hôm khuya khoắt chạy quá quỷ? Trong chốc lát liền trợn họng, lại tăng thêm trong lòng thực sự sợ hãi, đi đứng càng phát mềm nhũn, không cẩn thận bị tảng đá trước chân, quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Thật vất vả tỉnh lại, nghĩ đứng lên tiếp tục chạy, quay đầu chứng kiến lệ quỷ đã gần trong gang tấc, nhất thời vong hồn đại mạo, nói thầm một tiếng mạng ta xong rồi. Thẳng thắn hướng trên mặt đất quỷ một cái, bắt đầu cầu thần cá Phật, nói ai có thể cứu hắn điều này mạng nhỏ, nguyện dốc hết thân ra, cung thượng nhất tôn kim thân. Có lẽ là mạng hắn không có đến lộ, cũng có lẽ là cầu nguyện của hắn có tác dụng. Vương Bình đang hướng trên mặt đất dập đầu lấy đầu, đột nhiên thấy đỏ lên quần nữ tử, tay cầm đèn lùng tới, chỉ nâng lên chiếu một cái, cái kia lệ quỷ liền, kêu thảm một tiếng, tại chỗ hồn phi phách tán. Cũng không nhìn hắn, thân thể nhất chuyển liền biến mất. Vương Bình ngồi yên một lúc lâu, mới vừa rồi hậu chi hậu giác biết mình chạy thoát, về đến nhà, trung quanh hướng người hỏi thăm việc này, cuối cùng từ một vị lao nhân trong miệng, biết được cái kia váy đỏ nữ tử chính là một vị thần linh, Tôn kiêng kỵ đèn đỏ nương nương. Vị này huy ngải, có thể hay không liệu một cái bản. Lúc này, một gã kiếm khách ăn mặc thanh niên đi tới Lâm Nguyên bên cạnh bàn, khách khí nói, tại hạ truyền hai vòng chỉ có Minh Đài nơi đây còn có một vị trí. Lâm Viên ngước mắt liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Đà tạo huynh đài. Thanh niên kiếm khách Ô Quyền, liền ngồi ở Lâm Viên đối diện, cũng gọi hai đĩa đồ ăn cùng một bầu rượu, sau đó nổ nước bọt nói, người kể chuyện này nói cô sự thực sự là trăm ngàn chỗ hở, hơn nửa đêm ai sẽ lén đến rừng già bên trong? Hơn nữa, một người bình thường ở Lệ Quỷ Giữa sự đuổi giết chạy lâu như vậy, chỉ toàn nói mọi nhạt. Lâm Viên cười cười, từ chối cho ý kiến. Câu chuyện này hiển nhiên chính là nhân bọn họ vì truyền bá đèn đỏ nương nương tín ngưỡng mà biên ra. Kỳ thực không cần logic, chỉ cần truyền đầy đủ rộng khắp liền được. Lão Bạch tính mới, chỉ có sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nghe được cố sự nhiều, trong lòng bao nhiêu sẽ tin hơn mấy phần. Dù sao thế giới này là thật có quỷ thần tồn tại. Huynh đài là ngắm giang thành người địa phương. Thanh niên kiếm khách hiển nhiên là một tự quen, người như thế đối với người nào đều vô cùng thân thiện, vô luận lúc nào cũng sẽ không thể ngắt. Không phải, Lâm Viên là đầu. Không phải sao? Ta xem huynh đài khí vu yên ngang, tuổi tác không lớn, cả người lộ ra một cố quý khí, còn tưởng là bản địa gia tộc đại thiếu gia. Thanh niên kiếm khách rất hay nói, hắn bỗng nhiên hạ giọng, chẳng lẽ huynh đài cũng là vì thiên cơ truyền nhân đến? Thiên cơ truyền nhân Lâm Viên lộ ra vẻ nghi hoặc, người nói là Thiên Cơ Lâu?" "Đúng vậy, huynh đài không biết." Thanh niên kiếm khách tựa hồ có hơi kinh ngạc. Thiên Cơ Lâu đương đại truyền nhân xuất thế, theo tin vị hiệp sừng, ta tới ngắm Giang Thành, huynh đài không có phát hiện mấy ngày này nhiều rất nhiều tu vi không thấp võ giả sao? Bọn họ đều là vì Thiên Cơ truyền nhân đến, vì chính là có thể được một quẻ. Lâm Viên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tự nhiên biết gần nhất trong thành nhiều hơn rất nhiều võ giả, bình thường đang nhìn Giang Thành bên trong cực nhỏ nhìn thấy chân cương cảnh đều nhiều hơn không biết, nhưng lại không biết cùng Thiên Cơ Lâu truyền nhân có quan hệ. Từ xử lý cự kình bang cùng Thiên Long bang sự tình sau đó, Hắn cơ bản vẫn đợi ở trong nhà, rất ít ra ngoài. Kỳ thực không biết cũng không cái gì. Lúc này, thanh niên kiếm khách lại cười nói ra, phần lớn người đều là tới tham gia náo nhiệt, dù sao liền tiền cơ chuyển nhân là nam hay nữ cũng không rõ ràng, càng không biết bộ dạng dài ngắn thế nào, trừ phi bị người ta chủ động tìm tới cửa, ngược lại vẫn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Muốn ta nói à, cái này nắm rang thành có ai khả năng bị thiên cơ chuyển nhân lưu ý, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia vị nghe nói tuổi gần 16 liền mình vì chân cương võ giả cư kình bang đường chủ. Nghe vậy, Lâm Viên chân mày lại, ngươi là từ nơi khác mà đến? Làm sao biết ngắm Giang Thành Cự Kình Bang đường chủ tình huống? Hải, cái này người nào không biết? Thanh niên kiếm khách một bộ khắp thiên hạ đều biết rằng, dấp, tấm tác cảm thán, tại hạ cưỡi độ truyền từ vài trăm dặm bên ngoài chạy tới, dọc theo đường đi nghe được nhiều nhất ngoại trừ tiên ng cơ chuyên nhân, chính là cái kia vị cự kình bang đường chủ. Sách, 16 tuổi chân cương võ giả a, thực sự là biến thái, ta 16 thời điểm vẫn còn ở luyện bị đâu. Kỳ thực tại hạ lần này tới, chính là định gia nhập vào Cự Kình Bang, theo nhân gia đi huấn. Nghe nói hắn thiên sinh đồng bị thích quất, trên cánh tay có thể phi ngựa, trên nắm tay có thể đứng người, dáng dấp lưng hồn vai gấu diện mục dữ tợn, có thể ngừng tiểu nhi dạ đệ, một bữa phải ăn 10 đồng nưu. Lâm Biên đang ở thanh niên kiếm khách Miêu tả cự kình bang đường chủ hình tượng lúc, một trận đặng, đặng đặng gấp tiếng lên lầu vang lên. Rất nhanh liền có một gã ăn mặc cự kình bang phi ưng đường phục sức hán tử gầy gò xuất hiện ở lầu 2, ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía, toàn bộ tiểu lâu đều yên lặng rất nhiều. Là cự kình bang phi ưng đường nhân. Thanh niên kiếm khách nhìn thoáng qua, hạ giọng nói ra, phi ưng đường là cự tổ chức tình báo, có người nói mỗi người đều am hiểu cách truy tung, xét, ta khinh công coi như có thể, dự định thử xem có thể hay không vào phi ưng đường. Người này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ trên lầu có cái gì cự kỳ bang đòi bắt ta không? 5 người? Gì? Hắn dường như tới bên này. Thanh niên kiếm khách vội vã ngầm miệng, ngồi nghiêm chỉnh. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc, chỉ thấy tên kia phi hưng đường hán tử đi nhanh đến chính mình cái này bên cạnh bàn bên, nhất thời tâm đầu nhất hiu, còn tưởng rằng đối diện huynh đài chính là tạc nhân vừa định nói mình không quen. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia hán tử gầy gò hướng về phía mới quen huynh đài mạnh mẽ không người, "Đường chủ, đa chủ mệnh thuộc hạ đến đây, nói có chuyện gấp muốn cùng ngài thương nghị." "Có nói chuyện gì sao?" Lâm Viên đem rượu trong ly uống cạn, bình hỏi đa chủ cụ thể không có nói, chỉ nói là cùng chúng ta cự kình bang một cái phụ thuộc bang phái có quan hệ. Hán tử gầy gò cung kính nói, "Lâm viên gật đầu, đứng dậy." Hắn liếc nhìn bên cạnh trứng mắt hai mắt, há to miệng thanh niên kiếm khách, mỉm cười nói, người nghĩ vào phi ương đường." Thanh niên kiếm khách vô ý thức gật đầu, "An bài cho hắn một cái." Lâm viên thuận miệng nói câu, liền đúng dung hướng phía dưới lầu đi tới. "Là?" Hắn tử gầy gò vội vã đồng ý ngơ ngác nhìn Lâm viên bối ảnh tiêu thất, cho dù là nữa, lúc này cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương. "Ba." Thanh niên kiếm khách đột nhiên đưa tay, hung hăng rút chính mình một cái tát. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình đối với cự kình bang đường chủ hình tượng miêu tả, hắn thì có trùng muốn bóp chết sự vọng động của mình, nhịn không được dơ tay lên lại là kia kia hai bàn tay. "Để cho ngươi miễn tiện, để cho ngươi miễn tiện." "Huynh đệ, ngươi làm gì?" Hắn tử gầy gò sợ hết hồn. Thanh niên kiếm khách tang lấy gương mặt, khóc không ra nước mắt, "Không có việc gì, ta nữa ra." Chương 86: Mất tích. Thông thiên giang thượng, tự tình hào. Đây là một con thuyền so với trăm vị lầu càng vĩ đại hơn lâu thuyền, nhưng chỉ có nửa đoạn, cùng một chỗ vứt bỏ bến tàu liền cùng một chỗ, trên đó điêu khắc một đầu xích sắc cự kình. Từng cây mổ xích sắt lớn từ hai bên kéo dài xuống, thâm nhập đáy sông chỗ sâu nhất, vững vàng đem cố định. Mặc cho sóng lên sóng xuống, sóng lớn cuộn trào mấy liệt, nó cũng ở tại chỗ đổ sộ bất động. Đây cũng là ngắm giang thành phân đường tọa lạc chi địa. Lâm Viên vừa đi vào nghị sự đại điện, liền thấy giống như một tòa núi thịt một dạng tống nhân ngồi ở chủ vị, phía dưới thì đứng một gã phi ứng đường bán chúng. Thấy hắn đến, tống nhân vô ý thức liền muốn đứng dậy. Nhưng chợt liền nghĩ đến Lâm Viên phía trước phân phó, lại cố kiềm chế xuống tới, khôi phục bình thường lúc thông khí độ, mở miệng nói, đem sự tình ngọn nguồn cùng Lâm Đường chủ nói cặn kẽ là Cái kia Phi Ưng Đường đệ tử vội vã đồng ý một tiếng, xoay người trước hướng Lâm Nguyên không người thi lễ, lúc này mới cung cung kính kính đem tình báo nói một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Người là nói, nô Phó Đường chủ nhận được Bạch Giang giúp tin tức nhờ giúp đỡ phía sau, đi vào điều tra, kết quả cũng mất tích. Giống như, Phi Ưng Đường thám báo gật đầu, nghiêm nghị nói, thư cầu cứu là hơn 10 ngày trước từ Bạch Giang bang bang chủ tự mình phát sinh, vốn là chỉ phải mấy vị hoán huyết cao cấp huynh đệ xử lý, kết quả một đi không trở lại, nô Phó Đường chủ lúc này mới tự mình dẫn người đi trước, có thể đi về sau liền không có tin tức nữa truyền đến. Hơn 10 ngày trước Khi đó chính mình vẫn còn ở Hát Sơn Thành, mới tử nhân sinh mô phỏng phòng tỉnh dậy không lâu. Lâm Viên gật đầu. Trong lòng hắn nổi lên một tia cảm giác kỳ quái. Nếu như không có 14 nhớ lầm lời nói, Liễu Vương trấn sự tỉnh chắc cũng là cái kia mấy ngày phát sinh. Việc này là vốn là sẽ xuất hiện, đơn thuần chỉ là bởi vì mình khi đó còn tiếp xúc không đến những thứ này, sợ gì không biết. Còn là nói, cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, hắn nguyên bản nhân sinh trong quy tích cũng sẽ không cùng những thứ này bằng phái sản sinh liên hệ mới đúng. Nếu như không có nhân sinh máy mô phỏng, Lâm Viên kế tiếp chính là chờ qua 2 năm tròn 18 tuổi phía sau sẽ ở Hắc Sơn thành đảm nhiệm 2 năm nha dịch, sau đó tiến vào trấn Mati. Trước sau ước chừng 4 năm, trong lúc cùng tự kình bang duy nhất đồng thời xuất hiện, cũng chính là Hắc Sơn thành những thứ kêu bang chúng thông thường. Đi xuống đi. Lúc này, Tống Nhân mở miệng. Phi ưng đường thám báo không người tối đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Kéo kẹt. Cửa đại điện bị tiện tay hợp lại. Tống Nhân lập tức liền đứng lên, từ chủ vị đi xuống, to mập thân thể cũng là bén nhạy dị thường, đi tới Lâm Viên trước người hơi không người, chủ thượng. Ân. Lâm Viên tùy ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, khoác tay áo, ý bảo hắn cũng ngồi xuống. Chờ, các loại Tống nhân cũng thận trọng ngồi ở bên cạnh phía sau. Hắn mới chỉ có thản nhiên nói, "Nô bình là cái gì thời gian đi?" Bẩm chủ thượng, là ba ngày trước. Tống nhân sớm đã nghe thám báo nói qua cặn kẽ tình báo, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, ngồi xe ngựa, Bạch Giang đến giúp ngắm Giang Thanh Lộc chừng 1 ngày lộ trình, nô bình bên người theo có Phi Ưng Đường nhân, cách mỗi một canh giờ đều biết dùng thuần năng truyền lại một lần tức thời tình báo, nhưng liền tại ngày hôm qua, tình báo đột nhiên các đứt. Phi Ưng Đường thám báo đang xác định xảy ra vấn đề phía sau, liền lập tức đến đây bẩm báo. Kỳ thực cũng liền là chuyện này dính đến nô bình. Mã Ngô bình lại cùng Lâm Yên ký có hơn thế, bằng không hắn căn bản sẽ không cố ý mời Lâm Yên đến đây, chính mình liền xử lý. Thuần lưng là phi ưng đường sợ trường tuyệt chiêu đặc biệt. Bọn họ chọn lựa đều là người mang nhỏ bé yêu hết hứng thuộc phi cầm, trải qua thuần dưỡng sau đó, không chỉ có tốc độ phi hành cực nhanh, đồng thời thập phần nghe lời, dùng để truyền lại tình báo lại thuận tiện mất quá. Mà sở hữu thuần lưng huyết mạch đầu nguồn đều xuất xứ từ với tổng đảm một đầu ưng yêu, địa vị cao thượng, đã sống rồi không biết bao lâu. Ngày hôm qua sao? Lâm ngón tay nhẹ dựa, ra suy tư, việc thấy thế nào đợi? Rất khó nói. Tống Nhân trong mắt mang theo tìm kiếm màu sắc, nhìn phía Lâm Uyên, dù sao bây giờ Nô Bình sinh tử chưa biết. Lâm Uyên rất dứt khoát nói, hắn còn sống. Nô Bình cùng hắn ký có hơn thế, giữa hai bên có một tia thần hồn liên hệ, một ngày Nô Bình vẫn lạc, thần hồn cũng biết tùy theo tiểu tán, liên hệ trong tự nhiên đoạn. Sở dĩ trí ít hiện tại, Ngô Bình còn sống khỏe re. Như vậy trước tiên có thể bài trừ cái gì? Tống Nhân hơi trầm ngâm, nghĩ ngợi làm ra phán đoán. Dù sao không phải là cái nào quái dị cũng như cùng là từ phu nhân cái dạng nào gặp may mắn sở hữu chính mình ý thức. Thông thường mà nói, một ngày tao nộ quái dị, chỉ có hai loại khả năng hoặc là có năng lực đem tạm thời giật trừ, hoặc là trực tiếp chết ở bên trong, chỉ có số ít có thể bằng vào vận khí sống đi ra. Mà Ngô Bình nếu sống, lại vốn lại không có tin tức gì chuyển ra, như vậy tao ngộ quái dị khả năng tính tiếp cận về không. Tống Nhân dù sao đảm nhiệm đà chủ đã lâu, lại là từ tầng dưới chốt một chút xíu bò lên, trải qua sự tỉnh tuyet không tính là ít, có thể nói kinh nghiệm khá đủ. Lâm Viên khẽ gật đầu. Kỳ thực cho dù là quái dị cũng không đáng để lo. Không nói đến bây giờ có tự nương tử cái này có ý thức quái dị mang theo người chỉ là làm cho chân cương võ giả đỉnh trệ trong đó, lại vẫn còn sống quái dị, đối với Lâm Viên mà nói cũng liền một cái tạp chuyện nhi. "Kỳ thực, thuộc hạ hoài nghi việc này có thể là có người ở nhắm vào ngài." Tống Nhân trầm giọng nói. "Nói như thế nào?" Lâm Yên thần sắc bình tĩnh. Tống Nhân tỉ mỉ châm trước mở miệng nói, "Chủ thượng gần nhất nên phải cũng nghe nói liên quan tới ngài nghe đồn, bây giờ đã là sôi trào dương dưng, cơ hồ là cá nhân đều biết ngài tuổi gần 16 liền đột phá chân cương, cũng đảm nhiệm ta cự kình bàn chú ngắm giang thành đỗ chủ. Bây giờ ngài nổi tiếng thậm chí không kém gì cái kia vị thiên cơ chuyển nhân, nếu nói là phía sau không người thôi động, là tuyệt đối không thể." Lâm Yên đôi mắt nhẹ nhàng lại, đốt ngón tay đốc, đốc, đốc ở trong điện. Chuyện này hắn tự nhiên đã biết được. Mới vừa rồi ở tiểu lầu bên trong, tên kia tự quen nói nhiều thanh niên kiếm khách, cũng đã nói việc này. Lúc đó Lâm Nguyên liền ý thức được không thích hợp. Cự Kình Bang không thể nào biết đem loại chuyện như vậy khắp nơi truyền bá, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Một phần vạn vì vậy đưa tới một ít truyền thừa đại giáo, cho ra Lâm Nguyên không cách nào cự tuyệt điều kiện, trực tiếp thoát ly Cự Kình Bang, chẳng phải là không công tôn thất một gã thiên tài. Đương nhiên, 16 tuổi chân cương võ giả, thả tại người bình thường bên trong tuy ngạc nhiên, thế nhưng đối với một ít truyền thừa đại giáo hoặc là cường đại thế gia mà nói, nhưng cũng không phải không phải có thể bội dưỡng được. Nhưng người nào lại sẽ tự tuyệt bên trong giáo nhiều hơn một vị tiền độ vô lượng thiên tài đâu? Huyết Ý đi về lỗ sao? Lâm Yên trong lòng tự lẩm bẩm. Phía trước huyết y đi về lỗ những người đó biến thành chằn quỷ, cũng không có thể giấu giếm lâu lắm. Dù sao bọn họ tu vi thực sự quá thấp, thoáng đụng tới cái tu vi cao một chút, liền có thể đem xem thấu. Tống Nhân tiếp tục nói ra, nếu như là yêu vật hoặc là quỷ vật, bọn họ hoàn toàn không có lý do gì vây khốn nô bình, rồi lại không đem giết chết. Nếu như vì vậy đưa tới ta cự kình bang bên trong tổ giả, hay hoặc là trấn ma xuất thủ, bọn họ thì chắc chắn phải chết. Sở dĩ tổng hợp đến xem Đại khái tỷ lệ là có người bởi vì nghe đồn mà để mắt tới rồi ngài, làm toàn bộ sợ rằng cũng là vì dẫn ngài đi vào. Ngoại giới cũng không biết Lâm Viễn tu vi có cường đại cỡ nào. Ở trong mắt người ngoài, hắn chính là một gã có chân cương cảnh tu vi thiếu niên thiên tài mà thôi. Bạch Giang Bang là cự kình bang phụ thuộc bang phái. Khoảng cách nó gần nhất chính là Ngắm Giang Thành, sở dĩ một ngày tao ngộ nguy cơ, nhất định là trước tiên hướng Ngắm Giang Thành phân đường xin giúp đỡ. Vô luận ngay từ đầu dẫn người trong quá khứ là ai, cuối cùng tất nhiên sẽ là thân là đường chủ Lâm Viễn. Bất quá, trợ giúp người, cùng lần này muốn dụ ngài đi qua người, hẳn không phải là đồng nhất đệ Tỗng nhân nhíu nhíu mày. Đạo lý này rất dễ hiểu. Muốn em Lâm Nguyên dẫn đi qua, chỉ cần làm từng bước đối với Bạch Giang Bang động thủ liền được. Căn bản không có cần thiết trắng trận chuyển bá chuyện của hắn, bằng không ngoại trừ làm cho Lâm Nguyên đề cao cảnh giác ở ngoài, cũng chỉ có thể đưa tới một ít dụng tâm kín đáo hạ người, đây không phải là không gen cớ vì mình tăng thêm đối thủ cạnh tranh sao? Hai người là thiên nhiên xung đột. Trên thực tế, Lâm Nguyên cũng có chút nghị không thông ở sau lưng trợ giúp chi mục đích của người, đến tột cùng là cái gì? Đơn chỉ là làm cho hắn chịu đến rộng khắp quan tâm. Ý nghĩa ở đâu? Đi giải quyết. Tu vị của đối phương cũng không cao. Khẳng định không vượt qua được Ngọc Dịch Cảnh, bằng không sẽ không cẩn thận như vậy, trực tiếp liền đang nhìn Giang Thành bên trong ra tay với ngải. Không bằng liền do thuộc hạ trước tống nhân đối với mình vẫn rất có tự tin. Hắn sớm đã là Ngọc Dịch bắt trọng thiên võ giả, khoảng cách Ngọc Dịch cửu trọng thiên một bước ngắn, lại tăng thêm tự thân tu luyện thao thiết chân công có chút đặc thủ, toàn lực bạo phát xuống, ở Ngọc Dịch cảnh trung hắn hữu đối thủ. Có thể, Lâm Yên điểm nhẹ cảm, cẩn thận một chút. Tống nhân thực lực quả thật không tệ, phía trước hắn còn chưa đột phá bao đang cảnh lúc, hàng này biến thân phía sau có thể gánh nổi hắn hóa kim cương pháp tướng lúc nhất thành lực đạo, có thể thấy được sát thực bất phàm cùng chỗ với Ngọc 767 giự kỳ, dù cho thực sự không được lại, tự bảo vệ mình nên là dư giả. Chủ thượng chờ tin tức tốt chính là. Thống nhân nhếch miệng cười, trên mặt thịt béo một trận loạn chiến. Sau này Lâm viên thủ hạ nhất định còn có càng thêm võ giả cường đại gia nhập vào, mà hắn tư chất hữu hạn, đột phá bao đan đều hy vọng cùng lớn, thừa dịp hiện tại Lâm viên thủ hạ không ngợi, mau sớm thoát thoát tổn tại cảm giác mới là trọng yếu nhất. Một ngày sau, Lâm phủ. Trong hoa viên 71 ngụm sưa cũng đã phía dưới hỏa diễm hùng hùng nhân đốt. Phúc. Theo một tiếng trầm đục, nhàn hương khí từ trong lò đan lan tràn ra, Lâm Nguyên vất tay mở ra đan lô. Cưng khí hóa thành bàn tay ở bên trong chỗ tới liền lấy ra hai ba chục viên thuốc đây cũng là tự linh hoàn Lâm viên nhìn lấy trong lòng bàn tay màu đỏ thám đang dược cẩn thận nhìn một chút phát hiện mặt trên có lục đạo lạc cái này ở đan dược bên trong được xưng là lục sát đan phẩm chất có thể làm cho thừa tự linh hoàn giới thiệu là một ít người tu chân chuyên môn dùng để nuôi nấng linh thú đan dược, có thể rất nhỏ tăng thêm linh thú linh tính công tử ngoài cửa có một vị phi ưng đường đệ tử nói có chuyện gấp báo một ga thị nữa đi tới trước cung kính nói làm cho hắn vào đi Lâm viênệ tay trả một cái Cách đó không xa trên cây nghỉ chân một con chim tức liền rơi vào trong lòng bàn tay lúc đầu nó còn điên đi cùngráy ruộa nhưng người được tự linh hoàn mùi vị phía sau nhất thời An tiếng lại, sau đó lại biểu hiện ra không kiểm chờ đợi ý tư hàm xúc chủ động đem một viên tự linh hoàn nuốt vào trong bụng Lâm viên chăm chú quan sát đến phát hiện nó đang ăn hết tự linh hoàn phía sau nhãn thần rõ ràng linh động một điểm trên người lông Vũ cũng biến thành lô thuận rất nhiều hiệu quả rõ ràng như vậy Lâm viên trong con ngư hiện lên vẻ kinh ngạc chắc không được tự linh Hoànanương có thể bị đầu kia tiên hạ như kỹ sợ rằng đồ chơi này chính là nó bình thường lúc chủ yếu thức ăn nếu như ăn nhiều Phổ thông chim muông có hay không sẽ trở thành yêu vật. Lúc này, bên ngoài Phi Ưng Đường đệ tử thực đã là bước nhanh tới, hắn vẻ mặt nghiêm túc lại nôn nóng mới vừa đi vào trong hoa viên, liền lập tức hô người, trong giọng nói lộ ra không hề che giấu kinh hoàng, "Lâm Đường chủ, đà chủ tin tức." Cũng chật đứng. Chương 87, nước trẻ sinh trấn, đả kinh nhân. Nước trẻ sinh trấn. Nơi đây thừa thái lá trà, Bạch Giang Bang là bản địa duy nhất bang phái. Nó hàng năm đều sẽ cho giá thấp cực kỳ bang chuyện vận đại lượng trà ngon, là ngắm Giang thành phần đường lớn nhất nguồn kinh tế một trong. Cũng đang bởi vì như vậy, làm Bạch Giang Bang bang chủ phát tới xin giúp đỡ thư phía sau. Tự Kinh Bang liền lập tức điều phái vài tên hoán huyết cảnh cao cấp hảo thủ đi vào xử lý, ở phát hiện vấn đề phía sau, thân là phó đường chúng Ngô Bình đều là lập tức chạy tới. Ban đầu Lâm Yên cùng Tống Nhân suy đoán là nhất trí, cho rằng rất có thể là có người muốn giết hắn, do đó thiết hạ bẫy dập. Song khi Tống Nhân tin tức cũng chặt đứt sau đó, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Dưới màn đêm, khoảng cách Hoa đăng tiết chỉ còn lại có hai ngày, trên bầu trời hai đợt ánh trăng ngày càng sáng sủa. Cục cục cục tiếng vó ngựa ở tối lộ vẻ rõ ràng. Đột nhiên, chạy gấp thanh mà ngừng, một tất cả người đầy và yêu mã mũi phì, phì dưng ở nước trẻ xanh trấn đền thờ bên ngoài, lập tức có hai bóng người. Một giả cả người xuyên huyền y viền ngồi thẳng tắp, đầu vai lấy chỉ bạc kêu một cái trông rất sống động cả lớn, đương nhiên đó là cự kình bang đường chủ đặc Hữu Phúc Sức. Tại hắn trước người, quần áo váy đỏ xích hồng như máu, tiểu mị khuôn mặt mi mục như họa, lúc này đang nhíu lại chân mày to, ngước mắt nhìn phía trước thố trấn. Chính là tự mình đến nơi đây điều tra Lâm viên cùng tứ nương tử Bây giờ tống nhân là hắn nhận lấy võ giả mạnh nhất, nếu quả như thật chết ở chỗ này, cự kình bang tổng đà tất phải còn muốn phái người đến đây, đến lúc đó chưa chắc sẽ có tống nhân dùng tốt. Là quái dị sao? Lâm Viên một tay lôi kéo dây cường, tay kia thì còn ôm lấy tinh tế vàng eo, nhẹ giọng nói rằng: "Không phải, thứ nương tử phi thường quả quyết lắc đầu. Nàng trong mắt đẹp lộ ra một vẻ suy tư, thanh âm mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo mị hoặc cảm giác, thế nhưng tràn ngập khí tức, thiết thân dường như đã gặp ở nơi nào. Được rồi, đây cũng là ma vực. Ma vực." Lâm Viên hai mắt nhau lại. Hắn ở trấn Ma Ti đương trước thời điểm, theo diêm thống lĩnh trải qua quái dị sự kiện, nhưng ma vực làm mất đi cả qua, chỉ ở hồ sơ trung từng có cảm hiểu rõ. Nó cùng cái dị có cái giống nhau đặc điểm, đó chính là không cách nào triệt để tiêu diệt nhưng cũng bất động. Quái dị không cụ bị thực thể. Tứ Nương Tử là một cái ngoại lệ, bởi vì nàng nguyên bản không phải quái dị, chỉ là ngoài ý muốn chết ở quái dị bên trong, sau đó lại trải qua lâm viên trợ rút, thu được một luồng thần tính, thành công cùng quái dị hòa làm một thể. Mà căn cứ chấn ma ti bên trong hồ sơ ghi chép, ma vực bên trong ma bản tôn nhất định là thực thể. Có thể là một hồn đá, có thể nào đó động vật hình thái, còn có thể bề ngoài là một nhân loại bình thường. Đáng nhắc tới chính là, sở hữu quái dị tràng cảnh đều là ngày xưa tồn tại qua cũ cảnh, mà ma, ma vực lại không phải như vậy. Hồ sơ trung đối với ma vực trung tình cảnh miêu tả chỉ có bốn chữ quan quái lục ly, luận trình độ nguy hiểm, quái dị so với ma vực càng sâu, nhưng luận trình độ quỷ dị, ma vực cũng là viễn siêu quái dị. Đi thôi, vào xem. Đã tới nơi đây, tự nhiên không có lùi bước vừa nói. Ngược lại bên người có tử nương tử theo, mà quái dị cùng ma vực vốn là đồng đẳng tồn tại, dù cho thực sự không đối phó được, toàn thân mà lui bước là không có vấn đề gì. Lâm viên ngẩng đầu lên, liếc đèn thờ ở trên nước trẻ xanh chấn ba chữ to, nhẹ nhàng kéo một cái dây cương, yêu mã liền hướng đi về trước đi, dọc theo con đường này. Hắn đuốt yêu mã năm viên tự linh hoàn. Hiện nay đã đạt đến báo hỏa Nhiều hơn nữa uy cũng không được tác dụng. Có thể rõ ràng cảm giác được, yêu mã linh tính so trước đó càng đủ một chút, nguyên bản chỉ có một chút vị trí mới có hát sắc như vậy, lúc này hầu như trải rộng toàn thân cao thấp, thoạt nhìn lên cùng chân chính yêu thú không khác. Nhưng nghĩ chân chính khai trì biến hóa yêu, sợ rằng còn cần một thời gian cho ăn vui. Nguyệt quang thanh lãnh, bóng cây lân lưu. Nước trẻ xanh chân chính như kỳ danh, cùng làm sơ liệu vương trấn có điểm cùng loại, khắp nơi đều mới trổng trà thụ, giống riêng phần mình bất động. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi trà, khiến người ta thần thanh khí rõ ràng. Cộp cộp cộp tiếng vó ngựa quanh quẩn ở trống trại trên đường phố, từng nhà đều cửa sổ đóng chặt, bên ngoài treo từng chiếc từng chiếc đèn lồng, chỉ là lúc này đều không có sáng lên, đây cũng là rất bình thường. Dù sao hai ngày sau chính là đèn mẫu tiết, ngoại trừ giống như Hắc Sơn thành như vậy đặc thù tập tục, trên cơ bản toàn bộ đại ly hoàng triều cảnh nội đều sẽ sớm chuẩn bị đèn lồng, chúc mừng cái ngày lễ này. Kịch kịch kịch Liên tục ba đạo đập là thanh âm xa xa vang lên. Ngay sau đó chính là kêu gào một tiếng, trời khô vật hoành, cẩn thận củi lửa. Canh ba sáng rồi hả? Lâm Viên Mentel thành âm nhìn tới. Sa Sa liền có thể chứng kiến một đạo thân ảnh, trong tay dẫn theo một mặt đồng la, dọc theo đường phố từ từ mà đến. Cái kia Đả canh nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy Lâm Nguyên, đứng tại chỗ sững sốt một chút, tự hồ là kinh ngạc đã trễ thế này, vẫn còn có người cưới ngựa ở trên đường đi. Rất nhanh, Song Phương liền đụng rồi đầu. Chứng kiến Lâm Uyên trên người rõ ràng có giá trị không nhỏ quần áo, trước người yêu mị nữ tử, cùng với trong quần trải rộng vải yêu mã. Đả canh nhân theo bản năng túi người xuống chi, không dám nhìn lâu, bồi cười lấy đứng ở bên cạnh, chờ đấy đối phương hãy đi trước. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền thấy yêu mã dừng lại bất động. "Gia, ngài có phân phó?" Đả canh nhân ngẩng đầu lên, lại vội vã rủ xuống, rất sợ nhìn nhiều hai mắt biết dẫn tới trước mặt quý nhân bất mãn. Lâm Viên đánh giá hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương sinh khí, là người sống không thể nghi ngờ, hẳn là còn tu luyện có võ đạo, nhưng nội tình rất mỏng, khí huyết rất hư. Tu vi cũng không tính đặc biệt thấp, phải có luyện bị lục trọng thiên tà hữu. Nhiên kỳ không nhỏ, trên mặt có đao khắc dịu đục một dạng nếp nhăn nước trẻ xanh trấn võ đạo phổ cấp cao như vậy sao? Trong đầu hiện lên tâm tư, một cái đả canh nhân có thể có luyện bị lục trọng thiên tu vi, là thật đã không yếu. Lâm Viên mềm mại xuống ngựa, lộ ra vẻ mỉm cười, láo trượng ta và phu nhân đổ kinh nơi đây, vốn muốn tìm nơi khách sạn nghỉ chân, làm sao sắc trời tối mịt, khách sạn đều đã đóng cửa, chẳng biết có được không đi lão trượng trong nhà tá túc một đêm. À, dường như không nghĩ tới trước mắt quý nhân sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Đã Canh Nhân là người, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, hoàng hốt vội nói, "Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể." Vậy liền thỉnh cầu lão trượng dẫn đường đi." Lâm Uyên nói, "Lập, ra ngài đi theo ta." Đã Canh Nhân nào dám cự tuyệt, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng thấy Lâm viên tướng mạo đường đường, cử chỉ lễ độ, liền kiên trì ở phía trước dẫn đường. Ven đường quan sát bốn phía, hai bên trả thụ đều có chút sum suê, sinh trưởng khỏe mạnh, sinh cơ mười phần, không giống Liễu Vương chân cái dạng nào tràn ngập tâm khí. Chỉ chốc lát sau, Lâm Viên thì dắt ngựa, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Bọn họ liền tới đến rồi một cái phổ thông phòng ốc trước. Đả canh nhân móc ra chìa khóa, tiến lên đem dùng xích sắt khóa đại môn mở ra, giao dao một tiếng, ở trong buổi tối phá lệ rõ ràng. "Ai vậy?" Một cái cảnh giác trung mang theo thanh âm non nớt đột nhiên vang lên. À Xuân, là ta." Đả canh nhân đáp lại một tiếng, lại quay đầu hướng về phía Lâm Viên cười xòa nói, "Đó là ta tu nữ, bình thường ta về trễ." Ngày hôm nay sớm chút, khả năng để cho nàng cho là phần tử xấu cạy cửa. Hàn xá đơn sơ, mời ra thứ lỗi. Vừa nói, hắn đẩy cửa phòng ra. Lâm Yên giắt ngựa đi vào cực nhỏ tiểu viện, đột nhiên một bên đầu, chứng kiến cửa phòng mở ra, bên trong lộ ra một viên đầu nhỏ. A ra, vị này đẹp mắt đại ca ca là ai vậy? Không hiểu cấp bậc lên nghĩa, gọi ra. Đã canh nhân lập tức nghiêm mặt khiển trách một câu. Đừng, gọi đại ca ca là tốt rồi. Lâm Yên ôn hòa hướng về phía tiểu cô nương cười cười, nàng so với muội muội của mình Lâm Tiện Ngư còn nhỏ bên trên một ít, phòng trường chỉ có 7-8 tuổi. Có thể là bởi vì dinh dưỡng không đủ, thoạt nhìn lên lại vàng vừa gầy. "Ai, ra ngài thứ lỗi, A Xuân Trà hắn mù đi sớm, bình thường ta cũng không có thời gian giáo dục nàng, tính tình nuôi tã, cũng không hiểu được cái gì cấp bậc lễ nghĩa cùng lễ tiết." Đả Canh Nhân cười khổ nói. "Tiểu cô nương thật đáng yêu." Lâm Viên lơ đến, đưa tay dắt từ nương từ tay, để cho nàng nhẹ nhàng ngảy xuống. "Ra, ngài cái này mã, không cần phải xem vào, khiến nó buổi tối đợi ở trong sân ngủ liền được." Lâm Viên đạo câu, liền đi theo Đả Canh Nhân đi vào phòng. "Ra, ta đi cấp các ngài ngược lại điểm thủy." Đà canh Nhân đốt lên một ngọn đèn dầu. Hắn đội này cũng chưa từng thấy qua giống như từ nương tử xinh đẹp như vậy nữ tử, căn bản không dám nhiều xem lần thứ hai, chỉ là vẫn túi thấp đầu. Lâm viên bật đầu, phiền phức lao trượng, đại tỷ tỷ, ngài tốt xinh đẹp nha. Lúc này, đã canh nhân tôn nữ, cái kia lại vàng vừa gầy nha đầu bu lại, dường như tuyệt không sợ người lạ, mở to tròn vo ánh mắt, sáng lấp lánh nhìn lấy từ nương tử. "Tiểu cô nương thật biết nói chuyện." Từ nương tử trong con người xinh đẹp hiện lên tiểu ý, vốn như bạch ngọc bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ bé gái đầu, không để lại dấu vết mày lại. Nàng thu tay về, Ôn Nhu cười nói, "Nhanh đi ngủ đi, đã trễ thế này, cẩn thận trưởng không cao a." Ân. Đại tỷ tỷ ngủ ngon, đại ca ca cũng một cảnh. Tiểu nha đầu nụ cười tinh thuần, nàng hiển nhiên vô cùng lớn rồi, chỉ là vừa mới bị đánh thức, mới ra ngoài nhìn một chút. Ngủ ngon. Lâm viên bật đầu, nhìn theo nàng chạy vào trong nhà. Cái này hài tử khí huyết thiếu hụt lợi hại. Thứ nương tử nhẹ giọng nói rằng, dinh dưỡng không đủ a. Lâm Yên thu tầm mắt lại, quan sát căn này phòng nhỏ. Gia mặc dù nhỏ hẹp đơn sơ, nhưng cũng bị xử lý ngay ngắn có điều, chỉ là coi trang trí nội thất, cái bàn các loại hiển nhiên đều có chút năm tháng. Bên cạnh đứng thẳng hai cái linh vị, phải là đả canh nhân nhi tử cùng con dâu. Không ngừng cứ đương tự lập đầu, hơn phân nửa hoàn sinh quá lớn bệnh, suy giảm tới nguyên khí, nếu như không thể bổ đứng lên, sợ rằng sống không được bao lớn niên kỳ. Nghiêm trọng như thế, Lâm Viên hơi nhíu mày lại, hắn chỉ nhìn nổi danh vì A Xuân tiểu nha đầu khí huyết nghiêm trọng thiếu hụt, nhưng không có đưa tay dây vào, vậy mà không biết bên ngoài tổn thương nguyên khí nặng nề vậy trước khi đi tiện tay giúp nàng điều trị một cái. Hắn tu luyện có trường sinh quyết, loại này một thuộc tính thuật pháp dùng để điều trị khí huyết nhất định chính là đúng bệnh hô thuốc. Lúc này, đã canh nhân bưng một cái khay nhỏ đã đi tới, mùi đậm đà khí nhất thời xông vào mũi. cung cung kính kính đưa đến Lâm Viên cùng từ nương tự trước bàn. Số Hồ nói, không có gì tốt chiêu đãi, chỉ có nhà mình trà thụ hái xuống trà mới, làm cho ra chê cười. "Trà ngon." Lâm Yên nhẹ ngửi một cái mùi trà, mỉm cười nói, "Nghe nói nước trẻ Xanh trấn lấy trà nổi tiếng, lao Trượng cũng có trồng ruộng trà sao?" Đả Kinh Nhân câu nệ đứng ở bên cạnh, gật đầu nói, "Đó là tự nhiên, chúng ta nước trẻ Xanh trấn ra ra nhà nhà đều trồng trà, bất quá lao hán loại không nhiều lắm, chỉ có hai mẫu ruộng ruộng trà sáng bình thường loại trà, đều là ai tới thu đâu." Bạch Giang Bang A. Đả Kinh Nhân không chút nghỉ ngợi nói, "Hàng năm Bạch Giang đều sẽ đem đại gia hỏa lá trà lấy đi." Vị băng chủ kia làm người phúc hậu, giá cho rất tốt, nghe nói đều bán cho lớn, cái gì băng? Cự Kình bang? Đúng đúng đúng, là Cự Kình bang. Đả Canh Nhân vô đủi, vẫn là ra kiến thức rộng rãi. Ta xem nơi tu vi võ đạo cũng không tính yếu, có luyện bị lục trọng tiên tu vi, dĩ nhiên không hiểu được Cự Kình bang. Lâm Viên ngưng mắt nhìn Đả Canh Nhân tràn đầy nếp nhăn mặt mũi. Gì? Đả Canh Nhân mắt lộ ra mở mịt màu sắc, ta, ta chưa từng có tu luyện qua võ đạo a. Chương 88, Nương tử, nên nghỉ ngơi. Chưa từng có tu luyện qua võ đạo. Lâm Viên mi sơn một trống. Tị bị nhìn chằm chằm Đả Cắc Nhân, hắn vẻ mặt tràn đầy mờ mịt, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, thần hồn ba động cũng rất bình thường, không chút nào làm bộ. Trong mắc trong ngáy mắt, Lâm Yên lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, "A, là ta cảm giác sai rồi. Ta đã nói rồi, Đả Cắc Nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy tiêu điều cùng bất đắc dĩ. Ngài nghĩ à, ta muốn là tu luyện qua võ đạo nói, thời gian sao có thể qua được giống bây giờ khó khăn như vậy, ban ngày muốn quản lý dụng trà, buổi tối còn muốn đi gõ mọ cầm canh, mỗi ngày ngủ không đến 3 canh giờ." Nói hai câu, hắn bỗng nhiên phản ứng kịp, đưa tay vu vu miệng mình, vội vã cười xòa nói: ho khan, người này niên kỷ một đại liền yêu lại lại, miệng đem không được cửa, ra ngài chớ trách. Không có việc gì. Lâm Viên mỉm cười lắc đầu. Cái kia, sẽ không quấy rầy ra nghỉ ngơi, gian phòng đã cho ngài nhị vị thu thập xong, chính là đơn sơ chút, ngài nhiều tha thứ. Đã canh nhân đỡ lấy thắt lưng đứng dậy, đẩy ra bên cạnh một cánh cửa. Phiền toái. Lâm Viên cùng từ nương tử đứng dậy đi tới, hướng về phía hắn gật đầu trí tạ. Phải, ngài khách khí. Thuận tay đóng cửa lại. Lâm Viên quan sát một chút phòng trong trang trí nội thất, phi thường đơn sơ, nhưng tuyệt không nhăn nhĩ bẩn thiệu, cái gì cũng trưng ngay ngắn có điều. Ở cạnh tây vị trí có một tấm giường lớn, mặt trên cửa hàng mới tinh đệm chăn nghĩ đến đều là đả canh nhân bình thường liên tiếp dùng, là bởi vì bọn hắn tới, mới chỉ có lấy ra. Tu vi của hắn đúng là luyện bị Lục trọng thiên tà hữu. Tứ nương tử nhẹ nhàng bay tới trên giường, sờ sờ phía dưới mềm hồ hồ đệm giường, nhãn thần khẽ nhúc nhích, không biết là suy nghĩ cái gì. Ân. Lâm Viên cầm điểm nhẹ, thần sắc bình tĩnh nói, hắn chính mình nhận thức chỉ sợ là được tu sửa, luyện bị Lục trọng thiên trở lên tu vi, nguyên bản không thể nào là một cái đả canh nhân. Mà khiến ta kinh ngạc nhất, lại là hắn ở cho là mình là đả canh nhân phía sau. Sở biểu hiện ra thân thể tố chất, liền phảng phất thực sự biến thành một cái hơn 60 tuổi ông già bình thường. Hơn 60 tuổi, dù cho đối với luyện bị võ giả mà nói, cũng không tính tuổi già. Cứ việc cơ năng của thân thể có thể so với lúc còn trẻ có trình độ nhất định giảm xuống, lại cũng không trở thành biết mỏi eo đau lưng. Khác không dám nói, bước đi như bay là cơ bản nhất. Ma vực so với quái dị càng quỷ dị hơn a. Từ Nương Tử đối với lần này tràn đầy cảm xúc, dù sao hắn hiện tại chính là quái dị, cũng không thể nào hiểu được loại tình huống này. Đích xác. Bất quá chí ít liền hiện nay mà nói, ma vực tính nguy hiểm còn không có thể ra, cùng quái dị không so được. Lâm Viên khẽ gật đầu. Còn có cái kia bé gái, như loại này võ giả, ở quái dị bên trong sợ là sống không đến một canh giờ. Rõ ràng chính là chân chính người thường. Nếu như hắn không phải đả cá nhân, vậy khẳng định cũng không phải bé gái ra ra." Từ Nương Tử nhẹ giọng nói, "Ngày mai nhiều hơn nữa xem một chút đi." Lâm Yên trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu sóng lớn, đưa tay nắm ở Từ Nương Tử thắt lưng, cười híp mắt nói, "Nương Tử, nên nghỉ ngơi. Ai nha, đừng có gấp, chờ, các loại, thiếp thân trước cắt đứt một cái, bên cạnh còn ở cái tiểu nha đầu đâu." Từ Nương Tử duyên dáng gọi to một tiếng, Trong mắt đẹp xích mang lóe lên một cái rồi biến mất, cả phòng nhất thời cùng ngoại giới hoàn toàn phân ra, thanh âm lại lớn cũng sẽ không chuyển đi, két két chỉ chốc lát sau, dường che dùng sức lay động thanh âm vang lên, kèm theo liên tiếp du dương tấu nhạc. Bốn bốn đã canh nhân nhìn lấy cửa chậm rãi hợp lại. Lúc này mới đứng thẳng lưng lên, đưa tay truy rồi hai cái, như chút được gánh nặng vậy thở hát ra. Lâm yên trên người lộ ra một cố cấp trên khí chất, còn mang theo cái xinh đẹp khuynh thành nữ tử, nhất định là đại hộ nhân ra đệ tử. Có thực lực, có tự tin mới có thể như vậy. Không phải vậy ai dám hơn nửa đêm cưới ngựa ở bên ngoài, không sợ gặp mặt đại Vốn là Đả Canh Nhân trong lòng còn có chút lo lắng hãi hùng, rất sợ một câu nói không đúng, liền đem đối phương làm tức giận. Nhưng dường như cùng hắn tưởng tượng chung hoàn toàn khác nhau. Vị này tướng mạo Tuấn Mỹ công tử trẻ tuổi, thái độ hóa ra là tốt đến kỳ lạ, khiến người ta như một xuân phong, hoàn toàn không có khinh thường hắn loại này nhà nghèo khổ bộ dạng. So với trong chốn những thứ kêu hành hành ngang ngược các thiếu gia có thể mạnh hơn rồi. Đả Canh Nhân hướng phía phía ngoài sải phòng đi tới. Nhà hắn có thể ngủ người gian nhà không nhiều lắm, trong đó một cái tôn nữ ngủ, khác một cái vốn là hắn bình thường chỗ ngủ, hiện tại thì nhường cho Lâm Yên cùng từ tử. Cái này mã dáng dấp thật là dò người chắc là trong truyền thuyết yêu mã. Quái, luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào giống nhau. Nhìn lấy ở bên ngoài an tính đứng thẳng, cả người đầy vẻ yêu mã. Đã canh nhân nghi ngờ gãi gãi cái hốc, xoay người đi vào sải phòng, đem một tấm cũ nát đệm giường trải tại chất lên đống tủi bên trên, sau đó trực tiếp nằm đi lên. Hắn bình thường buổi tối là không ngủ, muốn vẫn gọi ngoa ngẫm canh đến thường đông. Trong lúc nhất thời có chút chần chợt, không có gì buồn ngủ. Ngốc ngốc nhìn phía trên sáng ngang, đả canh nhân nhiên ngây ngốc cười rồi một tiếng. Nguyên lai like mắc như vậy công tử cũng sẽ tính sai a, dĩ nhiên nói hắn là cái gì luyện bị lục võ giả. Khi thực hắn lúc còn trẻ ngược lại là muốn vào võ quán học được lấy, đáng tiếc thực sự quá mắc, khen chốt còn không bao học được, sẽ không cam lòng cho đi. Không biết nằm bao lâu, buồn ngủ dần dần bò tới, hắn ngáp một cái, ngủ thật say. Nơi này chính là nước trẻ xanh trấn. Nhìn lấy trên đường phố hi hi nhung nhung đoàn người, tân đại bảo dùng sức người một cái trong không khí tràn ngập mùi trà, trên mặt hiện ra giá hưởng thụ thân sắc. Đều nói nước trẻ xanh trấn có trà hương danh xưng là, thừa thái các loại các dạng lá trà. Hắn đang nhìn giang thành uống qua một lần, liền nhớ mãi không quên. Nhưng nắm rang thành bên trong lá trà giá cả quá đắt, vì vậy tân đại bảo liền chuyên môn chạy tới nước chè xanh trấn, muốn ở đầu nguồn mua chút mang về. Sách, cái này thôn chấn thật đúng là đủ phồn hoa, sợ là so với một ít thành nhỏ đều giàu có a. Tân đại bảo dọc theo tấm đá xanh lát thành sàn nhà đi về phía trước, tràn đầy phấn khởi đánh giá hai bên quầy hàng, hầu như tất cả đều là các loại các dạng trà. Có thể nhìn ra được, trên đường khách nhân đều là nơi khác tới, mục đích phòng trừng giống như hắn, chuyên môn tới mua sắm lá trà. Trong đó có tương đương một bộ phận đều là thương nhân, bọn họ chạy đến nơi đây chính là vì giá thấp nhập hàng, sau đó mang tới địa phương khác giá cao bán ra. Đây chính là cái gọi là đầu nguồn một mạch thái. Đáng tiếc, chân chính trà ngon đều sẽ bị Cự Kình Bang lấy đi. Tân Đại Bảo có chút tiếc nuối lắc đầu. Nước trẻ xanh trấn từ Bạch Giang Bang lúng loạn suy nghĩ, mà Bạch Giang Bang lại là Cự Kình Bang phụ thuộc bang phái, tự nhiên sẽ trước đem trà ngon ưu tiên cung cấp Cự Kình Bang, còn lại một ít mới đến phiên những thương nhân này. Ở trên đường phố đi vòng vo tầm vài vòng, Tân Đại Bảo lâm vào tuyển trạch chất trà trứng. Hắn thưởng thức khoảng chừng 10 mấy loại bất đồng lá trà, mỗi một chủng đều mang bất đồng hương, suy nghĩ nhiều mua vài loại à. tiền trên người lại không đủ, nhân ra thiếu căn bản không mua. Bây giờ niên kỷ của hắn không nhỏ. Dựa vào các loại dược liệu bổ sung, tài năng mới có thể duy trì ở luyện bị lục trọng thiên tu vi, bằng không đã sớm rơi xuống dưới. Đây là một hạng cần thiết đại tiêu dùng, sở dĩ nhất định là muốn đem tiền trời lại tới. Tính rồi, trước ở một đêm, đợi ngày mai nhìn nữa. Tân đại bảo quyết định suy tính thật kỹ một ngày, ngược lại hắn mang ngân lượng cuối cùng chỉ có thể mua lượng trùng lá trà, cũng đủ vốn một trận. Đi tới một cái khách sạn bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, mặt trên trên tấm bảng viết khách tới hương ba chữ. Xem quy cách không tính lớn, phòng trường giá không mắc. Cái gì? Ba lượng bạc một đêm, ngươi làm sao không phải đoạn. Tân đại bảo mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt khách sạn tiểu nhị, ba lượng chính là 3000 văn, coi như ngắm răng thành khách sạn đều không có mắt như vậy. Không có ý tứ vị ra này, chúng ta chỗ này chính là cái này sao cái giá cả, muốn không ngài đi nhà khác nhìn một cái. Khách sạn tiểu nhị cười ha hả, cũng không có cái gì cả vũ lấp miệng em thái độ, làm cho tân đại bảo muốn nổi giận đều phát không đứng dậy. Hắn ra mặt kéo ra, Trung quy vẫn không nỡ bỏ hoa ba lượng bạc khách trọ sạn, xoay người đi ra ngoài. Lại đang bên ngoài chuyển một hồi, đi bốn năm khách sạn, tân đại bảo im lặng phát hiện, nơi này khách sạn hầu như đều là không sai biệt lầm giá, tiện nghi nhất cũng phải hai lượng bạc. Rõ ràng chính là muốn hô tới nơi này tiến hóa thương nhân. Hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không thể không được. Tính rồi, liền cái này ra a. Đi tới một cái khách sạn bên ngoài, Tân Đại Bảo thở dài, xem ra tiền này phải không không lấy ra được. Vừa định đi vào, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. "A ra, ngài ở chỗ này làm gì? Ta đều tìm ngươi đã nửa ngày, làm sao vẫn chưa về nhà đâu?" "Hả?" Tân Đại Bảo nghi ngờ quay đầu, chứng kiến đứng phía sau cái lại vàng vừa gầy bẹ gái. Hắn nhìn hai bên một chút, bên cạnh cũng không có những người khác, hắn chỉ chỉ chính mình, "Nhà đầu, ngươi là đang bảo ta?" "Đương nhiên rồi." A gia ngươi có phải hay không chõ váng, ta không gọi ngươi thì gọi ai nhỉ? Cái kia bé gái tính cách hiển nhiên có chút dã, nghe vậy lên mắt. Nha đầu, ngươi nhận là người a? Tân Đại Bảo dở khóc dở cười, hắn là có cái tố nữ, nhưng năm ngoái cũng đã xuất giá. A ra, nhanh đừng làm ruột. Bé gái tiến lên níu lại hắn tay, trời đang chuẩn bị âm u, ngươi buổi tối còn muốn đi làm việc đâu, nhanh chóng về nhà cơm nước xong ngủ một giấc a. Tân Đại Bảo nhíu mày lại, nhưng rất nhanh thì thư chạy ra. Khả năng mình và gia nàng dung mạo rất giống như. Cũng tốt, vừa lúc đi tiểu cô nương này trong nhà tá túc một đêm, đến lúc đó giải thích rõ được. Theo bé gái một đường đi tới nhà nàng Tân đại bảo nhìn qua hai lần, lầnậ nhìn lên rất là đơn sơ nhưng xử lý cũng rất chỉnh tề sạch sẽ có thể thấy được người nhà của hắn bình thường rất chịu khó A ra người trước nghỉ một lát ta đi nó cơm bé gái nói bỏ chạy vào phòng bếp bên trong Tân đại bảo không có trả lời chỉ là ở trong phòng đánh giá chúng quanh. hắn đẩy ra một cánh cửa chứng kiến treo trên tường một mặt đồng la nghĩ đến bé gái nói buổi tối còn muốn làm việc liền hiểu ra, ra nàng công tắc là cái gì A ra cơm tới rồi rất nhanh bé gái bưng chén đu chạy chầm tiền đến Tân đại bảoử một cái Người được một cỗ lá trà thiên hương, xem tới cư dân nơi này đem lá trà đều đã ngao vào trong thức ăn. "A da, nhanh lên một chút ăn đi." Cô bé gái ngồi vào trên bàn, trên trán có vài giọt mồ hôi. Cái bụng kêu một tiếng, Tân Đại Bảo cảm giác đúng là có chút đói bụng, liền theo lời ngồi xuống, một bên múc lấy nước cơm uống, một bên thuận miệng nói, "Nha đầu, ngươi tên gì, nhà ngươi người đâu?" "A da, hôm nay ngươi chuyện gì xảy ra nhỉ?" Bé gái dừng lại lùa cơm động tác, ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nhìn lấy hắn, làm sao sạch nói chút lời kỳ quái. "Không phải, thật có giống như vậy sao?" Tân Đại Bảo nổi lên nghi ngờ, vừa định giải thích một chút Đột nhiên hắn múc nước cơm động tác một trận, lốc lốc nhìn lấy từng bước bất động trong nước cơm, phản chiếu ra khuôn mặt, mà làm một tấm thoạt nhìn lên không gì sánh được xa lạ giản mua mặt mũi. Cái kia căn bản cũng không phải là hắn. Mãnh điệu túi đầu nhìn một cái, đã thấy trên người phục sức không biết lúc nào, cũng thay đổi thành có mảnh và cũ ký quần áo. Tân đại bảo nhãn thân bắt đầu họng hốt. "A da, ngươi, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a." Bé gái thanh âm mang theo một tia khóc nước nở. "Sao canh?" Ngắn ngủi lặng. Tân đại bảo đầu lên, trên khuôn mặt giản mua nếp vốn trải rạng. Hắn nhìn về phía bé gái trong mắt tràn đầy từ ái màu sắc, "A Xuân, ngươi đang nói cái gì mê sảng, A ra có thể có chuyện gì? Mau mau ăn đi, A ra đặc biệt một chút nên đi đánh." Chương 89, Lâm Nguyên, cái này coi như là cha. Hô đã canh nhân mãnh đệ ngồi xuống, trên trán đẫy tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình dường như là một ly kim mộng, làm sao đều không thể tỉnh lại, thẳng đến nghe được có thanh âm hô hoàn chính mình, mới bị đột nhiên thức dậy. Quay đầu nhìn lại, sáng sớm minh sáng. Lão trượng đứng ngoài cửa một đạo thon dài thân ảnh, giọng ôn hòa vang lên, "Lập tới." Đả Cánh Nhân vội vã từ trên giường đứng lên, có thể là ngủ ở đống tủi ở trên duyên cớ, cả người hễ hẩm căng căng đau. Hắn nhẹ tê một tiếng, chịu đựng đau đớn đi nhanh tới, mở cửa ra, trên mặt đã là theo thói quen lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Ra, ngài bắt đầu có thể sớm." "Ân, quân." Lâm Viên ngưng mắt nhìn Tinh Thần hình như có chút hể bại lão nhân, hơi hơi như mày, chợt nhìn lên hắn so với ngày hôm qua càng suy yếu thêm vài phần. "Ra ngài đợi chút, ta cái này liền làm cơm đi." Đã Cánh Nhân vội vã liền muốn hướng phòng bếp đi tới, lại bị Lâm Viên gọi lại, "Lão Xuân Mò đưa làm cơm tốt lắm." Hắn aiu một tiếng, Nhà đầu kia, bình thường ta tương đối bận rộn, mỗi lần trở về nàng đều đem cơm trước giờ làm xong, tay nghề hoàn thành, cũng không biết có hợp hay không ra khẩu vị. Đúng lúc này, phòng bếp bên trong lộ ra một viên đầu nhỏ, "A ra, mau lại đây đoàn cầm nước." Đến rồi đến rồi. Đả canh nhân không ngừng bận rộn đi tới. Lâm Viên quan sát xài phòng liếc mắt, thoạt nhìn lên ngược lại là có chút bình thường, không có gì không đúng kinh địa phương. Rất nhanh, đả canh nhân cùng A Xuân liền đem cơm nước đều đoàn vào trong nhà, trà nhạt, nhạt mùi trà khí. "Da, phu nhân, ngài nhị vị mau mời ngồi." Lao trưởng đã đưa đến hai cái ghế Có thể là lo lắng quá cứng làm cho Lâm viên hai người tọa lấy khó chịu, mặt trên đều cửa hàng sạch sẽ cái đệm. Các người cũng ngồi. Lâm Liên phi thường tùy ý ngồi xuống, từ nương tử thì theo sắt mà ngồi ở bên cạnh. Hắn liếc nhìn đồ ăn trên bàn, có xào rau xanh, có trộn dưa xanh, còn có một mâm lớn dĩ nhiên là cách thủy thịt dê, mặt trên điểm chွေး lá trà, đem thanh đồng vị ép xuống rất hiển nhiên. Đây đối với Đả canh nhân cùng A Xuân mà nói, là cực kỳ phong phú một bữa cơm thức ăn, bình thường hơn phân nửa sẽ không cam lòng cho An Thịt. Nhìn hắn bất động chốc đúa, Đả canh nhân tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, thận trọng nói, "Da Trong nhà cũng không có thứ tốt gì, ngài nếu như ăn không quen, ta đi bên ngoài mua. Không cần. Lâm Yên mở miệng đem cắt được, Ôn Thanh cười nói, dùng trà diệp tới áp chế thịt dê mùi gây vị, làm như vậy cũng là lần đầu tiên thấy, nghĩ đến mùi vị không tệ, có thể được hào hào nếm thử. Vừa nói, hắn cầm đũa lên sốc lên một khối thịt dê, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt một cái, gật đầu, bình thường ăn quen rồi một ít nặng miệng chứng thịt, dùng các loại đồ gia vị đem mùi đẻ xuống, hiện tại nếm được như vậy đặc biệt nấu nướng phong tứ, mùi thịt hòa thành trà hương, khí kết hợp với nhau, ngược lại là có một phong vị khác. Đương nhiên Cái này cùng lá trà tốt xấu cũng thoát không ra quan hệ. Ừm, sắc thực mùi vị không tệ. Từ Nương tử cũng nếm nếm, kiều diễm trên mặt núi lộ ra động nhân lúm đồng tiền. A Xuân, Lao trưởng, các ngươi cũng mau chút ăn, đừng tổng xem chúng ta ăn. Nang mặc dù là quái gì, nhưng bởi vì bên ngoài đặc tính, có thể biến đến dường như huyết độc chi khu một dạng. Vì vậy ăn cái gì không bị ảnh hưởng chút nào. Ăn cũng có thể, không ăn cũng có thể. Lập, A Xuân, ngươi cũng mau chút ăn đi. Đả canh nhân liên thanh đáp lại, hơi lộ ra câu nệ ngồi ở viên bên cạnh, nhưng hắn vẫn không hề động chút đũa. Mà là cho đã mắt hiền hòa nhìn lấy Tôn nữ xốc lên một miếng thịt bỏ vào trong muỗng, sau đó tỉ mỉ nhai nướt, dường như luyến tiếp một ngụm nuốt xuống. Lâm Viên chỉ lán nếm hai cái, liền không có tiếp tục ăn. A Xuân vùi đầu ăn một hồi, bỗng nhiên chú ý tới bốn phía an tĩnh lại. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đẹp mắt đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đều không có lại ăn, mà là xem cùng với chính mình, khuôn mặt xoạt một cái liền đỏ. "Không phải, ăn không ngon sao?" Nàng nhỏ giọng chất nhạ lấy hỏi. "Ăn thật ngon, chẳng qua là ta không phải đặc biệt thích ăn thịt dê." Lâm Viên cười đứng dậy, đưa tay ở A Xuân trên vai vỗ nhẹ. Một cô ẩn chứa nồng nặc sinh cơ linh khí nhất thời không có trong cơ thể nàng, tầm độ ngũ tạng lục phủ kinh mạch huyết tụy. Liên cung từ nương tự hướng phía đi ra bên ngoài, lão trượng, không cần đưa tiễn, các ngươi từ từ ăn. Lập, ra ngài đi thong thả. Đả canh nhân hoảng sợ vội vàng đứng lên, vừa mới ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Lâm viên đã nắm yêu mã cùng cái kia vị xinh đẹp tuyệt luân nữ tử biến mất ở ngoài cửa lớn, liền lại dừng lại bước. Đột nhiên, Á Xuân mở to ánh mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Gì? Mới vừa đại ca ca ta cái này một cái, dường như cả người đều áp." Đả canh nhân nhận ra, sau đó thở ra một hơi dài trông phía bên ngoài nhìn một cái, lầm bầm nói, "A Xuân, ngươi đây là gặp quý nhân a." Hắn xoay người đi vào đêm qua lâm viên hai người ngủ trong phòng, chứng kiến đệm chăn thực đã bị thu thập chỉnh tề. Chợt, hắn bộ pháp dừng lại. Chỉ thấy ở trên giường, thinh linh bày đặt một khối sáng loáng nếm bạc. Tấm đá xanh lát thành trên mặt đất bị dẫm đến mặt một bả chiếu sáng, hai bên phải hàng một cái liền lấy một cái, phá lệ chặt chẽ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là lá trà, chỉ có số ít là những vật khác. Trên đường phố người đến người đi, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Từ những người đó mặc trên người phục sức đến xem, Lấy buôn bán người chiếm đa số, mỗi cá nhân chỉ ít mang theo 3-4 danh hộ vệ, khí tức có yếu có mạnh mẽ, nhưng đều là ở luyện bì tầng thứ. Cái này cũng bình thường. Một dạng có thể có hoán huyết cảnh tu vi, mình mở cái võ quán đều có buôn bán lời, ai sẽ mệt là mạo hiểm phiêu lưu làm hộ vệ. Tất cả đều là người sống. Lâm viên ánh mắt quét qua, cười nhẹ một tiếng nói, gần từ nơi này một màn đi xem, ai có thể nghĩ tới nơi đây đã là bị ma vực bao phủ. Thật đúng là có ý tứ. Bọn họ đang trên đường tới, liền thấy có từ nước trẻ xanh rời đi tương Điều này nói rõ ma vực cũng không có mạnh mẽ ngăn cản bọn họ ly khai, bằng không nếu có thể để cho Ngọc Dịch bắt trọng thiên tống nhân bị nuốt ở đây, dù cho luyện bị cùng hoán huyết nhiều hơn nữa, cũng không khả năng chạy đi. Nói cách khác, trong ma vực ma dĩ nhiên tại làm có thể duy trì liên tục phát triển một bộ này. Dĩ nhiên là có linh trí sao? Lâm Viên đôi mắt hơi nheo lại, nói như vậy, muốn bên ngoài tìm ra, chỉ sợ là có chút phiền phức. Dọc theo đường phố từ từ đi về phía trước, Từ nương tử vẫn là ngồi ở yêu mã trên lưng, bên ngoài kiểu diễm động nhân dung nhan, liên tiếp đưa tới không ít người gảy mắt. Nhưng tuyệt đại bộ phận người vừa nhìn thấy tướng mạo hung đầy vải ngựa liền rồi lập tức thu tầm mắt lại, biết được bọn họ thoạt nhìn lên không dễ trọc, không dám nhìn lâu, miễn cho nhóm lựa trên thân. Tiến hóa thương nhân cùng các bạn hàng mặc cả thanh em tràn ngập bốn phía. Lâm Viên thần sắc bất động, chỉ là ngẫu nhiên ở một số người trên mặt đảo qua. Có người khí huyết rõ ràng có chút thiếu hụt, nhưng có một ít lại vô cùng bình thường, chắc là mới đến nước trẻ xanh chấn không lâu. Từ cái kia đã canh nhân tình huống để phán đoán, sợ rằng ma vực có ở vô hình trung thôn phệ tinh khí thần năng lực, nếu không không cách nào giải khai chọn hắn qua một đêm liền không hiểu biến đến tiểu tụ vài phần. Sợ dĩ, cái này rộn ràng trên đường phố, lại có bao nhiêu người là cùng đã canh nhân giống nhau? bị xoắn cái chỉnh mình nhận thức. Lâm viên thần sắc bất động, nhưng trong lòng đang bay nhanh suy tư về. Thình thịch đột nhiên, có người vội vã mà qua, dường như không có chú ý nhìn đường, trung điệp va vào một phát lâm viên bả vai, kết quả vừa mới vừa đụng đến, liền hét lên kinh ngạc, cả người trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài cách xa mấy mét. Đau quá. Người nọ xoa bả vai, trên mặt hiện ra một vết đau đớn màu sắc. Lâm viên thần sắc nhỏ bé gì, rát ngựa tiến lên hai bước, vươn một tay, giọng mang cần nói, "Không, có sao chứ? Không, không có việc gì." Người nọ ngẩng đầu lên, gò má có chút thiểu, thần sắc hơi có hoảng loạn cũng không có đi kéo Lâm Nguyên tay, mà là chính mình bỏ dậy, cá vội vã liền biến mất ở trong đám người. Thật sự là gan to bằng trời tiểu cô nương, đều đã nhìn ra chúng ta không phải thường nhân, vẫn còn có lá gan trộm làng quân túi tiền. Lâm viên quay đầu nhìn lại, trong con ngươi lộ ra một vẻ tự tiếu phi tiêu ý tứ hàm xúc. Tứ Nương tử nghiêng người ngồi ở trên lưng ngựa, hai chân trùng điệp, hai bàn tay đặt ở bụng dưới vị trí yên thị mỹ hành. Nàng mặc dù khuôn mặt yêu nhiên, lại trong thanh âm tiên nhiên mang theo một chút mỹ ý, nhưng trong lúc vô tình cử chỉ hành vi, lại luôn mang theo một cô trang hiền thuộc mùi vị. Mấu là, dĩ nhiên thực sự bị nàng được. Lâm Nguyên ánh mắt xuyên qua trùng điệp bà người, chuẩn xác không có lầm rơi vào đạo kia thân ảnh gầy gò, chứng kiến đối phương chui vào một cái hẻm nhỏ chung. Ở hai người bả vai đụng vào sát na, Lâm viên liền phát hiện túi tiền của mình không thấy. Không thể không nói, tay này tốc độ thật không phải bình thường nhanh. Coi như Ngọc Dịch võ giả muốn trong nháy mắt đem Lâm viên vật trên người lấy đi cũng không đơn giản, mà cái kia đem chính mình vẫn thành nam tử, trên mặt tô được bẩn thịt nữ nhân, lại có thể làm được điểm này, tương đương bất phàm. Cái kia không coi là bao nhiêu cao minh dịch dung thuật, ở Lâm Nguyên trong mắt cùng bốn mặt hướng lên trời không khác nhau gì cả, dáng dấp rất phổ thông, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là thánh tú. Chân Chính làm cho hắn nhắc tới chú ý, là tu vi của đối phương. Chân Cương cảnh. Nước Trẻ Xanh trấn chỉ là một cái trấn nhỏ, bởi vì nuôi trồng lá trà kỹ thuật xuất chúng, mới vừa rồi nổi tiếng. Mà theo Lâm viên hiểu rõ, Nước Trẻ Xanh trấn chỉ có hai cái dòng họ, tức họ Bạch cùng họ Giang, mà cho tới nay trưởng khống nơi này Bạch Giang bang bang chủ, căn bản là hai gia tộc trưởng thay phiên đảm nhiệm. Cái này một nhậm bang chủ, chỉ có hoán huyết hậu kỳ tu vi mà thôi. Chân Chính làm cho thế lực khác không dám nhúng chàm Nước Trẻ Xanh trấn nguyên nhân, nhưng thật ra là đứng ở sau lưng cự tìm bang. Một gã chân cương có giả, ở Nước Trẻ Xanh trấn tuyệt đối xưng là đại nhân vật như vậy giải thích duy nhất là tên nữ từ này cũng bị xoán cải chính mình nhận thức. Thầm nghĩ lấy, Lâm Uyên đã là thay đổi phương hướng, rắc ngựa hướng phía nàng kia tiến vào cái hẻm nhỏ phương hướng, không nhanh không chậm đi tới. Lấy ngay vào lúc này, chợt thấy một gã thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, dẫn theo hồng nhạt làn váy, từ trong đám người hướng phía Lâm Uyên một đường chậm chậm đi tới, sáng sủa trong mắt to mang theo nồng nạc kinh hỉ màu sắc. Lâm Uyên đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chứng kiến đối phương ngạc nhiên rằng, dớp, suy nghĩ một chút hẳn là chưa từng thấy qua đối phương. Ngấm mà liền sau đó một khắc, chỉ thấy thiếu nữ hơi thở mùi đàn hương từ miệng mở ra. Rèo rắc như trong gió tiếng nói ở Lâm Viên bên, bên tai vang lên trả với. Chương 90, thần nguyện diệu thế, dị tượng trăm dặm. Lâm Viên thành hóa. Tuy là biết được hơn phân nửa là đối phương nhận thức được tu sửa, nhưng chợt chứng kiến một cái thanh xuân thiếu nữ gọi mình cha, hắn còn là kém chút không có căng ở dù sao kiếp trước và kiếp này hắn đều không có vì người phụ. A, là bị têu qua ba ba, nhưng vậy không giống nhau. Thiếu nữ trước mắt quần áo màu hồng nhạt quần dài, vóc người tinh tế, mặt trái xoan, môi hồng hồng nhợt, một đôi mắt to như nước trong veo. Nàng thân sắc kinh hỉ, thủy thanh nói, "Cha, ngài có thể tính từ ngắm Giang thành đã trở về." Tất cả mọi người đang đợi tin tức của ngài đâu? Lâm viên ngưng mắt nhìn hai mắt của nàng, bên trong phản chiếu ra hình tượng bản thân. Cả người xuyên tơ lụa cầm y liễu, khuôn mặt hơi lộ ra tang thương, tóc mai hoa dâm như tuyết, rõ ràng là một người trung niên dáng dấp. Lúc này phụ cận có chút người qua đường nhìn sang. Lâm viên quét qua, ở trong mắt của bọn họ bên trong, sở lộ ra ra thân ảnh đều là như vậy hình tượng, không một bất đồng Nhưng mà hắn có thể xác định, chính mình dáng dấp vẫn chưa biến hóa. Không chỉ là sửa chữa ký ức nhận thức, còn có thể sản sinh tương ứng ảo giác sao? Lâm Nguyên ánh mắt nhỏ bé dị trong lòng hắn khẽ cười lạnh, vẫn chưa nói cái gì ta không phải tra ngươi các loại ngữ, mà là trực tiếp tương kế tự kế, nhìn ma giảm bên trong, ma rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cha, nàng là ai vậy? Đột nhiên, thiếu nữ nhìn về phía ngồi ở trên ngựa từ nương tử, lộ ra cảnh giác màu sắc. Lâm Yên thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh, ngươi quên ta đi ngắm giang thành là làm cái gì? Thiếu nữ sử suốt, sau đó trong thần sắc kinh hỉ càng sâu, nhìn về phía tử nương tử ánh mắt cũng nhiều ra khỏi một tia kính nể, vị tỷ tỷ này chẳng lẽ chính là cha mời tới cự kình bang thượng xứ? Không sai. Lâm Viên nhãn thần khẽ nhúc nhích, gật đầu cười nói, "Vị này chính là Cự Kình Bang thượng sứ, tu vi cao thâm, tôn tính vị tử, người giang hồ xưng đèn đỏ nương nương, người gọi là Tử Nương Nương liền có thể." Thứ Nương tử hướng về phía thiếu nữ gật đầu cười. Danh hào này vừa nghe liền giật người, thiếu nữ nhất thời lại câu nệ vài phần, cung kính têu một tiếng Tử Nương Nương liền tiến đến gần trước nhỏ giọng nói, "Cha, ngài chuyến đi này chính là hai ngày, các tộc lao cũng chờ có chút nóng nảy, mau trở về đi thôi." "Tốt, chúng ta đi." Lâm Viên thể đã đoán được thiếu nữ lai lịch, cùng với chính mình trước mắt thân phận. Ở toàn bộ nước trẻ xanh trong trấn, có thể có tư cách tự mình đi vào cự kính bang ngợi lên sử dụng tới trước, đơn giản chỉ có Bạch Giang giúp cao tầng. Mà Bạch Giang bang lại từ Bạch cùng Giang hai cái gia tộc hợp thành. Chính là không biết bây giờ chính mình là Bạch gia vẫn là người của Giang gia. Đi theo thiếu nữ phía sau, một đường dọc theo đường phố đi về phía trước, không bao lâu liền mình đi tới một tòa dinh thự trước. Ngẩng đầu nhìn lại, trên tấm bảng đình linh viết có Bạch phủ hai chữ to. Gia chủ, ngài đã trở về. Canh giữ ở cửa phủ bốn gã thị vệ liền vội vàng hành lễ. Ân. Lâm trong con ngươi tinh quang lên, triệt để biết được chính mình thân phận. Bạch thiếu lang Bạch gia đương đại gia chủ, đồng dạng cũng là Bạch gia giúp phó bang chủ, Hoán huyết ngũ trọng thiên tu vi. Hắn nắm mã hoán chạy bộ vào Bạch phủ, mà đang ở nhảy qua nhập môn hạm sát na, một cổ quỷ dị lực lượng như thủy triều ầm ầm ập tới, đưa hắn trong nháy mắt ba phủ, đồng thời mưu toan chui vào trong cơ thể hắn. "Hả?" Lâm Yên biểu tình hờ hững, trong đan điền trắng loãng như ngọc thần nguyệt quang hoa cũng là lóe lên, liền đem tất cả quỷ dị lực lượng cắt đứt tại ngoại. Hắn đầu nhìn lại hướng phía từ Tử nhìn lại, đang nhìn mình, trong con ngươi đẹp lên một vẻ mang. Đây chính là cải biến chính mình nhận thức bao quát ngoại tại hình tượng khí tức quỷ dị. Lâm Viên đôi mắt hơi nheo lại. Không thể không nói, cái này một cổ quỷ dị lực lượng cực kỳ cường đại, Ngọc Dịch cảnh trở xuống căn bản không có cơ hội phản kháng. Chỉ có báo đan võ giả mới có thể chống lại. Lâm Viên trong đan điền thần huyết vốn là đặc thụ, có thần tính lưu truyền, cho nên đối với trà ma vực lực lượng thì càng thêm ứng dụng. Con tứ nương tử vốn là quái dị, cùng ma vực đồng nhất tầng cấp tồn tại, tất nhiên là không sợ. Rất nhanh, một ga tùy tùng tiến lên tiếp nhận dây cương, mà Từ Nương tử cũng từ trên ngựa nhẹ bỗng rơi xuống đất, cùng Lâm Viên kề vai đi về phía trước. Bạch Tu Yến lạc hậu một bước, ánh mắt chớp chớp, trong lòng trầm đủ, làm sao luôn cảm giác vị này tự kình bang thượng sứ, cùng cha quan hệ rất không bình thường tự như. Lời này nàng đương nhiên chỉ dám ở trong lòng ý. kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng không thể, phủ thân tuy là cũng coi như tướng mạo xuất chúng, nhưng dù sao đã sớm là trung niên, mà cái kia vị đèn đỏ nương nương nếu có thể trở thành là cự kình bang thượng xứ, tu vi chắc chắn sẽ không thấp hơn chân cưng Cảnh, nhưng lại xinh đẹp như vậy, làm sao có khả năng để ý cha nàng đầu chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới đến rồi Bạch gia nghị sự phòng. Lúc này nơi đây không có một bóng người. Hết lần này tới lần khác hai bên cái bàn bên trên bảy nước trà còn vạo có nhiệt khí, phản phất nơi đây vẫn có người ở tòa lấy. Nhị ra ra, Tam gia ra, trà đã trở về. Bạch Thu Hiến nhanh đi mấy bước, dành trước tiến nhập nghị sự phòng, sau đó vẻ mặt tươi cười hướng về phía bên cạnh trống trải chô ngồi nói rằng: "Sau khi nói xong, nàng dừng lại ít khi, tựa hồ đang nghe người nào nói, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu, nói: "Giống như vị này chính là cha mời tới cự kính bang thượng sứ, nhân dừng. Ách, muốn không cha chính ngài cùng nhị ra ra bọn họ nói đi." Bạch thu Hiến hồi đầu nhìn về phía Lâm Yên. Lâm Nguyên nhìn một chút không có bán cá nhân ảnh ra nhà. Trầm mặc trong đáy mắt, nhìn về phía Bạch Thu Hiến trong ánh mắt nhiều hơn vẻ thương hại. Xem ra, toàn bộ Bạch gia nhân vật chủ yếu đều đã thần bí tiêu thất, chỉ còn lại có Bạch Thu Hiến. A, cũng chưa chắc. Nói không chừng Bạch Thu Hiến bản thân cũng không phải người của Bạch gia, chỉ là bị xoán cải chính mình nhận thức cùng ngoại tại hình tượng. Nhưng những người khác vì có gì không? Là bởi vì còn không có tuyển định người thích hợp sao? Nếu liền người đều không có, Lâm Yên tự nhiên cũng lười tái diễn trò đùa. Hắn ý đi tới một cái chỗ ngồi thản nhiên ngồi xuống, nâng chung trà lên thủy quan sát liếc mắt, bên trong bay vài miếng bích lục phi lá, nhàn nhạt, nhạt thanh hương xông vào mũi. Cha Ngươi, ngươi làm gì thế đâu? Bạch Thu Yến nhất thời liền sợ ngây người, ở nàng thị rất trung, Lâm viên đặt nông an vị ở tại. Thím trên đùi. Thím tiểu thiếu hai gọ mã lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến ửng đỏ một mảnh, lại sân vừa giận, đưa tay muốn hắn đẩy ra, rồi lại không đẩy được. Bên cạnh nhị thúc đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào cha mà bắt đầu mắng. Mà những người khác như nhị ra ra, tam gia ra, tam thúc mấy người cũng dồn dập bắt đầu mở miệng chỉ trích, làm cho cha không muốn ở cự kình bang thượng xứ trước mặt dương ra xấu, có chuyện gì sau khi đóng cửa lại chính mình tư lự. Trong lúc nhất thời toàn bộ nghị sự trong phòng loạn thành một tổ cháo, hỗn loạn thanh âm nguyên náo không ngừng. Hết lần này tới lần khác cha cứ như vậy lao thần tự tại ngồi ở thím trên đuổi vẫn không lúc đích, một tay còn rất tự nhiên khoác lên thím mu bàn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Độc độc độc Lâm Nguyên đút ngón tay theo thói quen gõ lưng ghế giữa, mắt lộ ra trầm tư. Không hề nghi ngờ, bởi vì hắn trở cách cái này cổ quỷ dị lực lượng tập kích, cho nên mới nhìn không thấy Bạch Thu Hiên trong mắt những thứ kia người. Nếu như đem Bạch Thu Yến tỉnh lại, sẽ phát sinh cái gì? Lâm Nguyên trong đầu hiện lên như vậy tâm tư, hơi chút trầm tư, một vòng sáng tỏ minh liền từ phía sau từ từ bay lên, bích hải nổ loạn. Sóng lớn cuốn quận, vầng sáng ngông lung hướng phía bốn phía lan tràn ra. Sau một khắc, Bạch Thu Yến hoàng sợ phát hiện, Lâm Viên dưới thân tím, bên cạnh tức miệng mắng to như trúc, bên cạnh Hoa Khuynh bảo hoặc chỉ trích nhị ra ra, tam gia ra, ra đám người. Theo cái kia vầng sáng khuyết tán trong nháy mắt biến mất. "Cha, ngươi, ngươi!" Nàng hoàng sợ lưu lại, muốn rời khỏi gia phòng, nhưng mà tiếp theo một cái chấp mắt liền bị thần nguyệt quang mang bao phủ, cả người trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ bất động. Nàng biểu tình cấp tốc biến đổi, khiếp sợ, kinh ngạc, sợ hãi, xấu hổ. Hoàn loạn rất nhiều tâm tình lại đồng thời xuất hiện ở trên một gương mặt, làm cho Lâm Uyên không khỏi cảm khái nhân loại biểu tình phong phú giàu dung mạo của nàng cũng cùng phía trước biến đến hoàn toàn khác biệt. Vẫn như cũ xưng là tú lệ, cũng không còn nữa phía trước cái dạng nào sinh san đáng yêu. Mà Lâm Uyên chú ý tới cũng là nàng quần áo trên người, toàn thân huyền hắc, trên vai lấy kim tuyến có thêu một đầu hùng mãnh hồ văn, bằng thêm vài phần sắc khí. Chấn Ma Ti giao ý, Lâm Uyên trong con ngươi lộ ra một vệ kinh ngạc. Nguyên lai like cái này nước trẻ xanh chấn sự tình, dĩ nhiên đã đem Chấn Ma Ti cuốn Giống như, lúc này, nàng kia đã sửa sang lại tâm tư, chỉ là nhìn về phía Lâm Nguyên lúc trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra một vẻ cảm thấy thẹn, mới vừa ký ức nàng vẫn chưa đánh mất, tiền bối là, cự tình bang đường chủ. Nàng chú ý tới Lâm Nguyên đầu vai theo một con cá lớn. Ân. Lâm Nguyên bình tĩnh gật đầu, các ngươi là đến điều tra nước trẻ xanh trấn ma vực. Cái gì? Nơi này là ma vực? Chết không được, chết không được. Nữ tử thân sắc bỗng nhiên chấn động, lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Lâm Nguyên như mày, các ngươi không biết, vậy vì sao mà đến? Nữ tử sâu hấp một khẩu khí, trong mắt hiện ra một vẻ kinh sợ màu sắc, chúng ta căn bản không biết tình huống nơi này, chỉ là đang đuổi một cái ma môn yêu lúc, trong lúc vô tình xông vào. Chợ, các loại, phát hiện nơi đây khi có chuyện thực đá chậm. Trí nhớ của ta chỉ dừng lại ở đứng ở bạch phủ ngoài cửa sắt na, chỉ nghe một gã giữ cửa hộ vệ kêu ta một tiếng tiểu thư sau đó liền cái gì cũng không biết, không nghĩ tới ta dĩ nhiên thực sự biến thành bạch ra tiểu thư. Trở thành bạch thu uyên một màn toàn bộ phụ hiện ở trong đầu. Nữ tử thân thể nhịn không được hơi run rẩy. Nàng chỉ là một gã hoán huyết cảnh võ giả mà thôi, chỉ nghe nói qua ma vực, nhưng chưa từng thấy qua, lúc này mới chỉ có, rõ ràng minh bạch ma vực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đúng rồi, tiến bố. nhiên, nữ tử lại tựa như là nghĩ đến chút thập bốn. Một sao vội vàng nói, ta còn có 6 gã đồng bạn, một vị trong đó là thủ lĩnh của chúng ta, có chân cương cảnh tu vi, hy vọng tiền bồi xuất thủ tương trợ một. 2. Nếu là có thể đem tỉnh lại, cũng có thể vì tiền bối tăng thêm không ít trợ lực. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Yên nếu là cự kình bang đường chủ, chắc cũng là chân cương võ giả. Khả năng chỉ là tự thân tu võ học vừa lúc có thể phá loại trừ mê võng. Chân cương cảnh tu vi. Lâm Yên trong đầu hiện lên phía trước đụng phải chính mình một cái, liền đem túi tiền trộm đi nữ tử, như có điều suy nghĩ. Nếu như làm cả nước trẻ xanh chấn khôi phục bình thường, có hay không có thể tìm tới ma bản thể? Lâm Nguyên tâm tư khẽ nhúc nhích, nếu như không tìm được ma làm hết thảy đều là không công, chỉ cần hắn đem dị tượng thu hồi, tên này trấn ma ti giá quý biết trong nháy mắt khôi phục nguyên bản trạng thái. Dù cho đem mang ra khỏi nước trẻ xanh trấn cũng vô ích, bởi vì nàng nhận thức cùng thân thể kỳ thực đều đã bị ma ý tập kích, do đó xảy ra cả biến, chỉ bất qua ở thần nguyệt chiếu rọi xuống, tạm thời khôi phục mà thôi. Trước thử một lần đi." Lâm Nguyên lẳng lặng ngồi trên ghế bất động, mên mông cương khí như thủy triều ầm vào nội đan chi chung. Mà sau đó một khắc, "Đi." Một vòng trắng loán như ngọc nguyệt, ra vô tận huy, ở thanh không ban ngày phía dưới từ từ bay lên. Vương Sáng ngông lung bằng tốc độ kinh người hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mã. Chương 91, dưới không thắng cửa, vậy đi đánh tùy thủ. Sáng chói thần huy soi sáng trong thiên địa. Dù cho lúc này liệt nhật treo cao, cũng vô pháp che lớp ánh sáng của nó, mơ hồ lộ ra một vẻ trắng loãng như ngọc màu sắc, dẫn tới vô số đạo dương mắt lên nhìn đầu tới nhìn lên. Cùng lúc đó, Hạ Hạo, hạo đang đang bích hải sóng lớn ầm ầm giàn tịch quyển bốn phương tám hướng. Có người chứng kiến thủy triều vọt tới, giật mình lên, vừa định xoay người chạy trốn, cũng đã bị sóng xanh phủ, bị thần huy rơi xuống, sau đó đứng ngẩn ngơ chỉ. Toàn bộ nước trẻ xanh trấn liền bị Lâm Viên dị tượng bao phủ ở bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi. Sát Na vắng vẻ phía sau, khiếp sợ thanh âm viên náo đột nhiên ở trong chấn nhỏ chung quanh tiếng vọng. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đến mua lá trà sao? Làm sao sẽ biến thành bán hàn rong. Ta, ta không phải Giang ra gia, gia chủ, ta là ai? Chạy mau a, nơi đây chuyện ma quái. Vô số đạo thân ảnh trên lấn hướng phía nước trẻ xanh ngoài chấn liều mạng chạy đi. Có người không cẩn thận ngã nhào trên đất, trên người trong nháy mắt là hơn da khỏi dặm dặm chẳng chân, phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng bị bao phủ ở trong đám người. Tân đại bảo kinh ngạc đứng trong phòng. Nhìn một chút đồng mình trong kính, vừa nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ ngắm cùng với chính mình, quân giúp ở trong góc tốn nữ A Xuân, trong mắt nổi lên nồng nặng phức tạp. Lâm Viên tá túc qua đã canh nhân trong nhà. ngõ hẻo vắng vẻ chung, trong tay vướt vuốt túi tiền nữ tự động tác cứng đờ, sau đó hoắc ngẩn đầu tới, biểu tình không gì sánh được nghiêm trọng, trong miệng chợt vật phun ra hai chữ, có thể vô thanh vô tức gian để cho nàng đối với tự thân nhận thức phát sinh cải biến, thậm chí ngay cả dáng dấp biến thành một người xa lạ, cái này ma hoặc căn bản không phải chỉ có chân cương cảnh tu vi nàng có thể đối kháng. Ma vực. Mười nàng sâu hấp một khẩu khí, không chút do dự nào. Bay thẳng đến nước trẻ xanh ngoài trấn mặt Phong đi, nhất định phải lập tức chạy đi, sau đó lên báo. Còn như sau đó là người phương nào đến đây xử lý, vậy thì không phải là nàng có khả năng suy tính. Nhưng làm sao cũng phải là thiên tướng quân. Trấn Ma Ti bên trong chức vị không thể hoàn toàn đại biểu tu vi cao thấp. Thật giống như chân cương cảnh nàng là một gã trung lang tướng, nhưng trung lang tướng chung cũng có ngọc dịch cảnh võ giả. Mà nghĩ trở thành thiên tướng quân, ngọc dịch cảnh lại là cơ sở, tu vi cao một chút có thể là bao đan cảnh, thậm chí có thể là nguyên thai kỳ, căn bản nói không chính xác. Đến lúc đó ai tới cứu những người này, không cần nàng tới quân quy. Tự nhiên có người biết chủ tính trung an bài, Lâm Viên nhanh chân đi ra bạc ra, từ nương tử theo sát ở bên, mà tên kia trấn ma ti giáo úy cũng vô cùng khẩn trương theo ở phía sau. Trên đường phố lúc này loạn thất bắt tao, bày hàng lật tung khắp nơi đều là. Có người ở bỏ mạng phi nước đại, cũng có người mở mịt đứng tại chỗ, giống như là căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Người có một ít là nước trẻ xanh trấn bản địa cư dân. Lâm Viên như có điều suy nghĩ. Đối với cái này một nhóm người mà nói, cuộc sống của bọn họ sợ rằng từ đầu đến cuối đều không có phát sinh bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhận thức được tu sửa một bộ phận mà thôi. Nhưng Lâm Viên bất động. Trên trời cao Nhật Nguyệt cùng là tiên. Ánh sáng ồng lung mang rơi xuống võ trượng, ba phủ toàn bộ nước trẻ xanh trấn dị tượng phạm vi cùng tự thân cương khí số lượng là cùng một như tở. Đổi lại là những võ giả khác, trừ phi tu vi cực cao, bằng không dù cho đồng dạng là tu thành dị tượng, cũng dứt khoát không làm được đến mức này. Mà Từ Lâm Huyền chân cương cảnh cùng Ngọc Dịch cảnh đều phá giới hạn sau đó, quanh thân vô số vô hình luồng khí xoáy đều tổn chữa số lượng cao cương khí, Bắc Hải sóng lớn cũng từ cương dịch ngưng tụ mà thành. Lúc này trong nháy mắt dưới vào hoàn bên trong, đừng nói một cái thanh tuẩn trấn. Xa hơn bên ngoài mở rộng mười mấy dặm cũng không nói chơi dọc theo đường phố đi về phía trước, chỗ đi qua đều là đống hỗn độn một mảnh. Lâm Yên thần nghiệm quét ngang mà ra, tỉ mỉ quan sát đến động tĩnh bố phía, nhưng ma vực Y Nguyên dường như vẫn chưa đối với hắn tự động như vậy làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không có. Có phát hiện sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh tứ nương tử. Tứ nương tử chân mày to hơi cao lại, xinh đẹp trên mặt mũi hiện ra vẻ suy tư. Quái dị cùng quái dị năng lực không có cùng, mà cũng giống vậy. Thiếp thân từ ngay từ đầu liền tỉ mỉ cảm ứng ma bản thể, nhưng cảm giác hơi thở của nó khắp nơi đều là, căn bản tìm không được bản thể chân chính vị trí. Hắn nhìn về phía trồng khắp nơi đều là trà thụ, bởi vì bay hàng sụp đổ mà rơi xuống một giọt lá trà, cùng với trong không khí tràn ngập mùi trà khí. Sở dĩ, nhưng nơi này luận bên trên là không có khả năng. Trừ phi, Lâm Yên trong đầu trở hiện lên một tia điện, lẩm bẩm nói, "Trừ phi, nó thực sự không chỗ nào không có mặt. Trực tiếp phá hủy toàn bộ nước trẻ xanh trấn, sẽ có hay không có dùng. Một cỗ nhàn nhạt sát khí ở Lâm Yên trên người tỏ khắp mà ra. Trên bầu trời thần nguyện trong nháy mắt biến đến u ám đứng lên, phảng phất một chỉ tròng mắt lạnh như băng, hờ nhìn chăm chú vào phía dưới nước trẻ xanh trấn. Bích Hải cuộn trào liệt, sóng lớn và trượng. Như như hồng thủy ở nước trẻ xanh chấn trên đường phố chạy xuôi mà qua. Đây cũng không phải là chân chính thủy, mà là cương khí biến thành hư ảnh, nhưng chỉ cần Lâm viên ngật ý, nó cũng có thể biến thành thực sự. Chỉ là tiêu hao có điểm quá lớn mà thôi. Cũng có thể. Từ Nương tử lộ ra một kia trần trầm nói, bất quá, cái này ma vực cùng ta trong ấn tượng không quá giống nhau. Sở Hưu đã tiến vào nước trẻ xanh chấn sinh linh, phàm là được tu sửa quá nhận thức, sợ rằng đều thực đã trở thành nó một bộ phận, trừ phi có thể trực tiếp tìm được nó chân chính bản thể. Từ Quân cùng tiếp thân đồng thời xuất thủ, đem cắt đứt, bằng không, nàng dừng một chút cũng chỉ có thể đem sở hữu đã tới nơi này sinh linh, toàn bộ giết chết, mới có thể đem nó tạm diệt một lần. Lâm Viên nhất thời nhíu mày, ma vực không cách nào bị triệt để tiêu diệt, mà hắn cố ý tới nơi này chuyển lên một vòng, vì chính là đem tống nhân bọn họ mang đi ra ngoài, miễn cho thủ hạ không người nào có thể dùng. Đưa bọn họ giết hết ý nghĩa ở đâu? Ngược lại qua một đoạn thời gian nữa, ma vực còn có thể tái hiện. Lâm Viên trong đầu không hiểu hiện lên tối hôm qua gặp phải đả cá nhân, cùng với cái kia tên là A Xuân Tiểu cô nương, ngay cả ánh sáng thiểm giận mình. Tiền, tiền mối, ngay hẳn là không phải sẽ làm như vậy, đúng không? Đối thoại của bọn họ hoàn toàn không có tí hiềm ý tứ, sau lưng chấn Ma Ti giáo úy nghe được chân chân thiết thiết, vô ý thức lui lại hai bước, cái chán toát mồ hôi lạnh. Lâm viên không trả lời, chỉ là quét mắt trước mặt nổi lên cá nhân bảng. D giây lát sau đó, hắn ý niệm trong đầu thong động. Hạo Hạo đang đang bích hải sóng lớn ầm ầm trực tiếp cuốn ngược mà quay về, bầu trời ở giữa thần uy cũng sát na truy lạc, ngay lập tức không có vào Lâm viên trong thân thể. Gì, ta vì cái gì ở chỗ này? Cơ hội là tại đồng nhất thời gian, sau lưng chấn Ma giáo úy phát sinh nghi ngờ thân ảnh. Nàng linh đã lần nữa biến thành bạch gia đại tiểu thư bạch Thu Hiên. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trước mặt Lâm Nguyên, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một vệ thoáng mang, cha, chúng ta không phải mới vừa ở nhà sao. Người trước trở về, ta có chút việc muốn đi cùng cự kình bang thượng xứ mới làm. Lâm Nguyên mỉm cười nói, a được rồi. Bạch Thu hiến khéo léo gật đầu, cũng không hỏi nhiều, xoay người liền hướng phía Bạch Phủ đi tới. Cùng lúc đó, vừa mới chạy ra nước trẻ xanh chấn không xa đám người, cũng đều ngốc tại chỗ, chỉ chạy sau một lúc lâu, mới, chỉ có, đồng loạt xoay người, như là kiến hôi thật thả hướng nước trẻ xanh chấn đi tới Mà khi bọn họ phản hồi nước trẻ xanh chấn chốc lát, ánh mắt của bọn họ khôi phục linh động, chỉ là trong thần sắc đều mang không giảng hòa vô cùng kinh ngạc. Không phải biết tại sao mình lại ly khai quầy hàng hoặc là ly khai nhà mình. Nhưng bọn hắn cũng không có quấn quýt lâu lắm, trong đầu tư duy rất nhanh liền hoàn thành logic trước sau như một với bản thân mình. Ngắn ngủi sau một lát, nước trẻ xanh chấn lần nữa khôi phục phía trước cảnh tượng hỗn loạn. Mọi người đều tự hồ quên mất nguyên bản chuyện đã xảy ra, thương nhân cùng bán hàng rong vẫn đang trả giá, những người đi đường ở trên đường phố đi lại, thường thường nghỉ chân nhìn lá trà có hài đồng khóc la hét muốn mua nước quả. Bên cạnh lao nhân bất đắc dị móc ra tiền bạc 373. Ấn ái phu phụ vừa nói vừa cười, cho đá mắt ôn nhu. Vài tên trong trấn thiếu gia bọn cười đùa ngăn lại một gã qua đường nữ tử. Còn cô gái kia rõ ràng có hoán huyết cảnh hậu kỳ tu vi, có thể thuận tay đem bọn họ thiên linh cái đều vặn xuống tới. Lúc này lại vẻ mặt xấu hổ, mềm mại giống như cô gái bình thường vậy quon quít né tránh. A lu, đau quá. Một gã thanh niên bưng sưng mặt sưng mũi hai gò má, cả người đều là bẩn thịt dấu dày, mắng đi qua lâm viên bên cạnh, không phải ăn cái cơm chửa, còn như hạ thủ ác như vậy. Ngắn ngủi mấy hơi thở trùng, suy nghĩ của bọn hắn lần nữa bị bóp méo. Toàn bộ ngoại ý muốn đều có giải thích hợp lý. Không thể không nói, như vậy trong phạm vi khổng lồ, còn có thể chính xác sửa chữa mỗi cá nhân nhận thức, này phương ma vực hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Làm rơi vào lâm viên trên người lúc, mới chỉ có lại hóa thành một ông thú thủy, tình ý kéo dài. Lang quân, có thể là nghĩ đến phương pháp giải quyết. Cứ việc đây hết thể tràn đầy quỷ dị cùng bí ẩn, từ nương tử thần sắc cũng không nửa điểm biến hóa, nàng không gì sánh được đạm mạc đạo qua bốn phía, trong ánh mắt không mang theo nửa điểm tâm tình. Bây giờ nước trẻ xanh trấn giống như là một ván tỉ mị bố trí cờ vây, mà ván cờ biến hóa vàng ngàn, toàn bộ từ ma vực thao túng. Nó có thể tùy ý đi lại, sở dĩ vô luận chúng ta làm sao dưới cũng sẽ không thắng. Đem bàn cờ lật tung tự nhiên cũng có thể, nhưng qua một thời gian ngắn bàn cờ lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu, cái này không có chút ý nghĩa nào. Đang ở cùng ngoại, liền vĩnh viễn cũng không phá được này cục. Chỉ có trực tiếp nhảy vào trong cuộc, làm cho ngay ngắn có thứ tự cờ vây bên trong nhiều hơn một cái không hợp nhau cờ tướng tử, khiến nó lo logic biến đến hỗn loạn, khiến nó nhận thức không hợp với lẽ thường, chỉ có cái này dạng mới có thể đem dấu lên đến người tiên phong nhận ra. Lâm Viên đứng ở hi hi nhoằng nhoằng trong đường phố, bên cạnh lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh của Han lên. Dưới không thắng cờ Chẳng lẽ còn đánh không thắng người đánh cờ sao?